trong ư c chia c Một điểm trô tốt đều không h ta, có phải h là k ô quá phù hợp? trình ư c Một điểm trô tốt đều k h a này g phù hợp? Lý dịch Lý nói tự c cảm giác được một l thân, thân, thân, thân xương cốt lực lượng có thể có được trình hợp tu hành tiến độ càng cao có thể sức mạnh bùng lên cũng càng cao lý dịch cảm thụ cái này lực lượng này chạy khắp t o à n thân nhẹ nhàng thở ra một hơi mình còn chưa đủ mạnh tối thiểu không có mạnh đến trình độ nhất định vẫn là phải tu hành cổ luyện về phần chuyện này mình nhất định phải chen vào một gậy tối thiểu biết được đạo thu lợi tương đối khá đến tột cùng là có bao nhiêu phong lý dịch rõ ràng chính mình phải làm đến đủ nhiều tài nguyên tu luyện dạng này mới có thể tận khả năng tiến hành nhiều lần hơn mô phỏng mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi đã lần này có thể thu lợi mà lại không có cái gì an toàn phong hiểm h u n h đại khái có thể trực tiếp đi làm l i u phú quý lý dịch mở miệng triệu hoán l i u phú quý tự nhiên lập tức chạy tới ta i chủ, có biết người quay đầu đem cái này chín cái tử tù tốt điều cho huyền thượng để bọn hắn chỉnh bị kho vũ khí lý dịch cầm lấy một bên mức lông cấp tốc tại công văn bên trên phê mực hắn viết chữ móc sắc ngân họa rõ ràng hữu lực càng khó hơn chính là có một cỗ tinh khí thần ở bên trong giống như mánh hổ ẩn nút ẩn mà không phát tu vi càng ngày càng cao kỳ thật đối với n ụ c thân trưởng khống trình độ cũng càng ngày càng cao tự nhiên rất khó viết ra siêu siêu vẹo vẹo chữ viết thêm nữa hắn lĩnh ngộ đao ý viết ra chữ càng là tự mang một cỗ tinh khí thần cái này lưu phú quý sửng sốt một chút bất quá rất nhanh kịp phản ứng không có nhiều lời lý dịch nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu nói thật hắn thượng nhiệm giám mục ti mấy tháng này lưu phú quý làm rất không tệ các phương diện đều xử lý thỏa đáng Cũng、chính ũ n g c bởi vì chính hắn có thể mỗi ngày không tác dụng lý những cái kia việc vặt vãnh công văn chỉ cần tốn hao một chút thời gian c á i ấn liền tốt những lúc khác đều có thể tu luyện võ đạo chuyện này phải cùng hắn không có cái gì quan hệ nếu có mình cũng chỉ có đem hắn cũng làm chết những này đều xử lý tốt ngươi đi làm đi lý dịch nói hạ quan minh bạch lưu phú quý trong lòng không cầm được suy nghĩ huyện thừa đại nhân bên kia kia phần công văn mình nên phái ai đi đưa đó cũng không phải cái gì chuyện tốt dù sao huyện thừa bên kia muốn làm mười hai tên tội tụ mà bọn hắn lại điều chín cái từ hình phạm nhân đi qua nếu là huyện thừa không cao hứng đến lúc đó sợ rằng sẽ chịu đống n h i mắng đây chính là đắc tội với người việc cần làm huyện thừa đại nhân bắt bọn hắn ti chủ không có cách nói không chừng liền sẽ bắt bọn hắn chút giận lưu phú quý sau khi rời khỏi đây rất mau đem những n à y công văn lan ra đều tự tìm người đi đưa nội thành một chỗ dinh thự bên trong một tên nhìn qua bốn mươi hơn nam tử trung niên dò xét trên tay công văn xem r a vị này d á m n g ụ c ti chủ hay là người thông minh nhìn ra trước đó đến tội tù đều có đi không về lần này cho ta điều đến chín cái t ử tù huyện thừa tiện tay đem công văn ném đến một bên chúng ta kế hoạch đúng thời hạn tiến hành trong phòng một tên khác lấy miếng vải đen bao khỏa toàn thân võ giả mở miệm đương nhiên tuy nói điều đến chính là chín cái tử tụ nhưng vị này dám n g ụ c ti chủ coi như h i ể u chuyện không có hỏi nhiều chuyện của chúng ta huyện thơ mỉm cười nói vậy thì tốt ta ở ngoài thành chờ ngươi nam t ử á o đen nói xong liền cấp tốc rời đi lý dịch tiếp xuống mấy ngày hoàn toàn như trước đây tu luyện chỉ là đi nội thành tấp nập rất nhiều thỉnh thoảng sẽ tại kho vũ khí bên cạnh chú lưu bất quá làm rất bí ẩn không có người sẽ phát hiện tuy nói thông qua mô phỏng h i ể u rõ đến không ít tình huống nhưng mô phỏng biết đạo chỉ là đại khái liên tiếp mấy ngày kho vũ khí bên trong đều là bình tĩnh vô cùng t là sau lưng h hắn còn có năm tên võ giả thân xác lạnh lùng không nói một lời ta cùng tình một tên tội tù vội vàng mở miệng mặc dù bọn hắn phạm phải đại tội đã là từ tù nhưng nếu là có thể còn sống sót ai lại không muốn sống đâu rất nhanh những cái kia tội tù xua đổi xe ngựa yên lặng hướng ngoài thành chạy tới bây giờ đêm đã khuya cửa thành theo ly mà nói sớm nên đóng lại nhưng hôm nay nhưng lưu lại một tia khe hở mấy tên tội tù hợp lực t i ê n lặng đẩy ra nửa phiến cửa thành để xe ngựa lái ra ở trong màn đêm lại đi tiến vào mười mấy bên trong về sau một tên võ giả áo đen đưa tay ra hiệu đội xe dừng lại đi lâu như vậy mấy vị huynh đệ đều mệt mỏi uống miếng nước nghỉ ngơi một chút đang khi nói chuyện đem một cái túi nước ném cho tội tù đa tạ vị đại nhân này tiểu khả hắn còn muốn nói tiếp thứ gì lại phát hiện chạm mặt tới trừ túi nước còn có t h ư mang một cái hô hấp mà thôi chín tên tội tù toàn bộ bị giết đều là trưởng thương đâm hầu mà chết thi thể ném vào rừng từ bên trong xử lý sạch sẽ chút một tên võ giả mở miệng mấy người còn lại đều gật đầu đang muốn đi xử lý những thi thể này lại phát hiện cổ họng mình mòn ngọt một cỗ huyết khí trào lên mà lên rất hiển nhiên trong bọn họ độc mà lại là rất lợi hại độc lý dịch đang núp ở một phương trong rừng rậm rội ra ngón tay thăm dò hừng gió một bên tung ra đủ loại độc phấn đã có thể hạ độc đem những n à y người chơi chết mình tại sao phải xuất thủ bất quá hắn minh bạch những võ giả này không đáng giá nhắc tới thực lực phổ biến không mạnh huyện thừa có lẽ chính giấu ở chỗ tối lý dịch lúc này xuất thủ thân hình giống như quỷ mị nhanh chóng đem còn lại mấy người thu hoạch bọn hắn sâu nặng kịch độc một lát mặc dù không chết nhưng căn bản không có sức phản kháng huyền t h ừ a sớm tại ngay từ đầu liền xa xa trốn ở đội xe hậu q u a nhìn n nhìn thấy những người kia đột nhiên dừng bước nội tâm của hắn không khỏi sinh ra một vòng nghi hoặc nhưng mà nhìn thấy lý dịch hiện thân về sau hắn lại mắt trợt tròn, tròn giờ phút này nội tâm của hắn làm ộ t bước hắn hoàn toàn nghĩ không ra vậy mà lại tại cái này bên trong gặp phải lý dịch huyền t h ừ a đại nhân dùng ta người làm việc để ta gánh trách nhiệm lại nửa điểm chỗ tốt đều không chia cho ta có phải là có chút không thể nào nói nổi lý dịch hướng về nơi xa sơn lâm m ở miệng lĩnh ngộ đao ý về sau hắn đ ố i với trong núi rừng hết thảy đều rất mất cảm chỗ này sơn lâm p h ả n phất hắn b ạ i săn bởi vậy dễ như t r ở bàn tay liền có thể phát hiện huyện thừa đến tột cùng dấu ở cái kia một chỗ dấu ở thâm lâm chỗ huyện thừa nghe tới hắn ngược lại cảm thấy an tâm không í t lý dịch ngay từ đầu xuất hiện để hắn cảm thấy nội tâm kinh hãi vô cùng căn bản không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện tại cái này bên trong ngay sau đó chính là có chút bối rối. dù sao trộm vận kho vũ khí võ bị nếu là bị phát hiện thế nhưng là tội chết sau đó liền quyết định đối cái này mới tới giám mục hạ sát thủ ai bảo hắn đuôi mủ ra vướng bận mà bây giờ nghe lý dịch nói như vậy sắc mặt của hắn ngược lại buông lỏng chương năm mươi bảy may m à ta cao hơn một bậc chương năm mươi bảy may m à ta cao hơn một bậc ngươi đến cùng muốn như thế nào huyện thường nguyên bản một mực g i ấ u ở chỗ tối giờ phút này lại chậm rãi từ thâm lâm bên trong xuất hiện đối phương đã gọi ra thân phận của hắn dù là hắn không nghĩ lộ diện cũng được ra nhưng mà hai cánh tay của hắn lại vẫn giấu kín ở sau lưng chỉ cần bắt được cơ hội liền bạo khởi xuất thủ vậy phải xem huyện thừa đại nhân ngài thành ý lý dịch cười lạnh thân hình lại một mực khoảng cách huyện thừa rất xa bây giờ đối phương suy nghĩ chơi chết hắn mà hắn không phải là không suy nghĩ chơi chết đối phương ha ha người ta đồng liêu có tiền tự nhiên cùng một chỗ kiếm huyện thừa cười to hắn cũng rất là ung dung không đội luận thực lực tu vi mình so với đối phương mạnh húng chi bọn hắn những hàng này đưa qua tự nhiên có người muốn chấp đầu nếu là trên đường xảy ra vấn đề chưa thể theo ước định thời gian đến không được bao lâu chấp đầu người liền sẽ chạy đến nói miệng không bằng chứng ngươi lấy trước da chút lý dịch thân sắc h o ả n h khắc thay đổi t h ư như thật động tâm a huyện thừa cười một tiếng cơ h ộ i không có chút gì do dự móc ra rất nhiều ngân phiếu lý dịch bước chân nhẹ nhàng điểm một cái khoảng cách song phương phi tốc co lại t i ế n bảo huyện thừa thấy thế không khỏi âm thầm cười lạnh quả nhiên vẫn là trẻ tuổi bất quá là một điểm của nổi liền động tâm tư chỉ muốn đòi tiền nhưng không nghĩ qua mình có hay không thực lực này đi lấy đáng tiếc tiếp sau hảo hảo học tập lấy một chút bất quá trong chốc lát khoảng cách song phương liền cấp tốc rút ngắn huyện thừa trường kiếm một điểm đâm thẳng lý dịch ngực lý d ị xuất đao hoành cản chân chính y đổ lại cũng không là đây quần trái hư nắm lập tức bỗng nhiên mở ra thổi phòng vôi đổ ập xuống dương quá khứ huyện thừa thật không nghĩ tới lý dịch có thể vô s ỉ như vậy hắn chỉ tránh nằm đ ấ m lại không tới kịp tránh t ô i hai mắt bị vung vừa vặn đau rát g e n thể cảnh giới võ giả mạnh hơn trung uy vẫn là ở vào p h à m nhân hàng ngũ ngũ rác thậm chí cả thân thể chỉ là so với người bình thường cường đại rất nhiều nhưng vẫn sẽ thụ thương nhất là hai mắt vốn là nhân thể yếu đ ớt chỗ dù là trải qua cường hóa vẫn là yếu đ ớt huyện thừa lúc này hai mắt bị mê vẫn là kịch liệt đau nhức vô cùng nếu không phải hắn thân là võ giả chỉ sợ giờ phút này đã vô sức tài chiến người cái tiểu nhân hẹn hạ có thể nào làm ra như thế hành vi huyện thừa chửi đ ộ n lên hắn là thật không có ngờ tới đối phương sẽ như vậy hèn hạ vô sỉ trước đó nhìn thấy những cái kia võ giả dừng bước lại phản ứng chậm rãi thời điểm hắn liền ý thức được những người kia khả năng trúng độc bởi vậy một mực tại phòng bị lý dịch sẽ cho mình hạ độc nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương không giới độc trực tiếp vung hôi loại này đầu đường lưu manh sử dụng thủ đoạn hắn vậy mà cũng không cảm thấy ngại dùng đến đối phương dù sao cũng là một tên võ giả càng là có q u a n thân nguyên bản hắn cho rằng hạ độc cũng đã là cực hạ dù sao cái này rất hèn hạ vô sỉ không nghĩ tới còn có thể làm ra vung vôi loại này càng hèn hạ càng chuyện vô sỉ huyện thừa trong lòng giận dữ trường kiếm quét Trung cho không ít dù hai lỗ hai cảnh giác vô cùng lại ném ra thuốc bột một khắc này đã phát giác được nhưng vẫn là khó tránh khỏi hút vào chỉ cần tiếp xúc đến làn da liền có thể phát huy hiệu quả lý dịch ném xong độc phấn hậu thân hình cứu vãn lấy da bên hông trường đao bôi lên bên trên bảy bức vòng ngập độc hắn chiến đấu chưa từng bận tâm bất kỳ thủ đoạn nào cũng không câu n ệ tại bất luận cái gì phát m ô n hết thể hữu hiệu vì thợ ư n g g i a i chính là hắn ngừng chân dừng lại như thế trong một giây lát công phu huyện thừa đã phân biệt phương hướng của hắn cấp tốc lao đến hắn bây giờ hai mắt bị giải lên đại lượng vôi sống cùng độc phấn con mắt đau rát nước mắt cũng đang không ngừng bài tiết chỉ có nhanh chóng đem lý dịch giải quyết sau đó lấy dầu cải thanh tẩy hai mắt vì tốt mạch trường kiếm phá không chém về phía lý dịch cái cổ phía sau hắn là vô số loạn thạch rừng r ậ trong lúc nhất thời khó mà tránh né lý dịch nín thở ngưng thần trường đau quét qua ra sức đẩy ra trường kiếm hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động thực lực đối phương còn mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều huyện thường một k í c h không trúng ánh mắt bị ngăn trở cũng vô pháp sau tiếp theo biến c h i ề u chỉ có thể bỏ mặc lý dịch tối lui lý dịch nhân cơ hội này r ú t đ a u tại huyện thừa cánh tay bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương nhẹ nhàng một kích chỉ để lại vết thương vẫn chưa truy cầu quá lớn sát thương hắn liền cấp tốc tối lui sau đó cần phải làm là các loại thời gian sẽ từ từ kích phát dược hiệu coi như võ giả tố chất thân thể muốn so với thường nhân mạnh lên rất nhiều nhưng tại rất nhiều độc dược tác dụng dưới cũng tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng lý dịch cấp tốc tối lui huyện thừa vung vẩy trường kiếm không ngừng quét ngang tại nguyên chỗ vô năng cùng độ lý dịch lại không quan tâm theo thật s á t một bên rút chúng cơ hội liền lên đi chặt hai đ a o có thể lưu lại vết thương tốt nhất lưu không dưới ngay lập tức tối lui huyện thừa thỉnh thoảng cũng sẽ đuổi kịp hắn nhưng lý dịch chỉ cần bị hắn đuổi kịp liền chủ động tìm cơ hội thoát thân cứ như vậy hai người rất nhanh giao phong m ấ y lần nhưng lý dịch chưa nhận tổn thương gì huyện thừa trên thân lại nhiều bảy mươi tám cái lỗ hồng mà lại rất nhanh hắn liền cảm giác được hai tay thậm chí cả quanh thân địa phương khác độc tố bắt đầu cấp tốc rót vào huyết dịch hành động bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm huy kiếm đều trở nên bất lực bắt đầu tự thân cũng là thở hồn hển phổi giống như một cái ống bé hỏng không ngừng thở hồn hển đau rát giờ phút này cũng không lo được bình tức tinh khí phòng ngừa hút vào độc dược điểm này nếu là lại không thở hắn chỉ sợ khuynh khắc ở giữa liền sẽ lập tức mà chết huyện thừa trong lòng minh bạch nếu là dạng này kế tiếp theo mang xuống chết tất nhiên là chính mình lúc này hắn thân chúng kịp độc một thân thực lực tối thiểu đi ba mươi càng không được sách độc tố còn đang không ngừng tăng thêm trong lòng đã bắt đầu sinh thái hành động ở giữa bước chân đã tại không tự chủ thả nhẹ yên lặng rút lui lui lại chỉ cần chạy đi không được bao lâu liền sẽ có người liên hệ tới tiếp ứng chính mình lý dịch tự nhiên nhìn ra tâm hắn sinh t h i ý, lập tức quả quyết xuất thủ tự thân tinh khí thần trình hợp hướng về phía trước v u n g đao chỉ một toán h g mà thôi thiên địa vạn vật phản phất vì đó yên tĩnh huyện thừa lúc đầu tại liên tiếp bị thương ra thân t r ú n g kịch độc tình hồ dưới đã tâm thần chập trờn như thế nào đi cản một đao này bất quá hắn tu vi đủ mạnh nền tảng vẫn đang khó khăn lắm n h ư n g ư ờ i muốn tránh đi yếu hại nhưng mà đã tới không kịp lý dịch trường đao chém qua trực tiếp khảm vào nó ngực huyện thừa thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất trong mắt tràn đầy nổi giận cùng hối hận không nghĩ tới a mình nhiều năm khổ tu thật vất vả đột phá thật vất vả ngồi vào huyện thành vị trí bên trên bây giờ vậy mà thua ở một tên mao đầu t i ể u tử trên tay bất quá hắn không có cơ hội suy nghĩ nhiều lắm trong mắt thần thái chậm rãi biến mất máu tơi ư v ẩ y xuống một điểm cuối cùng sinh cơ tan thành mây khói lý dịch thở dài một hơi cho nên nói hắn luyện v õ đến nay kinh lịch thực chiến không ít nhưng đứng trước khó giải quyết như thế địch nhân còn là cái thứ nhất huyện thừa quả nhiên bất phàm còn tốt mình cao hơn một bậc nghĩ đến đây nhi hắn nhìn thoáng qua trong ngực độc phấn nguyên bản tích lũy không ít lần này xác thực tiêu hao hơn phân nữa mà lại vật này rất khó bổ sung bởi vậy cũng có thể thấy luyện p h ủ võ giả quả thật không tầm thường bên trong nhiều như vậy độc phấn độc dược còn như vậy có thể chống đỡ nếu là đổi thành người bình thường sướng ta không biết phải chết bao nhiêu hồi quả nhiên ngũ tạng cường đại về sau các phương diện cũng sẽ đi theo cường đại nhất là giải độc c ù n g ứng đối độc dược năng lực nếu là thật sự cứng đối cứng mình dù là có thể giết hắn chỉ sợ cũng phải thụ t h ư ơ n g tình huống kết quả tuyệt sẽ không là bây giờ dạng này bởi vậy có thể thấy được độc dược quả nhiên vẫn là cái thứ tốt lý dịch không quan tâm thủ đoạn phải trăng sạch sẽ lại có hay không hẹn hạ vô xỉ lại hẹn hạ lại vô xỉ lại như thế nào m ì chương sống sót, đối h chết năm h nhất là lớn nhất thắng lợi. Lý dịch nhìn t lợi. dịch r ư mươi tám gọn sóng chương năm mươi tám gọn sóng lý dịch xuất ra tiểu đao nhẹ nhõm cắt huyện thừa quần áo trên người rất nhanh liền đem hắn trên thân tất cả mọi thứ đều tìm ra ngân phiếu tổng cộng ba trăm năm mươi lượng cộng thêm hai trăm l lượng kim phiếu ngày thường bên trong không ai sẽ mang nhiều tiền như vậy ở trên người từ trước đến nay huyện thừa hơn phân nửa cùng những người này giao dịch qua những khả năng này là sớm thu tiền đặt cọc nếu như giao dịch kết thúc trên người hắn nói không chừng sẽ còn thêm ra một bó bạc lớn những kim phiếu này toàn bộ đều là không ký danh tiểu ngạch phiếu chỉ cần cầm trên tay liền có thể đi hiệu đổi tiền hối đoái mà mặt giá trị hơi lớn chút ngân phiếu kim phiếu hoặc là ký danh hoặc là liền cần chuyên môn mật văn mới có thể hối đoái bình thường kim phiếu lấy m ộ ư ơ i lượng làm hạ t định ngân phiếu lấy trăm lượng làm hạ t định vượt qua cái này mệnh giá liền cần ký danh hoặc mật văn mà lý dịch trên tay những này vô luận ai cũng có thể cầm đi đổi thành bạc hoặc là hoặc kim chứ những này ngân lựa bên ngoài h u y ệ t h ừ trên thân còn có một viên long hồ đại dược một viên còn chưa kịp sử dụng long hồ đại dược hơn nữa nhìn kỳ thành sắc tựa hồ so với mình dùng còn tốt hơn một chút dù sao mình là cựu phẩm quan mà đối phương thế nhưng là b ắ t phẩm quan đây cũng là lần này thu hoạch lớn nhất một trong một viên long hồ đại dược không chỉ có thể cung cấp cho mình mô phỏng cơ hội càng khó hơn chính là ôn dưỡng nụ thân làm dịu thường ngày tu luyện lưu lại dưới ám thương tận tận người bình thường phục d ụ n g càng là có thể cường tráng nụ thân gia tốc rèn thể trước hai cái cảnh giới tu hành đương nhiên cũng có thể dùng cho tu hành hoặc là cho máy mô phỏng nạp năng lượng bất quá so với cái khác hiệu quả dạng này sử dụng có chút phung phí của trời lý d ị đem đan dược thu hồi kế tiếp theo lục huyện lệnh trên thân còn có mấy bình đ a n dược bất quá hắn không dám dùng toàn bộ đem nó nạp năng lượng tổng cộng như lúc mô phòng điểm chứ những vật này bên ngoài còn có một phong bí mật thư mật tín bên trên viết đám ngữ nhìn như không đáng giá nhắc tới kỳ thực là một loại mã hóa phương thức nhất định phải tìm tới đặc biệt thư tịch mới có thể xem hiệu phía trên viết đến t ộ n cùng là cái gì dạng này dù cho thư tín lưu truyền ra đi cũng không cần lo lắng sẽ bị người giải đọc ra hàm nghĩa tại người khác xem ra đây chỉ làm ấy sâu số lượng cùng một chút không biết mùi vị n ô n ữ lý d ị tạm thời đem phong thư thu hồi về phần thi thể đặt ở bên này l ấ tốt mình thậm chí không cần xử lý nói không chừng sẽ có người thay mình xử lý đó chính là tứ đại gia tộc đầu cơ trục lợi võ bị quân giới làm mất đầu chu tộc đại sự tứ đại gia tộc làm như vậy liền sẽ càng nguy hiểm nay đã là bản địa đại gia tộc còn vụ n trộm theo võ trong kho trộm được đại lượng quân giới bước kế tiếp nói không chừng liền sẽ tạo phản cho nên vô luận như thế nào bọn hắn cũng sẽ không để bất luận kẻ nào phát hiện bất cứ dấu vết gì lý dịch dù là không làm gì cũng sẽ có người xử lý xong những chuyện này dù sao cái này đều là bọn hắn làm huyền thừa khẳng định cũng là bọn hắn giết bọn hắn là không muốn nhất để chuyện này bạo lộ ra người coi như cái này quân giới võ bị cuối cùng không có đến trong tay bọn họ lại như thế nào tóm lại những vật này là biến mất bọn hắn nói không có cầm liền thật không có lấy ả lời nói này ra ngoài cũng phải có người tin cho nên so với lý dịch bọn hắn ngược lại càng sợ chuyện này bị phát hiện lý dịch đi tới ba kéo xe ngựa trước trên xe ngựa bên trong có thiết giáp càng là có trọng nỏ cái này cùng trọng khí tư tàng tư tạo chính là chủ nhà d i ệ t tộc đại tội thiết giáp vẫn còn tốt tên n ỏ chế tạo rất phức tạp lý dịch cũng không hiểu như thế nào đi dùng hắn dự định tạm thời đem những vật này tư tàng bắt đầu nơi đây đầy đất là rừng hoang cái kia cái kia đều có núi hoang tìm sơn động trước dấu đi lại nói ngày sau có lẽ sẽ dùng đến đến dù là không dùng đến cũng không thể tùy ý vứt bỏ bây giờ càng không khả năng đưa trở về không phải cùng bay đầu điều tra tất cả mọi người biết mình đem huyện thừa giết lý dịch cưỡi ngựa xe tại núi rừng bên trong vòng quanh rất nhanh liền tìm tới sơn động mua tìm tới một cái sơn động liền lưu lại một xe võ bị đồng thời đem ngựa thả về lại tìm đến đồ vật chắn sơn động những vật này đều không cần lo lắng bị lấy đi một khi chuyện này tuân ra tới tứ đại gia tộc coi như biết đồ vật ở đâu bên trong cũng không dám đi lấy dù sao bản thân liền hoài nghi là bọn hắn làm k h ô nếu g chứng huống không rõ, mọi người còn có thể không ngừng có cứ còn còn có cái cỏ. nói bất tình thể kỳ nào n dưới mọi rõ, như lúc này đang t r a ra nhà bọn hắn bên trong có cái này cùng võ bị tia tứ đại gia tộc tộc nhân liền có thể r ử a sạch xe cổ cùng xét nhà lý dịch cũng không có khả năng đi chủ động đạch trần bọn hắn bởi vì hắn cũng không có trực tiếp chứng cứ chỉ dựa vào một phong mặt tín hoàn toàn không cách nào chứng minh chính là huyện thừa cùng tứ đại gia tộc giao dịch mình một khi nói ra trong ngắn hạn tất nhiên t r a không ra kết quả gì mà hắn sẽ thành tứ đại gia tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt mà mình bây giờ tuy nói muốn so trước đó mạnh hơn một chút nhưng cùng loại này quái vật khổng lồ so ra vẫn không đáng giá n h ắ c tới trước đây hắn cũng nghĩ qua để khoản giao dịch này hoàn thành sau đó mình trực tiếp đi tố giác tứ đại gia tộc chuyện này bất quá về sau từ bỏ huyện nha bên trong có thể có một trong đó quỷ nói không chừng liền có cái thứ n h ỉ mình lúc này đứng ra dù là có thể mượn nhờ võ bị một chuyện xử lý tứ đại gia tộc mình cũng sẽ chết tại trước mặt bọn họ một chỗ hoang dã trong rừng rậm một đám võ giả áo đen yên lặng chờ đ ợ i một người cầm đầu trái cùng phải các loại trong lòng lo lắng vạc điểm tính toán thời điểm sớm đã qua giao tiếp thời gian vì sao còn người còn chưa tới trang ca xảy ra vấn đề người đều chết rồi một tên đen gầy thanh niên từ chỗ tối l ặ n g yên hiện ra thân thể t r í n h trang nghe xong tâm lý đột nhiên một cái lộp bộ trái tim tựa như đều ngừng ngày n g ư ờ i nói cái gì thanh âm của hắn cực kỳ phẫn nộ nhưng thủy trung ép tới rất thấp người của chúng ta đều chết rồi linh huyện thừa cũng không biết ở đâu xe ngựa cũng không thấy đen gầy thanh niên mở miệng t r í n h trang sắc mặt cấp tốc đen lên hiển nhiên trong lòng nghĩ đến rất nhiều không tốt kết quả ngươi mang mấy cái huynh đệ đem những thi thể này xử lý ngươi nhất định phải nhanh xử lý xong thi thể về sau cái gì cũng đừng làm ngay tại chỗ giải tán riêng phần mình về trang chính trang mở miệng nói xong không còn lưu lại bước nhanh hướng trong thành chạy vội đại sự như thế nhất định phải nhanh lên thông chi gia chủ không phải khả năng thật xảy ra vấn đề lớn những người kia không rõ ràng hắn nhưng là rõ ràng tối nay giao dịch đến tột cùng là cái gì nếu là không có bị phát hiện tự nhiên tất cả đều vui vẻ ai cũng ta không biết chỉ khi nào bị phát hiện toàn bộ trịnh gia còn có gia tộc khác đều đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục tứ lại gia tộc gia chủ biết tình huống hiện tại về sau thái độ cùng ý nghĩ cơ hồ lạ thường nhất trí đến tột cùng có người hay không phát hiện bọn hắn cùng chuyện này có liên lụy những cái kia còn giới võ bị lại đi đâu bên trong những chuyện này như là từng cái bí ẩn k h ố n nhiều bọn hắn nội tâm cấp tốc hạ quyết định làm hai tay chuẩn bị xóa đi chuyện này hết thể vết tích t ắ n chết không thừa nhận dù sao bọn hắn không lấy được võ bị giao dịch lui tới dùng cũng làm mật tín nên không có người phát hiện đồng thời để người đi tìm huyện thừa sống phải thấy người chết phải thấy xác khi bọn hắn tìm tới huyện thừa thi thể lúc tứ đại gia tộc tộc trưởng ngược lại thở dài một hơi duy nhất người biết chuyện cũng chết rồi đối phương chỉ sợ không có gì chứng cứ cho dù có cũng chỉ làm i ệ n g chứng bọn hắn đại khái có thể tùy ý r à biện chuyện này có thể lâm vào thật dài thật lâu cãi cọ bên trong nhưng vẫn có ẩn tàng chuẩn bị ở sau một khi thật xảy ra vấn đề liền cả tộc di chuyển mai danh nhận tích đây hết thể đều là tại một đêm thời điểm hoàn thành đợi đến sáng sớm ngày thứ hai trong tứ đại gia tộc xem ra như là thường ngày đồng dạng không có bất kỳ cái gì quái gì. về phần những cái kia quân giới võ bị bây giờ đến tột cùng ở đâu bọn hắn đã không quan tâm yêu ở đâu bên trong ở đâu bên trong dù sao không thể xuất hiện tại nhà bọn hắn bên trong không phải ngay cả rào biện cơ hội đều không có có miệng cũng nói không rõ t r ư ơ n g năm mươi chín nhộn t ử đạn phi một hồi t r ư ơ n g năm mươi chín nhộn t ử đạn phi một hồi lý d ị mang theo xe ngựa tại sơn lâm bên trong quanh đi còn lại bận rộn một đêm rốt cục đem những hàng hóa này toàn bộ giấu kín tốt hắn lúc này mới về thành trong lòng suy nghĩ muốn hay không tiến hành bước kế tiếp kế hoạch hay là chở mình sau khi đột phá lại tiến hành mình bây giờ là chuyện này duy nhất người biết chuyện thậm chí biết quân giới ở đâu bên trong hắn xem như bắt lấy tứ đại gia tộc một cái tay cầm có lẽ có thể dùng cái này từ bọn hắn kia bên trong đổi lấy một ít chỗ tốt nhưng không có suy nghĩ nhiều hắn tạm thời từ bỏ kế hoạch này quá nguy hiểm mình bây giờ thực lực còn chưa đủ đi bắt c h ẹ t bọn hắn sẽ chỉ là mình muốn chết nhưng đây đúng là một cái tay cầm hiện tại không có tu vi không có thực lực thời điểm có thể khỏi phải chờ mình thực lực tu vi đều đầy đủ m ạ n h lúc liền có thể dùng tối thiểu cũng muốn đến luyện phủ cảnh giới đến lúc đó mới có thể lấy cái này tay cầm từ tứ đại gia tộc trên tay đổi lấy chỗ tốt mỗi đột phá một cảnh giới cần thiết tài nguyên liền càng nhiều nhất là luyện phủ cảnh giới đối với võ giả tăng lên khá lớn ngũ tạng lục phủ đều sẽ đạt được một lần cường hóa tố chất thân thể có thể xưng nghiêng trời l ệ n h đất biến hóa cần thiết năng lượng tất nhiên càng nhiều mình bây giờ tuy nói không thiếu đan dược tài nguyên còn cần sớm vì ngày sau dự định bất quá nếu là mình có được có thể cùng ngày mai cảnh võ giả một trận chiến thực lực tự thân liền không có tất yếu lại kế tiếp theo che lấp lại đi trong ự c tiếp b ạ lộ l ra i ề tốt. Thực h lực còn n k ô đủ, điểm, không cách nào giải quyết hết thể thời điểm, có thể sẽ bị người hữu tâm chú ý tới. Nhưng thực nào người giải có tới. quyết tâm sẽ bị ý lòng ự trực lựa c lúc, chọn chú đầy đủ đủ mạnh mình mạnh. bạo lại nhất, như nào, Trong thế lộ là là l tiếp tốt tới ra bị sao dù dù ý của hắn suy nghĩ l ấ y chậm rãi từ từ đi thẳng về phía trước giờ phút này đã lý dịch đến bên tường thành cửa thành lại là lớn bế bất quá đây đối với hắn đến nói cũng không phải việc khó gì tứ phương thành t ư ờ n g thành lâu năm thiếu tu sửa có không ít địa phương có bỏ sót trực tiếp lặng lẽ trượt đi vào liền tốt bây giờ tứ phương thành vẫn là bình tĩnh như mặt hồ mà ở cái này bình tĩnh dưới mặt hồ nhưng lại có dòng nước siết sóng cả máy liệt lý dịch rõ ràng chính mình chỉ cần các loại để đ ạ n lại bay một hồi hôm nay là ngày một ư ơ i năm tháng một nghe nói ban đêm có hội đèn lồng triệu tiến h giống như rất hưng phấn cũng rất chờ mong muốn đi hội đèn lồng bên trên đi dạo một vòng vậy chúng ta ban đêm đi thôi lý dịch cười nói ừng triệu tiến h gật đầu phóng tới những năm qua nàng mong đợi nhất chính là cái này một ngày có thể ra ngoài đi dạo dung loạn hội đèn lồng bên trên còn có gánh xiết ảo thuật còn có đủ loại quả vặt tối nay quan phủ cũng sẽ không cấm đi lại ban đêm có thể một mực tại bên ngoài dung o ạ n màn đêm b u ô n g xuống ngoài viện rất là huyên áo không ít hài tử tay mang theo đèn lồng đi dạo t h ô n g cửa càng nhiều người thì là hướng nội thành hội tụ kia bên trong mới là địa phương náo nhiệt nhất đi thôi lý dịch đứng ở ngoài cửa chào hỏi nói triệu tiến h một thân áo đỏ cắt may còn tính được thể đưa nàng dáng người sấn t h ắ c có lồi có lõm ừ m nàng chạy vội như chạy ra cửa lý dịch nô ra tay đến hai người mởi ngón đan sen ngoài thành khắp nơi răng đèn kết hoa phi thường náo nhiệt hai người một đường hướng vào phía trong thành đi đến bất quá bước chân rất chậm triệu tiến phảng phất một con thoắt ly lồng chim chim nhỏ trên đường đi nhảy các hoan hô đụng phải nuốt đao phun lửa một loại gánh xiếc lại hoặc là đại biến người sống che mắt phi kiếm một loại h ảo thuật triệu thiến cũng nên ngừng chân nhìn một hồi gặp phải bán đủ loại điểm tâm ăn nhẹ sạp hàng hai người cũng sẽ mua lấy một phần chia ăn tối nay địa phương náo nhiệt nhất hay là tại nội thành k i a bên trong mới là thật răng đèn kết hoa sáng như ban ngày nội thành có không ít đoán đúng liền có thể thu hoạch đ ư ợ một chén hoa đăng h i ề này có thể thu hoạch được một chén hoa đăng hoa này đèn có thể thu hoạch được m t chén h o n g hoa này có thể thu hoạch được một chén hoa đăng hoa này có một dòng sông nhỏ bất quá hai triệu hơn rộng lý dịch cười một tiếng triệu tiến h lắc đầu hiển nhiên đối với mình không phải rất tự tin lý dịch ném qua đi một khối bạt nhỏ một bên đèn bẩy lao bản lập tức để lộ câu đố hắn đi tới này phương thế giới cũng là đọc không ít sách quá khó quá phức tạp hắn không đoán ra được nhưng trước mắt những này đều cực kỳ đơn giản dù sao chủ yếu vẫn là đối mặt tại ngoại thành phố thông mạch tính quá khó ngược lại không tốt lý dịch rất nhanh liền đoán ra mấy cái trong tay nhiều mấy ngọn hoa đăng triệu tiến h cũng rất là cao hứng lý dịch m u ố đoán ra một cái nàng liền không cầm được vỗ tay g e o họ nhìn về phía lý dịch trong ánh mắt tràn đầy x u n g mái trong mắt thần thái gợn sóng điểm, điểm. hình như có tinh h à treo ngược bây giờ trên mặt nước đã có không ít hoa đăng thuận sóng mà hạ lại lợi thêm một hồi sẽ có càng nhiều hoa đăng thả đến lúc đó đầy trời đèn đ u ố c bay múa trói lọi vô cùng cho ngươi lý dịch đem trong tay đèn lồng đưa cho triệu tiến nói thật loại này được người sùng bái cảm giác còn giống như không sai giờ lanh đến nơi xa đột nhiên chuyển đến la lên không ít người giờ phút này nhóm lửa hoa đăng theo gió mà lên thẳng đến cao thiên triệu tiến cũng giống như vậy nhóm lửa hoa đăng hai tay yên lặng ở trong lòng cầu nguyện cầu nguyện năm nay muốn càng ngày càng tốt hy vọng p ư ơ n g xa phụ thân muốn an toàn trở về nhà hy vọng lý dịch năm nay có thể khỏe mạnh bình an tất cả mọi người đang cầu khẩn cầu nguyện một năm mới muốn càng ngày càng tốt cầu nguyện năm nay mưa thuận gió hòa có cái thu hoạch lớn thời tiết cầu nguyện năm nay toàn ra sung sướng thân thể khỏe mạnh bình an cùng phổ thông bách tính mà nói không cầu đại phú đại quý có thể mưa thuận gió hòa qua sau một năm trọn chính là bọn hắn mong muốn suy nghĩ muôn vàn đèn đ u ố c bay lượn tại chân trời phản phất tinh h à vây vùng ở trước mắt rực rỡ màu sắc không khỏi để mắt người tốn hỗn loạn giữa thiên địa có từng điểm từng điểm đông tuyết vẩy xuống rất nhanh đông tuyết liền càng lúc càng lớn Tứ thành thời tiết rất phương lý à là rết nếu lạnh, m dịch n cầm h h í n phải lấy một t bên thắt i mặt rửa mặt một phen về sau thay đổi quang phục ngồi xe ngựa đi tới huyện nha bên trong lúc này huyện nha không khí hiển nhiên rất không giống nhau lệnh trong đường đã có mấy người chờ đợi không chỉ là hắn liệu giang cùng vương hữu lộ hai người cũng là thần sắc nghi hoặc h i ệ n nhiên không chi huyện tôn vì sao đột nhiên triệu hoán bọn hắn đường tôn lý dịch không người sau khi hành lễ cũng yên lặng đứng ở một bên chờ đợi lại sau một lúc lâu mắt thấy người đều đến đủ huyện tôn thần sắc băng lãnh đảo mắt một vòng trầm giọng nói đinh manh chết liệu giang thần sắc bu n ơ trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin được tấm manh thân là bát phẩm huyện thừa vậy mà chết rồi đến tội cùng là ai làm cái nào đuổi n g cũng dám giết hắn chẳng lẽ không sợ triều đình truy cứu xuống tới sao cái gì huyện thừa đại nhân vậy mà chết lý dịch không khỏi la lên bắt đầu giống như hắn cũng không ngờ tới kết quả này nghe nói huyện thừa chết mất mọi người tuy có thọ tử hồ bi cảm giác càng nhiều hơn là rung động cùng kinh ngạc dù sao bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông vì sao có người dám giết huyện thừa. Chương Chương Huyện quần quận quần quận sóng sóng tôn ẩm. ẩm. v ẻ m ặ thừa n g i ai giết ê m dám túc, tột cũng cùng có hắn không nghĩ ra đến tột cùng là có ai dám giết huyện h đến ra là Cấp cùng cùng cái chuyện phản giết không sống, viên, đi lại đến tạo tột quan muốn nào là làm dám Kỹ hạ u quan minh bạch vâng hữu lộ con người hành lễ vừa mới nói ra huyện thừa tử vong tin tức này lúc hắn là nhất là nhạt bởi vì lúc này ngay từ đầu chính là hắn đến điều tra hắn cũng là sớm nhất được chi huyện thừa tử vong tin tức này nói thật kỳ thật nội tâm của hắn minh bạch điều tra không ra cái gì phát sinh ở ngoài thành chuyện này căn bản điều tra không ra bất kỳ tin tức gì thậm chí bọn hắn ngay cả thi thể đều rất khó tìm đến nếu là mất tích thứ nhất trời liền bắt đầu tìm kiếm có lẽ còn có thể điều tra ra vài thứ bây giờ đã bảy mươi tám ngày cái gì cũng đừng nghĩ tìm tới sở dĩ có thể xác định tử vong là bởi vì huyện thừa phản g phất nháy mắt biến mất đồng dạng trừ phi phía sau hắn lại xuất hiện không phải hơn phân nửa là chết mất dạng này đột nhiên ly kỳ mất tích người hàng năm tứ phương thành đều có rất nhiều duy chỉ có không nghĩ tới lần này vậy mà là huyện thừa đương nhiên cũng có một loại khả năng huyện thừa còn sống chẳng qua là bị vây ở một nơi nào đó bất quá loại này xác suất rất xa vời v ậ phần nguyên bản từ đinh mánh phụ trách sự vụ Nói. Nói t lệnh i trong ư h i t h đường những h y người khác thấy thế lập tức lui ra ngoài cho dù ai cũng nhìn ra được huyện tôn đối chuyện này rất là ưu sầu về phần những người khác ngược lại cũng không phải cơ nào quan tâm trừ vương hữu lộ có chút đau đầu ta không biết chuyện này nên từ đầu đi thăm dò lên lý dịch cũng theo bọn hắn cùng nhau rời đi nhưng mà rời đi sau nhưng lại tránh đi tất cả mọi người lặng yên giết cái hồi mã thương đường tôn lý dịch chắp tay hành lễ nói chuyện gì chu hữu nhân trong mắt lóe lên một vòng n g h i hoặc về đường tôn huyện thừa đại nhân tại biến mất trước từng hướng giám n g ụ c ti điều tạm chín tên tù phạm tiến về kho vũ khí chỉnh đốn võ bị lý dịch nói xong liền không nói một lời mình chỉ cần nói đến đây bên trong liền tốt chuyện kế tiếp liền không cần còn nhiều hắn phụ trách đem nước quay đ ủ về phần nước hôn sau cần nhức đầu sự tình hắn liền không quan tâm người nói cái gì huyện tôn thanh em không khỏi cao lên còn một chút liền trực tiếp đứng dậy nếu như nói chết huyện thừa vẹn vẹn chỉ là để hắn có chút đau đầu như vậy võ bị xảy ra chuyện liền đủ để cho hắn cảm thấy sợ hãi những cái k i a tội tù tiến vào kho vũ khí sau liền không còn có tin tức bây giờ hạ quan cũng không biết bọn hắn ở đâu lý dịch lại nói chu hữu nhân sắc mặt ngưng trọng â m trầm phảng phất có thể nhỏ ra nước kho vũ khí cùng huyện thừa đều xảy ra sự tình mà lại thời gian trùng hợp như thế nếu nói giữa hai cái này không có liên hệ chính hắn đều không tin thế nhưng là ai dám làm chuyện như vậy tại cái này tứ phương thành địa giới bên trên dám giết hại triều đình quan viên thậm chí có căn đảm dành kho vũ khí võ bị người đến tột cùng lại có mấy cái huệ tôn một gương mặt nhữ phảng phất có thể chèn chết mấy con rồi h i ệ n nhiên hắn đã nghĩ đến tại toàn bộ tứ phương thành đến tột cùng có ai dám làm chuyện như vậy nội thành gia tộc chứ bọn hắn không người nào dám làm chuyện như vậy càng không có người có năng lực đi làm chuyện như vậy được rồi bạn quen biết lúc này tạm thời đ ừ n g gieo a o huệ tôn trên mặt biểu lộ rất nhanh thư g ra tới lần nữa trở nên chấn định p h o n g d o n g giống như điểm nhiên như không có việc gì nhưng tại cái này chấn định tự nhiên như không có việc gì nhưng tại á i này chấn tự nhiên như n g có việc gì h ư n g t h ấ n đ n h t h i n mình làm như thế nào đi điều tra lại nên như thế nào đi giải quyết những vấn đề này thật là bọn hắn làm bọn hắn sẽ để cho mình phát hiện dấu vết để lại sao vô số cái vấn đề đều tại bối rối hắn hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào đi làm bất quá mặt ngoài vẫn chấn định thong dong thái sơn băng v u mặt mà không biến sắc lý dịch tiên l ạ n g t ố i lui hắn tin tưởng huyện tôn tám nghìn chín mươi phần trăm đã hoài nghi đến tứ đại gia tộc bởi vì trừ bọn hắn toàn bộ tứ phương thành địa giới bên trên không ai có năng lực làm chuyện này lý dịch trở lại trong một lúc vậy mà rất khó được nhìn thấy thẩm kiến sơn đoạn này thời gian đến nay hắn thân là thẩm thị tộc nhân tựa hồ một mực bề bộn nhiều việc đã có nguyệt hơn không đến trong môn sư đệ buổi tối hôm nay bách hoa lầu sư h i n h mời các ngươi ăn cơm thầm kiến sơn trông thấy hắn thật cao hứng cởi mở cười to sư h i n h chuyện gì vui vẻ như vậy lý dịch cũng c ư ờ i hỏi ta đột phá hắn ngự khí rất là sụp sôi hưng phấn thật vậy chúc mừng sư h i n h a lý dịch cũng n ở nụ cười hắn cũng là thật vì thầm kiến sơn cao hứng sớm tại mấy tháng trước đó liền nghe hắn nói qua mình muốn đột phá chuyện này đợi lâu như vậy cũng coi như có đoạn được đoạn này thời gian chỉ sợ cũng tại mỗi ngày dốc lòng khổ tu thầm kiến sơn cao giọng cười to biểu lộ rất là tùy ý dù sao tại luyện huyết cảnh giới tu hành lâu như vậy bây giờ rốt c ụ c đột phá có thể nào không cao hứng càng không được sách lần này tu v i đột phá đối với hắn mà nói càng là có lớn lao trợ giúp sau khi đột phá liền có thể chậm rãi kiếm chắc một cái tộc lao vị trí thầm gia tộc bên trong đối mặt hắn cũng sẽ có rất nhiều ưu đãi từ đó về sau đem lại là một phen mới cảnh ngộ hoàn toàn không có chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong giang hải thân s ắ c cũng không phải là c ỡ nào để mắt cái này còn phải đa tạ sư đệ ngươi nha thầm kiến sơn ôm lấy lý d ị c bà vai ta hắn có chút một mực thầm kiến sơn cười to từ lần trước hai người giao thủ mình kém chút bại bởi lý dịch sau khi trở về hắn liền kiên định tâm tư một môn khổ tu không phải bị một cái mới nhập môn sư đệ đánh bại nhiều mất mặt nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể nhanh như vậy đột phá thấy lý dịch một mặt không h i ể u t h ầ n sắc thầm kiến sơn cười đến càng lớn tiếng trong lòng suy nghĩ muốn hay không tìm cơ hội lại cùng mình vị sư đệ này đánh một trận nhìn xem mình đoạn này thời gian khổ tu đạt được bất quá sau khi suy nghĩ một chút hắn tạm thời từ bỏ coi như muốn đánh cũng phải chọn cái không ai địa phương nếu không mình thua nhiều mất mặt lần trước mình tu vi cũng mạnh hơn hắn luyện đao thời gian cũng so hắn dài cuối cùng vẫn là kém chút th càng không được sách thời gian dài như vậy mình khổ tu mình vị sư đệ này khẳng định cũng tại khổ tu ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy buổi tối hôm nay bách hoa lầu bất quá ngươi cũng không thể rộng mở uống không phải sư minh thật là không có nhiều tiền như vậy thẩm kiến sơn cười nói lý dịch muốn nói cho hắn kỳ thật mình không thích uống rượu nhưng nghị nghị trung quy không nói hắn cảm giác nói ra mình sư minh cũng sẽ không tin chuyện này chỉ sợ là giải thích không rõ cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu đêm đó chứ vị sư minh đệ đoàn tụ bách hoa lầu bên trong cho đến đêm khuya mới riêng phần mình tản ra trở về nhà chương sáu mươi mốt hoài nghi xem ra huyện tôn đại nhân tốc độ so ta tưởng tượng bên trong nhanh rất nhiều lý dịch trong lòng tự nói yên lặng thả ra trong tay công văn hôm qua hắn mới đem chuyện này nói cho huệ y n tôn hôm nay công văn liền phát hạ đến công văn bên trên viết để hắn cùng vương hữu lộ cùng nhau ra khỏi thành đi thăm dò nhìn mấy cái trong trang viên phạm tội cùng tình trạng an ninh bản này không phải chuyện của hắn bây giờ lại đặc địa phó thác với hắn công văn cuối cùng còn cố ý nâng lên để hắn quan sát mấy cái này trang viên động tĩnh nhìn xem có hay không thêm ra chút không bình thường đồ vật nếu là phát hiện bất kỳ đầu mối nào không muốn mình điều tra lập tức hướng hắn báo cáo hiện nhiên như mình dự liệu đồng d ạ n g hắn hoài nghi đến nội thành gia tộc trên đầu bây giờ liền để bọn hắn đi điều tra thế nhưng là không thể nói rõ chỉ để bọn họ nhiều chú ý một chút dấu vết để lại hoặc là quái dị tình huống dù sao võ bị mất tích hắn g á i này huyện tôn tuyệt đối khó từ tội lỗi vô luận như thế nào hắn không thể trực tiếp trước đem chuyện này nói ra coi như muốn cha cũng muốn đặt ở âm thầm điều tra bởi vậy dù là hoài nghi là nội thành gia tộc làm mà dù sao không có trực tiếp chứng cứ không thể công khai điều tra chỉ có thể ám lấy tới đến cùng có phải hay không nội thành gia tộc làm hắn không quan tâm hắn chỉ để ý võ bị bây giờ ở đâu bên trong chỉ cần có thể đem võ bị cầm trở về sự tình k h á c cũng không trọng yếu võ bị tại hắn mặc cho bên trên mất đi vô luận là ai làm hắn gái này huyện tôn đều trốn không thoát trách nhiệm nếu như có thể tận lực tại không lộ ra thậm chí không có quá nhiều người biết đến tình huống dưới đem đồ vật trở về đây mới là hắn chỗ mục tiêu theo đuổi lý dịch nhìn xem phần này công văn không có gấp khởi hành tuy nói công văn bên trên thúc giục rất khẩn cấp dù sao chuyện này càng sớm điều tra liền có thể nắm giữ càng nhiều tin tức nhưng hắn bây giờ còn không biết chuyến đi này phải trăng an toàn chứ ổn một tay mô phỏng một lần nhìn xem tình huống chơi chết huyện thừa s a u từ trên người hắn tìm ra không ít tiền tuy nói không thể trực tiếp lấy ra trắng trận tiêu xài nhưng mua chút dược liệu hoàn toàn đầy đủ bất quá một lần mua không thể quá nhiều c h ú t ít nhiều lần huống hồ tiệm thuốc bên trong dược liệu số lượng có hạn hắn cho dù có tiền tiệm thuốc cũng phải có hàng bàn giao lão bản nắm chặt tiến vào một chút chân quý dược liệu về sau hắn liền quét sạch tiệm thuốc bên trong tất cả mọi người tham gia linh chi một loại cấp cao dược liệu cũng coi như để hắn tiến đến lượng mô phòng điểm lúc trước đã tiến hành qua một lần mô phòng cũng không có ngoài ý mới bây giờ liền muốn lại tiến hành một lần đại can thái bình bốn năm một tháng phục huyện tôn chi m tuần tra nội thành gia tộc trang nội viên.、Khi、nhìn đến gia Khi lời ầ n này tiến đến an toàn không lo lúc, lý dịch liền không văn chuyện bản giống nhau.、Tạ、tuyển xảy tiếp theo tự. bất Ta một. dưới kế đó phía Sau ra lo Dịch lúc, Lý l có cơ xem quá nói vừa ra chân chính lực lượng vọt tới nháy mắt tác dụng tại xương cốt phía trên lý dịch tiện tay ra quyền quanh thân xương cốt một trận g ầ n cốt cùng v ă n g lên tất cả lực lượng đều ngưng tụ một quyền phía trên quyền phong gào thét mà qua đem trên bàn công văn thổi đến tán loạn chập trùng đây chỉ là hắn tiện tay một kích mà thôi nếu muốn toàn lực bộ phát lại phối hợp vũ khí cái này cùng lực lượng có thể xưng khủng bố luyện cốt cảnh giới cho dù là cùng, cùng cấp độ dưới t r ê n h lệch cũng có thể là cực lớn dù sao một cái chỉ có thể rung động bộ điểm xương cốt điều động bộ phân lực lượng mà một cái có thể làm tự thân sở hữu gân cốt cùng một chỗ phát huy tác dụng giữa hai bên có lẽ bản chất lực lượng t r ê n lệch không lớn nhưng chân chính sức mạnh bùng lên tuyệt không phải cùng một cái cấp độ so với thường nhân huy quyền chỉ là điều động cánh tay chi lực luyện cốt cường giả mỗi một kích đều có thể điều động lực lượng toàn thân đã so với thường nhân cường đại không biết gấp bao nhiêu lần lý dịch đem trên bản công văn thu hồi từ khi tại mô phỏng bên trong rời đi tứ phương thành về sau hã tu hành tiến độ càng lúc càng nhanh một mặt là gần nhất đạt được không ít tài nguyên một mặt khác là rời đi tứ phương thành về sau có thể tu hành thời gian dài ra rất nhiều nhưng đây chỉ là nhục thân tu vi đ a u ý nhưng lại chưa bao giờ tăng trưởng qua không có cách rời đi tứ phương thành không thể tu luyện quan t ư n g pháp hắn cũng rất khó tìm đến thủ đoạn khác đem nó tăng trưởng bởi vậy đ a u ý tu hành xem như tạm thời đình trệ chỉ có thể dựa vào hắn mỗi ngày không ngừng khổ tu quan tưởng đây cũng là vì sao hắn nhục thân tiến độ nhanh như vậy nguyên nhân tất cả mô phỏng số lần tất cả đều lựa chọn võ đạo thực lực bởi vì đây mới là tối ưu lựa chọn một lần mô phỏng đoạt được ích lợi tối cao về phần tiếp xuống nên như thế nào tu hành đao mình chỉ có thể lại nghĩ biện pháp cũng có thể tìm cơ hội hỏi tạ sư nhìn hắn có hay không biện pháp khác đối với lần này ra ngoài điều tra đã không có gì nguy hiểm như vậy mình khẳng định phải đi thân làm ệnh quan triều đình càng là ăn không ít b ộ n g động huyện tôn càng là cho mình không ít bạc sao có thể vừa đến sự tình liền cái gì đều không làm húng chi chuyện này không có nguy hiểm gì mình khẳng định phải đi lý dịch đem nó hơn công văn một một chỗ lý chỉ để lại kêu một phong huyện tôn để cho mình ra khỏi thành điều tra công văn c ấ t kỹ liền đứng dậy rời đi lầu nhỏ huyện tôn thúc giục rất căng dù sao chuyện này càng sớm điều tra hiệu quả càng tốt bởi vậy bọn hắn hôm nay buổi chiều liền muốn lên đường bất quá lý dịch rõ ràng kỳ thật cái gì đều không tra được hắn rõ ràng đại bộ phận điểm quá trình cùng kết quả bởi vậy càng có thể minh bạch cái gì đều không tra được càng không khả năng tìm tới võ bị huyện tôn để cho mình đi tìm mình giấu đi võ bị làm sao có thể tìm tới chuyện này trong thời gian ngắn không có cái gì thai hoàng ẩm nhưng trung pi là một vấn đề cùng sau khi đột phá mình có thể tìm một cơ hội đem võ bị cầm trở về dù sao h u y tôn đợi mình k h n g kém dạng này cấp trên tốt cũng k ó tìm mình cũng không thể mắt thấy hắn bị xử lý mà lại nếu là đổi một cái h u y tôn sợ rằng sẽ dẫn phát càng lớn tình thế hỗn loạn là tốt là xấu mình hoàn toàn không biết tối thiểu hiện tại có thể xác định cái này huyện tôn cùng mình xem như cùng một phương sẽ không cam lòng bị tứ đại gia tộc ra không có thể mượn dùng đến hắn lực lượng thậm chí có thể mượn nhờ hắn dùng đến đại cản lực lượng bởi vậy huyện tôn tuyệt đối không t h ể đổi mình nhất định phải đem võ bị lại cho trở về chuyện này nhất định phải giải quyết chỉ là nên làm như thế nào mình đối với việc này bên trong thu lợi nhiều nhất cái này liền rất đáng được suy tính về đến trong nhà triệu tiến ngồi vây quanh tại một cái chất gỗ trậu rửa mặt bên cạnh hai tay chống cầm nhìn về phía chỗ gỗ thần sắc ôn nhu như nước thỉnh thoảng lộ ra tràn ngập mẫu tính quang huy mỉm cười ngươi nhìn đây là ta hỏi vương thẩm muốn tới hai con mèo con triệu tiến gặp hắn trở về lập tức giống như là hiến bảo đồng dạng đem c h ậ u rửa mặt bừng đến lý dịch trước mặt bốn bên trong phủ lên dậy đặc đông vài thảm hai con ba mươi tư cái nguyệt lớn mèo con chính meo meo kê ừ đáng yêu cực triệu tiến h i ể n n h i ê n đối này cực kỳ yêu thích nụ cười trên mặt căn bản ngăn không được nhìn về phía mẹo con ánh mắt t h ư n h ư muốn dung hợp ta nghĩ kỹ, cái này hai con mẹo con một con gọi nguyên bảo một con gọi phát tài ngươi có chịu không nàng nhẹ đem trậu rửa mặt để ở một bên cười h lý dịch gật đầu nói thật kỳ thật hắn rất hoài nghi cái này hai con mẹo con có thể hay không bắt lấy chuột bất quá hắn cũng không thèm để ý điểm này coi như bắt không được chuột cũng chỉ là nhiều nôi u hai con mẹo con mà thôi ăn không có bao nhiêu lương thực đã triệu tiến h như thế thích liền do nàng đi thôi quan phủ có điều lệnh ta muốn ra khỏi thành một chuyến ngắn thì ba năm ngày lâu là mười ngày nửa tháng liền trở về lý dịch bàn giao nói ừ m vậy n g ư ơ i một đường cẩn thận triệu tiến h nghiêm túc gật đầu yên tâm không có vấn đề gì lớn lý d ị c mỉm cười nói xong liền lại bàn giao triệu tiến vài câu để nàng đoạn này thời gian tận lực đ ư n g ra bình án p ư ờ n g Lý d ị c h t h ư ợ n g nhiệm về s a u tốn chút t hao â m t ư g i ả i quyết b ì n hai n Phường v ấ điều tra chương An h đừng nói thành băng là có tựu p sáu mươi hai đều không một t điều tra vốn phường, ơ lý dịch trở lại giám mục trong ti mười hai tên sai dịch đã sớm chuẩn bị kỹ càng đi ngoài thành điều tra hắn tự nhiên không có khả năng một người độc thân hành động chứ hắn bên ngoài lại từ giám n g ụ c trong ti điều mười hai tên ngục tốt đều có tu vi nhất định mang theo dù không bằng luyện huyết thế nhưng muốn so với người bình thường cường kiện rất nhiều đương nhiên lý dịch không t r ô n g cậy vào bọn hắn giúp đỡ được gì thật xảy ra chuyện hay là phải dựa vào chính mình những người này tác dụng duy nhất có lẽ chính là nghe nhìn lẫn lộn để chuyện này xem ra thật giống như là một lần điều tra cùng giữ gìn trị an đại nhân lưu phú quý nhìn thấy hắn vội vàng đón lý dịch gật đầu thông qua trước đây một chuyện hắn có thể xác định lưu phú quý phải cùng tứ đại gia tộc không có gì liên hệ bởi vậy lần này ra khỏi thành liền đem hắn cũng mang lên cưới trên một tên ngục tốt dắt tới thanh tôn g mã lý dịch cất giọng nói các minh đệ lần này ra khỏi thành chú ý cẩn thận là hơn hết thảy hành động nghe chỉ huy không thể tứ tán thoát ly đội ngũ không cần thiết uống rượu h o n g việc xong chuyện trở về ta hướng huyện tôn cho các ngươi thành công đông đảo ngục tốt đều miệng nói là trước đây bọn hắn đột nhiên bị điều động theo lý mà nói hướng này không phải dám ngục ti sự tỉnh bởi vậy không ít ngục tốt trong lòng đều lo sợ bất an bây giờ nghe lý dịch lời nói về sau trong lòng ngược lại yên ổn không ít không quan tâm nói thế nào có người giảng quy củ mọi người liền tìm tới chủ tâm cốt minh bạch lần này hành trình chỉ cần nghe ti chủ liền tốt cái khác không cần còn nhiều ra khỏi thành lý dịch c h ầ m r ộ n g g ơ lên dây cương ngựa chậm nhanh chạy vội hắn trước đây cũng sẽ không cưỡi ngựa trở thành giám n g ụ c ti chủ hầu học tập một đoạn thời gian xem như nắm giữ cơ bản ngồi cưỡi cái này một kỹ năng thân là võ giả đối với nhục thân lực khống chế càng mạnh tại học tập rất nhiều thứ bên trên đều càng chiếm hưu ưu thế hắn thân vượt thanh tóc mai ngựa chậm nhanh chạy vội một ư ơ i hai tên ngục tốt đi theo sau hắn một đường chạy chậm một lát sau đã đi tới trước cửa thành lý dịch ghìm chặt ngựa thớt vẫn chưa sốt ruột rời đi Rất nhanh, vương hữu lộ mang theo người từ một chỗ khác chạy vội mà tới sau lưng hắn đồng dạng có mười hai tên sai dịch thân thể cường tráng hông eo phát đao vương minh chúng ta đi thôi lý dịch cười khẽ nói hắn vẫn chưa chú ý tại vương hữu lộ mang mười hai tên sai dịch bên trong có một người nhìn thấy mình liền ngay cả bận bịu túi thất đầu được vương hữu lộ kỳ thật trong lòng cũng buồn b ự c vì sao muốn ở thời điểm này đột nhiên ra ngoài tuần sát hắn c á i này tuần kiểm tuy nói có tầng quản lý trong ngoài trị an chức vụ nhưng tuyệt đại đa số thời điểm một mực trong thành ngoài thành căn bản không còn được dù sao nhân thủ cứ như vậy nhiều ngoài thành địa phương lớn như vậy trang viên thôn trấn lại như vậy phân tán chỉ có thể dựa vào tự trị từ hắn thượng nhiệm đến nay còn chưa hề ra khỏi thành bên ngoài tuần sát qua trị an lại không biết lần này huyện tôn đại nhân vì sao hạ lệnh hơn nữa còn muốn đi nội thành ngũ đại gia tộc trong trang viên tuần sát đây càng để tâm hắn bên trong bồn trồn k ê u ngũ đại gia tộc trang viên cái kia bên trong đến phiên mình tuần sát mình tới k ê u chỉ sợ cái gì đều xử lý không được huyện tôn đại nhân đến tột cùng muốn làm thứ gì hẳn là huyện tôn đại nhân hoài nghi huyện thừa chết cùng tứ đại gia tộc có quan hệ hắn đối này hoàn toàn hoàn toàn không biết gì hai người lục tiếp theo ra khỏi thành mấy ngày trước đây vừa vừa mới mưa giờ phút này con đường vũng bùn cũng không dễ đi bởi vậy tiến độ cực chậm vương hữu lộ phóng ngựa tiến đến lý dịch bên cạnh hạ giọng hỏi ngươi có biết k h ô n g đạo huyện tôn đại nhân lần này vì sao để chúng ta ra khỏi thành lý dịch lông mày nhữ lại rất là dứt khoát lắc đầu ta không biết vương huynh hẳn là biết vương hữu lộ bất đắc d ì lắc đầu hắn hỏi lý dịch cũng là bởi vì mình cũng không biết nguyên bản hắn cho rằng đối phương sẽ biết chút ít cái gì dù sao vậy liền coi là tuần kiếm ty trách nhiệm vì sao lần này cần đặc điệu kêu lên g á m mục ty m u ố n ta nói hai người chúng ta đừng nghĩ nhiều như vậy nắm chặt làm việc x o n g xuôi chúng ta nắm chặt về thành lý dịch nhẹ dọn bàn d a o v ư ơ n g hữu lộ khẽ gật đầu tán thành lời hắn nói con đường vũng bùn cũng không dễ đi may mà bọn hắn đi trang viên rời thành bên trong cũng không xa đến chưa thời gian đi hơn mười dặm rốt cục tại mặt trời lặn trước đổi tới thẩm ra trang vườn đây là bọn hắn hành trình trạm thứ nhất còn chưa đi vào trang bên trong vườn lý dịch liền thấy thẩm kiến sơn đợi chờ mình cùng hắn cùng nhau còn có một tên tuổi tác ước chừng năm mươi tuổi khoảng trừng láo giả mà tại hai người bọn họ sau lưng còn có mấy chục tên thẩm thị tộc nhân hai vị đại nhân lão hủ chờ đợi ở đây đã lâu tên lão giả kia nói liền muốn chắp tay hành lễ hắn tuy là thẩm gia tộc lão luận tu vi thân phận tuyệt không so hai người kém nhưng trung quy không có con thân bởi vậy đối với hai người xưng hô muốn dùng kính ngữ cũng nhất định phải hành lễ hắn kính không phải hai người mà là đại càn triều đ ỉ n h lão giả mang theo rất nhiều tộc nhân hướng lý dịch hai người hành lễ lý dịch vội vàng xuống ngựa đưa mắt liếc ra ý qua một cái cho vương hữu lộ đồng thời đem lão giả đỡ dậy nếu là khắc trang viên cũng liền thôi mình có thể bình yên thụ cái này thi lễ nhưng thẩm kiến sơn ngay tại một bên chính mình đạo cái gì cũng được cho hắn mặt m u i lao trượng mau mau xin đứng lên lý dịch mở miệng đồng thời hướng về một bên thẩm kiến sơn gật gật đầu sư huynh thẩm kiến sơn cười một tiếng h i ệ n nhiên rất là cao hứng hắn muốn nhu cầu tộc lão vị trí trừ thực lực nhân mạch cùng trong tộc ủng hộ cũng là rất trọng yếu một phương diện lý dịch thân là quan viên thân phận mơ hồ còn cao hơn bọn họ trên nửa cấp độ hắn ngay trước rất nhiều thẩm thị tộc nhân chịu cho mình mặt mũi liền chứng minh mình có hắn đầu này nhân mạch mình ngay sau tranh thủ tộc lão vị trí lúc tất nhiên có người sẽ chú ý tới điểm này tại nhân mạch điểm này mình thêm điểm không ít đối mặt cạnh tranh cùng áp lực cũng sẽ ít hơn rất nhiều q u ả nhiên lý dịch đem tên lão giả kia đỡ dậy về sau lão giả nhìn thẩm kiến sơn ánh mắt cũng nhiều một vòng tán đồng cùng khen ngợi v ư ơ n g hữu lộ nhảy xuống ngựa thớt nội tâm lại thở dài một hơi lý dịch nhận biết thẩm gia tộc người đã nói cái này bên trong nên an toàn huyện tôn để hắn đi ngũ đại gia tộc trong trang viên điều tra trong lòng hắn kỳ thật một mực b ù n trộn dù sao quan phủ cùng ngũ đại gia tộc một mực không thế nào đối phó mình cái này tuần kiểm muốn đi trên địa bàn của bọn hắn điều tra sự tình thấy thế nào đều không phải rất an toàn bây giờ đến thẩm gia trang vườn lý d ị lại có người quen tại đây không hề nghi ngờ cái này khiến hắn cảm thấy an tâm rất nhiều tối thiểu tối nay có thể ngủ cái ăn giấc không cần lo lắng quá nhiều thẩm kiến sơn đem lý dịch nên vào trang bên trong vườn nó hơn sai dịch ngục tốt cũng đều có a n bài tìm ở giữa sạch sẽ phòng để bọn hắn nghỉ c h â n huệ tôn đại nhân đây là muốn làm cái gì vì sao muốn đến chúng ta trong trang viên tuần tra thẩm kiến sơn nói nhỏ trước đây hắn k ỳ thật cũng không biết tin tức này chỉ bất quá lý dịch tại ra khỏi thành trước đột nhiên nói cho hắn muốn đi thẩm ra trang vườn tuần tra hắn mới đặc địa chạy đến cái này bên trong chuẩn bị ta cũng không rõ ràng lý dịch lắc đầu hắn sở dĩ dám đem chuyện này nói cho thẩm kiến sơn chính là minh bạch tin tức này căn bản không có khả năng muốn che đậy chỉ sợ bọn họ ra khỏi thành thứ nhất k h á c liền lập tức bị tứ đại gia tộc tộc nhân chú ý tới không có cách nhiều người như vậy viên điều động không có khả năng hoàn toàn che lấp mà lại huyện tôn cũng còn không có nói cho bọn hắn muốn bí ẩn làm việc lý dịch thậm chí hoài nghi hắn cùng vương hữu lộ hai người hành động hoàn toàn chính là cố tình bày nghi trận vì chính là đánh cỏ đ ộ n g rắn cho cái khác mấy gia tộc lớn nhìn một chút nhìn xem có thể hay không kinh ra chân chính đầu kia đại xà âm thầm bên trong chương sáu mươi ba kẻ đến không thiện ngày mai còn muốn tuần sát những thôn khắc chấn ta cùng liền không uống rượu lý dịch tuyển cự thẩm kiến sơn tiệp rượu mời bất quá vẫn là cùng hắn cùng thẩm ra hai vị tộc lao ăn bữa cơm bọn hắn đến đây tuần sát thẩm ra tộc trưởng đương nhiên sẽ không lộ diện thân phận của bọn hắn còn chưa đủ bây giờ mấy gia tộc lớn tộc trưởng phần lớn đều tại trong thành tòa trấn mà ở ngoài thành rất nhiều trang viên thôn chấn bên trong tại thẩm gia trang vườn ăn giấc một đêm hôm sau trời vừa sáng thừa dịp trên đường bùn đất cóng đến cứng rắn không còn vũng bùn lấy đất bọn hắn liền sớm lên đường ở sau đó hai ngày bên trong bọn hắn lại đi qua mấy cái trang viên thù bảo kỳ thật cũng vô quá nhiều dị t h ư ờ n g dù sao tứ đại gia tộc thật sự có tâm tư làm chuyện này hết thể dấu vết đã sớm bị che lấp dù là vô số võ bị quân giới tiến vào bọn hắn tay bên trong lý dịch cũng tuyệt không có khả năng điều tra ra bất kỳ vật gì húng chi những vật kia căn bản là không có trên tay bọn họ vương hữu lộ thì là bình thường tuần sát điều tra kỳ thật cũng là qua loa cho xong ngũ đại gia tộc địa bàn bên trên nếu là thật sự xảy ra vấn đề gì xa không tới phiên hắn người tới bắt tự nhiên có tộc lao sẽ giải quyết phía trước chính là trịnh gia thổ bảo đi lý dịch nhìn chằm chằm trong tay địa đồ mở miệng nói đúng vương hữu lộ theo âm thanh bắt lời so với xuất phát trước thần sắc khẩn trường lúc này hắn rõ ràng lộ ra thong không ít tuy nói không rõ ràng huyện tôn vì sao muốn bọn hắn tuần tra tứ đại gia tộc trang viên t h ủ bảo nhưng một đường này đi tới cũng không cái gì nguy hiểm tương phản vô cùng an toàn hắn cũng phóng bình tâm thái đem chuyện này xem như bình thường tuần tra chỉ bất quá địa điểm đặt ở ngoài thành v ề phần cuối cùng tuần tra ra kết quả hắn tỉnh không để ý chỉ cần có thể an toàn trở lại trong thành liền tốt chuyện này điểm đáng ngờ quá nhiều mình một cái tiểu tiểu tuần kiểm liền không nên đi hỏi nhiều nhiều nhúng tay cầm bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự tình không thể bởi vì quan phủ điểm kia bạc đem bệnh ném quan phủ cho mình bộc lộc chỉ có thể để cho mình tại trong thành làm việc ngoài thành hắn liền không xem bảo quản nhiêu như vậy làm gì lại không cho mình t h ă n g quan lại không cho mình thêm b n g lộc có tâm tư này về nhà một bên kiếm tiền một bên ôm lao bà đi ngủ không tốt sao vậy chúng ta mau mau đi thôi hẳn là có thể trước khi mặt trời lặn đổi tới lý dịch nói cùng vương hữu lộ khác biệt hắn rõ ràng chuyện này chân tướng cũng minh bạch chân chính chủ mưu là trịnh gia nó hơn ba nhà đại khái chỉ là tòng phạm hai người huy động dây cương kéo lên roi ngựa tốc độ rất nhanh sách đi lên tại phía sau bọn họ rất nhiều sai dịch cũng một đường chạy vội buôn tẩu hơn mười dặm về sau một cái bàng bạc thù bạo chầm rãi xuất hiện ở trước mắt trước đó nhìn thấy thổ bảo tường thành bất quá một t r ư ợ n g hơn cao chiếm diện tích cũng không lớn bên ngoài là t r a n g viên chỉ có nội bộ mới xây dựng thổ bảo nếu là có tặc phỉ xâm phạm liền có thể trốn thổ bảo bên trong tứ phương thành thân ở đại càn biến cảnh thời gian trước cũng không an ổn bởi vậy các đại thế gia đều có tu kiến thổ bảo thói quen nhưng trịnh gia tòa này tựa hồ có chút lớn quá mức thổ bảo trình viên hình nhưng bên ngoài tường thành lại chừng gần ba t r ư ợ n g chi cao lại chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn liếc nhìn lại chỉ sợ có thể đem phương viên mười mấy bên trong đều vây quanh cái này cái kêu bên trong là một cái thổ bảo n g h i nhiên là một cái thành nhỏ tại thổ bảo xung quanh còn có Chính không hết đồng ruộng. đếm hết ra vương ậ y mà có tiền n h vậy, cái này này cái dịch trầm rộng cảm cái cũng thán. phải biết cái này thổ bảo cũng không Phải biết phải rộng không thổ tu trầm thổ Tứ h bảo bao bảo p lâu? Lý ư t hữu à là mà n cản h từ triều đại lộ đồng dạng nhìn xem thổ bảo dường như bị chấn động đến gật đầu chính ra tại nội thành rất nhiều trong gia tộc thực lực được cho mạnh nhất bọn hắn bàn hàng tại tứ phương thành thời gian cũng lâu nhất riêng này thổ bảo liền tu kiến một trăm năm mươi hơn năm vương hữu lộ là sinh trưởng ở địa phương tứ phương thành người địa phương nhà mình cũng là ngoại thành khu một chỗ nhà giàu đối với tứ phương thành sự tình biết rất tưởng đi thôi đã có người đang chờ chúng ta lý dịch nói xong r ụ c ngựa chạy vội thổ bảo trước có hai tên nam tử trung niên đang lợi tại cái này hai tên nam tử trung niên sau lưng còn có mười mấy tên trịnh gia tộc người mỗi một tên trịnh gia tộc người đều thân thể cường tráng có tu vi mang theo hơn nữa nhìn nó hai tay rõ r à n g trường kỳ cầm nắm vũ khí xem xét liền biết t u y ệ t không phải dễ chung sống hạng người bọn hắn trước đó đi cái khác thế gia đại tộc trang viên cho dù có người đến đây đ ó lấy thường thường cũng là phổ thông tộc nhân mà giờ khắc này đến đây đón lấy bọn hắn đều là tu vi có thành tựu vó giả trên thân tự có một cô hung lịch sắt khí kẻ đến không tiện nha vương hữu lộ nhìn xem cảnh tượng này khét tao mày chúng ta mới là người đến lý dịch trầm trọng phóng ngựa ngồi cưới đi qua hắn ngược lại muốn xem xem những người này đến tột cùng muốn làm thứ gì hai người đại nhân ta chờ ở này xin đợi đã lâu trinh can mở miệng hắn tuy là trịnh gia tộc lão nhưng khuôn mặt nhìn qua chất phác rằng dị ngược lại như cái nông dân một tên khắc nam tử trung niên thì là ăn mặc kiểu văn sĩ cũng không nhiều lời lời nói chỉ là chắp tay không người hành lễ lý dịch xuống ngựa nhìn về phía những cái kia trịnh gia tộc người lạnh giọng nói thật sự là làm phiền c h ư vị tại đây lợi ha ha không quan trọng không quan trọng nghe nói hai vị đại nhân đến đây ta cùng sớm đã chuẩn bị tốt thì rượu mong rằng hai vị đại nhân đến dự t r í n h trang cười to mở miệng sắc mặt như thường không có biến hóa chút nào đối với hai người này chân chính ý đồ đến cùng phải làm những gì người khác không biết thậm chí rất nhiều trịnh gia tộc người đều không biết nhưng hắn nhưng là nhất thanh nhị sở vâng hữu lộ cũng tung người xuống ngựa hắn tự nhiên sẽ không bị những cái kia trịnh gia tộc người hù đến chỉ là có chút bất mãn thái độ của bọn hắn nhưng mà hai người bọn hắn nhân thân sau sai dịch sắc mặt lại cũng không là cỡ nào để mắt hiện nhiên bị những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện trịnh gia tộc người trấn nhức đến mấy người đi tiến vào thổ bảo bên trong nơi đây tự có một phen khác t h i ê n địa. thổ bảo tường thành rộng lớn kiên cố nội bộ thậm chí còn có đồng ruộng càng nhiều địa phương đều là trang viên phong tốt thổ bảo bên trong cũng vô quá nhiều cảnh quan bởi vì trên bản chất là làm là một m cái chiến tranh thành lũy mà lại là trường kỳ chiến tranh thành lũy đến thiết kế nhưng đi tiến vào một chỗ viện lạc thời điểm nhưng vẫn là có thể từ trong đó cảnh quan cảm thụ g a trịnh g a tài đại khí thô cùng bất phàm nhà chính trang trí lịch sự tao nhã đồ dùng trong nhà đồ sơn càng là toàn lấy gỗ lim chế tác hai bên trưng bày thư họa xem xét cũng biết tất nhiên là danh gia thu bút vô luận là viết chữ vay tranh người tất nhiên đều có nhất định tu vi mang theo tỷ lệ lớn lĩnh ngộ đao ý hoặc là kiếm ý dạng này một cuốn sách họa nó giá trị số ít cũng muốn tại mấy ngàn lượng đây vẫn chỉ là bình thường nhất tranh chữ nếu là có võ đạo cường giả chịu tốn hao thời gian lực lượng hoàn toàn có thể tại một chút đặc thù chế tác trong sách vở lưu lại tự thân võ đạo ý niệm hậu nhân tham khảo cái này cùng võ đạo ý niệm có thể càng nhanh nắm giữ võ học còn có cơ hội có thể nắm giữ tổ tiên lưu lại dưới ý niệm lực lượng dạng này thư quyển nó giá trị liền không thể dùng ngân lượng tính ra, Chính ra khẳng định có dạng này thư chương ỉ bất quá k sáu mươi bốn mời khách chương sáu mươi bốn mời khách hai vị đại nhân thỉnh cầu nhập tọa t r ị n h can mở miệng s ơ n trên b à n gỗ sớm đã mang lên bốn nghìn năm mươi đạo đồ ăn bốn hoa quả khô bốn hoa quả tươi bốn mức hoa quả m ộ ư ơ i hai lạnh đĩa m ộ ư ơ i hai nóng xảo còn có gà vị thịt t cá heo dê b ò cùng món chính một mươi hai nóng còn có ít đàn rượu ngon chưa khải phòng liền có trận trận mùi rượu tấu phát những n à y thịt rượu bậy đầy cả cái bản một bên cũng có mấy danh người hầu, hầu hạ ầ u h đều là tuổi vừa mới đôi tám thân kiểu thể nhu thiếu nữ đúng đã sớm nghe nói lý giám n g ụ c ngàn chén không say chúng ta nhưng sớm chuẩn bị tốt rượu ngon đợi n g à i đến t r n h trang cười to mọi người bao vây lấy nhập tọa lý dịch vốn không muốn uống rượu liền ngay cả đồ ăn cũng không có ý định ăn nhiều chính ra là địch không phải bạn chú ý c ẩ n t h ậ n chút cuối cùng không sai lầm lớn nhưng khi hắn nghe được mùi rượu thời điểm do dự loại rượu này cùng mình tại bách hoa lầu bên trong uống giống như t r a n l ệ không lớn nói cách khác có thể nạp năng lượng về phần đồ ăn chính là phổ thông món ăn cũng vô nạp năng lượng hiệu quả như thế tại hạ nếu từ chối thì bất tính lý dịch tự nhiên sẽ không theo bọn hắn k h á c h khí có thể hao một đem dê mao là một đem dê mao t r í n h trang ý cười càng sâu lập tức lại khiến người ta bên trên mười mấy đàn rượu ngon v ư ơ n g hữu lộ sắc mặt n g h i hoặc lý dịch trước đó thế nhưng là cực ít uống rượu vì sao lần này lại quát lên điên cuồng nóc từ ngực bất quá khi hắn uống vào một chén về sau sắc mặt nhưng cũng phát sinh biến hóa cái này cùng rượu ngon sát thực khó tìm lúc này cũng uống nhiều hai chén chỉ bất quá hắn không thể giống lý dịch như thế một vỏ một vỏ uống qua ba lần rượu đồ ăn đến ngũ vị trừ lý dịch bên ngoài ba người khác sắc mặt đều có chút đỏ hồng đã có mấy phần say lý dịch nhưng vẫn là thần sắc rõ ràng vô cùng đột phá luyện cốt cảnh giới về sau đồng dạng một v ò rượu nạp năng lượng hiệu quả hạ xuống không ít nhưng hắn tỉnh không để ý dù sao không muốn mình bỏ tiền bạch chơi đến liền đừng ghét bỏ nhiều như vậy trịnh căn trịnh trang hai người thì là đau lòng vô cùng cho dù cái này loại rượu không phải tại bách hoa lầu bên trong bán chính là nhà mình chế chỉ cần giá vốn liền tốt nhưng một v ò cũng được mười mấy l ư ợ n g bạc lý dịch cái này bất quá một lát sau liền uống hết hơn ba trăm lượt bạc hai người có thể nào không đau lòng bọn hắn tuy nói là trịnh gia tục lão nhưng cùng trịnh liên sơn như thế g i a tộc hạch tâm con cháu vẫn là không thể so sánh cho dù là cùng là tộc lão thân phận địa vị cũng t r ê n h lệch cực lớn cùng cùng tu vi dưới dòng chính tộc lao có thể nắm giữ nhiều t ư n g u y ê n hơn mà chi thứ nắm giữ cực ít càng quan trọng chính là lần này bọn hắn là thay trong tộc làm việc những rượu này vốn chính là muốn tiêu hao hết nhưng nếu như không có tiêu hao hết liền có thể tiến vào hai người bọn họ hầu bao đây cũng là vì cái gì bọn hắn đau lòng nguyên nhân lý dịch cái này không phải tại uống rượu của bọn hắn đây là đang uống hắn túi bên trong bạc bây giờ xem xét hai người ý nghĩ xem như triệt để thất、bại. lý dịch rất có thể uống thật không hổ là ngàn chén không ngã hiện tại đến xem không nói ngàn chén dù l à v n cút đối phương cũng chưa chắc sẽ say hai vị đại nhân lần này tới ta trịnh gia bảo trừ tuần sát chị an bên ngoài nhưng còn có việc khác t r ị n h trang cười hỏi tham nữ khí t r ầ m chạp dường như thật sự có mấy phần say t r ị n h càng thừa cơ phất tay xua tan chung quanh phục vụ nô bục vương hữu lộ có chút mơ hồ không rõ lắc đầu h u y ề n tôn đại nhân chỉ nói điều tra chị an nó hơn ta cùng hoàn toàn không biết vậy k í n h xin hai vị đại nhân yên tâm ta trịnh gia bảo dân phong thuần phát không có cái gì ác tặc đạo phỉ chị c à n cười đồng thời hai tên lão bục bưng tới giường hai tầng ngân phiếu mệnh giá không lớn tất cả đều là m ư ờ i lượng một t r ư ơ n g không ký danh ngân phiếu một chút ngân lượng không thành k í n h ý mong rằng hai vị đại nhân nhận lấy báo cho huyện tôn đại nhân ta trịnh r a bảo trị an tốt đẹp lý dịch cùng vương hữu lộ hai người nhìn nhau cười một tiếng ha ha vậy ta liền không k h á c h k h í vương hữu lộ hình như có mấy điểm v ẻ say thoải mái phi thường trực tiếp đưa tay đem một chồng ngân phiếu nắm lên trong lòng cũng dâng lên nghi hoặc hẳn là trịnh gia thật có vấn đề gì trước đó đi bay phòng cái khác mấy gia tộc lớn có thể từ chưa lấy được qua bạn bất quá kia cùng mình có quan hệ gì đâu không nói đến vấn đề này mình không tìm được chính là tìm được xem ở bạc phân thượng cũng toàn bộ làm như không thấy được trịnh gia hoàn toàn không phải mình một cái tiểu tuần kiểm có khả năng trêu chọc húng chi người ta trả lại bạc cho đủ mặt mũi và lớp vải lót mình không đáng đối phó với bọn họ lý dịch cũng mỉm cười đem khắc một chồng thăm dò tiến vào mang bên trong hết thể mười 15 lăm tấm một trăm năm mươi lựa bạc không thể không nói trịnh gia chuyện này làm thật sự là cực kỳ xinh đẹp trước hướng bọn hắn hiện ra thực lực nói cho bọn hắn trịnh gia không dễ ước hiếp tránh khỏi bọn hắn nhờ vào đó rất là tắc hối sau đó liền thịnh lễ quần đãi cuối cùng càng là dâng lên n g â lượng một bộ này quá trình xuống tới làm cực kỳ xinh đẹp đã tú cơ bắp lại cho mặt mũi nếu như hắn cũng không biết chuyện này toàn cảnh cuối cùng báo cáo đi lên khẳng định là trịnh gia không có bất cứ vấn đề gì dù là phát hiện trịnh gia có một ít vấn đề cùng mánh khỏe xem ở bạc phân thượng cũng sẽ không nhiều nói cái gì đã như vậy ta cùng tất nhiên chi tiết hướng huyện tôn báo cáo lý dịch cố ý tại chi tiết hai chữ càng thêm nặng ngữ khí nói xong bốn người lập tức cười to tiến hội bầu không khí nâng cao một bước thẳng đến đêm khuya người tài giỏi như thế tàn ra lý d ị sắc mặt cũng có mấy điểm còn đỏ bất quá nhãn thần y nguyên thanh minh vô cùng nhìn qua căn bản không gố say như cùng đi ngày đầu dạng hắn uống một điểm rượu nhưng số lượng ít vương hữu lộ tựa như là uống say đi trên đường lung la lung lay nhưng mà lại một mực không ngã trở lại trịnh gia chuẩn bị cho hắn ngủ lại phòng bên trong ngồi trên bàn cũng không tiếp tục giống trước đó như vậy vẻ say sờ sờ mang bên trong b ạ c hắn cười trịnh gia có vấn đề hay không hắn tỉnh không để ý mình quản nhiều như vậy làm gì đại nhân một cái bộ g á n g động lòng người hai mươi thiếu nữ đi đến bên cạnh hắn hầu hạ bắt đầu vương hữu lộ đối loại tình huống này không cảm thấy kinh ngạc giống trịnh gia loại này đại gia tộc xúc dưỡng chút vũ nữ nô bục dùng để chiêu đ á i tôn quý khách nhân thực tế không thể bình thường hơn được phòng chính trong hành lang lưu lại trịnh càn trịnh trang hai người thần sắc cũng dần dần thanh minh không phụ trước đây vạy say tu vi của bọn hắn cùng vương hữu lộ s ắ p xỉ như nhau tự nhiên cũng sẽ không say lúc này trong phòng hạ nhân nô bục đều đã biến mất chỉ hơn hai người bọn họ đại ca gia chủ đến tội cùng muốn làm gì chúng ta làm gì đối với hai người kia khách khí như vậy trịnh c a n mở miệng trong giọng nói rất là tức giận bất bình hắn đôi rất nhiều chuyện hoàn toàn hoàn toàn không biết gì nhất là không rõ vì sao muốn như thế long trọng tiếp đãi lý dịch cùng vương hữu lộ hai người theo hắn ý nghĩ không cho hai người ra vai phủ đầu đều tính cho bọn hắn mặt m ũ i càng không được sách như thế long trọng khách khí tiếp đãi hai người chuyện này ngươi đừng còn nhiều cũng đừng hỏi nhiều biết quá nhiều không có gì tốt chỗ t r ỉ n h trang thanh â m lạnh lẽo chuyện này cực kỳ bí ẩn nếu là thật sự nói ra ngay cả trịnh gia cũng có thể hủy diệt càng không được sách bọn hắn căn bản không thấy những cái kia võ bị chuyện này đã qua ai cũng không nên nhiều lời chỉnh càng, càng là một mặt mẫu bức còn muốn há miệng hỏi lại không muốn hỏi lại chương u sáu mươi lăm chuyện này phải thêm tiền chương sáu mươi lăm chuyện này phải thêm tiền lý dịch trường đao thẳng nắm ngay trong phòng trịnh càn trịnh trang hai người trò chuyện đột nhiên mở miệng nói đối với chuyện này bản quan ngược lại là biết không ít ai t r n h căn hét lớn ánh mắt ở chung quanh cấp tốc tuần sát ta lý dịch đẩy ra cửa phòng trên mặt ý cười là ngươi t r n h trang một mặt k i n h sợ càng nhiều thì là không thể tin được ngàn vạn không nghĩ đến lý dịch vậy mà đi mà quay lại ở một bên nghe lén bọn hắn nói chuyện nội tâm lộn bột một tiếng chợt cảm thấy vong hồn đại bạo hẳn là đối phương thật biết cái gì ẩn tình bọn hắn làm sự tình bị huyện t ô t biết c h căn thấy hắn cũng ngây người một lát những cái kia đồng dạng bị kính đến bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng lập tức gầm thét nói ngươi cũng dám ở một bên nghe lén huynh đệ chúng ta nói chuyện lúc đầu hắn liền nhìn những n à y quan lại khó chịu hiện tại l ử a giận trong lòng càng sâu càng quan trọng chính là hắn minh bạch mặc dù không biết mình huynh trưởng nói tới đến tột cùng là chuyện gì nhưng tuyệt đối không thể bị người khác biết giờ phút này nhìn như tại nổi giận kỳ thực đã chuẩn bị đọc thủ lý dịch nhưng không có nhìn hắn thông qua vừa mới hai người trò chuyện hắn hiểu được t r ị n h c à n khả năng không thế nào thông minh muốn cùng dạng này người nói chuyện muốn để hắn hiểu được một ít chuyện có lẽ tương đối tốn sức các ngươi nói lời bản quan cũng nghe được nhưng là cũng có thể cái gì đều không nghe thấy lý dịch mang trên mặt nhà nhặt cười một mực nhìn lấy t r ỉ n h trang tiếng nói của hắn rơi xuống mặt của đối phương s ắ c lập tức thay đổi không còn giống trước đó khẩn trương như vậy phẫn nộ hắn đưa tay ngăn lại chuẩn bị muốn động thủ trịnh càn động thủ tuyệt không phải lựa chọn tốt nhất nếu như bọn hắn đối lý dịch động thủ liền nhất định phải đem những người khác toàn bộ giết chết nhưng nhiều như vậy quan lại tiến vào bọn hắn trịnh gia bảo không ít người đều biết bọn hắn không có khả năng che lại tin tức này vậy những người này tiến vào bọn hắn trịnh gia bảo sau biến mất chỉ cần hơi động não ngẫm lại liền biết bọn hắn khẳng định có quỷ đến lúc đó khẳng định sẽ có càng nhiều người lại đến dò xét minh ám đều có muốn giấu giếm càng phí x ư c húng chi hai người bọn họ, thật có thể đem lý dịch cùng vương hữu lộ lưu tại cái này bên trong sao cái này ngay cả hắn cũng không dám bảo đảm phiếu dù là bây giờ tại trong tộc còn có những cường giả khác hai người này thực lực bất quá một cái luyện huyết một cái luyện cốt chỉ cần hắn hét lớn một tiếng trừ huynh đệ bọn họ hai người bên ngoài còn có mấy danh cường giả sẽ xuất hiện chém giết hai người này dễ như t r ở bàn tay nhưng đối phương nếu là một lòng muốn chạy trốn bọn hắn thật có thể đuổi kịp sao chỉ cần chạy đi một người bọn hắn c h ỉ n h ra sẽ nên đón thai họa n đầu hắn không dám đi cược lỡ như hai người thật chạy đi bọn hắn chặn giết mệnh quan triều đình sự tình truyền đi khi đó sẽ đến đến nơi này cũng không phải là huệ tôn mà sẽ là đại cản huyền ngân cưới gót sắt bước qua bọn hắn t r ị n h ra cái gì đều thừa không giới đã tôn phí chút bạc liền có thể giải quyết đối phương cần gì phải đi b ư ớ c lên loại này phong hiểm t r í n h trang minh bạch mình không đại biểu mình phía sau mình gánh chịu lấy một cái g i a tộc khí số vận mệnh nửa điểm không được khinh thường lý dịch cười một tiếng quả nhiên đối phương là một người thông minh cùng người thông minh nói chuyện có đôi khi liền muốn dùng ít sức rất nhiều tối thiểu so cùng một ít nói thế nào đều nói không thông đồ đần muốn tiết kiệm lực rất nhiều bàn quan gần nhất tu hành gặp được một chút trở ngại khả năng cần chút đan dược phụ trợ dễ nói dễ nói t r ị n h trang đem t r ị n h càn đẩy tới một bên tộc ta bên trong vừa vặn có chút đan dược dùng không hết lấy ra cho đại nhân không có gì thích hợp bằng t r ị n h càn giữ yên lặng không có nói thêm nữa bất luận cái gì lời nói hắn hiểu được đại ca của mình ý tứ tự nhiên sẽ không phản bác tương phản đã yên lặng đi đến một bên chuẩn bị đi lấy đan dược hắn chỉ là không thế nào thông minh lại không phải xuẩn lý dịch tuy là mặt mỉm cười nhưng nhưng trong lòng cảnh giác phi thường từ đầu đến cuối đem bước chân cùng ánh mắt đặt ở c h u n g ngựa một khi phát hiện nửa điểm vấn đề hắn liền trực tiếp cưỡi ngựa chạy trốn nếu là không thể cưỡi ngựa chạy trốn Trực tiếp thể, trịnh chạy mà đi cũng có thể, chỉ cần có có đi đi liền người hoang không khả mà vào năng ra dã, bởi ắ t Tuy tại trong tình toàn thể lấy lần máy này chính cùng, mức chủ mình. phỏng phỏng huống nhưng mình không nói bên an vẫn quan. mô mô quá vô b vì hắn hiểu được tại mô phỏng bên trong mình tất nhiên chú ý cẩn thận nếu như tại mô phỏng bên ngoài mình quá mức chủ quan ngược lại có khả năng gặp phải nguy cơ t r ị n h trang cũng là không dám chút nào chủ quan đợi đến t r ị n h cản trở về đưa qua một cái bao bên trong trọn vẹn mười bình đan dược bầu không khí lúc này mới thoáng hỏa hoãn lý d ị mở ra một bình đan dược đổ ra m ư ờ cái xác nhận đều là đứng đan dưỡ huyết hoàn đồng thời có thể dùng tại nạp năng lượng về sau sắc mặt lập tức trở nên hiền lành bắt đầu cũng nhiều như vậy đan dược các ngươi nói bản quan là nên biết hay là không nên biết lý dịch trầm giọng nói nhỏ rất hiển nhiên những n à y không đủ thật vất vả có thể bắt được cơ hội gõ bọn hắn chỉnh ra một bút lý dịch cũng sẽ không có chút khách khí đương nhiên hắn dám làm như thế cũng là tự kiểm chế thực lực đầy đủ nếu là đánh không lại tuyệt đối có thể chạy mất mình có thể trực tiếp về thành t r ỉ n h trang b i ế n sắc sau đó lại cấp tốc khôi phục lại ha ha không sao không sao đại nhân đã thích nào đó liền cho người thêm chút nhưng trong lòng thì chửi ấm lên những cậu quan này quả nhiên cùng huyện tôn một cái đức hạnh đều là lòng tham không đáy Mà giờ này hắn nhưng không ắ phất phất đi hề nghi n ư ngờ hai người đều đã ghi hận dưới lý dịch lý dịch lại chẳng hề để ý đem những vật này thu hồi nội tâm ngược lại là thật cao hứng về phần hai người ghi hận hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng chẳng lẽ mình không thu những vật này ngày sau song phương chính là bạn không phải được rồi tuyệt không loại khả năng này dù sao sớm tối đều muốn trở thành đ ệ n h nhân sớm một chút chế một chút kỳ thật t r ê n l ệ n h cũng không lớn bất quá lần này góp bọn hắn một bút mình ngày sau ra khỏi thành lúc có thể muốn c ẩ n t h ậ n chút nhưng một chút tài nguyên tất nhiên có thể càng nhanh đột phá cảnh giới tiếp theo những n à y phong hiểm mình có thể chịu đựng đem những vật này thu hồi hắn lặng yên lui lại vẫn chưa trực tiếp quay thân liền muốn rời khỏi chính trang lại tại giờ phút này đem hắn gọi lại xin hỏi lý đại nhân không chi huyện tôn đại nhân đối với chuyện này hắn nói cũng mang theo cười chẳng qua là chỉ phủ ở trên mặt giả cười lý dịch ngừng lại bước chân nghĩ biết cũng không phải không thể bất quá hắ việc này phải thêm tiền t r í n h trang mặc dù nội tâm y nguyên c h ử i ấm lên cái này cầu quan thật sự là lòng tham không đáy nhưng ở đau lòng tiền này cũng được móc quyết định chắc chắn lại móc ra hai mươi lượng kim phiếu huệ tôn đại nhân chỉ là hoài nghi các ngươi lý dịch đối với việc này thật không có dấu diếm dù sao lấy tiền muốn làm sự t ì n h cầm người ta tiền liền phải nói cho người ta muốn hỏi sự t ì n h mà lại trên thực tế đây là một câu tác dụng không lớn nói nhảm huệ tôn nếu là không nghi ngờ bọn hắn liền sẽ không để mình đến điều tra cho nên hắn lấy tiền sau đó nói thẳng nếu là không thể nói hắn liền sẽ không lấy tiền sẽ trực tiếp rời đi bắt người ta tiền liền nhất định phải giúp người ta làm việc điểm này phẩm đức nghề nghiệp hắn tự nhận là vẫn phải có lý dịch nói xong thân hình cũng đang dần dần v ố i lui thằng đến hoàn toàn không vào đem sắc bên trong chương sáu mươi sáu không lên cái cân không có bối lượng, lượng bên trên cái cân ngàn cân cũng hơn nhìn xem lý dịch biến mất t r í n h trang nội tâm ngược lại thở dài một hơi hắn mặc dù cũng đau lòng tiền nhưng tại nghe tới lý dịch nói lời về sau nội tâm ngược lại yên ổn rất nhiều vô luận như thế nào huyện tôn đại nhân ta không biết bọn hắn sự tình tiếp xuống ngược lại là có thể bông l ò n g một hơi về phần lý dịch thu tiền của bọn hắn hẳn là cũng sẽ không nhiều lời coi như nói ra kỳ thật cũng không có chút nào chứng cứ nhưng không hề nghi ngờ sẽ để cho huyện tôn càng thêm cố gắng truy t r a bọn hắn trình ra nếu là thật sự t r a ra cái vấn đề lớn gì tuyệt không phải huynh đệ bọn họ hai người có khả năng tiếp nhận cho nên dùng tiền ngăn chặn lý dịch miệng ngược lại là chi phí thấp nhất phương thức đại ca chúng ta làm sao bây giờ cùng t r ị n h trang khác biệt t r ị n h c ầ n là thật đau lòng tiền cậu thêm ghi hận lý dịch hướng bọn hắn tác như thế lớn một bút tiền bạc muốn hay không thừa dị bọn hắn về thành hắn làm cái cắt cổ ý tứ theo trong lòng của hắn suy nghĩ thừa dịp bọn hắn trên đường trở về đem người chơi chết sau đó liền có thể đem tiền cùng đan dược đ ề u cầm về ngu xuẩn chuyện không nên làm liền đ ừ n g làm trịnh trang giận dữ mắng ngỏ đồng thời trong lòng sinh ra một cái cảm giác bất lực mình cái này đệ đệ lúc nào mới có thể thông minh chút hắn rõ ràng giết quan chuyện này trừ phi có vạn toàn nắm chắc không phải tuyệt không muốn làm bởi vì mưu sát triều đình quan viên cùng cấp tạo phản là chu cựu tộc đại tội nếu là hắn muốn giết sao lại cần kéo tới đối phương trên đường trở về tại trịnh gia bảo động thủ không phải càng thêm vào toàn v ề phần lý dịch có thể hay không đem bọn hắn t r ố i nói chuyện sự tình nói cho huệ tôn hắn càng là không lo lắng lại không đề cập tới đối phương vốn cũng không có trực tiếp chứng cứ chỉ là một chút nói chuyện mà thôi l i ê n nói đối phương thu bạc của bọn hắn chuyện này nếu thật là xem kỹ bắt đầu hắn cũng tuyệt đối không dễ chịu đại cản hướng quan viên thu hối lộ tuy nói đã là trạng thái bình thường nhưng có thể làm không thể nói chuyện này không lên xưng không có bốn lượng nặng một khi bên trên xưng ngàn cần cũng hơn đối phương nghe tới bọn hắn nói chuyện sau trực tiếp lộ diện h i ệ n nhiên chính là chỉ muốn đơn thuần tắc một khoản tiền tài mà không muốn cùng bọn hắn trịnh ra cá chết lưới rách dạng này nhân nhật hậu có lẽ còn có thể lôi kéo tới vì bọn họ trịnh ra sử dụng nhưng mình cái này xuẩn đệ đệ vậy mà nghĩ đem người chơi chết hắn có thể nào không khí t r i n h c a n sắc mặt đọ lên bị giáo hấn một bữa về sau tuy có chút xấu hổ nhưng trung quy không dám cùng đại ca của mình ra mồm lý dịch thân hình nhận vào trong bóng tối hắn cũng không có gấp đi làm bất cứ chuyện gì vẫn như cũ phi thường cảnh giác giờ phút này vẫn tại đối phương địa giới bên trên nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ một đêm này muốn trôi qua chú ý cẩn thận mới lạ về phần bao khoả bên trong những đan dự kia thì bị hắn từng bước lấy ra nạp năng lượng những đan dược này hắn t u y ệ t sẽ không dùng cho tu luyện vạn nhất đối phương ở phía trên hạ độc làm sao bây giờ dứt khoát trực tiếp nạp năng lượng hóa thành mô phòng điểm số chờ trở, trở lại trong thành đi tới an toàn hoàn cảnh sau lại bắt đầu thô i diễn hắn thậm chí không có đi trịnh r a chuyên môn cho mình a n bài trụ sở mà là đi tiến vào chuồng ngựa bên cạnh phòng nhỏ lấy ánh mắt của hắn đến xem vị trí này góc độ không thể tốt hơn một khi gặp phải nguy cơ có thể tùy thời thoát đi một buổi tối không ngủ được đối với hắn loại cấp bậc này võ giả mà nói ảnh hưởng cũng không lớn trừ phi liên tiếp ba năm ngày không ngủ mới có thể cảm thấy mọi m ệ n buồ ngay kế tiếp hai người chỉnh đốn sai dịch một nhóm hơn hai mươi người trùng trùng điệp điệp rời đi c h ỉ n h r a bảo lần này tuần s á t đã đến hồi cuối cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biến cố chúng ta lại đi một ngày nên liền có thể vào thành các h i n h đệ mau mau không muốn ở bên ngoài qua đêm vương hữu lộ hét lớn một tiếng ngựa tốc độ cũng nhanh hơn lý dịch lạng yên nhìn chằm chằm hắn trong thần s ắ c có chút không hiểu mình đêm qua dày vào một đêm không ngủ khuôn mặt cũng không thấy ra rời vương hữu lộ tu vi cùng mình tướng các loại hôm qua là đi làm cái gì rồi làm sao nhìn qua như thế buồn ngủ bất quá hắn vẫn chưa hỏi nhiều mỗi người đều có bí mật của mình mình cần gì nghe ngóng quá nhiều đi tới giữa trưa người kiệt sức ngựa hết hơi bọn hắn khoảng cách thành chỉ khoảng cách cũng càng ngày càng gần vô luận như thế nào mặt trời lặn trước đó đều có thể đến mọi người nghỉ ngơi một lát phơi nắng mặt trời chốc lát nữa chúng ta rồi lên đường lý dịch ngừng chân tại một cái tiểu đống đất trước chọn cái chỗ có gió vương hữu lộ tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến đồng dạng xuống ngựa chọn cái cản gió vị trí nó hơn sai dịch cấp tốc dâng lên lửa đem bánh mì thịt khô phóng tới trên lửa tiêu đốt hắn khẽ gật đầu ngươi c ũ n g ăn đi không ít sai dịch giờ phút này đều đang ăn lấy bánh bột nô cùng thịt khô vị đạo cũng không quá tốt nhưng có thể đỡ đói ti chủ trương hạo nhờ ta đem cái này cho ngài hắn nói hắn trước đây làm có chút không đúng mong rằng ngài rộng lòng tha thứ lưu phú quý hai tay ngân g qua một bao ngân lượng lý dịch nghe tới lời hắn nói thần sắc rõ ràng hiện lên một lần nghi hoặc đem ánh mắt cứu vãn đi qua sai dịch bên trong có một người đối diện mình lộ ra hẹn mọn lấy lòng cười lý dịch giờ phút này cũng cấp tốc hồi tường lại đối phương đến tột cùng là ai mình giết lưu nhị lúc gặp phải bổ đầu trương hạo mình lúc kia còn đã từng hối lộ với hắ việc này hắn vốn là không có để ở trong lòng lại thêm hắn mặc dù đối với chuyện này rất rõ ràng nhưng đối trương hạo dành tự kỳ thật cũng không quen thuộc bởi vậy dùng chút thời gian hồi tưởng chỉ là không có nghĩ đến nửa năm trước mình còn muốn hướng đối phương đ ú t lót nửa năm sau mình vậy mà thành nhận hối lộ quan viên hắn nhẹ nhàng cười một tiếng ngược lại là không có nhiều do dự trực tiếp đem bạc thu hồi đồng thời hướng về trương hạo bên kia nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu trương hạo gặp hắn nhận lấy bạc về sau nội tâm ngược lại thở dài một hơi lý dịch tự nhiên minh bạch hắn đang lo lắng cái gì lo lắng cho mình sẽ cho hắn tiểu hải xuyên dù sao trước đây hắn đã từng hướng mình tắc qua hối mình dù không phải hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên nhưng cuối cùng có con thân nếu là thật sự muốn chỉnh lý hắn bất quá là chuyện một câu nói bởi vậy hắn trực tiếp đem ngân lượng nhận lấy mình nếu là không thu chỉ sợ trương hạo mới có thể hoảng sợ không chịu nổi một ngày đây bất quá là trên đường một điểm khúc nhạc dạo ngắn ăn nghỉ cơm trưa mọi người nghỉ ngơi một lát sau liền tiếp tục lên đường rốt cục tại mặt trời lặn trước trở lại trong thành lý dịch cùng vương hữu lộ không có gấp về nhà mà là muốn đi trước một chuyến huyện nhà gặp mặt huyện tôn huyện nha bên trong huyện tôn gặp mặt hai người hai người trả lời đều rất nhất trí không có bất kỳ có c bất việc gì kỳ quái h nói nói o này phát sinh không lâu sau hắn cũng lập tức biết dù sao hắn thân là thông phán chuyện này thật truy cứu xuống tới tuy nói huyện tôn muốn chiếm đại bộ phận điểm trách nhiệm nhưng hắn cũng, cũng trốn không thoát chịu tội húng chi hai người cộng sự nhiều năm quan hệ vốn cũng không sai không phải huyện tôn cũng sẽ không hướng triều đình tiến cử con của hắn lại kế tiếp theo điều tra đi việc này không thể l ỏ n g huyện tôn trầm trọng s á t mặt cũng không dễ nhìn giống hắn loại này biên hoang thành nhỏ võ bị làm ỗ i bốn năm triều đình kiểm kê một lần hai năm trước kiểm kê qua một lần nói cách khác mình còn có thời gian hơn một năm trong đoạn thời gian này nhất định phải đem những n à y võ bị tìm trở về nếu không mình cái này huyện tôn cũng đừng làm trực tiếp treo ấn chạy trốn đi c ả m tạo phong chi lân năm trăm điểm tệ khen thưởng chương sáu mươi bảy nến thử chương sáu mươi bảy nến thử lý dịch nhẹ nhàng gõ gõ cửa sân đồng thời la lên nói sư tỷ ta trở về đến rồi viện lạc bên trong lập tức chuyển ra mừng rỡ vui sướng la lên cửa sân phi tốc mở ra triệu tiến h mặt mày hớn hở nhanh vào phòng bên ngoài lạnh lẽo nàng cúng quít đem lý dịch nên vào nhà bên trong tuy nói ngày tết đã qua nhưng hôm nay khí hậu vẫn là trời hàn c ò n cần lại đợi thêm một thời gian mới có thể chậm rãi ấm áp lên đi vào trong nhà hai con m è o con nhìn thấy hắn nhanh chóng trốn đi ta phòng bên trong có nước nóng ngươi trước tẩy một chút ta cái này liền đi chuẩn bị cho ngươi cơm ngươi lần này ra ngoài lâu như vậy khẳng định mất chết triệu tiến vừa đi vào nhà nói chuyện liền đi tiến vào hậu viện phòng bếp bận rộn lý dịch thì là đi đến mình phòng phòng bên trong liền rất sạch sẽ xem xét liền biết hôm nay vừa mới quét d ọ n qua chỉ là lò sưởi chưa mở còn có mấy điểm hạt khí lý dịch từ triệu tiến phòng bên trong cầm mấy khối còn đang thiêu đốt tháng tuổi đem phòng mình bên trong lò sưởi cũng dẫn đốt giản lược lau một phen thân thể đội thân sạch sẽ y phục triệu tiến đã đem mấy đạo thịt đồ ăn đầu đến trên bàn như hôm nay hàn ô m nay h lục sắc rau quả gần như không thể tìm bởi vậy trên bàn bậy đều là thịt đồ ăn cho dù có thức ăn chay phần lớn cũng là chút rau khô bất quá nghe nói tại nội thành có nhiều chỗ y nguyên có lá xanh rau quả chỉ bất quá sản lượng cực thấp giá cả cực cao ự c c ngược lại là có một ít hoa quả có thể bảo tồn đến mùa đông khắc nghiệt lý dịch bây giờ cũng không thiếu tiền tự nhiên sẽ nhiều mua chút hoa quả thậm chí quả làm cất giữ trong trong nhà bởi vì hắn rõ ràng người nếu như một mực ăn thịt mà thiếu khuyết tất yếu vitamin sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào trước đó thiếu tiền đặt mua không dạy nổi hiện tại trong tay rộng rãi rất nhiều tự nhiên nên tốn tốn nên dùng dùng bất quá lúc này nàng tạm thời sẽ không t ẩ y s á t trời đã m u ộ n t ẩ y cũng không tốt phơi nắng trước thu lại đợi ngày mai cùng một chỗ lý dịch trước đó rửa mặt dùng xong không ít nước nóng nàng muốn đem bẩn nước rửa qua đổi lại bên trên một bình mới kế tiếp theo đặt ở trên lò nóng lấy cam đoan bất luận cái gì thời gian đều có nước nóng dùng đây đều là chút t á n toai công việc xem ra không đáng giá nhất tới lại là nàng mỗi ngày thường ngày lý dịch nhanh chóng đem trên mặt bàn rất nhiều đồ ăn quét ngang mà không cuối cùng hài lòng uống xong một chén triệu thiến pha trả võ quán ta giút ngươi tìm xong ngày mai ta dẫn ngươi đi xem nhìn lý dịch u ô n g xuống chân trà lấy thân phận của hắn thực lực muốn vì mình sư tỉ tìm một cái đáng tin cậy võ quán đi vào tu hành thực tế lại cực kỳ đơn giản bây giờ tứ phương thành có không ít võ quán nhưng thích hợp nữ tử tu hành cũng không nhiều một là lá dụng cửa trong môn tuyệt học lá dụng theo g i ó kiếm thi chuyển ra nhẹ nhàng linh hoạt linh động giống như lá dụng bay tán loạn để mắt người tốn h ố n loạn thứ hai là loạn áo choàng chân trong môn tuyệt học loạn áo choàng tối pháp bộc phát thời điểm giống như do táp mưa rào liên tiếp không ngừng trừ hai nhà này võ quán bên ngoài nó hơn ba nhà võ quán nữ tử mặc dù cũng có thể tu hành nhưng tương đối mà nói cũng không thích hợp hoặc là tiến độ tu luyện chậm、chạm. hoặc là liền sẽ triệu ổ n cùng tự thân.、Tì、như nói sơn quyền, luyện thành hai tay giống như tinh thiết, lớn như Hương Bồ, để nữ tử đi tu luyện quyền này, không chỉ có tiến hại khai khi hai thiết, hư pháp chỉ chậm loại lại đi có cực tự Tỷ tay tử tu sau quả mà để độ ấ xấu. t t Ừm. r tiến h nhẹ nhàng gật đầu ăn cơm xong trở lại trong phòng lý dịch cảm thụ được quan hấn lực lượng lại lần nữa trở về chắc hẳn cũng là bởi vì loại lực lượng này tứ đại gia tộc võ giả sẽ không ở trong thành đối quan viên đ ộ c thủ như thế phong hiểm càng lớn được loại lực lượng này g i a trì bọn hắn thực lực sẽ càng mạnh lại ra chỉ tự thân chỉ là cơ sở nhất cách dùng lý dịch từ đầu đến cuối cho rằng cái này quan ấn tất nhiên còn có cái khác cách dùng chỉ là mình tạm thời không biết về đến trong nhà hoàn cảnh tuyệt đối an toàn mình còn có năm lần máy mô phòng hội nhưng thật ra là sáu lần bất quá hắn còn muốn lưu lại một lần dùng cho tại thời khắc mấu chốt sử dụng bây giờ máy mô phòng sẽ biến nhiều hắn chuẩn bị nghiệm chứng mình trước đây phỏng đoán nhìn xem mình đổi một cái phương thức không còn kế tiếp theo tu hành võ đạo không còn gia nhập bất kỳ thế lực nào ngược lại nghiên cứu phương diện khác có thể hay không đem sinh tồn thời gian kéo dài nếu như thành công như vậy cái này cũng sẽ mau kiếm coi như thất bại cũng chỉ là tổn thất một hai lần máy mô phỏng sẽ mà thôi mình bây giờ còn có năm lần máy mô phỏng sẽ còn có gần ba trăm l ư ợ n g kim phiếu cộng thêm mấy trăm lượng ngân phiếu những này cũng có thể tương đương với mười lần máy mô phỏng sẽ bất quá không thể trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hối đoái thành mô phỏng số lần cần thời gian dài d ằ n g dặc đến một chút xíu hối đoái bởi vậy tại không đột phá trước đó mình trong thời gian ngắn còn không t h i ế u khuyết mô phỏng số lần một chút có thể giải quyết vấn đề liền tại cảnh giới này giải quyết không phải sau khi đột phá mô phỏng một lần cần thiết năng lượng sẽ lên t r ư n g tuy nói sinh tồn thời gian cũng sẽ càng dài mà dù sao chỉ là nghiệm chứng mình ý nghĩ lại không phải dùng cho tu hành không cần như thế lãng phí lý dịch lập tức bắt đầu mô phỏng thôi diễn đại cảng thái bình bốn năm một tháng ngươi quyết tâm rời đi từ phương thành di chuyển đến những thành trì khác tháng hai hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau ngươi dựng vào thẩm gia thương đội tiến về gian thành dọc đường triệu thiến ngâu cảm giác phong hàn càng là gặp b ậ c trùng đem triệu thiến an táng về sau tiếp tục lên đường ba tháng trải qua gian nan hiểm trở sau rốt cục đến gian thành ngươi ở đây dàn xếp lại tháng bốn ngươi lối giang thành dần dần quen thuộc dùng mang tới tiền mua xuống một gian cửa hàng mở gian tiệm t h rèn ngươi không tại tu hành võ đạo mà là chuyên tâm tại thợ rèn tay nghề tháng năm n g ư ơ i toàn tâm chăm chú nghiên cứu thợ rèn tay nghề tháng chín n g ư ơ i tốn hao bạc hướng trong thành cái khác thợ rèn sư phó học tập kế tiếp theo nghiên cứu thợ rèn tay nghề năm năm một tháng có tam giang bang bang chúng tới cửa n h á o sự bị ngươi xuất thủ suốt đổi tam giang bang đường chủ đặc địa đến đây b á i phòng biết được ngươi chỉ là muốn làm cái thợ rèn về sau cùng ngươi bắt chuyện thật lâu rời đi mười năm một tháng khổ học năm năm ngươi mỗi ngày mất ăn mất ngủ nghiên cứu thêm nữa bản thân có tu vi mang theo ngươi thợ rèn tay nghề tiến bộ cực nhanh đã ở trong thành có chút danh tiếng mười ba năm tháng bảy ngươi bắt đầu nghiên cứu rèn đúc thiết giáp đồng nhiên c ư ớ i một vị thân thế trong sạch lương da nữ tử làm vợ mười lăm năm sinh hạ một nữ thê tử của ngươi vì ngươi nạp một cô tiểu thiếp mười bảy năm sinh hạ một tử hai mươi năm ngươi là toàn bộ giang thành đều nghe tiếng đại tượng đúc thành ra binh khí một đem liền giá trị mấy trăm lượng ngươi càng thêm khổ tâm nghiên cứu lại đối với mình nắm giữ kỹ năng tay nghề không có chút nào giữ lại dạy cho cái khác thợ rèn bọn hắn vì hồi báo ngươi cũng nao nhau xuất ra mình bí kỹ học môn ngươi rèn đúc trình độ phi tốc tăng trưởng hai mươi lăm năm ngươi đã là có một không hai giang thành đại tượng tại toàn bộ hồng châu đều có chút danh tiếng không ít hậu thiên võ giả đều cố ý đến đây bãi phòng ngươi hy vọng ngươi có thể vì bọn họ rèn đúc binh khí hai mươi bảy năm ba tháng đại doanh xâm chiếm ngươi làm thủ hộ vợ con chết bởi trong l o ạ p quân mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban thượng vì một đại c à n thái bình bốn năm tháng b ố võ đạo thực lực hai đại c à n thái bình bốn năm tháng b ố võ học kinh nghiệm ba đại c à n thái bình hai mươi lăm năm ba tháng thợ rèn kinh nghiệm bốn đại c à n thái bình bốn năm tháng b ố độc đạo kinh nghiệm câu mấy chương phiếu đề cử đi mọi người nhiều hơn bỏ phiếu chương sáu mươi tám khí điểm tứ đẳng chương sáu mươi tám khí điểm tứ đẳng lý dịch liếp nhìn lần này mô phỏng tình huống nhiều lần mô phỏng lần này là sinh tồn thời gian dài nhất một lần quả nhiên từ bỏ kế tiếp theo luyện võ không còn đại lượng thu hoạch tài nguyên sau minh liên tránh rất nhiều tranh chấp nói một cách khác chính là hắn nằm ngựa không còn truy cầu những vật khác tập trung tinh thần suy nghĩ thợ rèn tay nghề không còn cần bất luận cái gì t à i nguyên tu luyện tự nhiên cùng đại đa số người không có xung đột bởi vậy tương đối dài trong một khoảng thời gian không có bất luận kẻ nào để ý đến hắn trừ phi tay nghề của hắn đạt tới trình độ nhất định về sau mới có người đến đây lôi kéo ngoài ra hắn còn phải biết một cái tin tức đó chính là tiếp qua 23 năm đại doanh sẽ lần nữa khởi bình công kích đại cản mà mình cũng là chết tại lần này binh thai bên trong đây cũng không phải cái gì đặc biệt đáng giá để ý sự t ì n h dù sao lấy thời đại này quân đội tổ chức lực cùng kỷ luật giết nhân đ ồ thành quả thực là cơ bản thao tác nếu là chưa từng làm mới có thể để cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ tin tức này kỳ thật cũng không phải là đặc biệt đáng giá để ý thời gian 23 năm khoảng cách mình bây giờ quá xa xôi hắn đến bây giờ tính toán đâu ra đấy đều không có sống 23 năm sao lại dám xác định h a năm về sau mình sẽ là bộ giám lý dịch cái này mấy lần ra khỏi thành đều hiểu thời đại này nhân thọ mệnh cũng không cao người bình thường sống năm mươi tuổi cũng đã là lao giả sáu tháng bảy năm một không tuổi liền đã cực kỳ thưa thớt bất quá nếu là luyện võ đột phá luyện huyết cảnh giới tuổi thọ ngược lại là có thể càng dài một chút bình thường đều có thể đến bảy mươi tuổi trở lên mà về phần luyện bị luyện n ụ c hai cái này cảnh giới võ giả cũng chỉ là so với người bình thường cường tráng một chút tuổi thọ bên trên cũng không rõ ràng khác biệt thậm chí nếu là thợ thiếu thời luyện ngạnh công hoặc là khổ luyện công phu võ giả tuổi già sau khi huyết trên phạm vi lớn suy yếu tăng thêm không chiếm được đầy đủ dinh dưỡng bồi bù tuổi th、so khả hơn. năng còn muốn ngắn、hơn. Mà lý ạ lạc loại i hài nhi cùng 10 tuổi trở xuống nhi đồng, chết hiểu cũng kỳ cao vô cùng. Không có cách, thiên thai nhiều mới giờ chết Không cách, nhân họa, thêm hậu nhân hợp chỗ, tình huống này. cùng xuống đồng, cũng cùng. tăng sản nguyên tổng cùng đến cao có sức trở suất xuất rất một Ta tuyển đưa kỳ vô bây l dịch lời nói vừa ra lập tức cảm giác được một cố lại một cố ký ức nháy mắt tuân ra r tiến t n vào o g đầu c ủ a mình. Không chỉ tuôn ra tiến u n ra t vào trong đầu của mình tự thân cơ bắp cũng giống như tại tiếp nhận loại này ký ức ngàn vạn lần đập gen đúc đã để nhục thể của hắn hình thành một loại bản năng phản ứng đây chính là cơ bắp ký ức trong đầu vô số ký ức xong tới binh khí như thế nào rèn đúc như thế nào tuyển dụng vật liệu như thế nào điều tiết nhiệt độ như thế nào tiến hành tôi vào nước lạnh như thế nào có thể để cho binh khí làm được càng kiên cố hơn càng thêm sắc bén cùng cùng cùng rất nhiều kỹ nghệ đều tràn vào trong đầu của hắn ngoài ra còn có chế tạo áo giáp phương pháp áo giáp mỗi một cái bộ vị nên như thế nào đi chế tạo dùng để xuyên chế áo giáp xích sắt nên như thế nào chế tác thì sao đem áo giáp xuyên chế thành một bộ những ký ức này tất cả đều trong nháy mắt bên trong tràn vào trong đầu của hắn để hắn cần thời gian từ từ sẽ đến tiêu hóa hấp thu lý dịch cứ như vậy nằm ở trên giường nhanh chóng tiêu hóa cùng hấp thu những ký ức này cùng tri thức những ký ức này rất đơn thuần thuần túy đến cực điểm chỉ có chính mình như thế nào đi rèn đúc cùng chế tác binh khí mình tại trong trí nhớ chỉ là một lần lại một lần đập rèn đúc giá luyện chất lọc mà phương diện khác ký ức không có một tơ một hảo thông qua vô số lần huy động thiết truy cuối cùng rèn đúc ra một kiện để cho mình hài lòng hoặc là không hài lòng binh khí lần lượt thất bại vô số lần khổ luyện vô số lần nếm thử cuối cùng kỹ nghệ hướng tới thành thụ một lát sau hắn chậm rãi mở mắt ra hoạt động thân thể của mình đem một mực sử dụng trường đao cầm lên chậm rãi rút bắt đầu tường đây là bình thường nhất một kiện binh khí phẩm chất càng là bình thường nhất phàm khí bất quá tại phàm khí bên trong thuộc về bên trên t r ờ hắn nắm giữ những ký ức này trừ rèn đúc kinh nghiệm bên ngoài còn có rèn đúc binh khí phẩm cấp phân loại khí điểm tứ đẳng phàm khí lợi khí danh khí bảo khí bình thường nhất chính là phàm khí cái này phân loại bao hàm rất nhiều cực tạp bất luận cái gì thợ rèn rèn đúc ra binh khí thậm chí cả khí cụ đều có thể đặt vào cái này phân loại bên trong trên tay hắn cái này đem rèn đúc, đúc tinh lương trường đao cũng là phàm khí mà những cái kia làm ẩu chế tạo ra đến miếng khả năng dùng không được hai lần liền sẽ tổn hại cũng có thể được xưng tụng phạm là khí p h ạ m khí bản thân cũng vô thượng trung hạ phẩm chất loại hình mạnh điểm bởi vì cái này cùng phẩm chất binh khí cho dù là người bình thường một chút cũng có thể nhìn ra đại khái tốt xấu p h ạ m khí về sau chính là lợi khí càng thêm kiên cố càng thêm sắc bén dù không nói chém sắc như chém bùn nhưng cũng sắc bén phi thường loại cấp bậc này binh khí đầy đủ sắc bén dù cho đối mặt võ giả từng cường hóa mấy lần n ụ p thân vẫn có thể dễ như chở bàn tay t ạ o thành tổn thương đầy đủ kiên cố sẽ không bởi vì lực lượng chấn động quá lớn tổn hại mà tại hai loại b trọng có có tóc tóc làm làm yếu nhất thì là có thể tiếp nhận hậu thiên cảnh giới cường giả quán tâu h nội khí chỉ có cái này đ ặ n g binh khí mới có thể trẹo chống hậu thiên cường giả sử dụng có thể trình độ lớn nhất phát huy hậu thiên cảnh giới võ giả thực lực hậu thiên cảnh giới nội khí lưu chuyển khắp toàn thân mỗi lần xuất thủ lúc liền có nội khí ra trì có thể đánh vào đối phương thể nội tạo thành tổn thương nếu là binh khí không thể quán thâu nội khí cùng nó bên trong nó tác dụng cũng không lớn phổ thông binh khí cho dù là lợi khí cũng không chịu nổi mấy lần nội khí quán thâu nếu như hai vị hậu thiên c ư ờ n g giả một vị tay cầm lợi khí một vị tay cầm danh khí tranh phong không hề nghi ngờ tay cầm danh khí sẽ chiếm theo ưu thế lớn hơn lại tại mấy chiêu bên trong liền có thể vỡ vụn trên tay đối phương binh khí mà tại danh khí về sau chính là b ả o khí loại cảnh giới này vũ khí đã có rất nhiều đặc thù huy năng lý d ị khổ học hơn hai mươi năm không có học được nên như thế nào đi rèn chế tạo đẳng cấp này khắc binh khí số lượng đã thưa thất phi t h ư ờ n g dù cho phóng nhãn toàn bộ hồng châu cũng bất quá m ộ ư ơ i ngón số lượng cơ hội đều là đại gia tộc đại môn phái truyền thừa chi bảo lấy thân phận của hắn thực lực ngay cả nhìn thấy cơ hội đều rất ít lại có thể nào học được như thế nào rèn đúc bất quá nhưng thật ra là dạng này lấy hắn rèn thuật cũng đáng được để rất nhiều thế lực lôi kéo kỳ thực cũng xác thực như thế dù sao danh khí đã là cực kỳ khó được binh khí không có lâu dài trăm học k h ẩ luyện cùng đầy đủ thiên phú chưa h ẳ n có thể rèn đúc càng quan trọng thì là tại mô phỏng bên trong hắn hoàn toàn không có chút nào thẳng tư nguyện ý đem trên tay mình nắm giữ kỹ nghệ c h u y ể n thụ cho cái khác thợ rèn cùng cái khác thợ rèn giao lưu nhiều trình độ của hắn tự nhiên đột bay manh tiến vào nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm tự m ì n h một người đầu góc dù thông minh cũng sẽ có nghĩ không ra địa phương cái gọi là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua kẻ ngu ngàn lo tất có vừa được cùng người khác giao lưu càng nhiều trình độ của hắn tự nhiên tăng trưởng phải càng nhanh thêm nữa tại cái này một đạo bên trên hắn khả năng vốn là có chút thiên phú bởi vậy chỉ hao phí hơn hai mươi năm thời gian liền trở thành một tên có thể rèn đúc danh khí đại tượng lý dịch hiện tại hận không thể lập tức đi phòng cũ bên trong chế tạo một kiện binh khí nhìn xem lần này mô phỏng đọc được bất quá hắn trung quy không có gấp còn có nhiều như vậy lần máy mô phỏng sẽ mình còn có thể tiến thêm một bước thí nghiệm chương 69. độc đạo chương 69. độc đạo lý dịch lần này mô phỏng quyết định nghiên cứu độc đạo chỉ là hắn có mấy điểm do dự độc đạo không so luyện khí mình rèn sắt giá luyện vũ khí coi như thất bại hoặc là xảy ra vấn đề nhiều nhất chỉ là hao phí tâm lực có thể sẽ có một ít bị phòng phong hiểm hoặc là tiến độ chậm chạc, lấy được không đến quá lớn hiệu quả bởi vậy mình nghiên cứu nhiều năm như vậy một điểm phong hiểm đều không có nhưng nghiên cứu độc đạo không giống cho dù là nghiên cứu ý dược chi nói cũng có khả năng từ soạn một lưu n vương an bảo t ố t càng không được sách càng thêm hung hiểm độc đạo mình hoàn toàn khả năng nghiên cứu nghiên cứu đem mình cũng cho góp đi vào một lần mô phỏng không chiếm được quá nhiều ích lợi bất quá suy nghĩ một lát sau hắn hay là quyết định tiến hành lần này mô phỏng nếu như có thể thoáng nghiên cứu chút độc đạo đối với mình trước mắt chiến lược tăng phúc có thể nói khá lớn trước đó giết huyện thừa thời điểm nếu là không có nhiều như vậy độc phấn p h trợ cộng thêm dương ô i mình chưa hẳn có thể như thế nhẹ nhóm giải quyết hắn mà lại bây giờ mô phỏng lãng phí một lần mình cố nhiên đau lòng nhưng cũng không có đau lòng như vậy lại tiếp sau đó hắn còn dự định tiến hành một lần mô phỏng nhìn xem mình tiếp xuống mấy tháng tại bên trong thành là không an toàn cho dù là dạng này cũng còn có hai lần máy mô phỏng sẽ có thể dùng cho nên lãng phí một lần mình còn chịu được lý dịch hạ quyết định về sau liền lập tức bắt đầu mô phỏng đại can thái bình bốn năm một tháng năm năm tháng bảy người t h â m cư không ra ngoài không ngừng nghiên cứu đ ộ c độc đạo độc trùng kiến độc có cây tri độc đều có đọc lướt qua sáu năm ba tháng người bái nhập thập vạn đại sơn bên trong một cái tên là vạn độc tông tâm môn Kế tiếp theo nghĩ i ê n c ứ đến mình bãi nhập vạn độc tông về sau hẳn là cũng tiến hành một phương diện võ đạo tu hành chỉ bất quá càng nhiều thời gian hay là đang nghiên cứu độc đạo dù sao vạn độc tông nghe cái tên này liền cảm giác không giống cái gì danh môn chính phái Về lời nói chính tông đạo vừa ra lại là từng đợt ký ức xuất hiện trong đầu hắn đọc đại lượng điện tịch đồng thời tiến hành nhiều lần thực thao thời gian ba năm đã có thể tại độc đạo bên trên có chút thành cựu bắt đầu từ số không nghiên cứu thời gian ba năm hắn đã có thể chế tạo ra đánh ngã hậu thiên cường giả độc dược điều kiện tiên quyết là đối phương không có quá mức đề phòng nếu như đối phương đề phòng như vậy liền nhiều nhất chỉ là cắt giảm bộ điểm sức chiến đấu về phấn hậu thiên cảnh giới trở xuống võ giả chỉ cần gặp được hắn độc phấn cơ hồ có thể nói không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ lực lượng này dù không phải tác dụng tại tự thân nhưng s á c thực tiến độ cực nhanh trong thời gian cực ngắn liền có thể lấy được nhất định sức chiến đấu bất quá bản thân cũng vô cùng nguy hiểm bất quá hắn bản thân trừ sẽ chế tạo độc dược bên ngoài càng quan trọng chính là sẽ chế tạo g i ả dược nếu là không có giải dược như vậy sử dụng độc phấn thời điểm tự thân nguy hiểm sẽ cực cao vô cùng nếu như tự thân không cẩn thận trúng độc mà không có chính xác giải dược tình huống dưới còn chưa chiến thắng đ ị c h nhân mình lại trúng độc bỏ mình vậy đơn giản là làm trò cười cho thiên hạ bởi vậy hắn mặc dù tại vạn độc tông khổ tâm nghiên cứu ba năm thế nhưng chỉ là một mực tại học tập vẫn chưa thử qua tự sáng tạo mới độc dược tại không có giải dược tình huống dưới chế tác phong hiểm kỳ cao vô cùng hắn tuyệt kế sẽ không nếm thử lý d ị h ồ i tưởng đến trong trí nhớ dư vật kế hoạch ngày mai liền đi dạo một vòng trong thành tiệm thuốc đi tìm chỉ là có thể hay không tìm tới tất cả mình cần thiết d hắn cũng không dám xác định nếu là ngoại thành khu tiệm thuốc tìm không thấy cũng chỉ có thể đi nội thành đan thành phố nhìn một chút tiêu bên trong mặc dù đại đa số mua bán đều là đan dược nhưng một chút chân quý dược liệu cũng có khi bán chỉ bất quá trào giá rất cao nếu là mua không được sung túc phối liệu phối chế độc phấn hiệu quả liền sẽ hạ xuống không ít ngoài ra còn muốn đi mua chân quý rèn đúc vật liệu loại tài liệu này bên n g o à i thành khu đoán chừng là mua không được đây cũng là một số lớn tiêu xài lý dịch nghĩ được như vậy không khỏi nhẹ nhàng thở dài vốn cho là trên tay mình vẫn ít nhiều tính có một ít tiền bạc không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải lập tức đều tiêu xài không có kế tiếp theo suy nghĩ nhiều. Hắn muốn bắt muốn đại ầ u đem mô nó hơn mô phỏng h cơ can thái bình bốn năm tháng một mươi hai nguyên người khoát trọng giáp tay cầm danh khí nắm giữ m ư ờ i mấy loại độc phấn dẫn đầu phá thành g i ế t vào tứ đại gia tộc liên quân bên trong chém g i ế t luyện huyết luyện q u ố t võ giả m ư ờ i mấy tên chém g i ế t luyện phủ võ giả năm tên hậu thiên võ giả một tên bị độc phấn hạ độc chết độc thương võ giả càng là vô số kể cuối cùng trịnh gia gia chủ cùng tôn gia gia chủ hợp lực mới đưa người chém rết lý dịch nhìn xem lần này mô phỏng thôi diễn kết quả không thể không nói có được thiết giáp cùng một kiện binh khí tốt cùng nắm giữ độc phấn đối với mình chiến lược tăng phúc khá lớn có được thiết giáp hòa hảo binh khí mình chặt người khác một đ a o đối phương chính là đầu thân tách rời người khác chặt mình một đ a o hắn nhiều nhất khí huyết chấn động độc phấn càng không được sách có thể chậm lại cùng suy yếu nó hơn võ giả càng là có thể làm cho đại lượng cấp độ thấp võ giả trúng độc là mình sẽ không lâm vào vây công trạng thái cả hai tổng hợp đối với mình chiến lược tăng phúc không phải một chút điểm bởi vậy lần này mô phỏng bên trong chiến lược của hắn mới có thể tăng lên nhiều như vậy nhưng vẫn là không đủ vẫn còn có chút có chút vẫn là phải không ế tiếp t e o t có suy nghĩ nhiều trực tiếp lựa chọn mình yếu lĩnh lấy ban thường hồi lâu chưa thể nhanh chóng tăng trưởng đao ý giờ phút này phi tốc tăng trưởng hay là quá chậm hay là phải nghĩ biện pháp tìm tới phương pháp khác có thể tăng trưởng đao ý ngày mai đi hỏi một chút tạ sư ta không biết hắn kêu bên trong có hay không biện pháp khác sau đó tự nhiên lại tiến hành một lần mô phỏng lần này mô phỏng kỳ thật cùng lúc trước mấy lần cơ bản giống nhau bất quá lần này hắn g i a nhập trường hà bang sinh tồn thời gian cũng so trước đó kéo dài hai năm một mực thôi diễn đến đại c ả n thái bình m ộ ư ơ i năm ba tháng t a tuyển một lời nói vừa ra lý dịch cảm thụ trận trận lực lượng tràn vào xương cốt mặc dù lần này mô phỏng sinh tồn thời gian so với lần trước giải có thể tăng lên hiệu quả cũng không như trước mấy lần theo càng phát ra tiếp cận cực h ạ n càng về sau bên cạnh càng khó tu luyện đồng thời sẽ dần dần tiếp cận bình cảnh tăng lên tất nhiên không bằng trước mấy lần đến mau lẹ bất quá đã có dạng này dấu hiệu nói rõ lại đến mấy lần mô phỏng mình liền có thể đột phá trước mắt cảnh giới đây cũng là chuyện tốt hôm nay ban đêm có việc chưa hẳn có thể đúng hạn đổi mới cho nên chờ một lúc còn có một trường lượng trường cùng một chỗ cảng cuối cùng ban cầu phiếu đề cử cùng một phiếu chương bảy mươi người không thể đam u ố n còn muốn chương bảy mươi người không thể đam u ố n còn muốn lý dịch chuẩn bị tiến hành xuống một lần mô phỏng lần này hắn muốn nghiệm chứng một ít chuyện tỷ như nói bằng vào mình thợ rèn tay nghề tự lập môn hộ lần trước mô phỏng học tập thợ rèn tay nghề thời điểm tay nghề của hắn còn rất thô giáp không có khả năng tự lập môn hộ mà bây giờ đã có được nhất định trình độ tự lập môn hộ về sau mình không thể toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu hành đây là tất nhiên một khi tự lập môn hộ hắn liền muốn nhín chút thời gian đi rèn luyện cùng chế tạo vũ khí dùng cái này đến thu hoạch được sung túc tiền bạc cùng tài nguyên tu luyện mà lại mỗi ngày cũng nhất định phải rút ra phần lớn thời gian dùng cho chế tạo vũ khí thời gian tu luyện tất nhiên rút ngắn chỗ tốt duy nhất khả năng chính là sống thời gian càng dài hắn muốn nhìn một cái là sống thời gian càng dài nhưng mỗi ngày muốn rút ra đại lượng thời gian đi chế tạo vũ khí không thể toàn bộ đắm chìm ở tu luyện một cái là sống thời gian ngắn hơn nhưng mỗi ngày có thể toàn thân tâm đầu nhập trong tu luy nếu như đều là lựa chọn võ đạo thực lực giữa hai bên cái nào ích lợi tương đối cao đại càng thái bình bốn năm ba tháng ngươi đi tới giang thành mở nhà tiệm thợ rèn bởi vì tay nghề của ngươi vô cùng tốt lập tức danh tiếng vang xa tại toàn bộ hồng châu đều hơi có danh khí tháng bốn có không ít giang thành bản địa hậu thiên cường giả tự mình đến nhà bái phỏng hy vọng ngươi có thể vì bọn họ chế tạo binh khí 5 năm năm ba tháng bởi vì cần chế tạo binh khí nguyên nhân ngươi không cách nào đem thời gian dài đầu nhập tu hành bên trong tiến độ tu luyện ngày càng chậm chạp hai mươi năm làm phòng đại doanh xâm chiếm ngươi quyết định sớm rời xa hồng châu dọc đường thập vạn đại sơn tang o lộ vạn độc tông tập kích độc phát mà chết lý dịch nhìn xem kết quả này cũng là không phải phi thường ngoại ý muốn ở thời đại này to lớn khu vực ở vào chưa khai thác hoang vu khu vực cũng không đủ thực lực lặn lội đường xa không t u a gì đi tìm chết đây cũng là vì cái gì hắn đến luyện q u ố t cảnh giới mới tại mô phỏng bên trong rời đi tư phương thành nguyên nhân chỉ là muốn rời đi hồng châu cần thực lực chỉ sợ muốn càn g mạnh mình cũng không đủ thực lực chết trên đường không thể bình thường hơn được chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là sẽ chết tại trên tay vạn độc tông dạng này xem xét cũng khó trách những danh môn chính phái kia sẽ g i o sắt vạn độc tông bất quá hắn quan tâm nhất hay là lần này thực lực tăng trưởng như thế nào tạ tuyển một lời nói vừa ra tự thân lực lượng lại lần nữa tăng trưởng cải biến chỉ bất quá lần này tiến độ c h ậ m hơn chứ sắp đến b ì n h cảnh nguyên nhân còn có nguyên nhân trọng yếu hơn cũng là bởi vì mình không có cách nào toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện điểm này kỳ thật mới trọng yếu nhất nhân thể tinh lực có hạn gen đúc binh khí bản thân liền là phi thường hao phí thể lực một kiện làm việc dùng nơi nào đến càng thêm đầy đủ thời gian tu luyện có lẽ trên thế giới này thật sự có đỉnh cấp thiên tài có thể cân bằng tốt cả hai lý dịch hiển nhiên cũng không có cái thiên phú này vậy thì nhất định phải lựa chọn một đầu càng thêm có ưu thế đường đó chính là khổ tâm tu luyện mặc dù dạng này sống suốt thời gian khả năng thấp hơn nhưng í t lợi cao hơn mà nếu như muốn đi nghiên cứu thợ rèn tay nghề thời điểm liền chuyên tâm đi nghiên cứu thợ rèn tay nghề dạng này mình mỗi lần mô phòng í t lợi mới có thể tối đại hóa nếu là cái gì đ ề u mớn cuối cùng khả năng cái gì cũng không chiếm được người sống một thế rất khó thực hiện đã phải trả mớn thường thường không có vẹn toàn đôi bên lựa chọn mình nhất định phải bỏ qua một cái đương nhiên tại trong hiện thực mình có lẽ có thể thực hiện vẹn toàn đôi bên bởi vì hắn có thể mượn nhờ máy mô phòng nhanh chóng nắm giữ những này kỹ năng. mà tại mô phỏng bên trong v ì ích lợi tối cao mình chỉ có thể đi một con đường con đường này có lẽ không phải tốt nhất lại có thể để cho mỗi lần mô phỏng ích lợi tối đại hóa lý dịch rõ ràng máy mô phỏng chỉ là một cái thủ đoạn sống bao lâu kỳ thật cũng không trọng yếu trọng yếu chính là để ích lợi tối đại hóa dạng này mới có thể sử dụng ít nhất mô phỏng số lần tăng lên nhiều nhất thực lực một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai hắn như thường ngày đi trước giám n g ụ c ti xử lý sự vụ ngày tết đã qua tứ phương thành dần dần trở về đến trạng thái bình thường đi lên trên đường cái vô số cửa hàng đều đã mở cửa không còn giống trước đây như thế đem sự vật xử lý một lần kết thúc mỗi ngày buổi sáng khổ tu buổi chiều hắn liền mang lấy xe ngựa mang triệu tiến h đi lá dụng cửa lá dụng cửa kỳ thật cách bọn họ chỗ phường thị cũng không xa mà lại môn phái này luận thể lượng thực lực đều kém xa ngũ hồ môn nhưng đặt chân tứ phương thành mấy chục năm thêm nữa trong môn chỉ tuyển nhận nữ đệ tử mà ngoại thành khu rất nhiều phú thương nhà giàu nữ quyến đều từng ở đây tập võ bởi vậy bên ngoài thành khu coi như có nhất định lực ảnh hưởng bất quá thực lực hơi có không đủ hắn lựa chọn nhà này võ quán nguyên nhân cũng rất đơn giản tạ sư thế tử Cũng chính ũ n g c là mình sư lương bây giờ chính là nhà này võ quán trưởng lão một trong mình đem sư tỷ an bài đi qua có người quen chiều ứng hắn sẽ thả tâm rất nhiều xe ngựa một đường đi tiến vào c h ư a đi bao xa liền dừng ở một chỗ cửa son đại v i í a trước chỉ từ nhìn ra ngoài lá d ụ n g cửa muốn so với bọn hắn ngũ hổ môn chiếm diện tích rộng lớn rất nhiều tuy nói thực lực hôm nay không bằng ngũ hổ môn nhưng nội tình lại so ngũ hổ môn thâm hậu rất nhiều lý dịch đi xuống xe ngựa triệu tiến hầu ở bên cạnh hắn ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ quan sát tỉ mỉ lên trước mắt v i lạc một bên người gác cổng bên trong đi ra một tên l a hầu lý dịch thông báo x o n g tính danh về sau hắn liền lập tức đi thông chi rất nhanh người mặc một bộ trang phục màu xanh trung niên mỹ phụ đi ra sư nương lý dịch cười gật đầu triệu tiến h đồng dạng cười vân an nàng đối với nhận biết đối phương cũng không cảm thấy ngoài ý mớn sớm tại trên đường tới lý dịch liền nói cho nàng lá dụng cửa có người quen là sư phụ hắn thế tử cũng là hắn sư nương hết t h ả đều an bài tốt không để cho nàng dùng lo lắng ngươi chính là triệu tiến h a ta đã sớm nghe tiểu dịch cùng ta nói qua ngươi mỹ phụ mở miệng cười kéo triệu tiến cánh tay lần này thật sự là phiền phức sư nương lý dịch cười nói Triệu thiến mới vào lá dụng cửa, khẳng định dụng vào lá cửa, sư ẽ có thích có rất nhiều không ứng, s nương hỗ chiếu trợ cố, rất cố, nắm h phương diện sẽ nhẹ nhóm rất nhiều. rảnh phiếm vài câu chuyện nhà. Vậy ta đây liền dẫn nàng đi trong môn nhìn i diện người lại rối vài liền đi ề u câu Sư nương dẫn nàng trong môn n sẽ Mấy xem. rất ta Vậy đây triệu thiến tay cười khẻ nói được đệ tử cũng không tiện đi vào liền đi trước một bước lý dịch lại hướng sư nương nói cảm ơn vừa rồi rời đi l á dụng trong môn đều là nữ đệ tử hắn một đại nam nhân đi vào khẳng định sẽ có rất nhiều không tiện chỗ đã có sư nương triều ứng hắn cũng không cần thiết đi hắn muốn đi làm chút chuyện trọng yếu hơn mua sắm dược liệu c ư i ngựa xe rất mau tới ra ngoài thành khu một nhà tiệm dược liệu tử lý giám g ụ c ngài đến tiệm thuốc trưởng quỹ vừa thấy được hắn lập tức nóng bỏng chạy tới lý dịch đoạn này thời gian thế nhưng là không ít từ bọn hắn cái này bên trong mua nhân sâm linh chi một loại chân quý dược liệu hắn trắng trận mua dược liệu lý do cũng rất đơn giản liền nói là thái bình quan muốn dùng điểm này cũng không ai hoài nghi thái bình quan bản thân liền là cái đạo quán có vô số v õ giả mà lại bản thân còn vì đại lượng cùng khổ bách tính chữa bệnh muốn dùng đại lượng dược liệu thực tế bình thường bất quá ta lần này muốn mua dược liệu có thật nhiều lý d ị nói trưởng quỹ gật g ậ đầu lập tức chào hỏi tiểu nhị đến đây Mã thiệt tử, b á chương bảy mươi một huyền ngân thiết chương bảy mươi một huyền ngân thiết lý dịch đem dược liệu danh tự nói xong ánh mắt một mực tại tủ thuốc bên trên liếp nhìn tiệm thuốc trưởng quỹ lại mặt lộ vẻ khó khăn lý giá ngục n g ngài nói những n à y thuốc có một bộ điểm tiểu điểm thực tế là không có đối với kết quả này lý dịch cũng là không ngoài ý mớn hắn cần thiết dược liệu không phải đặc biệt chân quý lại rất thưa tớt người bình thường căn bản không dùng đến tại cái này ngoại thành khu tiệm thuốc tìm không thấy cũng đúng là bình thường thậm chí coi như đến nội thành khu cũng chưa chắc có thể tìm tới ngươi trước đem có đưa cho ta đi lý dịch nói đồng thời trong lòng suy nghĩ mình nên đi cái kia bên trong làm đến một chút chân quý độc trùng dược liệu kỳ thật đại đa số dược liệu bản thân độc tính thật đúng là không phải đặc biệt mạnh bất quá thông qua hắn thủ đoạn đặc thù gia công rất nhiều dược liệu tương hỗ tổ hợp mới có thể bay hơi ra chân chính hiệu quả lý dịch ở trong lòng suy nghĩ nên đi cái kia bên trong tìm tới đủ nhiều dược liệu đại m ã n sơn mạch kia bên trong có đủ nhiều chân quý dược liệu trước đây hắn còn đã từng nhìn thẩm kiến sơn thu thật qua bất quá mình chưa hẳn có thể đi gặp lại sau thẩm kiến sơn để hắn hỗ trợ tìm tới chút dược liệu dùng cái này đến điển vào chỗ chống đến lúc đó mình phối chi ra đ ộ c dược uy lực tất nhiên càng mạnh lý g i a ngục n g đây là ngài muốn dược liệu tiệm thuốc bên trong có dược liệu chủng loại cũng không nhiều bởi vậy rất nhanh liền đóng gói tốt lý dịch tiếp nhận dược liệu quay người rời đi sau đó lại tại ngoại thành khu những nhà khác tiệm thuốc đi dạo một vòng mình cần thiết dược liệu vẫn là chỉ góp đủ n ó n ữ a muốn lại mua càng nhiều cũng chỉ có thể đi nội thành đan thành phố mà ở đan thành phố đi một vòng về sau cũng chỉ là tốn hao trọng khi mua xuống mấy loại chân quý dược liệu những dược liệu này giá trị cũng không cao ẩn chứa năng lượng cũng không nhiều nhưng thu thập độ khó tương đối tương đối cao cần xâm nhập mãng hoang sân mạch tăng thêm số lượng không nhiều bởi vậy giá cả cực cao nếu là muốn làm đến cái khác loại hình dược vật thật đúng là phải nhờ thẩm sư huynh lần sau đi lúc đại mãng sân mạch để hắn giúp mình tìm kiếm xe ngựa quanh đi còn lại kế tiếp theo tại nội thành đi dạo cuối cùng tại một nhà có chút khí phái cửa hàng trước dừng lại cửa hàng trước lượng cái thạch sư đứng xưng cao đường phòng lớn bên trong có bảy mươi tám cái gã sai vật chờ sai sử tôn thị thương hội thượng thư bốn chữ lớn bức lực cứng cắp t ư n g mãnh xem xét liền biết viết người thực lực tu vi tuyệt kế bất phẩm khách quan ngài muốn mua thứ gì lý dịch vừa đi vào trong đó một người mặc một thân sạch sẽ tạo áo gã sai vặt lập tức vây quanh thương hội bên trong bố trí thanh lịch không ít thương phẩm rực rỡ môn màu bày đầy mấy cái kệ hàng cung cấp khách nhân tham quan có huyền ngân thế i t sao lý dịch tùy ý hỏi có khách nhân ngươi trước sau mặt nghỉ ngơi gã sai vặt tiếu đáp hiển nhiên bọn hắn đều trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đối với cửa hàng bên trong chỗ mua bán hàng hóa tất cả đều nhớ kỹ trong lòng đơn thuần nó chuyên nghiệp tính cùng đại khách thái độ tối thiểu muốn so ngoại thành khu gã sai vật cao hơn hai cái cấp độ đồng dạng trong lúc này thành khu tiêu phí cũng so ngoại thành khu cao hơn không biết bao nhiêu mà lại có nhiều thứ còn chỉ có cái này có thể mua được có khác một tên gã sai vật đi tới để lý dịch đưa đến cửa hàng sau phòng dâng lên trả t h ơ m điểm tâm khách quan n g a y nhìn cái này huyền ngân thiết chất lượng như thế nào trước đây tên kia gã sai vật đi mà quay lại bưng một cái gỗ lim đĩa đĩa bên trong làm ộ t khối ngón t r ỏ lớn nhỏ huyền ngân lý dịch vào tay chỉ cảm thấy một trận thanh lương tinh tế dò xét một phen xác định là hàng thật huyền ngân thiết sắp bạch như ngân cố hữu tên này lại bản thân chất lượng cao cùng cùng thể tích dưới chất lượng là hoàng kim ba lần có hơn bất quá không ai sẽ cầm huyền ngân đến giả mạo bệnh ngân bởi vì huyền ngân giá trị cao hơn xưa nay liền có một hai huyền ngân một hai kim thuyết pháp cái này các loại tài liệu là rèn đúc lợi khí danh khí thiết yếu vật liệu ta muốn năm cân lại cho ta cầm chút thượng hạng thép khối cùng t h a n lửa lý dịch buông xuống trong m â m huyền ngân nhẹ giọng nói đúng vậy khách quan ngài hơi cùng một lát tiểu nhân cái này liền đi chuẩn bị gã sai vật mặt mày vui vẻ lập tức đi bận rộn lý dịch giao sáu mươi ba lượng kim phiếu mang theo rất nhiều chân quý dược liệu cùng huyền ngân thiết về nhà bất quá hơn một canh giờ thời gian hắn liền dòng giã tiêu hết hơn một trăm l ư ợ n g kim phiếu nguyên bản dần dần nâng lên túi tiền lại lần nữa trên phạm vi lớn rút lại nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp kiếm tiền nếu là mình rèn đúc ra ngoài thượng hạng binh khí có thể cầm đi bán dù sao bây giờ tứ phương thành binh khí lỗ hổng quá lớn binh khí t ố t lỗ hổng lớn hơn nhưng đây chỉ là chỗ bổ sung đường đi mình không có khả năng đem tất cả tinh lực đều cầm đi rèn đúc binh khí hay là được chủ phải đặt ở trên việc tu luyện lý dịch nội tâm quyết định hay là phải nắm chắc đột phá sau đó xong đi gõ tứ đại gia tộc bắm trúc tay mình bên trong còn nắm bắt bọn hắn tay cầm hoàn toàn từ bọn hắn tay bên trong làm đến sung túc tiền cùng tài nguyên tu luyện khiến cái này đ ồ vật phân loại đặt ở nhà cũ bên trong lý dịch lần nữa khởi hành đi đến ngũ hồ môn đệ tử trong môn phái vẫn là tại tu hành chỉ là đại đa số đệ tử nhìn thấy hắn đều nhiệt tình đánh lên một tiếng chào hỏi lý sư huynh tốt lý sư huynh hắn mặt mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu có khi cũng sẽ có một chút đệ tử hướng hắn thỉnh giáo đao pháp bên trên vấn đề lý dịch nhiều lần mô phỏng lựa chọn ban thưởng đều là kinh nghiệm võ đạo đối với ngũ hồ đao pháp sớm đã là lô hỏa thuần thanh húng chi còn có được đạo ý bởi vậy chỉ điểm của hắn thường thường vì vậy tại không ít đệ tử bình thường học đồ bên trong vô cùng có hy vọng đến đi vào hậu viện tạ an bình chính lao thần thường tại ngồi ở một bên uống trà lý dịch khe gật đầu đồng dạng ngồi trên bàn rót cho mình một ly tạ sư đệ tử hiếu kỳ trừ quan tưởng ngoài vòng pháp luật còn có hay không biện pháp khác có thể tăng lên đạo ý lý dịch nói thẳng không có nhiều hơn nói nhảm trực tiếp ném ra ngoài nghi vấn của mình mình cùng tạ sư quan hệ sớm đã không giống ngày xưa có rất nhiều vấn đề trực tiếp hỏi liền tốt không cần đánh nhiều như vậy còn con quân q ấ n ngươi hỏi cái này để làm gì tạ an bình vông xuống chân trà trong mắt l ó lên một vòng nghĩ hoặc đệ tử lo lắng nếu là cái k i a m ộ t ngày quan tưởng đồ di thất đến lúc đó không thể quan tưởng chẳng phải là gia đại phiền phái lý dịch ngữ khi rất là t h a n h khẩn tạ an bình nghe tới hắn lập tức cười một tiếng cùng vi sư tới đang khi nói chuyện đứng dậy đi hướng sau phòng rất đi mau đến một gian bí ẩn trong phòng nhỏ trong phòng nhỏ rất là khô giáo ở một bên trưng bày thượng hạng giấy tuyên cùng ngực in phòng nhỏ treo trên vách tường mấy cái sinh động như thật m á n h hổ ngươi nhìn những n à y đồ đều là vi sư h o ạ hiệu quả dù không bằng người sư gia nhưng cũng có thể sử dụng tạ an bình cười nói cái này lý d ị trần trờ nói Cái này cùng bức họa bản thân có được này bản thân họa đao ý, lý i tới. Chỉ bất quá tu vi ngươi cười nói, giọng nói điểm hoài niệm. ngươi coi vi tiếp hiệu phải ề n không bằng sư ra, vẽ ra đến họa cũng không bằng hắn.、Tạ、An Bình cười nói, trong giọng nói hình như có mấy điểm hoài niệm. Cho nên không cần lo lắng bức họa gì thất, coi như ném cũng Nha! có Chỉ của có Cho bức có chỉ chút. thể bất tu ta Tạ thất, thể bất họa họa vẽ vẽ vẽ ra ra, ra ra, mấy quá quá quả kém gì sư sư lo l dịch gật đầu giống như có điều nộ ra trừ quan tưởng bên ngoài đao của ngươi ý nếu là tu luyện tới nhất định tiến độ cũng có thể vẽ làm đồ dù n g tinh thần của mình ý chí khắc vào bức họa bên trong cái này cũng có thể tăng lên đao ý bất quá so với quan tưởng tiến độ có thể muốn chậm nếu là đột phá bình cảnh sẽ dùng tốt rất nhiều tạ an bình kế tiếp theo giải thích nói đối với lý dịch những vấn đề này hắn cũng không có nửa điểm cảm thấy phiền trán cái gọi là nhà giáo thu nghiệp truyền nói giải hoặc đệ tử có vấn đề mình cái này là tất nhiên muốn t ạ i năng lực bên trong giúp hắn giải đáp còn có vẽ ngươi cũng cầm một bộ đi nếu là lúc rảnh rỗi có thể làm nhiều lĩnh hội tạ an bình từ trên bàn nắm lên một bức hoa đồ nếu là trước đó hắn tất nhiên sẽ không tùy ý cho dù sao cái này một trường vẽ có thể tương đương với tâm huyết của hắn ngưng kết là một môn phái trọng yếu nhất bí tàn g một trong tuy tiện không được mọi chuyện nhưng hắn đã đem lý dịch xem như mình người nối nghiệp ngũ h ổ môn hạ nhiệm người cầm lái loại này bức họa giao cho hắn cũng không có gì dù sao mình tuổi già về sau cái này ngũ h ổ môn cơ nghiệp sớm tối đều muốn cho hắn tạ t ạ sư lý dịch không người c h ấ p tay rất là nghiêm túc chấp người đệ tử lễ hắn tự nhiên biết bức tranh này hòa ý nghĩa cùng giá trị tạ an bình không nói gì chỉ là trên mặt ý cười càng sâu lý dịch đem bức họa thu hồi liên kế tiếp theo tại trong môn quan tưởng tu hành trong lòng suy nghĩ tu hành kết thúc sau đi tìm thẩm kiến sơn hắn không nghĩ tới chính là thẩm kiến sơn lại trước một bước tìm đến mình c ả n g tạ z z l ư n g một trăm điểm tệ khen thưởng củ cà rốt một trăm điểm tệ khen thưởng tư mã lớn đoan loại năm trăm điểm tệ khen thưởng chương bảy mươi hai so tài nữa chương bảy mươi hai so tài nữa lý dịch ngồi ở trên xe ngựa nhìn xem một bên thẩm kiến sơn đặt câu hỏi nói sư m i n h tìm ta có chuyện gì không hắn lập tức cười một tiếng sư h u n h chuyển nhà mới về sau ta liền đi ở tại nội thành dẫn ngươi đi nhận nhận môn về sau cũng thuận tiện tìm ta quan hệ của hai người tại trong môn đông đảo sư h i n h đệ bên trong được cho thân cận nhất vãng lai cũng nhiều nhất dạng này a lý dịch gật gật đầu đến lúc đó chúng ta sư h i n h đệ luận bản một phen cũng nhìn xem ta sau khi đột phá thực lực tăng trưởng mấy điểm thậm kiến sơn nội tâm rất là chờ mong từ khi đột phá luyện cốt cảnh giới hắn không ngừng làm sâu sắc và c h ỉ n h hợp mình xương cốt lực lượng trên bản chất cảnh giới này đối lực lượng tăng trưởng cũng không phải là rất nhiều nhưng lại có thể làm cho võ giả c h ỉ n h hợp tự thân lực lượng thực lực hay là không nhỏ tăng lên càng quan trọng chính là đột phá luyện cốt cảnh giới có thể để cho hắn rõ ràng hơn nhạy cảm khống chế tự thân lực lượng xem như tu bổ trước đó hắn ra chiêu lúc đại khai đại hợp một cái khuyết điểm bởi vậy hắn mặc dù vừa mới đột phá thực lực hay là hơn xa trước đó chính mình thế là muốn lại tìm mình vị sư đệ này luận bàn một phen dù sao trước đó kém chút thua bởi hắn thực tế là có chút mất mặt bất quá nội tâm hắn đối với mình lần này có thể hay không sẽ thắng kỳ thật cũng không có quá nhiều lực lượng cho nên không có ý định đặt ở bên trong vóc oán luận bàn đi nhà mình bên trong luận bàn tốt bao nhiêu nhà mình bên trong luyện võ trường như thế lớn hoàn toàn đủ hai người dạy vò đến lúc đó chính mình là thua cũng không ai biết ách được thôi lý dịch gật gật đầu xem ra lần này giao thủ mình không thể xuất toàn lực không phải đột phá chuyện này tất nhiên bộc lộ ra đi một lát sau một cái đá xanh trải trúc trong diễn võ trường thẩm kiến sơn ngây n g ố c nhìn xem trong tay bẻ gây la gỗ giống như có chút không dám tin tưởng lý dịch t h ầ n sắc có chút xấu hổ hắn là thật không nghĩ tới thẩm kiến sơn thực lực như thế đồ ăn mình cùng hắn giao thủ không riêng áp chế tự thân khí huyết liền ngay cả đao ý không có phát huy một thân thực lực chỉ dùng ra năm mươi nhưng thẩm kiến sơn nhưng vẫn là bạn Kỳ ý dịch ô n g cười đem thẩm kiến sơn đỡ dậy ngôn ngữ bên trên cho hắn cái bậc thang hạ không là ta thua thẩm kiến sơn dường như tự d ễ u cười một tiếng hai người sử dụng đao gỗ chất liệu đồng dạng trong tay của mình lại bẻ gãy mà lý dịch kia đem nhưng như cũng hoàn hảo hai người thực lực lập tức phân cao thấp nếu là người bên ngoài có lẽ nhìn không ra nhưng mình tự mình cùng hắn giao thủ ai thắng ai thua có thể nào không rõ hắn lừa người khác lừa gạt không được chính mình lý dịch nghe hắn nói như vậy thần s ắ c ngược lại s ư ơ n g sờ nguyên bản hắn thấy thẩm kiến sơn một mặt thất lạc muốn cho hắn cái bậc thang dưới không nghĩ tới hắn vậy mà thoải mái thừa nhận mình bại bất quá chúng ta giao thủ chuyện này ngươi cũng không thể nói cho người khác biết thẩm kiến sơn hạ giọng lặng lẽ nói với hắn xem ra bại bởi lý dịch cũng không mất mặt thực lực không bằng người thua chính là thua chỉ là chuyện này không thể truyền đi nếu không mình làm sư huynh bại bởi sư đệ đây quả thật là có chút mất mặt yên tâm lý dịch cười hh đi đến diễn võ trưởng một bên nơi hẻo lánh bên trong cầm lấy hai cái bao vải trong này giả là vôi phấn cùng độc phấn vừa mới cùng thẩm kiếm sơn giao thủ hắn tự nhiên không có khả năng mang ở trên người dù sao cũng là cùng mình sư huynh luật bản mình cũng không thể giương một tay lên trước vung hắn một mặt vôi độc phấn đi thẩm kiến sơn thì là kinh ngạc nhìn hắn cuối cùng khé thở dài môi hắn còn nhớ rõ hai người lần thứ nhất l u ậ n bán lúc mình người sư đệ này thực lực rất yếu mình còn có thể cho hắn nhận chiêu dạy bảo chỉ điểm hắn đạo pháp lần thứ nhì lúc thực lực của hai người cũng là địa vị ngang nhau tại s ả n s ả n với nhau nhưng hôm nay bất quá là ngắn ngủi mấy tháng công phu mình đã kém xa hắn trong bất chi bất giác mình người tiểu sư đệ này đã thành siêu việt mình võ đạo cường giả đây là chuyện tốt phía bên mình có thể có một vị c ư ờ n giả g khẳng định là một chuyện thật tốt đúng sư minh ta có chuyện nghĩ nhờ người hỗ trợ lý d ị từ trong ngực lấy ra hai tấm lụa giấy phía trên hoặc viết hoặc họa ghi chép không ít dược liệu hình dạng cùng danh tự ngoài thành thái bình quan quán chủ cùng ta chính là h ả o hữu hắn nhờ ta tại trong thành mua chút dược liệu trong đó có chút ta đã tìm tới còn có một bộ điểm nhưng thủy t r u n g không thấy được thẩm kiến sơn mặt mỉm cười l ặ n g lặng nghe ta càng nghĩ phát hiện có một ít từng tại đại mãng sơn mạch và qua bây giờ ta không tiện ra khỏi thành nếu là sư huynh lần sau lại đi đại mãng sơn mạch có g i à n h giúp sư đệ tìm một chút thẩm kiến sơn thần sắc kinh ngạc hắn là thật không nghĩ tới mình người sư đệ này lại còn cùng thái bình quan quán chủ có cái này cùng quan hệ hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói thái bình quan danh hiệu nếu là đơn thuần thực lực sẽ không so với bọn hắn ngũ hổ môn yếu hơn bao nhiêu. Thật h k ô người nghĩ n g u yên tâm chuyện của ngươi chính là sư huynh sự tỉnh lại mấy ngày ta đi lội đại mãng sơn mạch liền giúp ngươi đem việc này làm hắn vừa mới nhìn thoáng qua trên tờ giấy kia dược liệu mặc dù thưa thớt ớt nhưng giống như cũng đều có ấn tượng bất quá là dùng nhiều phí mấy ngày thời gian thuận tay giúp hắn thu thập một chút mà thôi không tính là gì như thế liền p h i ề n p h ứ c sư huynh lý dịch cười một tiếng thẩm kiến sơn vừa định nói bọn hắn sư huynh đệ ở giữa không cần khách khí như thế liền nghe tới một bên chuyển đến la lên núi nhỏ ăn cơm trước đi một tên năm mươi tuổi trên dưới lao giả trầm giọng nói hắn là thẩm kiến sơn phụ thân bá phụ lý dịch cười hướng hắn vẫn an tại thẩm kiến sơn nhà ăn nghỉ cơm tối lý dịch ngồi xe ngựa trên đường trở về lại mua một chút đồ ăn cơm triệu tiến hôm nay luyện võ chưa chắc có thời gian nấu cơm mình vận tay mang về một chút cho nàng khi hắn về đến trong nhà lúc triệu tiến h lại còn tại phòng bếp bận rộn sư tỷ không n ổ i ta từ bên ngoài mua cơm lý dịch hô nói được thôi triệu tiến h nhìn xem mình đã chuẩn bị kỹ càng cơm canh thân xác hình như có mấy điểm thất lạc bưng lên bàn cùng một chỗ ăn đi hôm nay ăn không hết ngày mai ta cũng có thể đem nó ăn xong lý dịch mở miệng như hôm nay khí vẫn hẳn những thức ăn này làm được để lên hai ba ngày cũng sẽ không hư ta phòng bên trong còn có hai bao dược liệu là trương đạo trưởng cho phương t h u ố c ngươi lợi chút nữa đốt chút nước nóng ngâm thân thể không phải muốn không được hai ngày trên thân sẽ vừa chua vừa đau lý d ị cười nói trương mạnh lăng cho đơn thuốc rất đặc thù vậy mà thông qua dược liệu phối so có thể nhanh chóng tiêu mất thể nội trồng chất acid là cái thực tế là rất có chỗ huyền d i ệ u trước đây hắn đối v y dược chi đạo hoàn toàn không biết gì bây giờ có mấy năm độc đạo kinh nghiệm đối với y dược chi đạo hơi có độc lướt qua về sau mới có thể càng thêm nhìn ra toa thuốc này bất p h ẳ m còn có cái này long h ổ đại dược ngươi cũng ăn một khối chỉ có thể trợ giúp ngươi càng nhanh ôn dưỡng n h ụ c thân mau chóng đột phá trước hai cái cảnh giới lý dịch lại cắt xuống một khối long hồ đại dược nếu như nói hắn còn có thể nhìn ra trương mạnh lăng đưa cho đơn thuốc bất p h ẳ n như vậy liên quan tới long hồ đại dược hắn liền cái gì cũng nhìn không ra. c á i n à y v ư ợ ị c h liền khởi hành tiến v nhà cũ hắn c u á n h i ề u về s o đ ố i v ớ i đ dược chế tạo đ i n h khí chương bảy mươi ba gen khí c h ư n g b ả r mươi ba gen khí n h đ n h đinh đinh đinh đinh đinh đinh đ n h đinh đinh đ i h đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh n h đinh đ n h đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đ n h đinh đinh đ n h đ n h đinh đinh đinh đinh đ n h đinh đ n h đinh đinh đinh đ i n đinh i n h đinh đinh đinh đ n h đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đ i h đinh đinh đinh đinh đinh đ h đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đ n h đ h đinh đinh đinh đinh lý dịch trong tay sắt thép tại lần lượt đánh bên trong chậm rãi thay đổi hình thái muốn rèn đúc binh khí tốt tuyệt không phải một kiện chuyện dễ tại mô phòng bên trong hắn mặc dù có thể đánh tạo danh khí nhưng cái kia cần phi thường dài thời gian không chỉ có phải có thượng hạng vật liệu càng là muốn nguyện ý trả giá thời gian tinh lực hắn hiện tại trên tay vật liệu căn bản không đầy đủ rèn đúc danh khí muốn làm một kiện danh khí tối thiểu nhất cũng muốn toàn bộ dùng huyền ngân thiết riêng là chi phí liền muốn gần ngàn lượng hoàng kim mà hắn hiện tại trên tay có huyền ngân thiết chẳng qua là mấy cân tốt nhất cách làm chính là cùng thép tốt hỗn hợp chế tạo mấy món minh đại khái cũng muốn năm bệnh này mới có thể chế tạo một kiện lợi khí hắn còn muốn rút ra nhiều thời gian hơn tu luyện không có khả năng toàn thân tâm đều đắm chìm trong chuyện này bên trên nếu có chế tạo một kiện danh khí chỉ sợ cũng cần nửa năm thậm chí càng lâu thời gian danh khí đương nhiên phải chế tạo nhưng một phương diện trên tay không có nhiều như vậy tài chính hắn cũng không có thời gian dài như vậy trước rèn đúc mấy món lợi khí có thể n h ấ t nhanh tăng trưởng thực lực bản thân cùng thu hoạch tài nguyên dù sao lợi khí cấp bậc cũng là cực kỳ khó được binh khí trong môn rất nhiều sư huynh đệ hiện tại sử dụng đều là phàm khí liền ngay cả tạ an bình sử dụng binh khí cũng chỉ bất quá là một kiện chế tạo tương đối mà nói hơi tốt phàm khí đương nhiên mình sư phụ có lẽ còn có tốt hơn binh khí chỉ bất quá không có lấy ra gặp người bất quá đoán chừng tối đa cũng chính là lợi khí cấp bậc danh khí trên tay hắn hẳn không có tuy nói hậu thiên cảnh giới võ giả dùng tốt nhất danh khí nhưng tuyệt đại đa số hậu thiên võ giả là không có thậm chí có một ít ngay cả lợi khí đều chưa hẳn có thể dùng đến bởi vì liền xem như lợi khí cấp bậc binh khí cũng không phải phổ thông thợ rèn có thể chế tạo đây cũng là vì sao hắn tại mô ph toàn bộ hồng châu có thể đánh tạo danh khí đại tượng vốn cũng không có mấy vị lý dịch càng là một cái duy nhất không có đại gia tộc cùng đại tông môn xuất thân cũng chỉ có hắn sẽ vì cái khác hậu thiên võ giả chế tạo binh khí những đại gia tộc kia đại tông môn xuất thân đại tượng ngay cả mình thế lực sự t ì n h đều làm không hết như thế nào lại vì ngoại nhân chế tạo tuy nói hậu thiên võ giả phân phối danh khí mới có thể phát huy mạnh nhất thực lực nhưng tuyệt đại đa số có được danh khí hậu thiên võ giả đều đến từ thế lực lớn bên trong thậm chí liền ngay cả bọn chúng những n à y thế lực lớn cũng không thể làm được nhân thủ một kiện húng chi là cái khác xuất thân bên trong thế lực nhỏ gia tộc hậu thiên võ giả có chút vận khí tốt còn có thể tìm tới một kiện lợi khí sử dụng có chút thậm chí ngay cả lợi khí đều không có đây cũng là vì sao những cái k i a x u ấ t từ thế lực lớn võ giả càng thêm mạnh nguyên nhân song phương từ tu hành công pháp sử dụng đan dược và vũ khí đều không phải một cái cấp độ lý dịch không ngừng gõ trước mắt phôi thô đem nó hướng phía mình muốn phương hướng đi không ngừng rèn luyện cũng được thua thiệt hắn là luyện cốt võ giả không phải chưa hẳn có thể huy động gần trăm cân đại truy gõ dù sao huyền ngân cùng thượng hạng tinh cương hỗn hợp bản thân chính là kiền cô phi thường không phải làm sao có thể rèn đúc thượng hạng binh khí thời gian cứ như vậy từ ngày trôi qua lý dịch mỗi ngày trừ khổ tu liền nhín chút thời gian đến rèn đúc binh khí cùng đem mua đến dược liệu bào chế xử lý chế thành một chút tương đối đơn giản thuốc bột muốn chế thành uy lực mạnh hơn cũng chỉ có cùng thẩm kiến sơn từ đại mãng trong dãy núi mang đến cho mình chút càng thêm chân quý dư ợ c vật thời gian như nước chỉ chớp mắt liền tới đến tháng hai kết thúc theo lý mà nói đ ô n g đi xuân tới trên trời nên dưới mấy trận tiểu vũ nhưng năm nay thời tiết lại có chút khắc thưởng thẳng đến tháng hai vẫn không có mưa lý d ị c khoảng thời gian này cũng trong bóng tối thu mua lương thực vô luận là nhà cũ hay là mới phòng kho lúa bên trong đều trồng khắp cốc đầy kho nhà mình trang không g i ớ i hắn liền sai người trước vận đến thái bình quan chứa đựng trước đem lương thực mua lại dù là không chữ hàng đầu cơ tích chữ xào cao lương thực giá cả tối thiểu cũng muốn cam đoan người một nhà có ăn lý dịch minh bạch nếu như trên trận thiếu khuyết ba mươi lương thực tuyệt sẽ không là lương thực giá cả dâng lên ba mươi càng sẽ không là đại bộ phận điểm người đều đói mấy ngày bụng liền có thể chịu nổi mà là sẽ điên cùng dâng lên dâng lên đến có ba mươi người mua không nổi lương thực mới thôi nếu như lại có người chữ hàng đầu cơ tích chữ dâng lên đến có năm mươi người mua không nổi lương thực cũng không phải không có khả năng đến lúc đó thật chính là nạn đói hoành、hành. người chết đói tỳ hảo đầy đất bách tính khởi nghĩa cho nên mình sớm chuẩn bị một chút lương thực tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sai hắn thậm chí còn chuẩn bị tiếp xuống khuyên tạ an bình cùng mình mấy vị sư huynh đệ đều mua chút lương thực chuẩn bị tay bên trong có lương tâm lý không hoảng hốt dù là gặp nạn đói tốt xấu cũng có thể cho ăn no chính mình nhìn xem trắng trận như vậy mua lương nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì chính mình có sung túc thực l ự ngũ hổ môn cũng coi như có chút thế lực có thể bảo toàn những này lương thực không phải đội quá nhiều lương thực không thua gì muốn chết một ngày này chạm vào tối lý dịch vừa mới kết thúc Tại t lần g này thu h n đang muốn h nhà trở t nhìn ấ thật, thật là đa tạ sư huynh lý dịch cười nói nếu là không có thẩm kiến sơn hỗ trợ mình muốn tìm đến những dược liệu này còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian thậm chí có khả năng căn bản tìm không thấy người ta huynh đệ không cần nói nhiều như vậy hắn lại chẳng hề để ý khoát khoát tay tốt không cùng ngươi nói thêm cái gì ta còn phải đi trước thương hội một chuyến thẩm kiến sơn về thành sau liền ngựa không dừng vó điệu đổi tới ngũ hồ môn chuẩn bị trước đem lý dịch để cho mình thu thập dược liệu giao cho hắn về phần mình sự tình kéo lên một hồi cũng không sao nhiều nhất bất quá là ban đêm bận rộn chút sư huynh c h ậ m đã lý dịch đem dược liệu ném tiến vào x é ngựa xuất ra một thanh trường đao ngươi nhìn đao này thế nào hắn cây trường đao đưa cho thẩm kiến sơn t h ẩ m kiến sơn đưa tay cầm qua tinh tế tường tận xem xét đao này hàn quang trong vắt sắc bén vô cùng hắn dùng nhẹ tay nhẹ bắn ra chuyến ra trận trận thanh thúy thanh vang đủ để nhìn ra được nó chất liệu bất phàm tuyệt đối là khó được một thanh bảo đao trên thân đao hoa văn cũng rất đặc thù lộc lây đây là bởi vì sắt thép bên trong trộn lẫn huyền ngân đồng thời trải qua vô số lần rèn chỗ thể hiện ra hoa văn hào đao tuyệt đối hào đao t h ẩ m kiến sơn ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thích thân là một tên võ giả có thể nào không thích lợi hại binh khí dù sao một đem cường đại binh khí tuyệt đối có thể tại thời khắc mấu ch đối nó yêu thích không đúng tay sư h i n h thích vậy thì đưa cho sư h i n h lý dịch cười to loại này lợi khí cấp bậc trường nào khoảng thời gian này bên trong hắn chế tạo bốn đêm còn lại thời gian cùng vật liệu không có kế tiếp theo chế tác đao kiếm mà là dùng để chế tạo áo giáp chế tạo áo giáp muốn thời gian hao phí so đao kiếm càng nhiều áo giáp giá trị cũng càng cao đồng dạng chém giết chiến đấu thời điểm áo giáp có thể lên tác dụng cũng càng cao đương nhiên đây là đàng trong quân ngũ nếu là hai người chém giết giáp ra sẽ tốt hơn dễ dàng hơn đưa ta rồi thầm kiến sơn xứng sở n ữ khí rất không tin đổi mới muộn thật có là cường bảy mươi b ố ngươi làm sao biết đạo ngã huynh đệ đưa ta một thanh bảo đ à o chương bảy mươi bốn g ư ơ i làm sao biết đạo ngã huynh đệ đưa ta một thanh bảo đ à o đương nhiên là tặng cho ngươi lý dịch cười một tiếng tiện tay mở ra bao khoả ở trong đó tìm kiếm lấy dược liệu những dược liệu này bản thân cũng không t r â n quý nhưng có thể đưa đến tứ phương thành đến giá trị bản thân liền đủ để vượt lên mấy chục lần lại trong đó khá nhiều một bộ điểm cơ hồ rất khó mua được cùng mình mà nói có thể xưng ơ vô giá t h ẩ m kiến sơn lần này tìm kiếm chắc là phi không ít công phu dù sao những dược liệu này không trần quý nhưng rất là thưa tớt phi thường khó mà thu thập có chút còn có tương đương phong hiểm tính có những dược liệu này trợ giúp tuy nói vẫn chưa hoàn toàn góp đủ dược liệu cần thiết nhưng điều phối gia độc dược lại đủ để thả lật hậu thiên cảnh giới trở xuống tất cả v õ giả về phần hậu thiên v õ giả một khi trong lòng bàn tay khí thực lực sẽ bạo tăng mấy lần mình không có sung túc dược liệu chỗ điều phối gia độc dược nhiều nhất có thể chỉ hoãn bọn hắn hành động để bọn hắn thụ độc thương nghĩ trực tiếp giết chết bọn hắn quá khó không thể không thể cái này giá trị quá cao t ạ sao có thể thu thậm kiến sơn vội vàng bày đầu cự tuyển nhưng vẫn chưa thả ra trong tay nào hiện nhiên đối nó cực kỳ yêu thích hạn tự nhiên minh mạch cái này đem bảo đao giá trị xuất r a đi nói ít cũng có thể bán được mấy trăm lượng nhưng mình chẳng qua là giúp sư đệ thu thập một chút dược vật bất quá là lãng phí mấy ngày thời gian thuận tay mà làm chi những dược liệu k i a căn bản không đáng bao nhiêu tiền có thể nào thu hắn chân quý như thế l ễ vật người ta huynh đệ cần gì phải để ý nhiều như vậy lý dịch h ờ i mở cười to cây đao này liền tặng cho ngươi quay đầu đừng quên mời ta ăn cơm nói xong nhẹ nhàng huy động roi ngựa hướng về trong nhà chạy đi hắn đối mặt ngoại nhất lúc sẽ tính toán chi ly tính toán chi ly có thể đối người một nhà cũng không tại quá quan tâm mình được mất húng chi cây đao này đối với thẩm kiến sơn đối với những người khác đến nói khả năng đều rất quý giá nhưng đối với chính hắn mà nói chi phí bất quá mấy chục lượng tiện tay có thể chế tạo ra tới tương phản thẩm kiến sơn chỗ thu thập những dược liệu này đối với người khác mà nói khả năng không đáng giá nhất tới với hắn mà nói chính là vô giới chi bảo nhưng thẩm kiến sơn còn muốn nói tiếp thứ gì người ta tình nghĩa hẳn là còn so ra k é m cây đ a o này lý dịch trực tiếp hỏi lại quan hệ của hai người sớm đã không giống ngày xưa thẩm kiến sơn chịu không chối từ vất vả từ đằng xa giúp hắn thu thập những dược liệu này thậm chí bốc lên nguy hiểm tương đối hắn như thế nào lại quan tâm một cây lao này giá trị lại chân quý lại như thế nào cũng bất quá là mình tiện tay chế tạo ra đến tặng cho bằng hữu không có gì thích hợp bằng đối mặt ngoại nhân tính toán chi ly không có gì không đúng đối mặt người một nhà hoàn toàn không cần quan tâm một chút được mất bởi vì chính mình người chắc chắn sẽ không để hắn ăn thiệt thòi vậy sư huynh liền nhận lấy thầm kiến sơn hướng về dần dần từng bước đi đến xe ngựa la lên nhìn xem trong tay bảo đao càng xem càng vui vẻ càng xem càng cao hứng thậm chí có chút nhịn không được hắc hắc cười ngây n ô trở lại nhà mình thương hội bên trong mấy tên đồng tộc nhìn thấy hắn đang muốn mời hắn kệm kê hàng hóa thầm kiến sơn lại đột nhiên mở miệm sao biết đạo ngã huynh đệ đưa ta một thanh nói xong rút ra trường đao nắm trong tay hắn kêu mấy tên đồng tộc cũng là v õ giả dù không bằng thẩm kiến sơn thân là quân nhân nào có không thích vũ khí đạo lý lập tức cũng bị cái này cùng bảo đao hấp dẫn ánh mắt có mấy người vừa định đưa tay đi sở thẩm kiến sơn liền trực tiếp đem bọn hắn tay đánh mở nhìn xem liền phải đừng loạn vào tay làm bẩn làm sao bây giờ hiện nhiên đối này bảo đao cực kỳ chất quý ta nhớ được kho bên trong có phải là còn có mấy trường tốt gia hiệu đứng ra bên ngoài bán quay đầu ta lấy đi làm hào đao vỏ kiếm đao thẩm kiến sơn mười điểm chú ý cẩn thận đem bảo đao thu hồi mà hắn kêu mấy tên đồng tộc ánh mắt lại một mực chăm chú vào trên vỏ đao rõ ràng cực kỳ trông m à t h è m loại này hảo đao dù là không chiếm được có thể lấy ra sử dụng đuồng n ị c h một buồng n ị c h cũng là cực kỳ vừa lòng thỏa ý còn có kho bên trong là không phải còn có lượng bình hải hồ kình dầu quay đầu ta cũng lấy đi cái này dầu a dùng để bảo dưỡng ta cái này đem bảo đao không có gì thích hợp bằng thẩm kiến sơn lại nói cái này bảo đao chân quý như vậy mình khẳng định phải cho nó đãi ngộ tốt nhất về phần mình trước đó dùng kia đem vũ khí thấy thế nào làm sao không vừa mắt thậm chí hắn đều nghĩ đem trước đó kia đem phá đao ném đi bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không có ném hay là trước lưu lại có cái gì không quá quan trọng chiến đấu vẫn là dùng trước đó đao về phần cái này đem b ả o đao gặp được thấy cường giả lúc lại dùng năm lý dịch ngồi tại một phương trước lò lửa ngay tại làm nóng lây hoay trong tay dược liệu tại hắn hai bên là hai cái đại đại trên giá gỗ phân loại dọn xong đại lượng dược liệu y thể ì dược chi nói âm dương cùng tồn tại ngũ hành điều hòa đồng dạng dược vật có khi có thể dùng để cứu người tính mạnh trị liệu thương thế chỉ khi nào làm nóng xử lý hoặc là gặp gỡ những dược vật khác lại có thể trong nháy mắt chuyển hóa thành m u ố n người tính mệnh n g ư c dược t ỷ như hắn hiện tại chế tắc ngưng huyết tán chính là ngưng huyết thảo phơi khô mài chế thành phấn có thể trong thời gian cực ngắn để trong thân thể huyết dịch ngưng kết dùng để trị liệu ngoại thương là cực tốt dược vật chưa xử lý t r ư ớ c chỉ có thể dùng cho chữa trị ngoại thương sẽ không bị nhân thể hấp thu nhưng tại trong đó gia nhập thân quả phần này dùng để trị liệu nội thương dược thảo cùng nhờ thẩm kiến sơn từ đại mãng sơn mạch hái tâm không sống phóng tới trên lửa làm nóng lửa khác nguyên bản không thể bị nhân thể hấp thu ngưng huyết thảo nháy mắt trở nên có thể bị nhân thể hấp thu một khi tiến vào thể nội trong thời gian cực ngắn trong thân thể huyết dịch sẽ không ngừng n g ư n g kết lại bởi vì bản thân là tác dụng tại huyết dịch bên trên bởi vậy thực lực càng mạnh nhận tổn thương càng lớn nếu chỉ là luyện ra luyện nhục cảnh giới bên trong độc này còn có thể lần lượt nhất thời một lát chỉ khi nào đột phá luyện huyết bởi vì huyết dịch lao nhanh tốc độ đủ nhanh sẽ trong thời gian cực ngắn đem dược lực này tán l ư ợ n toàn thân không cần nhất thời một lát liền sẽ ngưng huyết mà chết bên trong thuốc này càng là xuất thủ đối địch huyết dịch tốc độ lao nhanh càng nhanh dược lực phát huy cũng càng nhanh như chỉ là như thế còn chưa đủ đủ luyện phủ vó giả ngũ tạng lục phủ đã cường đại phi thường hoàn toàn có được sung túc gi nếu là chỉ có loại độc này trong bọn họ độc sau mặc dù cũng sẽ khí huyết lưu thông chậm chạp thực lực đại giảm còn không đủ để đem bọn hắn triệt để diệt s á t còn muốn gia nhập nhân sâm một tiền bổ khí có hai gốc hoàn dương hột nửa cái những dược liệu này nếu là tách ra ăn có thể bổ khí dưỡng sinh tăng cường tự thân phụ tạng nhưng cùng ngưng huyết thảo trộn lẫn cùng một chỗ liền sẽ khiến cái này dược lực nháy mắt hướng chạy ngũ tạng l ụ c phủ thế là liền thành cực kỳ khủng bố độc dược hạn tự nhiên sẽ không chỉ chế tác cái này một loại độc dược, chỉ bất cái này một phần độc dược vật liệu tương đối mà nói tương đối đầy đủ có thể chế t ắ c thành công đây cũng là trên tay một cái duy nhất có thể uy hiếp được hậu thiên cảnh giới võ giả độc dược dù chỉ là để thực lực trên phạm vi lớn hạ xuống cũng đầy đủ cái khác tỉ như nhằm vào hô hấp đạo phong hầu độc hoặc là nhằm vào cơ bắp màng da có thể để võ giả trong thời gian ngắn để không nổi khí lực đến thanh phong lớp nhẹ qua mà tán còn có để huyết dịch khắp người khô nóng mà chết c ù n g sôi bí dược loại này dược cùng loại với thuốc kích thích dù ít ngược lại có thể tăng trưởng thực lực bản thân để cho mình không biết mệt mỏi không biết thống khổ huyết dịch khắp người lưu động tốc độ tăng tốc có thể dùng nhiều liền sẽ muốn người tính mệnh v â phần những chủng loại khác thuốc mê hắn càng là chế tác nhiều loại nhiều chương bảy mươi năm t a đâu chỉ là bê ta chương bảy mươi năm t a đâu chỉ là bê ta lý dịch bận rộn đến sau nửa đêm rốt cuộc hoàn thành m ộ ư ơ i hai loại độc phấn công tác chuẩn bị ở sau đó thời gian bên trong có thể chậm rãi từng chút từng chút bào chế những n à y độc phấn các loại loại hình đều có một khi xuất thủ giải ra nháy mắt liền có thể đưa đến cực lớn hiệu quả càng quan trọng thì là cùng m ộ ư ơ i hai loại độc phấn đem đối ứng m ộ ư ơ i tám loại giải dược có chút độc phấn độc tính kém cỏi chỉ cần một bộ giải dược liền có thể xử lý mà có chút bộ điểm độc tính sâu hơn liền cần càng nhiều giải dược mới có thể giải khai trên thân độc thậm chí nói hắn là t r ư ớ c chế tác giải dược sau đó lại chế tác được độc phấn về phấn nghiên cứu tiểu mới độc tố bây giờ hắn tạm thời không có quyết định này như thế phong hiểm rất cao hắn hiện tại nắm giữ độc dược phối phương còn miễn c ư ỡ đủ nếu như ngày nào không đủ dùng liền lại tiến vào máy mô phỏng đi vạn độc tông bạch chơi coi như nhất định phải dựa vào chính mình nghiên cứu cũng không có khả năng tại trong hiện thực nghiên cứu tại mô phỏng bên trong nghiên cứu thông qua lần lượt tài liệu phối gần đây thử ra chính xác phối phương tại mô phỏng trung trung hạ độc chết chẳng qua là tổn thất một lần năng lượng tại trong hiện thực chúng độc chết rồi ngay cả cơ hội hối hận đều không có lý dịch đem những này đã xử lý tốt dược liệu cẩn thận cất kỹ dùng đặc đ ệ u đâm chế thuộc ra cái túi phong tồn ưa tối tránh ấm ướp lưu lại chờ ngày sau chậm rãi bảo chế còn có một số càng cần hơn cẩn thận bảo tồn lại những này độc phân chế thành về sau hắn cũng không chuẩn bị toàn bộ mang ở trên người như thế không cẩn thận tản ra liền sẽ quá nguy hiểm trên thân chỉ cần mang mấy loại thường dùng thuốc mê hoặc là tính nguy hại không lớn thì như nói để người mất đi sức chiến đấu độc dược liền có thể về phần cái khác độc dược hắn kế hoạch cất dư trong một cái chỉ có chính mình có thể mở ra trong hộp đặt ở trong phòng ngủ cam đoan dùng thời điểm có thể trong khoảng thời gian ngắn cấm tới Nếu như muốn chuẩn bị chiến đấu, đương nhiên phải sớm hơn mang ở trên người làm xong những ngày chuẩn bị hắn cũng chưa có về nhà trực tiếp tại nhà cũ bên trong giản dị giường chiếu bên trong an rất một đêm ngày kế tiếp sớm tỉnh lại bận rộn bây giờ hắn mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc thường ngày muốn luyện võ thu hành không hơn thời gian càng là muốn rèn đúc binh khí điều chế thuốc bột một ngày này buổi chiều lý dịch vừa đi vào trong cửa liền nhìn thấy rất nhiều sư đệ vây quanh ở thẩm kiến sơn bên người đối trong ngực hắn trước tiêu bảo đ ạ o đều ném ném đi ánh mắt â m mộ ngẫu nhiên còn có người nghĩ đưa tay dây vào càng là có không ít người khuyến khích hắn đùa nghịch một đùa nghịch đạo pháp sư đệ đến thẩm kiến sơn tại nhìn thấy hắn sau lập tức cười lên lập tức xua tan bên cạnh chư vị đệ tử Vừa tối hôm nay bách hoa lầu sư huynh đều an bài tốt hắn tiến đến lý dịch bên cạnh thấp giọng nói giữa hai người lại rảnh rỗi p h í a m vài câu lý dịch lúc này mới đi tiến vào hậu viện chuẩn bị lĩnh hội đao ý tuy nói chính hắn cũng có một bộ dạng này thư quyền nhưng hiệu quả t r ú n g quy không có cái này một bộ tốt mà lại an hồn hương giá cả cũng không tiện nghi hai người dùng một con nhiều ít còn có thể tỉnh một chút nhưng mà vừa đi vào nhà bên trong tạ đông nhưng không có giống ngày xưa đồng dạng nhóm lửa an hồn hương sư phụ giống như có chuyện tìm ngươi ngay tại sau phòng ngươi hắn mở miệng nói nói xong trên mặt còn có mấy điểm vẫn chưa thỏa mãn ý tứ còn giống như có lời gì muốn hỏi nhưng cuối cùng không có mở miệng lý dịch cũng không hỏi nhiều một đường đi tiến vào sau phòng tạ an bình đang ngồi ở một t r ư ơ n g gỗ tử đàn trên ghế bành khoan thai uống trà nhìn ra được hắn rất hưởng thụ trước mắt trạng thái tạ sư lý dịch cười nói vẫn chưa hành lễ hai người đơn độc ở chung lại không phải cái gì chính thức trường hợp không cần thiết làm quá nhiều lễ nghi phiền phước á l u bởi vì hắn đã có thể cảm ứng được lại đến mấy lần mô phỏng mình liền sẽ đột phá cảnh giới tiếp theo coi như ở sau đó mấy lần mô phỏng bên trong can đoan để cho mình đao ý cùng thực lực cùng nhau tăng trưởng hắn cũng có lòng tin tại vào tháng năm trước đột phá luyện phủ cảnh giới nếu là lại có mấy b ú t tiền của phi nghĩa ba tháng nói không chừng liền có thể đột phá、ừ. tạ an bình gật gật đầu lập tức lại hỏi núi nhỏ trên tay cây bảo đạo kia là ngươi cho hắn lý dịch thần sắc trở nên có mấy điểm kỳ quái không ngờ tới tạ an bình vậy mà như thế chú ý tin tức này bất quá vẫn trả lời đúng là ta cho thẩm sư minh tạ sư ngài cũng biết ta đương nhiên biết ta đâu chỉ là bê ta ta an bình dựng d â u trứng mắt hiển nhiên không cao hơn g lắm sáng sớm hôm nay a thẩm kiến sơn hưng phấn giống như một con ngựa hoang mắt cường khắp nơi cầm đao cho người ta nhìn hắn khoe khoang đều không biên giới nhi không ít môn đồ đệ tử cũng không luyện võ đều vây bên người hắn xem đao l i ê n ngay cả mình người sư phụ này muốn cầm tới xem một chút khá lắm còn nhiều phiên đòi hỏi thật vất vả nắm bắt tới tay bên trong thẩm kiến sơn chằm chằm mình người sư phụ này cùng chằm chằm tặc giống như sợ mình đưa đao cho hắn lửa gạt đi mình dù sao cũng là sư phụ hắn có thể làm được dạng này sự bất quá là muốn mượn đến đùa nghịch hai ngày mà thôi thậm kiến sơn trên mặt biểu lộ cái kia khó coi nha còn nói cái gì sư mệnh không thể trái sư phụ ngài nhất định phải mượn đệ tử cũng chỉ có nhịn đau cắt thịt lời nói đều nói đến phân thượng này tạ an bình còn thế nào mượn cái này muốn thật mượn qua đến thật giống như mình muốn cướp đệ tử đồ vật đồng dạng cho nên tạ an bình tâm lý cái kia khí nha giữa chưa đều không thế nào ăn cơm mới gặp một cái g i mà thôi tạ an bình đặt câu hỏi hắn là thật rất hiếu kỳ điều này như thế ưu dị vũ khí cái nào quân nhân không mớn hắn tự nhiên cũng không thể ngoại lệ nhưng càng làm cho hắn hiếu kỳ chính là vũ khí này đến tột cùng từ đâu mà đến mình tại thành này bên trong ở lâu như vậy còn từ không biết đạo tại trong thành có người có thể chế tạo loại binh khí này t ạ an bình thời gian trước từng bên ngoài du lịch bao nhiêu cũng biết binh khí phẩm cấp phân loại p h a m khí lợi khí danh khí lại hướng lên hẳn là còn có nhưng cụ thể tên gọi là gì hắn cũng không rõ ràng theo lý mà nói hắn dạng này võ giả hẳn là sử dụng danh khí cấp bậc binh khí thế nhưng là loại binh khí này đều bị đại gia tộc thế lực lớn chố độc quyền đừng bảo là hắn hiện tại không có liền ngay cả hôm nay từ phương thành chỉ sợ cũng chỉ có trịnh ra tay bên trong c ó thể sẽ có về phần lợi khí cấp bậc binh khí l i ề n đã rất là khó tìm lại giá trị khá cao tối thiểu tại cái này tứ phương thành bên trong không ai có thể đánh tạo loại cấp bậc này binh khí thời gian trước hắn cũng đã từng trải qua một kiện chỉ là về sau một lần tranh đấu lặp b ạ i kiện binh khí kia cũng tổn hại tại kia bên trong cũng là bởi vì này hắn nản lòng p h o i trí lựa chọn đi tới chỗ này biên hoang thành nhỏ an ổn đ ị n cư nhà binh khí này là đệ tử chế tạo lý dịch đối này ngược lại không dự định t r á lấp dù sao hắn chuẩn bị chế tạo mấy món loại cấp bậc này binh khí hướng ngoại bán Căn bởi ả khả phải khả n không năng đem tin tức này che lấp lại đi. Cũng không thể nói mình duyên nhặt Không hắn biến biến thanh, không có khả năng biến ra mười mấy đêm ra bên ngoài bán. che thể hợp thể hai có tức cơ được có có đem đi. đi. đêm, đêm một mười mấy lại dưới là xào lấp b ra ra ra ra vậy chẳng bằng ngay từ đầu liền bạo lộ ra nhưng chỉ có thể buộc lộ ra mình có chế tạo lợi khí thực lực lại hướng lên binh khí mình ta không biết cũng sẽ không chế tạo thất phu vô tội mang ngọc có tội mình bây giờ trực tiếp buộc lộ ra loại này có thể đánh tạo danh khí thực lực tất nhiên sẽ bị người chú ý tới nếu như mình không có đắc tội người nào không cần lo lắng bị người ám hại cũng là không quan trọng nhưng tứ đại gia tộc hiện tại không chừng chính suy nghĩ cái gì đâu mình bộc u lộ ra loại này kỹ nghệ rất có thể sẽ bị bọn hắn chú ý tới vì để tránh cho một ít ngoại ý muốn xuất hiện thì như nói mình chế tạo ra một chút danh khí bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp đem mình chơi chết hoặc là bắt đi nhốt lại dù sao mình không chiếm được đồ vật cũng tuyệt không thể để cho địch nhân đạt được đổi vị suy nghĩ phía dưới lý dịch cảm thấy mình khẳng định sẽ như vậy làm cho nên mình có thể đánh tạo danh khí chuyện này hiện tại tuyệt không thể bạo lộ ra cùng có được nhất định thực lực về sau thậm chí có thể nói có thể giải quyết tứ đại gia tộc sau đến lúc đó lại bạo lộ ra không còn gì tốt hơn không có khả năng, tuyệt đối không có thế u y ệ t đối k ô không không không không n năng. năng, năng. An Bình nguyên bản thần sắc rất là chấn định, thậm chí không nhanh không chậm muốn lại uống một miệng g có Trước có có sắc chí chậm khả khả khả thậm h tuyệt Tạ rất một trà. đối lại là nhưng là khi hắn nghe tới lý dịch lời nói về sau biểu lộ lập tức trở nên không tầm thường không phải chấn kinh mà làm ở mịt giống như nghe tới cái gì thiên phương dạ đàm đồng dạng tin tức như là nói nhảm hắn căn bản là không có nghĩ tới mình cái này đ ệ tử vậy mà lại chế tạo cái này đ ẳ n g binh khí tuy nói hắn biết lý dịch là thợ rèn xuất thân đã từng học qua một đoạn thời gian thợ rèn tay nghề cũng đánh qua một đoạn thời gian sắt nuôi sống gia đình khả năng chế tạo ra loại cấp bậc này binh khí tuyệt không phải một cái bình thường thợ rèn dù là lý dịch nói cho hắn hắn hiện tại đã đột phá luyện phủ cảnh giới tạ an bình cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt này bởi vì khả năng như vậy là tồn tại hắn nhiều nhất sẽ khiếp sợ nghi hoặc với mình cái này đệ tử vì sao nhanh như vậy đột phá nhưng lý dịch nói hắn có thể chế tạo ra lợi khí cấp bậc binh khí hắn cho rằng tuyệt không có khả năng này bởi vậy cho tới bây giờ hắn vẫn chưa kịp phản ứng trên mặt biểu lộ vẫn là không tin cùng mờ miệng ngươi nói cái gì binh khí này là ngươi chế tạo ra đến tạ an bình gấp rút truy hỏi đúng thế là đệ tử chế tạo ra đến lý dịch thần sắc nghiêm túc mà thành khẩn hắn lại không nói lời nói dối binh khí này đúng là hắn chế tạo ra đến không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ta làm sao xưa nay không biết ngươi sẽ đánh tạo loại binh khí này tạ an bình vỗ tay lớn một cái ngài cũng cho tới bây giờ không có hỏi qua ta nha lý dịch trên mặt biểu lộ giống như rất vô tội không phải ngươi đừng lừa gạt vi sư đây thật là ngươi chế tạo tạ an bình đứng người lên hắn rốt cục kịp phản ứng không còn m ở mịt thần sắc chuyển biến làm nồng đậm chấn kinh cùng không thể tin được dù sao chuyện này quá nói nhảm như vậy cũng tốt so hải tử nhà mình học khảo cổ chuyên nghiệp dù là hắn đi trận đấu ngươi cũng chỉ là cảm thấy chấn kinh nhưng ngày thứ nhì khi ngươi phát hiện hắn đi theo trên phi thuyền vũ trụ thời điểm ngươi ngược lại sẽ không cảm thấy chấn kinh sẽ chỉ cảm thấy nói nhảm cùng căn bản không thể tin được đệ tử vì sao muốn lừa gạt ngài đâu lý dịch biểu lộ rất là bất đắc dĩ rõ ràng chính là mình làm thật có chút sự tình thật đúng là được nhiều phí một chút khí lực giải thích không có cách hắn làm sự tình thực tế là có chút quá đột phá lẽ thường tạ an bình chậm rãi ngồi xuống một gương mặt bên trên vẫn là tán không ra chấn kinh chi sắc hắn hiểu được lý dịch hẳn là sẽ không lừa gạt mình cho nên cái này đặng binh khí nên thật chính là hạn chế tạo ra nhưng ngươi vì sao trước đó chưa hề nói qua tạ an bình không hiểu đệ tử trước đây thực lực không đủ cái này cùng kỹ nghệ nếu là bạo lộ ra sợ rằng sẽ gặp bất chắc lý dịch trong lòng sớm có nghĩ săn trong đầu bây giờ tự nhiên chậm rãi mà nói đây cũng đúng tạ an bình gật đầu đối với lý dịch loại này tính tình cẩn thận hắn sớm đã biết có được loại thực lực này bạo lộ ra cố nhiên sẽ có khôn cùng chuyện tốt nhưng tùy theo mà đến cũng có thai hoàng ẩm nếu là thường nhân có lẽ sẽ đem cái này cùng tay nghệ bạo lộ ra nhưng mình cái này đệ tử là cái cẩn thận tính cách cũng không đủ thực lực trước hắn tất nhiên không nguyện ý bại lộ không đúng Có có c việc này nói rất dài dòng ta thợ rèn sư phụ triệu hải vốn là có một thân không tầm thường thợ rèn tay nghề bất quá ngày thường bên trong không muốn gặp người lý dịch sớm tại vài ngày trước liền suy nghĩ chuyện này đồng thời muốn hoàn thiện mình nên biên nói láo bây giờ nói bắt đầu không gặp nửa điểm bối rối chỉ vì nội tâm sớm đã đánh tốt bàn thảo sư phụ dạy bảo ta cơ bản nhất thợ rèn tay nghề làm ta minh bạch rất nhiều về sau gia sư bị quan phủ trước mộ ta cũng liền đến chúng ta ngũ hồ môn lý dịch đem việc này êm hay nói nói có bài bản hẳn hoi về phần về sau ta thợ rèn tay nghề là một vị người thần bí dạy thụ ta dọn nhà về sau vẫn không có bông u xuống mình thợ rèn tay nghề một lần dưới cơ duyên xảo hợp gặp được vị người thần bí hắn thấy thủ nghệ của ta thô giáp nơi này vươn ngón tay điểm bất quá nghe vị thần bí nhân k i ê m ngữ khí ý tứ phải cùng ta thợ rèn sư phụ triệu hải nhận biết lý d ị ngữ khí thong dong hắn cũng chỉ có thể nói như vậy không phải rất khó giải thích mình thợ rèn tay nghề từ đâu mà đến hắn chỉ có thể đi biên nói dối cùng hắn học tập sau ba tháng vị tiền bối kia liền rời đi trước khi đi lưu lại một bản bí tịch nói là bọn hắn cái môn này đ ệ a tịch để ta hào hào tập luyện c h í n h ta vừa khổ tâm học tập một thời gian bây giờ mới khó khăn lắm có thể đánh tạo ra cái này cùng binh khí tốt lý dịch nói xong mỉm cười mặc dù hắn nói những lời này bên trong có rất nhiều lỗ thủng nhưng không cách nào xác nhận là thật là giả duy nhất điểm đáng ngờ chính là sư phụ hắn triệu hải thế nhưng là bây giờ sư phụ hắn bị chiêu mộ t h n g quân đây là t u y ệ n mật sự tình đừng bảo là tạ bình l i ề nhưng ngay cả như u y nếu cũng hắn, hắn là lý dịch nói như vậy hơn nữa nên là nói thật một phương diện đệ tử của mình hẳn là sẽ không dùng chuyện này lừa gạt mình càng quan trọng chính là tay nghề lừa gạt không được người thậm chí có thể nói đây mới là trọng yếu nhất dù là lời nói dối nói đẹp hơn nữa c như ũ nhưng hắn đã có thể đánh tạo lợi khí như vậy đã nói chuyện này hơn phân nửa là thật nếu không làm sao giải thích hắn cái này cùng tay nghề từ đâu mà tới như thế xem ra Vị t h ầ nguyên b、like、lai là dạng này a lý dịch lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thân sắc có một số việc không cần hoàn toàn nói rõ hoàn toàn nói thấu nói một nửa tốt nhất thậm chí muốn lộ ra một chút điểm đáng ngờ làm cho đối phương mình suy nghĩ dạng này chính mình đạo lời nói dối mới có thể bị đối phương cho rằng là nói thật đáng tiếc chưa cũng có thể nhìn thấy cái này cùng đại tượng tạ an bình ngữ khí cảm thán nhưng nghĩ lại mình coi như nhìn thấy chỉ sợ cũng không có nhiều tiền như vậy đi chế tạo danh khí bởi vậy cũng là không phải đặc biệt hối hận xem ra ngươi thợ rèn sư môn tất nhiên rất bất phàm tạ an bình nói đồng thời nghĩ nghĩ mình ngũ hổ môn tới chỉ sợ hoàn toàn không cách nào so sánh dù sao đối phương trong môn hơn phân nửa có được có thể chế tạo danh khí đại tượng nói không chừng còn không chỉ một vị như thế truyền thừa thế lực tất nhiên sẽ có rất nhiều vị hậu thiên cường giả thậm chí khả năng truyền thừa đã lâu nhưng nghĩ lại lý d ị c thợ rèn sư phụ nhưng kém xa chính mình mình thế nhưng là dự nghiệp n g bằng hai bàn tay trắng đánh xuống cái này ngũ hổ môn to lớn cơ nghiệp nhưng đối phương chỉ là một cái nho nhỏ tiệm thợ rèn chủ nhân không khác tạ an bình nội tâm đã sớm đem lý dịch xem như ngũ hổ môn hạ nhiệm môn chủ truyền nhân của mình đến bồi dưỡng hiện tại biết cái này đệ tử còn có cái khác sư phụ nhất là hắn cái kia sư phụ rất có thể xuất sinh cái nào đó thế lực lớn liền ngay cả nội tâm của hắn cũng không nhịn được mướn cùng nó trèo so một phen như vậy tay ngươi bên trong còn có hay không những binh khí khác tạ an bình mở miệng hỏi tham thân xác tràn ngập trờ mong loang thắng ở giữa còn có mấy điểm kích động ăn chút thiệt thòi không tính là gì chương bảy mươi bảy ăn chút thiệt thòi không tính là gì lý dịch thần sắc nghiêm túc lấy ra bên hông trường đao tự nhiên vẫn phải có tạ an bình vào tay tiếp nhận chậm rãi đem trường đao rút ra vỏ đao một trường trên mặt đều là vẻ si mê nhẹ nhàng gõ gõ lơi đao t h a n h âm thanh thúy dễ nghe tựa như trần trâu rơi vào khay ngọc dễ nghe tạ an bình nhìn xem cây đao này càng xem càng cao hứng càng xem càng hài lòng hào đao hắn hét lớn một tiếng thần sắc khoáy động rất có mấy điểm nhậm chi ý tạ sư nếu là thích liền cầm dùng đi lý d ị c cười khẻ nói t y đao này đối với người khác mà nói khả năng rất chân quý nhưng bởi vì là mình tự mình chế tạo bởi vậy chỉ tính ra vốn húng chi tạ an bình luôn luôn đợi mình không sai cho mình tài nguyên tu luyện càng là không biết giá trị bao nhiêu một cây đao mà thôi hắn đao mớn mình làm đệ tử khi hai tay dâng lên ta cái này làm sư phụ ta còn có thể chiếm ngươi cái này đệ tử tiện nghi tạ an bình ngữ khí hình như có mấy không thể tách rời tâm bất quá một chút liền nhìn ra tuyệt đối là ngụy trang bởi vì sau một khắc nhìn thấy bảo đao cùng nhìn thấy lý d ị c thần sắc đều cực kỳ hài lòng lại mang theo cười tây đao này rất chân quý giá trị rất cao càng làm cho hắn hài lòng chính là cái này đệ tử có ơn tất báo có hiếu tâm đối với mình người càng là không sai đem ngũ hổ môn truyền cho hắn dù là mình một trăm năm về sau cũng không cần lo lắng hắn sẽ khắc khe khe khắc người nhà mình người trước tiên ở cái này chờ lấy tạ an bình đem đao thu hồi liền quay người đi tiến vào bên cạnh phòng trong phòng một trận tìm kiếm lập tức ném cho lý dịch một t r ư ơ n g quần trục quần trục chỉ có ngón trỏ dài đem nó mở ra sau khi bên trong là tấm một trăm lượng kim phiếu trên quyển trục là cực kỳ phức tạp mật văn thường nhân căn bản là không có cách giải đọc cần nhân si chuyên nghiệp phân phối chuyên nghiệp khí cụ mới có thể giải đọc ra tới đây cũng là phòng ngừa người khác mô phỏng kim phiếu phương pháp muốn đem cái này kim phiếu bên trong tiền lấy ra hoặc là đổi thành ngân phiếu hoặc là tiểu ngạch kim phiếu nhất định phải tiền tiết kiệm người bản nhân hoặc là có được mật văn mới có thể đem tiền đưa ra không phải chỉ cầm một chương kim phiếu không có tác dụng gì t r ư ơ n g này kim phiếu người thu cây đao này vi sư liền nhận lấy tạ an bình tự nhiên biết cây đao này không phải giá cao như vậy cách tuy nói tứ phương thành bây giờ không có có thể đánh tạo loại này binh khí thở rèn nhưng cho dù là có nhất định tràn giá nhiều nhất bất quá là năm trăm nghìn sáu trăm l ư ợ n g kỳ thật nếu là hắn muốn mua đã sớm có thể dùng đến chỉ bất quá nhiều năm như vậy chưa hề nghĩ tới trận chiến kia binh khí của hắn át có thể phá nát xa không chỉ binh khí mà hắn sở dĩ như thế yêu thích kiện binh khí này nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì đây là đồ nhi đưa cho mình nếu như là người khác đưa cho hắn hắn cố nhiên yêu thích nhưng tuyệt sẽ không như vậy yêu thích không tung tay vậy phần đưa cho ra tiền đã vượt xa khỏi kiện binh khí này giá cả điểm này t ạ an bình cũng không thèm để ý tiền hoặc là giá cả kia là cùng ngoại nhân nói cùng mình đồ nhi đảm như thế cẩn thận làm gì để hắn chiếm tiện nghi chính là mình khi sư phụ ăn chút thiệt thòi có thể tính là cái gì đại sự sao v i sư muốn diễn luyện một phen đao pháp tạ an bình đang khi nói chuyện liền đi hướng ngoài phòng không ít đệ tử nguyên bản vây quanh ở thẩm kiến sơn bên người giờ phút này gặp một lần hắn lập tức c ắ t tan tác như chìm ông đi đến một bên tu luyện đều ta trước dừng lại đi hôm nay vi sư được thanh đao tốt tâm lý cao hứng tạ an bình cố ý tại hào đao cùng tâm lý cao hứng ấy c h ữ a bên trên ngự a khí cắn cực nặng cho nên cho các ngươi diễn luyện một lần đao pháp các ngươi đều nhìn kỹ tạ an bình rút ra trường đao cố ý tại thẩm kiến sơn trước mặt lung lay. lúc nói chuyện cũng một mực nhìn thẳng cái này đệ tử thằng đem hắn nhìn ra mặt đỏ thẹn thầm kiến sơn tự nhiên biết mình sư phụ là ý gì không phải liền là mượn không có mượn đến cho hắn đùa nghịch hai ngày sao tốt như vậy đau chính mình mới tới tay bao lâu thời gian còn không có dám cẩn thận sử dụng đây hắn liền muốn mượn coi như hắn là mình sư phụ thầm kiến sơn cũng không nỡ thầm nghĩ đến nơi này đau trong tay cầm càng chặt tạ an bình ngay trước chư vị đệ tử mặt diễn luyện đao pháp quả nhiên là hổ sinh phong trận, trận kình phong lao v ù n vụt cách gần đó một chút chỉ cảm thấy đánh ra mặt đều đau không ít đệ tử nhìn đều là hoa mắt thần、mê. lý dịch cũng tại rất cẩn thận nhìn xem đồng thời yên lặng ở trong lòng đối so mình nắm giữ ngũ hổ đao pháp lại đi tới như thế nào cấp độ cùng tạ sư so sánh như thế nào tạ sư sẽ không cũng là n g ư ờ i cho hắn a thẩm kiến sơn đi tới mặt mũi tràn đầy đều là hiếu kỳ cùng n g h i hoặc lý dịch trước đây cho hắn một tây đao vừa mới gặp qua tạ sư về sau hắn cũng nhiều một đ e m dạng này hào đao không cần nghĩ hơn phân nửa cũng cùng lý dịch có quan hệ không sai lý dịch gật gật đầu vậy ngươi cái này hai thanh đao từ đâu mà đến ta thế nhưng là nghe qua cái này đều là khó gặp lợi khí đừng bảo là tại chúng ta tứ phương thành cái này xó xình chính là xa so chúng ta tứ phương thành phồn hoa giang thành cũng cực kỳ hiếm thấy thầm kiến sơn mở miệng trên mặt vẫn là khó mà che giấu hiếu kỳ giang thành xa so với bọn hắn tứ phương thành phồn hoa kêu bên trong là tam giang đường lớn chi địa vận tải đường thủy nghiệp cực kỳ phát đạt cái này đảng binh khí tại kêu bên trong đều đã thuộc về chân quý húng chi là xuất hiện tại bọn hắn tứ phương thành ta tự đánh mình tạo đấy chứ ta không phải cái thợ rèn sao lý dịch biểu lộ thản nhiên thân xác bình thường nhưng trong lòng của hắn đại khá hiểu mình khả năng lại muốn đem trước đó thuyết tử lại giải thích một lần ngươi nói cái gì thầm kiến sơn thanh em đột nhiên cao lên miệng h á thậm n kiến sơn cười to mình sư đệ có cái này cùng tay nghề hắn gái này làm sư huynh tự nhiên cùng có vinh yên đồng thời cũng có chút ao ước lý dịch nói tới có sự giống như là thoại bản truyền kỳ nhưng thẩm kiến sơn hay là tin bởi vì kỹ nghệ lừa gạt không được người mình vì sao liền không có cái này cùng kỳ ngộ hào hào ở tại nhà ở lại đột nhiên đến cái người thần bí nhìn chúng mình liền muốn chuyển thụ mình võ đạo cái này cùng cơ duyên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu mình làm sao liền không thể gặp được t h ẩ m kiến sơn trong lòng đã áp ước còn có chút chua chua đố kỵ nhưng cũng vẹn vẹn như thế càng nhiều hay là vì chính mình người sư đệ này cao hứng dù sao hắn là phía bên mình người hắn có năng lực như thế tự mình làm sư mình nhất định có thể dính vào không ít hào quang một bên khác t ạ an bình đã diễn luyện hào đao pháp dẫn tới một đám đệ tử lớn tiếng khen hay gọi tốt các ngươi cố gắng luyện chỉ cần cố gắng sớm tối cũng có thể giống như ta tạ an bình lại động viên chư vị đệ tử vài câu lúc này mới rời đi sư đệ đao này thật là ngươi chế tạo t ạ đông tại lúc này b u lại vừa mới hắn ngay tại hai người bên cạnh nghe tới tin tức này thời điểm cũng kinh ngạc nửa ngày nếu như nói thẩm kiến sơn miệng há có thể nuốt vào hai cái quả táo vậy hắn t r o n g mắt liền chừng đến tựa như trung đồng c h ọ n vẹn qua một hồi lâu vừa rồi chậm rãi kịp phản ứng tiếp lấy lại nghe lý dịch nói tới cái kia cố sự hắn cũng không có nhiều hơn hoài nghi nguyên nhân là đồng dạng kỹ nghệ lừa gạt không được người chỉ là không ngờ tới mình cái này không có danh tiếng gì tiểu s ư đệ lại còn có cái này cùng bản sự cùng kỳ ngộ Trưng Trưng Bán không bán? Bán không bán? cho ai không phải bán. Chương 78. Bán cho ai không phải phải ai ai lý dịch cười một tiếng tạ đông quan hệ với hắn cũng là rất không tệ dù sao hai người mỗi ngày đều muốn cùng nhau lĩnh hội đao ý gặp mặt nhiều quan hệ tự nhiên càng thêm quen thuộc đây là tự nhiên cái này hai thanh đao đều là ta chế tạo tạ đông nghe xong hắn nhìn chung quanh một chút lập tức t h ấ p giọng vậy nguyên nơi đó còn có sao có thể hay không cho sư v u n h cũng là một đem lập tức hắn cười cười nên giá cả bao nhiêu n g ư ờ i cứ dựa theo giá cả bao nhiêu cho sư huynh tính lý dịch chấm ngâm một tiếng đao này đương nhiên phải bán đi hắn lưu tại tay bên trong quá nhiều cũng vô dụng nằm chặt đ ổ i thành tiền mới trọng yếu nhất đ ổ i thành tiền về sau mình liền có thể có càng nhiều tài chính đi chế tạo áo giáp đi chế tạo danh khí cũng có thể lấy ra mua đan dược tăng trưởng tự thân tu vi đều là muốn bán bán cho người một nhà khẳng định càng tốt hơn một chút dù sao nếu để cho tứ đại gia tộc người cầm tới cái này cùng ưu tú vũ khí rất có thể dùng để đối phó mình mà người một nhà cầm tới liền không cần lo lắng điểm này sư h u n h muốn cái này tự nhiên không có vấn đề bất quá cái này đ ẳ n g bình khí khó mà rèn đúc cho dù là ta cũng được hao phí mười ngày nửa tháng công phu lý dịch trầm trọng kỳ thật lấy trước mắt hắn kỹ thuật rèn nghệ chế tạo một kiện lợi khí cũng không cần đặc biệt thời gian dài hắn sở dĩ nói như vậy là không nghĩ quá mức làm người khác chú ý nếu là mình hai ba ngày liền có thể chế tạo ra một kiện lợi khí nói không chừng liền sẽ có người cho là hắn tay nghề không chỉ như thế bởi vì bình thường có thể đánh tạo lợi khí thợ rèn không có khả năng tại hai ba ngày liền chế tạo một kiện ra nhất định phải là nguyên bản có thể đánh tạo danh khí đại tượng mới có thể trong thời gian ngắn như vậy rèn đúc ra một kiện lợi khí mà lại coi như hắn có như thế đầy đủ thời gian cũng sẽ không một mực vì người khác rèn đúc binh khí càng quan trọng chính là rèn đúc mình cần thiết danh khí cùng áo giáp cái này kỳ thật mới là trọng yếu nhất điểm này không sao sư huynh còn chờ được tạ đông chẳng hề để ý b á i b á i tay có thể dùng đến loại này binh khí tốt chính là cực lớn chuyện may mắn về phần chờ thêm mười ngày nửa tháng cái này lại đáng là gì đâu vậy thì tốt chờ ta rèn đúc ra ngay lập tức cho sư huynh đưa tới lý d ị cười một tiếng cho đồng môn sư huynh đệ rèn đúc binh khí không cần hỏi nhiều bởi vì bọn hắn binh khí của mình chế thức đồng dạng nếu không thay đổi hình thể cùng chất liệu tình h ô n giới trọng lượng cũng cơ bản tướng các loại trên lệ không lớn Tốt, hiện tại sư trên thân tiền, trước tiền Tạ Tuy tiền, chết. Tiền trả nhất thể thật tuyệt thể Thực tế không được còn có thể muốn đối hiện minh không chờ cho dịch không hắn minh sách chuyển nhưng hắn minh không khả định phải nhiêu hắn không nhưng chỉ nghe nghe không hỏi mình mai người. miệng cười. nói đại đại giả giao. giá mang ngày ngay Đông bạch cái này cùng này này năng nên cũng ràng, cần đến. còn sư sư sư sư được, được được mở rõ kỳ bao cả có Cụ cả có có ly trước đây vô luận trong thành ngoại thành hắn chưa bao giờ thấy qua nhà nào tiệm thợ rèn có bán loại này bảo đao hắn đã từng thấy qua những người khác sử dụng loại cấp bậc này bảo đao khi đó hắn nhưng trông mà thèm cực bây giờ thật vất vả có thể được đến một đem cùng cấp độ bảo đao chính mình là tốn lớn hơn nữa giá tiền cũng được đem nó mua lại hắn mặc dù chất phát vốn điểm có thể thấy vui vẻ đồ vật tự nhiên cũng muốn đoạt tới tay bên trên húng chi cái này đẳng binh khí liền không có người võ giả nào không m u ố n sư huynh đệ ba người lại rảnh rỗi phía n à i câu liền cũng r i ê n phần mình trở lại vị trí bên trên tu hành thạ sư ngài tìm đệ tử còn có chuyện gì bây giờ một ngày tu hành kết thúc đệ tử còn lại phần lớn đều t ứ tán trở về nhà tạ an bình lại cố ý đem hắn lưu lại ngươi đã có thể rèn đúc lợi khí đây là chuyện tốt các ngươi trong môn còn có rất nhiều sư huynh chưa thể dùng đến loại binh khí này ngươi nếu là rèn ra chưa bán cho bọn hắn như thế nào tạ an bình đề nghị nói lập tức lại bổ sung một câu giá tiền phương diện ngươi không cần lo lắng nhiều ít sư môn tuyệt sẽ không có ngươi hắn ý nghĩ cũng rất thuần thúy đã bán cho ai cũng là bán khẳng định bán cho người một nhà tốt nhất đệ tử cũng là như vậy nghĩ lý d ị cười nói được tạ an bình mặt mỉm cười ngươi có cái này cùng kỹ nghệ tin tức sớm muộn cũng sẽ chuyên đi điểm này không có khả năng che lấp nhưng ngươi vẫn phải nhớ kỹ v õ đạo mới là căn bản không thể chỉ lo đ ú c khí mà quên tu hành tạ an bình minh bạch lý dịch có thể chế tạo lợi khí tin tức này không che giấu được bởi vì tiếp xuống trong thành có thể sẽ xuất hiện rất nhiều kiện lợi khí chế tạo những này lợi khí liền nhất định phải mua thượng hạng sắt thép than t h ủ i cùng cùng vân vân chỉ cần người hưu tâm nghĩ t r a rất nhanh liền có thể tra được một khi tin tức này chuyên đi tất nhiên sẽ có người mang theo trọng kim tới cửa mời mình cái này đệ tử hỗ trợ chế tạo binh khí về phần uy hiếp sẽ không có mình cái này đệ tử là quan thân đằng sau còn có mình người sư phụ này có thể đánh tạo lợi khí mặc dù hy hi hữu nhưng cái này cùng thợ rèn cũng không phải hoàn toàn tìm không thấy sẽ không có người ngốc đến mức đi uy hiếp hắn nhưng lợi dụng tuyệt sẽ không thiếu các loại viên đạn bọc đường sẽ như cùng như hạt mưa đánh tới h ư ớ n g hắn nếu là cầm giữ không được chấm mê ở chế tạo binh khí lầm tự thân tu hành liền không đáng tuy nói cuối cùng có lẽ có thể trở thành một phương đại tượng nhưng vĩnh viễn cũng thành không được một tên cường đại võ giả đương nhiên trong đó còn có mấy điểm hắn tư tâm hắn hy vọng lý dịch không muốn chỉ hoãn tự thân thiên phú có thể khổ tâm tu hành t ố môn môn nếu là một không có thực lực hay không có hậu trường chỉ sợ đối phương chính là uy bức lợi d ụ n thủ đoạn gì đều sẽ dùng tới thậm chí khả năng trực tiếp đem mình cướp bóc đi dùng rất nhiều thủ đoạn bức bách mình vì bọn họ chế tạo binh khí tạ an bình gật gật đầu thật cũng không nói thêm cái gì nếu là người khác hắn sợ rằng sẽ lại nhiều khuyên vài câu nhưng lý dịch liền không cần mình lại nhiều phí miệng lưỡi mình cái này đệ tử luôn luôn rất thông minh cẩn thận minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng lý dịch lại cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu chủ yếu là nói gần nhất năm nay thời tiết có chút khác thường ta có thể nhiều mua chút lương thực chuẩn bị bắt đầu cái gọi là trong nhà có lương tâm lý không h o à n g hốt nói xong những n à y hắn thì là cáo lui rời đi ngoài cửa thẩm kiến sơn một mực tại c h ờ mình bách hoa lầu bên trong sư huynh đệ hai người đoàn tụ một trận lúc này mới riêng phần mình tản ra trở về nhà lý dịch sắc mặt muốn so ngày thường nhiều mấy điểm đỏ hồng nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh minh đẩy ra cửa sân trong nhà vẫn thu thập thỏa đáng trở về triệu tiến thanh âm từ trong nhà chuyển đến ngay sau đó người liền chạy đến r ồ i ra một đôi tố thủ đem hắn đỡ đến cái ghế một bên bên trên lá dụng cửa không biết tu luyện được gì cùng công pháp triệu tiến h đoạn này thời gian tu luyện làn r a ngược lại lộ ra càng thêm tinh tế bắt đầu liền ngay cả hai tay cũng biến thành non m i ệ n g rất nhiều không còn giống trước đây như vậy thô giáp lý dịch ngồi lặng lặng triệu tiến h thì là đang bận rộn trước đó hắn cũng cân nhắc qua nhà mình sư tỷ tu hành võ đạo muốn hay không mua hai cái nhà hoàng tới chỉ bất quá triệu tiến h không m u ố n tăng thêm hắn có chút bí ẩn cũng không thể tùy tiện bày ra tại người bởi vậy liền một mực không có mua bây giờ đại càng cấm chỉ tự mình mua bán nhân khẩu nhưng trải qua quan phương nhận định bán mình làm nô nhân khẩu mua bán nhưng lại chưa bao giờ đoạn t u y ệ t qua một khi gặp thiên hai không biết bao nhiêu bách tính sẽ tự nguyện bán mình làm nô chỉ cầu cầu một ngụm cơm no có thể sống sót ta tự mình tới đi sư tỷ ngươi đi nghỉ ngơi lý dịch cười đưa nàng ngăn lại thúc nàng nhanh đi nghỉ ngơi chương bảy mươi chín giống như trên sân khấu lao tướng quân chương bảy mươi chín giống như trên sân khấu lao tướng quân không có việc gì ta không mệt triệu thiến lắc đầu nàng nói cũng đúng lời nói thật nàng mặc dù luyện võ tu hành nhưng bởi vì long hồ đại dược nguyên nhân nhục thể của nàng muốn tỷ võ trong quán cái khắc học đ ồ mạnh lên rất nhiều lại l a d ụ n g cửa mỗi tên i đệ tử mỗi ngày dùng để luyện võ thời gian cũng không dài chỉ là hai cái canh giờ không khác nam tử cùng nữ tử ở giữa có tiên tiên tranh lệch thể lực sức chịu đựng cùng sức khôi phục đều không phải cùng một cái cấp độ vì vậy nàng mỗi ngày chỉ có nửa ngày thời gian đang luyện võ thời gian còn lại đều là nhàn rỗi tăng thêm chương đạo trưởng đưa cho phương thuốc có thể nhanh chóng làm dịu tự thân mệt nhọc cho nên nàng cũng không cảm thấy cỡ nào mệt mỏi thậm chí còn có thể nhín chút t h ờ i gian giặt hồ may vá huống hồ tương đối phí s tức ỉ、so、mau trở lại phòng ngủ đi ta cũng trở về phòng hôm nay liền không đi nhạc cũ lý dịch đem triệu tiến thật đẩy về nàng phòng ngủ mình cũng trở về phòng đi ngủ ngay kế vẫn muốn đi bận rộn nhất định phải nắm chặt nắm tay bên trong tiền đổi thành tài nguyên chính yếu nhất chính là huyền ngân thiết đây là chế tạo danh khí căn bản kỳ thật lấy ánh mắt của hắn đến xem tự nhiên còn có tốt hơn vật liệu tỉ như tinh vân sát hàn thủy sát trở nhưng tứ phương thành là cái xó xỉnh địa phương nhỏ huyền ngân thiết cũng đã là có thể mua được tốt nhất vật liệu tóm lại chính là một câu có thể sử dụng là được ba tháng vừa đến thời tiết không còn giống trước đó khác thường ngược lại là bắt đầu mưa năm ngoái r i e o xuống lúa mạch non cũng không dùng lo lắng k h á t khô mà chết nhưng lý dịch rõ ràng những này bất quá là dây lát ả o n g ộ n hiện tại dưới mấy trận mưa dù cho những n à y lương thực tạm thời x ố n g tới cuối cùng cũng sẽ bởi vì thiếu khuyết nước điểm mà tử vong năm nay làm không tốt toàn bộ tứ phương thành đều muốn tiếp thu khi đó nếu là không có đầy đủ lương thực trần h a y trong thành ngoại thành chỉ sợ không biết phải chết đói bao nhiêu người tạ an bình cũng chọn cái thích hợp thời gian đem hắn đột phá luyện cốt chuyện này truyền đi việc này ngược lại là không có giống lý dịch đột phá luyện huyết lúc gây nên quá lớn nghị luận cho dù có nghị luận phần lớn là những đệ tử bình thường k i a thảo luận những người còn lại cũng không có biểu hiện ra quan tâm quá nhiều dù sao theo bọn hắn nghĩ lý dịch trời sinh thần lực hiện tại đột phá luyện cốt không thể bình thường hơn được huyện tôn đại nhân bên kia ngược lại là đem hắm hắm h ắ hảo hảo động viên một phen tiền bạc phương diện vẫn chưa có quá nhiều gia tăng đồng lộc chứa năng lượng nhưng qua mùa đông phí nghỉ mát phí cái này cũng có khả năng chia l ạ i bạc vẫn chưa gia tăng huệ tôn sẽ đem tới tay ngân lượng dựa theo phẩm cấp phân phát mà không phải dựa theo tu vi lý dịch đối này cũng không phải cỡ nào quan tâm hắn hôm nay cũng không thiếu tiền ngược lại là tu luyện về mặt đan dược trừ dưỡng huyết hoàn bên ngoài huệ tôn trả lại hắn thêm vào mười cái luyện cốt đan lý dịch tự nhiên cũng tại bách hoa lầu bày xuống một bản tiệt diệu khoản đãi sư minh mấy người sinh hoạt lại lần nữa tiến vào quỹ đạo đạt được chút tài nguyên liền lập tức mô phỏng để cầu mau chóng đột phá. danh khí chế tạo cũng đang từ từ tiến hành chỉ bất quá tiến độ rất chậm thằng đến một ngày này thẩm kiến sơn đột nhiên tìm đến mình sư m i n h tìm ta cần làm chuyện gì lý dịch mặt mỉm cười nhưng trong lòng đã đoán được thẩm kiến sơn muốn nói lời trong tộc để ta ra ngoài vận chuyển hàng hóa bất quá ta nghe ngươi đã cự tuyệt tiếp xuống một thời gian vẫn là chuẩn bị đợi tại thành bên trong thẩm kiến sơn trung thực mở miệng nội tâm kỳ thật còn có mấy điểm nghĩ hoặc lý dịch trước đây từng cố ý bàn giao hắn nếu là khoảng thời gian này ra tộc để hắn ra ngoài hành thương vận chuyển hàng hóa tuyệt đối không được đi hắn hỏi nó nguyên nhân lý dịch nhưng thủy trung không chịu mở miệng chỉ là liên tục nhắc nhở hắn tuyệt đối không được đi nếu là coi hắn làm huynh đệ liền nghe hắn một lần viên thầm kiến sơn tự nhiên nghe lý dịch là huynh đệ mình càng là đã cứu mình một mạng tuyệt đối sẽ không hại chính mình hắn đã để cho mình đ ừ n g đi ra ngoài vậy khẳng định có đạo lý của hắn có lẽ có ít sự tình không thể cùng mình người sư huynh này nói thẳng nhưng nghe hắn khẳng định không sai húng c h ỉ coi như lần này hành thương không đi lại như thế nào thầm kiến sơn có tự tin bằng thân phận của hắn bây giờ thực lực như thường có thể mưu cầu một cái tộc lao vị trí bởi vậy lý dịch là người một nhà thân phận của hắn thực lực còn có kỹ nghệ đều có thể vì chính mình cung cấp không ít trợ lực có hắn đầu này nhân mạch quan hệ mình muốn làm được tộc lao vị trí bên trên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều đồng dạng thẩm kiến sơn minh bạch mình có thể mượn nhờ sư đệ đầu này nhân mạch lực lượng cũng phải cấp hắn đầy đủ hồi báo chỉ có dạng này quan hệ của song phương mới có thể càng ngày càng tốt càng ngày càng thân cận không phải một phương chỉ nghĩ chiếm tiện nghi dù là mình sư đệ làm người lương thiện cũng sẽ không một mực bị khi phụ không đi tốt nhất lý dịch cười một tiếng thẩm kiến sơn cùng mình quan hệ luôn luôn không sai hắn tự nhiên có thể hy vọng cứu hắn một mạng đúng rồi còn có một việc muốn cùng ngươi nói thầm kiến sơn nói đến đây hình như có mấy điểm không có ý tứ ta lập tức liền muốn thành thân đầu tháng sau m ư ờ i lý dịch thân sắc biến đổi lập tức cười nói vậy ta trước sớm chúc mừng sư huynh nguyên bản ta dự định lại đợi thêm một đoạn thời gian lần này ra ngoài vận chuyển hàng hóa trở về lại thành thân bất quá nghe ngươi ta thoái thác lần này ra ngoài vì lúc này ở giữa cũng sớm chút thầm kiến sơn trầm tư nói kia còn tốt sư huynh từ chối đi lý dịch rất chân thành gật đầu thầm kiến sơn lại còn dự định vận chuyển xong lần này hàng hóa trở về liền thành thân đây quả thực tựa như là trên sân khấu lao tướng quân trên thân cắm đều là lá cờ Cái cần có chỉ được. cái còn có việc trước trước bước. của có cao cũng có chuyện thiệt đi, đi nói, điệu, đi trước một bước. Thẩm kiến giờ nói nói nhiên này không định không Không này bận Sơn đứng vậy, bây giờ trong thành, thân phận hắn không, nhưng không muốn thành thân, tất nhiên sẽ có rất nhiều chuyện bận rộn. vậy, bây hay tuyệt thua ta một Thẩm thấp thấp tất rất về sẽ đã lý dịch đem hắn đưa ra giám mục t i lưu phú quý lại một đường chạy chậm tới thi chủ n g ư ơ i muốn mua dược liệu tiểu nhân đều giúp ngài phối tệ bây giờ đang ở bên ngoài n g ư ơ i nhìn là trước tiên ở kia đặt vào hay là đưa cho ngài đi về nhà lý dịch nghe xong khẽ gật đầu khoảng thời gian này hắn một mực tại trắng trận thu mua dược liệu đồng thời không có che lấp loại tin tức này căn bản không che giấu được đối với hắn muốn thu mua nhiều như vậy dược liệu tự nhiên có mọi người suy đoán mà hắn chỗ đánh ra cờ hiệu chỉ có một cái thái bình quan mình là thay thái bình quan chủ trương mạnh lăng mua dược liệu trên thực tế hắn chỗ mua những dược liệu này bên trong s ắ c thực có một ít giá trị không quá cao phong h à n thuốc lại hoặc là phổ thông thuốc chữa thương bị hắn trực tiếp tặng cho trường mạnh lăng nó hơn các loại dược liệu một bộ điểm lưu lại chế tác độc dược nó hơn thì là toàn bộ bị hắn thôn vệ chuyển hóa thành năng lượng về phần về mặt đan dược hắn cũng một mực tại chậm rãi mua bất quá số lượng không nhiều chủ yếu vẫn là dựa vào dược dự liệu hắn hiện tại trừ từ tiệm thuốc mua ngẫu nhiên cũng sẽ từ ngoài thành thợ săn hộ nông dân trên tay trực tiếp thu mua đại lượng dược liệu nơi đó giá cả càng tiện nghi khỏi phải trước đặt ở ti bên ngoài liền tốt trong phòng sự tỉnh đã xử lý tốt ngươi cẩn thận một chút đốc t h u ố c bản đại nhân đi ra ngoài một chuyến lý dịch mở miệng không thể không nói đoạn thời gian này đến nay lưu phúc quý làm việc m ộ ư ơ i điểm đáng tin người này hắn dùng rất thuật a y chương tám mươi đột phá lợi phủ. phủ lý d ị mang lấy xe ngựa một đường ra khỏ thành đầu xuân ba tháng ngoài thành không ít địa phương đất hoang đã rút ra bụi cỏ vừa mới có thể không có ở móng ngựa mặt đất cũng ướt sũng nhìn không ra nửa điểm khô giáo chi khí đi lên nhìn không ít cây cối sớm đã rút ra mầm non hết thảy đều là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng lý dịch ra khỏi thành dọc theo c o n nói kế tiếp theo yên lặng đi về phía trước ngựa tốc độ không nhanh nhưng rất ổn định c h ọ n vẹn rời thành số bên trong về sau hắn nhẹ nhàng kéo động dây c ư ờ n g để ngựa dừng lại mình thì trở lại toa xe bên trong vừa mới đi vào trong đó liên có thể cảm giác một trận đồng hậu dày đặc mũi thuốc bán ra lý dịch ở trong đó thật nhanh tìm mình dược liệu cần thiết như nhân sâm linh chi hà thủ ô xứng hiệu cùng chân quý dược liệu dùng để trị liệu tổn thương hàn hoặc là bị thương phổ thông dược liệu thì là đơn độc lưu lại theo hắn tu vi càng ngày càng mạnh những dược liệu này có thể cung cấp nạp năng lượng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ nhưng cuối cùng tồn tại chân mũi lại tiểu cũng là thịt tích lũy cũng là một cái cực kỳ khủng bố số lượng rất nhanh chồng chất đại lượng dược liệu liền cấp tốc biến mất nó nửa những cái này mới là giá cả cao nhất dược liệu còn lại dược liệu mặc dù nhiều lại cũng không đáng tiền đem mấy trăm lượng ngân lượng dược liệu nạp năng lượng hầu như không còn rất nhanh hắn lại từ nơi hẻo lánh bên trong lật ra đến hơn m ộ ư ơ i viên thuốc có dưỡng huyết hoàn có luyện quất hoàn những này đều tạm thời không định nạp năng lượng t r ư ớ c lưu làm ngày sau tu luyện tác dụng nếu cái này lượng mô phỏng điểm dùng hết mình vẫn chưa đ ộ t phá lại đem những đan dược này nạp năng lượng lý dịch bây giờ không hề thiếu ngân lượng đương nhiên hắn tiêu xài bạc tốc độ cũng đầy đủ nhanh nếu không phải có thể chế tạo binh khí thu lợi chỉ bằng vào mình những n à y động lộc cùng chức vị chỗ chia lại đến ngân lượng căn bản không đủ dùng mô phỏng nhanh chóng bắt đầu lần thứ nhất mô phỏng kết thúc vẫn không có đột phá lý dịch đối này cũng là không ngoài ý、muốn. Hắn đại ã có thể cảm thể á can được đã lực lượng đã đến cực hạn. lần hạ, thái bình bốn năm ba tháng ngươi chuẩn bị rời đi tứ phương thành tháng năm ngươi đi tới giang thành gia nhập trường hà bang tháng chín ngươi lập xuống công lao trở thành trường hà bang thập đại đường chủ một trong đại can thái bình năm năm tháng bảy ngươi đột phá luyện phụ cảnh giới trong bang một mảnh xôn xao không ít đường chủ kinh ngạc ngươi có thể nhanh như vậy đột phá mà ngươi môn hạ bang chúng đều đại hỷ sáu năm một tháng trường hà bang phó bang chủ bị tam giang bang chặn giết bang chủ khâm điểm ngươi vì tân n h i m phó bang chủ trong bang một mảnh xôn xao cho rằng ngươi không có ngày mai thực lực không đủ để ngồi phó bang chủ chi vị mà ngươi bằng vào một thân đao pháp liên tiếp bại trong bang hậu thiên võ giả hai người kỵ k i n h tứ toạn vô số trung hạ tần g bang chúng vui lòng phục tùng đại can thái bình sáu năm tháng bảy tam giang bang cùng trường hà bang khai chiến thân ngươi trước sĩ tốt chém giết phía trước cuối cùng đem tam giang bang đánh tan trường hà bang thế lực tăng nhiều mà ngươi cũng thành giang thành có quyền thế nhất mấy người một trong đại can thái bình chín năm tháng bảy ngươi tại một lần ra ngoài bên trong bị tập kích ngươi lúc này tung ra vô số độc phấn tự thân thủ đoạn ra hết tại chỗ giết chết ba vị hậu tiên võ giả tự thân nhưng cũng thân phụ trọng thương vô lực hồi thiên mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban tường h vì tạ tuyển một lý dịch không có nửa điểm do dự trực tiếp lựa chọn trọng yếu nhất v õ đạo thực lực hắn giờ phút này xếp bằng ở trên xe ngựa đột nhiên một luồng sức mạnh kỳ lạ vào tới xương cốt giống như tại h oanh minh rung động nhục thân đều phảng phất chấn động hắn hiện tại có thể điều động toàn thân mình lực lượng luyện cốt viên mãn xuất thủ lúc gân cốt cùng vang lên cho dù bản thân lực lượng không thay đổi khả năng phát huy ra được đến lực lượng nhưng vượt xa trước đó mấy lần ngay sau đó liền cảm ứng được một cố lực lượng mười điểm k h ô nóng thông qua huyết dịch không ngừng trào lên đến ngũ tạng lục phủ Cố lực lượng này thêm u y nữa gân cốt h cùng văng lên hổ báo lôi âm huyết dịch lao nhanh giống như giang hà phi nhanh đây chính là rèn thể đại thành cấp độ v õ giả loại cấp bậc này vó giả ở mọi phương diện năng lực đều muốn vượt qua thường nhân gấp mấy lần nhất là ngũ tạng lục phủ cường đại về sau vô luận là giải độc năng lực tiêu hóa năng lực hay là hô hấp năng lực đều tăng cường rất nhiều loại cấp bậc này v õ giả k hít sâu một hơi nếu như không xuất thủ có thể nhẹ nhõm nín thở gần nửa canh giờ nếu là lại trải qua huấn luyện đặc thủ dù làm ộ t canh giờ cũng không phải việc khó gì về phần phương diện khác cường đại liền lại càng không cần phải nói lý dịch có thể cảm giác được rõ ràng theo ngũ tạng lục phủ bị ô dưỡng nhục thể của hắn cũng tại khỏe mạnh tại vừa mới bắt đầu tiếp thu cố lực lượng này thời điểm nhục thân lực lượng lần nữa đột nhiên cất cao một mạng lớn n g một, một, một, một, từng chút từng chút một, một quyền n chầm rất rất đánh ra đại thụ lên tiếng trả lời bẻ gãy loại lực lượng này nếu là toàn lực bộ phát đánh vào người bình thường trên thân có thể nháy mắt đem một người đánh nát lý dịch thở dài ra một hơi bây giờ có được loại thực lực này mình cuối cùng có được mấy phần sức tự vệ đợi đến khôi giáp của mình binh khí rèn n ú c tốt nếu là có thể lại đột phá một cảnh giới sau khi đến trời cấp độ hết thảy vấn đề đều tương nên lưới đao mà dài giờ phút này hắn đột phá kết thúc nhưng mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể cảm giác được huyết dịch tại ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ nếu là vận chuyển luyện huyết pháp ôn dưỡng tốc độ sẽ nhanh hơn chút không làm gì ôn dưỡng tốc độ sẽ trở nên cực chậm đồng dạng còn cần phối hợp đang dược tu hành như vậy tốc độ mới có thể càng nhanh không phải chỉ dựa vào bản năng vận chuyển tốc độ có thể xưng chậm đến tốt đỉnh muốn đột phá cơ h hắn đem ánh mắt đặt ở máy mô phỏng thanh năng lượng bên trên nguyên bản còn lại một điểm năng lượng giờ phút này biểu hiện tại thanh năng lượng bên trên cũng chỉ có không đến hai thành lần này đột phá cần thiết có thể số lượng lớn biên độ tăng trưởng là trước kia gấp năm lần còn nhiều hơn may mình tại đột phá trước nhiều tiến hành hai lần mô phỏng nắm giữ thợ rèn kỹ nghệ cùng độc đạo kinh nghiệm không phải sau khi đột phá lại tiến hành mô phỏng mình liền muốn bạch bạch nhiều tổn thất rất nhiều năng lượng bất quá lần này sau khi đột phá cần thiết năng lượng mặc dù biến nhiều nhưng thu hoạch cũng không tiểu l u y n phủ cảnh giới cùng luyện cốt cảnh giới giữa hai bên thực lực giống như cùng khác nhau một trời một vực sau khi đột phá Ngũ tạng l ụ chương p ủ đều đi theo đồng nhiều, luận theo rất mạnh lên bộ là lực l vô h tám hoặc là sức chịu sức là đựng mươi một ngũ hành tráng phủ hoàn Trường tráng Ngũ hành hoàn. phủ、Hoàng. lý dịch đi đến xe ngựa trong chốc lát này ngựa đã cúi đầu xuống ngay tại ăn những cái tia thành cỏ non nhọn lý dịch kéo lên dây cương đưa nó kéo về trình nói hắn lần này ra khỏi thành chứ muốn đem những dược liệu này thốt vệ còn tiện thể cho trương đạo trưởng đưa chút thuốc dạng này cũng có thể tốt hơn giải thích mình những dược liệu này đến tột cùng đi hướng nơi nào không cần lo lắng bị người hoài nghi bất quá ngày sau có lẽ không cần cẩn thận như vậy bởi vì chính mình đầy đủ mạnh không cần lo lắng chuyện này bại lộ xe ngựa rất mau trở lại đến quỹ đạo hướng về thái bình quan đi đến hắn đi kêu bên trong cũng không phải là lần một lần hai dù sao tại thái bình quan hắn nhưng chứa đựng không ít lương thực ngày sau có lẽ sẽ có đại dụng rất nhanh một cái núi thấp liền xuất hiện tại trước mặt núi đạo như cũ tổn hại dốc núi ở giữa chỗ ruộm bậc thang có thật nhiều tên đạo sĩ ngay tại bận rộn bọn hắn đã trông thấy mình giờ phút này ngay tại vội vàng chạy vội xuống núi. lý dịch chịu đựng xe ngựa tại cái này trong lặng lẽ chờ đợi bọn h ắ n đến lý cư sĩ trước hết nhất xuống tới ngược lại là rất nhiều tên tiểu đạo đồng tiểu nhân bất quá năm bảy tuổi lớn hơn một chút chính là một nghìn một trăm m ư ơ i hai tuổi thái bình q u a n sẽ thu dưỡng rất nhiều cô nhi cùng đứa trẻ bị vứt bỏ lấy thời đại này điều kiện trời sinh không c h ọ n vẹn h à i tử rất khó sống sót thường thường sinh ra liền bị coi là bất t ư ờ n g thậm chí liền không ngớt người mới vào nghề đủ hoàn hảo h à i tử đều có thể sẽ bị vứt bỏ bởi vì mỗi thêm một người liền nhiều một mụt môn ăn cơm miệng không có nhiều như vậy lương thực chỉ có thể đem hải tử vứt bỏ vì vậy thái bình quan bên trong tất cả đạo sĩ cơ hồ đều là cô nhi trong đó tương đương một phần là tại một ngày sáng sớm đột nhiên xuất hiện tại chân núi hoặc là đạo có trước pham la sống nổi cũng sẽ không có người đem hải tử đưa tới làm đạo sĩ dù sao làm đạo sĩ liền muốn thủ thanh quy giới luật không cách nào lấy vợ sinh con cầm đi ăn đi lý dịch cười một tiếng từ trong ngực biến ra rất nhiều bánh kẹo tạ ơn cư sĩ không ít tiểu đạo đồng cao hứng hô to ngay sau đó rất nhiều tên tuổi tác khá lớn đạo trưởng đi tới lý dịch cũng đưa xe ngựa bên trong dược liệu lấy ra tuy bọn hắn cùng nhau vận chuyển lên núi trên núi đạo quán vẫn như cũ cổ xưa nhưng mà trên nóc nhà rất nhiều tổn hại địa phương đã bị tu sửa lý dịch bỏ vốn cho bọn hắn cầm một khoản tiền trước đem đạo quán tu sửa một phen dạng này mình lương thực mới có thể yên tâm chứa đựng tại cái này bên trong trương mạnh lăng cũng đi ra đem hắn nên tiến vào xem bên trong trương đạo t r ư ở n g lý dịch cười một tiếng trương mạnh lăng khẽ gật đầu dẫn hắn đi đến trong gian địa phụ cái khác đạo s ị giờ phút này ngay tại xử lý dược liệu đem trồng chất cùng một chỗ dược liệu phân loại xử lý đồng thời chế tắc thành thường dùng dược vật đây là một loại tương đối thường gặp phương pháp dạng này nếu là có bút bê cảm giác phong hàn liền không cần lại một lần nữa phối dược trực tiếp cầm lên một bộ phong hàn thuốc liền tốt bây giờ vừa đầu xuân có không ít cùng khổ bách tính đều lây nhiễm phong hàn lại bất lực cứu chữa thái bình quan liền sẽ thừa cơ hội này miễn phí vì bọn họ phối dược mà có thể nhận được tiền xem bệnh bất quá là nhà mình trứng gà hoặc là nửa khối thị khô lại hoặc là một chút lúa mạch những n à y phổ thông cùng khổ bách tính nhà bên trong không có gì tốt đồ vật nhưng vẫn đem vật chân quý nhất lấy ra trương mạnh lăng tử trong ngực lấy ra một bình đan dược đây là ta thái bình quan đặc sản ngũ hành tráng phủ hoàn có thể tăng cường ngũ tạng lục phủ để ngươi càng nhanh bước vào luyện phủ cảnh giới hắn mặc dù ở nơi này địa nhưng đối với trong thành tin tức cũng không phải là hoàn toàn hoàn toàn không biết gì ngẫu nhiên cũng sẽ vào thành lại sớm tại trước đây hắn liền nhìn ra lý dịch có luyện quất cảnh giới tu vi bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì che lấp trực tiếp hiện ra tự thân gân q u t cùng văng lên chỉ cần hơi có chút tu luyện thưởng thức liền có thể nhìn ra hắn là luyện quất tu vi g đa thở thở tạ h ể đạo trường lý dịch đưa tay tiếp nhận trực tiếp lấy ra một viên nuốt đan dược vào cổ họng thẳng tới tính khí ngay sau đó thể nội máu tươi nhanh chóng động một cỗ lực lượng nháy mắt bao khoảng ngũ tạng lục phủ của mình tại cầm tiếp theo không ngừng ô dưỡng tiến độ muốn so trước đó nhanh lên mấy chục lần lại dự hiệu một mực cầm tiếp theo vẫn chưa nhanh chóng suy sụp lý dịch kinh tế thể nộ cảm thụ loại lực lượng này nếu như có thể có loại đan dược này phụ trợ mình luyện phủ cảnh giới tu hành tốc độ sẽ nhanh lên một m ả n g lớn cũng không biết đan dược này nạp năng lượng hiệu quả như thế nào nếu như hiệu quả không tệ ngược lại là có thể cân nhắc từ trương đạo trường trên tay mua một nhóm tốt h u đan dược lý dịch không nớt lời tán thưởng nếu như là luyện cốt đại thành v õ giả nuốt cái này cùng đan dược quả thật có thể càng nhanh tiến vào luyện phủ cảnh giới dù là hắn đã đột phá đan dược này nhưng như cũ có thể trợ giúp hắn càng nhanh ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ cường hóa nhục thân vì tiến vào hậu thiên cảnh giới làm chuẩn bị nhục thân cường đại đến cực điểm sinh ra nội khí. nếu dưỡng Trưng nội đan điển. Chính là hậu thiên cảnh giới. Mạnh Lăng giới. ở thể nhạt một t hậu cười i là n ngươi ngũ hổ môn công g các pháp hổ t y như ó i đủ m ạ n n h n cường mạnh bà nói. Nếu như g quá mức bà tu luyện không thích đáng liền dễ dàng tổn hại cùng tự thân ngươi nếu là đột phá luyện phủ cảnh giới nhưng tới tìm ta ta có một pháp môn truyền ngươi h á n thực lực không kém sợ tu hành công pháp cũng là đạo gia chính thống pháp môn giảng cứu âm dương cùng tồn tại ngũ hành điều hòa tu luyện lâu dài có thể kéo dài tuổi thọ ngũ hổ môn công pháp thì lại khác chủ yếu truy cầu chiến l ư c nếu là tu luyện không thích đáng thật sự có có thể sẽ tổn thương tự thân trương mạnh lăng vì vậy mở miệng Lý dịch bởi vì lý dịch sâu minh g ư bạch bọn hắn nghe tới mình đột phá chuyện này tuy nói sẽ cảm thấy sợ hay thán phục nhưng tuyệt sẽ không hại mình càng sẽ cung cấp cho mình trợ giúp về phần những khả năng k i ê m nguy hại đến bản thân người hoặc là có thể sẽ đem những tin tức này truyền đi lại không thể vì chính mình cung cấp trợ giúp người hắn tự nhiên sẽ không nói tin tức này có thể truyền cũng biết đạo người không thể quá nhiều không phải dù là có lòng muốn muốn che lấp mỗi nhiều bị một người biết liền nhiều một phần sẽ truyền khắp đi ra phong hiểm người nói cái gì trương mạnh lăng trên mặt thong dong nháy mắt biến mất hắn đang hoài nghi mình lỗ thai có phải là nghe lầm ta nói là ta đã đột phá luyện phủ cảnh giới lý dịch nói nhỏ nói trương mạnh lăng thần sắc là hoàn toàn không thể tin được không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lý dịch mới tu luyện bao lâu làm sao có thể nhanh như vậy đã đ ộ t phá hạ tử tiếp xúc đến pháp môn tu luyện cho tới bây giờ tính toán đâu ra đấy ngay cả thời gian một năm đều không có làm sao lại nhanh như vậy đã đ ộ t phá trương mạnh lăng không tin cũng không dám tin tưởng nếu là thật sự như thế loại tư chất này biến thật đáng sợ khủng bố lý dịch không nhiều lời cái gì chỉ là ngũ tạng lục phủ ở giữa mơ hồ chuyển gia thanh â m liền chứng minh hết thảy c ả n tạ chỉ nhìn tính cách tương xứng sách hay một trăm điểm tệ khen thưởng c ả n tạ quăng kiếm đổ hai trăm điểm tệ k h e thưởng chương tám mươi hai hồ báo lô âm chương tám mươi hai hồ báo lô âm trương mạnh lăng trên mặt t h ầ n sắc rất đặc sắc kinh ngạc bên trong trộn lẫn lấy nghi hoặc không hiểu nhưng lý dịch thể nội phát ra hổ báo lôi âm lừa gạt không được người đây là luyện p h ụ cường giả tiêu chí không cách nào ngụy trang người thật b ộ t phá trương mạnh lăng thanh â m không khỏi cao lên vội vàng đi lên trước đưa tay khoác lên lý dịch trên cổ tay một cỗ b ả n g bạc lực lượng giống như tia nước nhỏ từ trong lòng bàn tay hắn tuân ra trong chốc lát chạy khắp lý dịch toàn thân đây chính là nội khí nhưng dò xét người khác thể nội tình huống cũng có thể đem nội khí đánh vào địch quân thể nội tạo thành phá hư đương nhiên đã có thể phá hư cũng có thể ôn dưỡng hậu thiên cường giả cũng có thể tiêu hao tự thân nội khí trợ giúp người khác ôn dưỡng kinh mạch khiến cho lại càng dễ tiến vào hậu thiên cảnh giới t r ư n g mạnh lăng ngây người tại nguyên chỗ tựa như gà gỗ tại hắn dò xét dưới phát hiện lý dịch thật đột phá mặc dù hắn cảm giác chuyện này rất nói nhảm nhưng chuyện này là thật hắn không thể tiếp nhận hắn thật rất khó tiếp nhận một cái tu luyện không đến một năm người liên tiếp đột phá rèn thể ngũ cảnh thế nhưng là sự thật như là bằng chứng mình không có khả năng phủ nhận hắn chậm rãi buông xuống lý dịch thủ đoạn mặt mũi tràn đầy mê hoặc cùng chấn kinh phảng phất thế giới quan bị phá vỡ qua một hồi lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần ngươi có thể đột phá đây là chuyện tốt nói rõ ngươi có đầy đủ thiên phú trương mạnh lăng trầm giọng trong giọng nói vẫn là che giấu không song tâm tình chậm trờn bất quá ta cảm thấy ngươi hay là không muốn đem việc này lộ ra không phải sợ có thai họa hắn c ẩ n thận dặn dò nói trương mạnh lăng thật kia lý dịch xem như mình hậu bối vì vậy mở miệng đây là tự nhiên lý dịch rất là nhận đồng gật đầu không đúng ta trước đó vài ngày mới nghe nói ngươi đột phá luyện quất cảnh giới lúc này mới bao lâu thời gian ngươi tại sao lại đột phá rồi trương mạnh lăng bắt lấy một tia không đúng rõ ràng đoạn thời gian trước hắn vừa mới nghe nói lý dịch đột phá lúc này mới bao lâu thời gian không đến nửa tháng tại sao lại đột phá nửa tháng từ luyện cốt đột phá luyện phủ cảnh giới không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng dù là hắn là thiên tài cũng tuyệt không có khả năng đây quả thực là thiên phương dạ đảm lý dịch nhìn t r u n g quanh một chút đem mình trước đó che lấp đột phá một chuyện đại khái báo cho trương mạnh lăng hắn sau khi nghe được nhẹ nhàng gật đầu bị hoảng sợ trái tim cũng khôi phục không ít chính là như vậy ngươi đột phá tốc độ cũng thực không chậm hắn ngự khí hiển nhiên cực kỳ sợ hãi thán phục bất quá lập tức lại cảm thấy cao hứng cùng kiêu ngạo bắt đầu mình hậu bối có cái này cùng thiên tư có thể lấy được cái này cùng thành tựu hắn cái này làm trưởng bối có thể nào không vui đi theo ta trương mạnh lăng nói xong đi hướng đạo quán hậu phương lý dịch nhắm mắt theo đôi theo sát rất nhanh hai người tới hoang tàn vắng vẻ phía sau núi giờ phút này phía sau núi tuy có b ụ i cỏ đâm trồi nhưng vẫn ở vào một mảnh hoang vu cảnh tượng bên trong lại địa thế nơi này dốc đứng cao ngất hoàn toàn không thích hợp trồng trọn luyện phủ cảnh giới nhục thân cường đại ngũ tạng lục phủ đều bị ôn dưỡng toàn lực xuất thủ thời điểm ngũ t ạ n g lục phủ phàng phất đều tại banh minh giống như h ổ báo lôi âm nhưng đây chẳng qua là một loại hình dung đơn thuần nội t ạ n g chấn động mà chuyển ra tiếng vang cùng chân chính h ổ báo lôi âm t r ê n l ệ n h quá lớn trương mạnh lăng mỉm cười đem mình biết đêm h a i nói hắn sở tu hành chính thống đạo r a phát cửa truyền thừa bắt nguồn xa dòng chảy dài phương pháp tu hành tu hành kỹ xảo tự nhiên nhiều không kể xiết mà lại đạo môn m u ố n là thiên hạ tông môn bên trong chi người đứng đầu người truyền thừa rất nhiều cực lớn phong phú chi chít khắp nơi lý dịch lẳng lặng đứng ở một bên nhiều hứng thú nghe giống như vô cùng tốt học, học sinh chân chính hồ báo lôi âm c ù n g ta trong đạo gia điện tịch có ghi chép hôm nay ta liền truyền thụ cho ngươi bất quá ngươi nhất định không thể tùy ý n g o ạ i chuyện trần g mạnh lăng bàn giao nói hắn có thể đem h ổ báo lôi âm truyền thụ cho lý dịch bởi vì đó cũng không phải một bộ hoàn chỉnh tu hành pháp chỉ có thể tính được là một môn tu hành tiểu kỹ xảo có thể tại luyện phủ cảnh giới tốt hơn càng hoàn thiện rèn luyện nội tạng mà không tổn hại cùng tự thân lý dịch lại là mình cực kỳ xem trọng hợp bối càng là cho đạo quan quen giúp không ít thứ truyền thụ cho hắn không ảnh hưởng toàn cục nhưng dù sao cũng là đạo môn đồ vật mình có thể làm chủ truyền thụ cho hắn lý dịch lại không thể tùy ý ngoại chuyện cho người khác văn bối min lý dịch vội và nói hắn tự nhiên rõ ràng trương mạnh lăng có quyền đem p h á p môn này truyền thụ cho chính mình nhưng mình dù sao không phải người trong đạo môn tuyệt không thể đem p h á p môn này tùy ý ngoại chuyện cho người khác Tốt, vậy ngươi tinh tế nhìn xem ta vì ngươi biểu thị một phen trương mạnh lăng hài lòng gật đầu lập tức bắt đầu biểu thị lý dịch ở một bên tinh tế nhìn xem tuy nói hắn không nhìn thấy trương mạnh lăng ngũ tạng lục phủ tình huống nhưng hắn có thể nghe được khác biệt võ giả bình thường chỗ hiện ra h ổ báo lôi âm kỳ thật chỉ là một loại tương đối quái dị tiếng vang đương nhiên nếu là luyện đến đại thành thật sự có thể nổ vang như sớm vì vậy lấy hồ báo lôi âm chỗ mệnh danh kỳ thật liền ngay cả h ổ báo lôi âm thuyết pháp này cũng hẳn là từ đạo môn lưu truyền tới chỉ bất quá chỉ có bọn hắn mới có lấy chính thống nhất kỹ xảo pháp môn tu luyện h ổ báo lôi âm còn lại bất quá là trèo tên gắn ghép có hoa vô thực t r ư n g mạnh lăng một hít một thở ở giữa ngũ t ạ n g lục p h ủ phảng phất đều tại chấn động lực lượng phi thường kỳ lạ phảng phất manh thu gà o thét tiếng sấm mau mau cút không cùng lực lượng đều chấn động tại hắn bụng bẩn ở giữa thật lâu chưa từng tiêu tán loại này giống như manh thu gà thét lại giống như thiên lôi quần quận tiếng vang cầm tiếp theo gần một khắc lý dịch ngay tại một bên tử tế ngay một m ộ c tiếng vọng chấn động huyền diệu phi thường đây chính là h ổ báo lôi â m đến vận chuyển khí huyết ta dạy cho ngươi tu luyện như thế nào chân mạnh lăng chìm hít một hơi mở miệng nói lý dịch t h ầ n sắc nghiêm túc hắn tất nhiên là nhìn ra môn công pháp này bất p h ạ m nếu là nắm giữ cái kỹ xảo này mình tu hành tiến độ sẽ nhanh hơn trong thời gian ngắn học không được không là vấn đề mình có thể chậm dại khổ luyện chỉ cần có thể nắm giữ một lần mô phòng l í t lợi sẽ lại lần nữa lên cao không ít một hít một thở ở giữa hắn vận chuyển lên luyện huyết pháp máu trong cơ thể lao nhanh vòng qua toàn thân, thẳng tới nội tạm c h ố sâu trương mạnh lăng xuất thủ tại hắn kinh lạc huyệt vị bên trên nhẹ nhàng điểm một cái toàn thân xương cốt phảng phất nháy mắt bị điều động lý dịch nháy mắt minh bạch cái gì là h ổ báo lôi âm đây là một cái cũng không phức tạp tiểu kỹ xảo nếu như không người chỉ điểm chỉ dựa vào mình tu hành lĩnh ngộ chỉ sợ thẳng đến sau khi đột phá thiên cảnh giới cũng rất khó lĩnh ngộ bình thường tu hành pháp cường tráng nội tạng dựa vào là huyết dịch lực lượng máu tươi chạy qua ôn dưỡng điều hòa tại lần lượt ôn dưỡng bên trong để nội tạng trầm dai trở nên khỏe mạnh đạo môn hồ báo lôi âm thì lại khác chứ dùng đến xương cốt chi lực luyện cốt cường giả đại thành về sau xuất thủ thời điểm toàn thân xương cốt chấn động đây là bởi vì xương cốt lực lượng cũng bị điều động quanh thân lực lượng vận t hành một đoàn hướng ngoại xuất thủ cái này h ổ báo lôi âm chính là mượn nhờ xương cốt lực lượng chấn động cùng máu tươi cùng nhau cường hóa nội tạng tiến độ càng nhanh loại pháp môn này xảo diệu đến cực điểm càng khó hơn chính là có thể kéo dài thời gian tu hành lý dịch vận chuyển luyện huyết pháp nếu là thời gian tu hành quá dài nội tạng cảm nhận được cũng không phải là ôn nhuận như nước lực lượng mà là có trận, trận thiêu đốt cảm giác xương cốt chấn động xảo diệu đem ôn dưỡng huyết dịch lực lượng đánh tan triệt để dung nhập trong ngũ tạng lục phủ dạng này một lần ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ thời gian sẽ trở nên càng dài ôn dưỡng gia phủ tạng cũng sẽ càng cường đại ba điểm đây cũng là vì sao giới cảnh giới ngang hàng xuất thân danh môn đại phái hoặc là thế gia đại tộc võ giả muốn so với cái kia đến từ thế lực nhỏ tiểu gia tộc hoặc là tán nhân võ giả cường đại nguyên nhân giữa hai bên nuốt đan dược tu hành công pháp sử dụng binh khí hoàn toàn không cùng một đẳng cấp chương tám mươi ba chúng tu miếu t h ở lại đắp tợt h ầ n chương tám mươi ba chúng tu miếu tờ lại đắp tợt h ầ n lý dịch ngũ tạng lục phủ ở giữa trận trận lực lượng vươn lên cùng máu tươi dung hợp lại cùng nhau nhanh chóng để tự thân nội tạng trở lên càng th tim đập càng thêm hữu lực một hít một thở ở giữa khí tức trở nên kéo dài lại có thể ép càng nhiều dưỡng khí l i ê n ngay cả dạ dày cũng biến thành càng thêm khỏe mạnh có thể tiêu hóa nguyên bản không cách nào tiêu hóa đồ vật đồng thời từ đó ép càng nhiều dinh dưỡng gan giải độc cùng thay thế năng lực trở nên càng thêm cường đại có thể càng nhanh hợp thành rồ t in đường nguyên đồng thời đem nó chứa đựng bắt đầu chứa đựng số lượng cũng viễn siêu trước đó đây cũng là vì sao luyện phủ cảnh giới v õ giả cho dù mấy ngày không ăn không uống lại vẫn có thể bảo trì tự thân trạng thái ở vào đình phong thật cũng là như thế năng lực trở nên càng mạnh có thể càng mau đem hơn thể nội phế vật loại b ngũ tạng lục phụ tổng hợp cùng một chỗ luyện phủ cảnh giới võ giả trúng độc một bộ điểm độc sẽ tại dạ dày bị tiêu hóa còn lại cũng sẽ bị nhanh chóng thay thế bài suất bên ngoài cơ thể phổ thông độc dược rất khó đem bọn hắn trực tiếp độc chết nhiều nhất là tiêu giảm cùng trì hoãn sức chiến đấu của bọn họ lý dịch lục thân chấn động c h ọ n vẹn cầm tiếp theo gần nửa canh giờ mới chậm rãi dừng lại nếu là lại kế tiếp theo thu hành dù cho có hổ báo lôi âm phụ trợ máu tươi cũng sẽ trở nên khô nóng vô cùng gợ ép tu luyện không chỉ có không có tiến độ ngược lại sẽ tổn thương tự thân nhất định phải tạm thời dừng lại ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút đợi cho k h ô nóng máu tươi chậm rãi lắng lại mới có thể mở ra vòng tiếp theo tu hành tốt p h á p môn lý dịch sợ h ã i t h n g phục có cái này cùng p h á p môn phụ trợ luyện phủ cảnh giới tu luyện mình còn nhanh hơn người khác bên trên một mảng lớn đạo môn có thể c h u y ể n thừa mấy ngàn năm đồng thời càng thêm c ả n h lá rậm rạp quả thật có nó chỗ bất p h ẳ m những đan dược này ngươi lại c ầ m dùng cho phụ trợ tu hành chân g mạnh lăng lại ném ra ngoài hai bình đan dược ngũ hành tráng phủ đan chính là bọn hắn thái bình quan đặc sản tại toàn bộ tứ phương thành đều là độc một nhà lý d ị đưa tay tiếp nhận h ã n tự nhiên minh bạch đan dược này phụ trợ tu hành hiệu quả kỳ d i a i đồng dạng giá cả cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi dù là ẩn chứa năng lượng không nhiều nhưng chỉ bằng vào nó đặc tính đó cũng là giá trên trời húng chi hắn vừa mới nếm thử thôn vệ qua một viên máy mô phòng thanh năng lượng trọn vẹn gia tăng n ử a thành nói cách khác cái này một viên đan dược bên trong ẩn chứa năng lượng muốn gấp năm lần tại dưỡng huyết hoàn Đà đạo vào tạ trưởng. Lý Dịch cười một tiếng, lập tức sờ tay vào ngực, xuất tấ ra cười mười ngực, Lý lập Dịch sờ mấy vì tam thanh trọng tố tờ thần hắn trực tiếp đem gần đây hai trăm lượng kim phiếu đưa tới tiền này đã không phải một bút tiểu ngạch số lượng thái bình quan kinh tế trạng thái kỳ thật một mực rất túng quẫn bởi vì không tại trong thành thái bình quan nguồn kinh tế rất đơn một kém xa tít tắp ngũ hồ môn nhưng trong môn lại có đông đảo đệ tử cần tu hành võ đạo bởi vậy tiêu xài một mực rất cao trương mạnh lăng thật cũng không cự t u y ệ t đưa tay sau khi nhận lấy nhẹ nhàng mở miệng như thế liền đa tạ cư sĩ lý dịch đem đan dược thu nhập mang liền chuẩn bị xuống núi lúc đầu h ắ n cũng chỉ nghĩ đến đưa chút dược liệu đưa xong liền đi lại không ngờ tới còn có thể hữu duy lần này ra khỏi thành thu hoạch tương đối khá hắn tự nhiên là cao hứng vô cùng đạo trưởng chớ có lại cho chân núi lý dịch ngồi lên xe ngựa trương mạnh lăng một mực đem hắn đưa đến chân núi nghe tới hắn về sau vừa rồi dừng bước đạo trưởng ta không biết ngài biết hay không thuật số nói thật ta luôn cảm giác năm nay xảy ra vấn đề gì không phải ta tuyệt sẽ không mua nhiều như vậy lương thực ngài nếu là chịu nghe ta thừa dịp hiện tại nhiều mua chút lương thực thả bắt đầu lý dịch khen nói bàn giao trương mạnh lăng nhẹ gật đầu thần sắc như có điều suy nghĩ hắn đối với thuật số chi đạo cũng không tinh thông coi như tinh thông cũng chưa chắc có thể dự liệu được năm nay tình huống nhưng lý dịch lời nói hắn hay là nghe tiến vào tâm lý n h i ề u mua chút lương thực dự trữ lấy tóm lại không có lỗi gì lớn thúng chi thái bình quan có là địa phương nhìn qua lý dịch xe ngựa dần dần đi xa trương mạnh lăng quay người lần nữa nhìn xem cũ nát núi nói ngọn núi này đạo hắn đi vô số hồi cũng nhìn vô số hồi gió táp mưa xa phía dưới trước kia cũ nát vô cùng càng là có thật nhiều địa phương trực tiếp tổn hại trôi đi thời điểm vô cùng phiền phức sờ sờ mang bên trong kim phiếu có số tiền kia l i ề n có thể mua được tốt đá xanh trùng tu núi nói tam thanh g i n g cũng có thể một lần nữa soát sơn tạo nên cả tòa thái bình quan đều có thể hơi chút đổi mới giờ phút này trong lòng của hắn thoải mái vô cùng bước nhanh chạy vội lên núi chuẩn bị kêu lên mấy vị sư đệ cùng mình cùng nhau xuống núi mua đá xanh vật liệu lý dịch đáp lấy xe ngựa trở lại trong thành vẫn chưa lại đi làm sự t ì n h khác lúc này hoàng hôn mặt trời lặn mình trực tiếp về nhà liền tốt lý dịch vừa đẩy ra cửa sân liền nghe đến một trận đồng hậu dày đặc mùi thịt xông vào mũi để người thèm ăn nhỏ d ã i trở về triệu tiến h nhẹ giọng la lên ngữ khí rất là vui sướng hôm nay là ngày gì làm thế nào thịnh soạn như vậy lý dịch đi tiến vào nhà chính chỉ thấy trên bàn đã bảy bốn năm cái đĩa có lạnh có nóng Nồi b ừng rất hiển n lý dịch hai mắt hơi chừng thần sắc hình như có ba điểm kinh ngạc ba điểm thông tin cùng ba điểm chân kinh còn có như vậy một điểm nóc trệ cái này các loại thần sắc lúc trước hắn thường xuyên tạc người khác trên mặt nhìn thấy bởi vậy hiện tại làn bộ bắt đầu tự nhiên giống như lúc khi thật đối với triệu tiến có thể tại không đến gần hai tháng bên trong đột phá hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao rèn thể trước hai cái cảnh giới không có cái gì kỹ thuật hàm lượng cũng không có cái gì tư chất khảo nghiệm chỉ cần hợp lý rèn luyện liền c ó thể đột phá triệu tiến trước đó cùng mình cùng nhau ăn ở vốn cũng không thiếu khuyết tật thịt thân thể đã được cho khỏe mạnh tăng thêm lại phục d ụ n g l o n g hồ đại dược ôn dưỡng n h n g thân trong thời gian ngắn như vậy đột phá không đủ để là lạ thậm chí tiếp qua hai ba tháng nàng có thể đột phá luyện n ụ c cảnh giới lý dịch đều cũng không kỳ quái có lòng hồ đại dược ôn dưỡng n ô n thân tăng thêm những đan dược khác phụ trợ trước hai cái cảnh gi nhưng lại sau này muốn đột phá luyện huyết cảnh giới liền cần nhất định tư chất ta lợi hại đi triệu tiến mặt mày hớn hở rất có mấy điểm tự hào lợi hại lý dịch tán dương nói mặc dù hắn cho rằng triệu tiến hơn một tháng đột phá đúng là bình thường bất quá đã mình sư tỷ cao hứng như vậy h ắ n tự nhiên cũng muốn nhiều tán dương vài câu ăn kẹo hồ lô sao lý dịch mở miệng cười cái này mức quả là hắn vừa mới trên đường tiện tay vừa mua nhìn phía trên bám vào nước đường cùng sử dụng quả mật bắc vị đạo phải rất h á người h n trước đi ta còn có hai cái đồ ăn không làm tốt đâu triệu tiến nói vỗ n é o thân lại chui tiến vào phòng bếp lý dịch cầm lấy mức quả nhẹ nhàng cắn n ử a ngụm vừa ngọt vừa chua vị nói n g á y mắt tại trong miệng lan tràn hắn hiểu được triệu tiến h vì cái gì không chịu ăn cái thứ nhất bởi vì mức quả phía trên nhất một viên thường thường là lớn nhất nổi tiếng nhất vị đạo tự nhiên cũng là tốt nhất ăn cơm triệu tiến h chào hỏi nói nhẹ nhàng bông xuống còn lại hai món ăn đưa tay giải khai tạp dề. cho ngươi lý dịch đem mức quả đưa cho nàng lớn nhất nổi tiếng nhất viên kia quả vẫn còn lại một nửa triệu tiến h đưa tay tiếp nhận cũng nhẹ nhàng cắn một cái nàng biết lý dịch thực lực rất mạnh bây giờ còn có con thân nhưng vô luận hắn bên ngoài như thế nào tại triệu tiến tâm lý hắn vẫn là cái kia mới vừa tới đến nhà mình cần mình chiếu cố sư đệ một con mức quả cũng không lớn rất nhanh bị hai người chia ăn hầu như không còn nếu qua quả mận bắt về sau lý dịch cảm giác khẩu vị của mình càng tốt hơn không có nửa điểm khắc khí trực tiếp phong quyển tàn vẫn quét ngang trên bàn đồ ăn Trường tuyệt Trường tuyệt trong, mặt trời trên toàn thân sư sư người, nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không kích động. 84. Sư nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không kích động. Lý dịch đi vào ngũ hổ môn bên trong, mặt trời chiếu lên 84, 84, vi vi vào đối đối đi chiếu sẽ sẽ kích kích dịch hổ qua qua đầu ấm Lý áp tạ đông tại rất nhiều luyện tập đệ từ bên trong vừa đi vừa về trường phát hiện không đúng liền lên tiếng chỉ đạo sư đệ làm sao ngươi tới rồi nhìn thấy lý dịch về sau hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc ngày xưa buổi sáng mình người sư đệ này thế nhưng là cực ít xuất hiện tại trong môn vì sao hôm nay đột nhiên đi tới đương nhiên là đến cho sư huynh đưa đao lý dịch cười một tiếng đem trong n g ự c sớm đã rèn tốt lợi khí v ứ t cho hắn tạ đông vội vàng đưa tay tiếp nhận chậm rãi rút ra trường đao lưới đao dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ phát ra quang mang trói mắt hào đao hắn không khỏi cảm thán sớm tại trước đây hắn liền trước đem ngân lượng đưa cho lý dịch ủy thác hắn hỗ trợ rèn đao bây giờ đã qua hơn nửa tháng mình cần thiết bảo đao rốt cục rèn đúc tốt phải biết những ngày qua bên trong mỗi lần nhìn thấy thẩm kiến sơn cùng mình sư phụ trong tay bảo đao hắn đều là trông mà thèm vô cùng bây giờ mình rốt cục cũng có một đem dạng này hào đao tạ đông thở dài ra một hơi nội tâm thoải mái vô cùng ha ha đà tạ sư đệ tạ đông cười to cực kỳ thành thạo kéo cái đao hoa những cái kia không kịp chờ đợi đi đến luyện võ trường một góc muốn diễn luyện đao pháp thử một lần đao này đến tột cùng như thế nào khi h ắ n nhẹ nh tại r ự c xác định trong tay bảo đao không có nửa điểm tổn hại về sau hắn mới hơi thoáng an tâm kế tiếp theo diễn luyện lên đao pháp Thật khi ô n nghĩ g t ớ sư đệ lại còn sẽ đệ đúc cái này đằng lại cái i còn rèn này n b hắn khí.、Giang、hà mở miệng, nhìn về phía tạ đông ánh Giang miệng, đông mở m về tạ t b ê trong tràn đầy hắn đoạn thời gian trước tiêu, ra hào đoạn ngoài Hắn gian đầy ước. áp biết ở vậy cũng không tại trong thành. Thằng tại đ n vặn hôm qua mới qua vừa về h h à n đến i tới quán, mới i trong bên b quán, võ t được k h o ả g thứ ờ i gian sinh Khi biết này tình. hắn đến đã phát h t sự tình. Khi hắn biết đến thứ nhất khắc nội tâm cũng là trấn kinh vô cùng lý dịch vậy mà lại rèn đúc binh khí mà lại rèn đúc ra chính là loại này bảo đao biết những này chỉ là để nội tâm của hắn cảm thấy vô cùng sợ hay thàn p h ụ khi hắn biết được lý d ị đã đột phá luyện cất lúc tâm tình càng là phức tạp cái này trước đây mình vẫn chưa để ở trong lòng tiểu sư đệ không chỉ có tại thời gian cực ngắn đuổi ngang mình bây giờ càng là muốn vượt xa chính mình hắn không biết dùng thời gian bao lâu tâm tình mới chậm rãi bình phục đây là tự nhiên sư huynh có muốn hay không ta cũng có thể giúp ngươi rèn đúc một em bất quá thời gian khả năng có hơi lâu lý dịch cười một tiếng tuy nói so với những sư huynh đệ khác hắn cùng giang hà quan hệ muốn nhạt một chút nhưng hai người dù sao cũng là đồng môn dù sao đều là rèn đúc binh bán cho người khác có thể ưu tiên bán cho người một nhà khẳng định là trước tăng cường người một nhà tới thật sao giang hà thanh âm không tự chủ được cao lên nội tâm là một trận không tưởng được c u ộ n g h ỷ hắn hiểu được mình cùng lý dịch quan hệ so với trong môn sư huynh đệ kỳ thật không phải rất tốt cho nên hắn kỳ thật thật không có nghĩ tới lý dịch khả năng giúp đỡ mình chế tạo binh khí bởi vì hắn có cái này cùng tay nghề tin tức này chỉ cần truyền đi tất nhiên sẽ bị nội thành ngũ đại gia tộc điên cuồng lôi kéo khi đó đâu còn có tâm tư giúp mình cái này không quá quen thuộc sư huynh chế tạo binh khí húng chi tu vi của hắn bây giờ tại môn này bên trong đông đảo sư huynh đệ trong vòng đã thấp nhất lý d ị c giút mình chế tạo binh khí mình cũng chưa chắc có thể đến giút hắn cái gì luận quan hệ luận thực lực giống như làm sao đều không tới phiên chính mình hắn lại không l ờ tới lý dịch vậy mà trực tiếp mở miệng lời nói nguyện ý giúp mình chế tạo binh khí đây là tự nhiên người ta đồng môn ta rèn đúc ra binh khí tốt khẳng định trước tăng cường chính chúng ta người lý dịch cười nói đà tạ sư đệ giang hà mở miệng giọng nói vô cùng vì nghiêm túc nghiêm túc còn trộn lẫn lấy mấy phần cảm động sư m i n h trên thân không mang quá nhiều số tiền này ngươi cầm trước quay đầu ta góp đủ về sau cho ngươi thêm hắn từ mang bên trong suất ra một s ấ ngân phiếu đại khái một hai trăm lượng dáng vẻ lý d ị thật cũng không cự tuyệt trực tiếp bỏ vào trong túi sư huynh đao ta sẽ đánh trước tạo ngắn thì mười ngày nửa tháng dài nhất cũng sẽ không vượt qua một tháng liền có thể đánh tốt Tốt. giang hà nụ cười trên mặt rào rạc căn bản là không có cách thu liễm ta tìm sư phụ còn có việc không cùng sư huynh nhiều trò chuyện lý dịch nói xong hướng hắn gật gật đầu q u a y thân đi tiến vào sau phòng sau phòng bên trong t a an bình đối với lý dịch đến cũng không có cảm thấy cỡ nào ngoài ý mớn t a đông diễn luyện đao pháp thanh em cùng đông đảo đệ tử ồn ào phấn khích tự nhiên không gạt được lỗ thai của hắn đến rồi tạ an bình mỉm cười chỉ chỉ cái ghế một bên ngồi xuống bội ta cùng uống chén trả đây chính là mây thành đặc sản mây mù trà. một hai l á trà so hoàng kim đều quý lý dịch đối với loại trà này lá luôn luôn cũng không hiểu quá nhiều bất quá hắn có thể hét ra đến chính là trà này xác thực thật đắt bởi vì cửa vào t u ầ n hương nuốt vào trong bụng về sau còn có thể cảm giác trận trận hương khí tuân hướng trong cổ tạ an bình thấy thế cười một tiếng muốn đứng dậy ra ngoài hoạt động một phen nhìn xem trong môn đông đảo đệ tử có hay không khắc khổ tập luyện t ạ sư ngài ngồi trước lý dịch lại đem hắn đỡ đến chiến đế tạ an bình có chút t r ư ớ mắt thần sắc tràn đầy nghĩ hoặc đệ tử có kiện sự tình muốn cùng ngài nói ngài tuyệt đối không được kích động lý dịch đang khi nói chuyện ánh mắt tại trái phải t u ầ n sát xác nhận không cần quan bế cửa sổ lại t r u n g quanh không có những người khác sau mới tính thoáng yên tâm a sự tình gì người lớn mật nói ra liền tốt tạ an bình nhẹ nhàng nâng trung trà lên bát khoan t hai tự đắc uống một chén v i sư trước kia lịch luyện sự tình gì chưa thấy qua bây giờ dù không nói thái sơn băng v u mặt mà không biến sắc thế nhưng tranh l ệ không xa người nói ra sự tình gì vi sư cũng sẽ không kích động tạ an bình nói cái này một ít lời thời điểm lộ ra cực kỳ tự tin sắc mặt ung dung không đội lấy tuổi của hắn gió bên trong lửa bên trong sông tới nhiều năm như vậy tâm cảnh sớm đã đạt được nhất định l ị c h luyện làm sao tùy ý kinh ngạc kích động lý dịch lại có thể nói ra cái gì kinh thế hai tục lời nói để cho mình cảm thấy tâm tình kích động vì vậy tạ an bình ngồi yên lặng bưng trong tay bát trà thần sắc nhiều hứng thú chờ đợi mình cái này đệ tử nói ra chút lời nói tới thạ sư đệ tử đã đột phá luyện phủ cảnh giới lý dịch trầm trọng thanh â m không lớn lại rõ ràng hữu lực chuẩn sắc không sai t r u y ề n vào tạ an bình trong hai người nói cái gì tạ an bình vụt đ i ệ một chút đứng lên trong tay bát trà lay động vô số nước trà tùy ý chảy n a n g như cùng hắn tâm tình kích thích không ngừng căn bản là không có cách bình tĩnh nguyên bản không hề bận tâm đã chuẩn bị kỹ càng t â m cảnh nhưng trong nháy mắt bị lý dịch phá công tạ sư ngày ngồi trước lý dịch dội ra hai tay lần nữa đem tạ an bình đặt tại trên đế đô đệ có ý tứ là ta đã đột phá luyện phủ cảnh giới lý dịch lần này lời nói liền muốn chậm rất nhiều đưa độc cho tạ an bình lưu lại thời gian đến chậm rãi tiếp nhận cùng tiêu hóa hắn trong lời nói tin tức cảm tạ thư hữu hai nghìn một mươi chín một t r i hai bảy n h ì n chín năm chín hai n g h bảy chín tám khen thưởng một điểm tệ c ả tạ thư hữu hai n h ì n hai hai n h ì n một t r ă n t bốn m ư ơ ba năm nghìn một sáu sáu chín khen thưởng hai trăm Cảm t ngay sau đó một cỗ nội khí tuân ra tại tứ chi bách hải của hắn ở giữa du tẩu trọn vẹn qua một hồi lâu mới chậm dại rút khỏi tới hắn có thể xác định mình cái này đệ tử xác thực đột phá ngươi sao có thể đột phá đâu ngươi làm sao đột phá tạ an bình một gương mặt nhữu giống như có thể kẹp chết mấy con rồi cũng không phải tâm tình của hắn không tốt chủ yếu là nghi hoặc quá nghi hoặc làm sao có thể chứ chuyện này không có khả năng a lý dịch mới đột phá luyện cốt cảnh giới bao lâu thời gian tính toán đâu ra đấy mới bất quá hơn ba tháng làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy ôn dưỡng xong tự thân xương cốt đồng thời tiến vào cảnh giới kế tiếp vậy liền coi là là trời sinh thần lực cũng giải thích không thông tạ an bình vẫn là không thể tin được n ô ra một tay nắm lại lần nữa dò xét lý dịch thể nội nhưng mà nhiều phiên xác định về sau hắn rõ ràng có thể cảm thấy được tên đệ tử này của mình s á t thực đột phá lại lý dịch cũng không có khả năng lừa gạt mình nhưng hắn vẫn là bị thật sâu rung động đến lý dịch tu luyện đến nay tính toán đâu ra đấy không đến một năm lại ngay cả phá ngũ cảnh thành tựu i rèn thể đình phong loại tư chất này thực tế quá mức nghe rợn cả người thậm chí làm cho người ta không cách nào tin nổi nhưng hết thể liền bày ở trước mắt hắn cho dù nội tâm của hắn tràn ngập rung động cùng n g h i hoặc nhưng lại không thể không tin tưởng đây là sự thực mình thu cái này đệ tử xác thực tư chất kỳ g a i trong thời gian cực ngắn liên phá ngũ cảnh đủ để chứng minh thiên phú của hắn tại tỉnh tạ an bình chậm rãi đưa bàn tay từ trên thân lý dịch rút ra nghi ngờ trên mặt cùng nếp nhăn nháy mắt biến mất giờ phút này hắn chỉ muốn cười nghĩ cười to nghĩ ngửa mặt lên trời cười to biểu đạt tâm tình trong lòng lý dịch có được cái này cùng tứ chất ngũ hổ môn tại mình cái này đệ tử tay bên trong tất nhiên có thể tiến một bước lớn mạnh nói không chừng có thể xưng bá toàn bộ tứ phương thành tạ an bình cao giọng cười to khoe miệng đều nhanh nứt đến bên hai trên mặt biểu lộ giống như một đoá tràn r a hoa cúc trọn vẹn qua rất lâu tạ an bình vừa rồi chìm hít một hơi tiếng cười chậm rãi thu liễm sư phụ là có chuyện gì không ngoài cửa truyền đến tạ đông chào hỏi vô sự tạ an bình k h o á t khoác tay nhà tạ đông lên tiếng liền quay thân rời đi chỉ là trong lòng vẫn rất y ế u kỳ sư phụ vừa mới vì cái gì cười to tiếng cười kia nghe hắn đều cảm thấy có điểm làm người ta sợ hãi rất tốt vì sư chưa từng nghĩ tới ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá tạ an bình ngữ khí vẫn là sợ h ã i thán phục vô cùng hắn cũng coi như ra ngoài sông sao thấy qua việc đợi v õ giả nhưng lý dịch cái này cùng tư chất thiên tài hắn thậm chí chưa từng nghe qua không đến một năm liên phá rèn thể ngũ cảnh thực tế là để người kinh ngạc và điểm căn bản không tưởng tượng nổi toàn do sư phụ đ ổ i dưỡng tốt lý dịch hình như có mấy điểm không có ý tứ cười cười tạ an bình thì là khoát tay háo tuy nói cùng vi sư khá liên quan nhưng vẫn là n g ư ờ i đầy đủ cố gắng hắn hiểu được lý dịch có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá mình có thể vì hắn cung cấp trợ giúp cũng không nhiều chỉ có chút tu hành tài nguyên cùng tu luyện công pháp phương diện khác mình cái này là liền cũng không giúp được một tay hay là mình cái này đệ tử đầy đủ cố gắng tăng thêm tư chất thật tốt không phải tuyệt không có khả năng tiến cảnh nhanh như vậy tiếp xuống ngươi dự định như thế nào tạ an bình t ì n h lình đặt câu hỏi bây giờ mình cái này đệ tử đột phá luyện phủ to lớn ngũ hổ môn bên trong trừ mình ra những người còn lại đều không phải đối thủ của hắn vô luận là thực lực hay là tu vi đều là trừ mình ra đệ nhất nhân hơn nữa nhìn hắn cái này tiến bộ tốc độ có lẽ không được bao lâu liền sẽ siêu việt chính mình bởi vậy có thật nhiều sự tình hắn muốn nhìn một chút mình cái này đệ tử như thế nào quyết đoán tiếp xuống nên làm cái gì hắn cũng sẽ cùng mình cái này đệ tử thương lượng một ít chuyện nên xử lý như thế nào cái này đã là khảo nghiệm cũng là bồi dưỡng dù sao ngày sau cái này ngũ hổ môn sản nghiệp vẫn là phải g i a o đến trên tay hắn lý dịch ngồi trên ghế một mình suy nghĩ một lát ta đột phá chuyện này hay là tạm thời chớ nói ra ngoài quá mức làm người khác chú ý không phải chuyện tốt Ừm. tạ an bình gật đầu hiển nhiên đối với hắn ý nghĩ cực kỳ tán đ ộ n g còn có ta luôn cảm thấy năm nay sẽ không quá bình ta cũng không nói lên được đến tột cùng vì sao nhưng chính là có loại cảm giác này lý dịch tóc mày giống như thật cho rằng năm nay xảy ra vấn đề nhưng lại nói không ra là nơi nào sẽ xảy ra vấn đề tạ an bình vẫn là l ặ n g lặng nghe cho nên đệ tử muốn hỏi một chút chúng ta ngũ hổ môn bên trong có bao nhiêu của cải chúng ta đều nhiều chút lương thực tồn không có xảy ra việc gì có thể tự mình ăn ăn không hết cũng có thể bán đi coi như sang năm đội thu cũng n g i không có bao nhiêu tiền nếu là không cẩn thận xảy ra chuyện những n à y lương thực có lẽ liền có thể cứu người một mạng tối thiểu chúng ta đói không được chính mình lý dịch thân sắc cực kỳ nghiêm túc nghiêm túc không có nửa tách ra ý đùa dỡn nhiều dự trữ chút lương thực có tác dụng lớn bởi vì tiếp xuống tứ phương thành thật xảy ra vấn đề sẽ đại h ạ còn sẽ có h n g thủy hắn có thể giải quyết tứ đại gia tộc lại rất khó vô duyên vô cơ biến ra lương thực huống hồ tại có thực lực giải quyết tứ đại gia tộc trước lương thực có l ẽ đã liền không đủ ăn có thể sẽ chết đói rất nhiều người tay bên trong có lương thực tối thiểu cam đoan có thể đói không đến người một nhà nếu là lại có dữ lực có lẽ còn có thể hướng ngoại bán một bộ điểm. có lý ẽ luôn luôn có t h dịch nói g ư ờ i thiếu chết dịch xong tạ n an bình lông mày nhẹ khóa hiển nhiên tại suy nghĩ mình cái này đệ tử nói lời có chút thiên phương giả đàm chỉ dựa vào cảm ứng liền muốn mua vào đại lượng lương thực quả thật có chút không đáng tin cậy nhưng hắn nói cũng có đạo lý mua tiến vào đại lượng lương thực ngũ hổ môn cũng có địa phương chứa đ ư ợ c coi như năm nay bội thu bọn hắn đem những n à y lương thực b á n đi cũng bất quá là tổn thất mấy trăm lượng bạc đối với ngũ hổ môn đến nói chút tổn thất này hoàn toàn có thể tiếp nhận nhưng nếu như lý dịch chỗ dự cảm không sai đến lúc đó bọn hắn tay bên trong có lương thực tối thiểu đói không đến người một nhà tạ an bình chịu qua đói hắn rõ ràng người đói tức giận sẽ làm ra sự tình gì cứ đói người không coi là là người coi con là thức ăn tuyệt không chỉ là cái từ n ữ mà thôi thế nhưng là chỉ dựa vào mình đệ tử một cái phỏng đoán cùng dự cảm liền trắng trận mua vào lương thực tạ an bình cũng cảm thấy trò chơi hoang đường c ũ n g không đáng tin cậy cho nên hắn cũng có mấy phần do dự ừng n g ư ơ i suy tính đều rất hoàn thiện cẩn thận suy tư một lát sau hắn cuối cùng gật đầu lý dịch nói dù là sai cũng không quan hệ bất quá là tổn thất mấy trăm lượng ngũ hổ môn gia đại nghiệp đại còn không lo lắng cái này mấy trăm lượng bạc tổn thất hắn bây giờ tại cái này ngoại thành khu có không ít sản nghiệp tạ an bình rõ ràng có thể bảo trụ những này sản nghiệp trọng yếu nhất chính là thực lực đây cũng là vì sao hắn một mực mở rộng võ quán thu đồ thậm chí chỉ cần đệ tử trong môn phái vừa vào luyện bị cảnh giới l i ê n chỉ cần cần cực ít học phí thậm chí còn có thể hưởng thụ tu luyện đan dược cùng với khát phúc lợi bởi vì chỉ cần có một tên đệ tử đột phá luyện huyết ngũ hổ môn sản nghiệp liền có thể lại mở rộng mấy điểm mà lại mở rộng về sau hắn có đầy đủ thực lực bảo trụ tuyệt sẽ không bị người cường thủ hạo đoạn dù là không thể đột phá luyện huyết nhiều hơn mấy tên luyện gia luyện nhục cảnh giới đệ tử cũng là thực lực cam đoan mặc dù trên người bọn hắn cần đầu tư rất nhiều nhưng chỉ cần có một người có thể đột phá luyện huyết mình liền không lỗ bởi vậy bây giờ ngũ hổ môn tiền là tuyệt đối không thiếu cái này mấy trăm lượng tổn thất hoàn toàn có thể tiếp nhận chứng tám mươi sáu chân chính đan dược chương tám mươi sáu chân chính đ a n dược nhờ mua chút lương thực tồn tại trong môn chúng ta cũng tổn thất không có bao nhiêu ta quay đầu liền để ngươi đại sư huynh đi làm ta an bình tán dương gật gật đầu thua thiệt mấy trăm lượng không tính là cái gì không có lương thực thật có thể sẽ chết đói người đến lúc đó nếu như thật xảy ra vấn đề trong tay lương thực liền không chỉ là lương thực mà là lực lượng nếu là xảy ra vấn đề trên tay mình không có lương lý dịch cùng với k h á c chính thức bái nhập môn tường đệ tử tự nhiên không có quan hệ lấy tu vi của bọn hắn hay là sẽ không thiếu ăn một miếng nhưng những cái kia luyện nhục luyện bị cảnh giới học đồ đến lúc đó nếu là mình trên tay không có lương thực bọn hắn nói không chừng liền sẽ bị những người khác lôi kéo đi những đệ tử kia tuy nói mấy năm một góc dạng như là nước chạy tới tới đi đi nhưng tại an bình cũng không ít bồi dưỡng bọn hắn chính là trông cậy vào trong đó có thể có một cái đột phá luyện huyết nếu là trực tiếp bị những người khác lôi đi mình cũng sẽ tổn thất cực lớn dù sao bọn hắn không có chính thức bài sư chỉ là học đồ dù là thay đổi địa vị chỉ cần bất loạn chuyển ngũ hổ môn pháp môn tu luyện mình cũng nói không nên lời cái gì bởi vậy hắn quyết định mua chút lương thực kỳ thật trọng yếu nhất chính là những lời này là lý dịch nói bởi vậy hắn mới có thể suy nghĩ tỉ mỉ đồng thời quyết định áp dụng nếu là đổi thành người khác tới hắn hơn v â n nửa sẽ không nghe nếu như thế đệ tử liền xin được cáo lui trước lý dịch mỉm cười tâm tình của hắn cũng rất tốt một việc rốt cục đạt được giải quyết vô luận như thế nào đến lúc đó tối thiểu nhà bên trong lương thực đủ ăn tạ an bình đã quyết định mua lương bằng vào ngũ hổ môn thể lượng tuyệt sẽ không chỉ mua một chút điểm hắn tuyệt đối sẽ đem cung ứng trong môn học đồ đệ tử một năm sử dụng lương thực đều mua đủ càng lớn xác suất thì là sẽ nhiều mua rất nhiều vô luận như thế nào chính mình cũng không cần lo lắng đồ ăn thiếu thốn vấn đề lý dịch minh bạch thực lực của hắn bây giờ muốn giải quyết tứ đại gia tộc muốn cùng bọn hắn sống mái với nhau hay là còn thiếu rất nhiều nhưng lương thực thiếu thốn sẽ từ dưới tháng liền bắt đầu xuất hiện đến lúc đó giá lương thực lên nhanh lại đi mua tốn hao tiền bạc sẽ càng nhiều bất kể như thế nào sớm chuẩn bị lương thực đều là kiện kiếm bụn u không lô mua bán cho dù là bọn họ không chữ hàng đầu cơ tích chữ lưu lại mình ăn thậm chí chỉ thêm một chút giá cả bán đi cũng sẽ không thua thiệt bất q u thật làm lương thực bắt đầu tăng giá thời điểm ra bên ngoài bán lương thực nhân số lượng sẽ phi tốc giảm bớt giá cả cũng sẽ tới càng tăng. vì sư cái này còn có chút dưỡng huyết hoàn ngươi cầm trước tạo điều kiện cho ngươi thường ngày tu luyện sử dụng tạ an bình đứng dậy từ một bên ngăn tủ bên trong lấy ra rất nhiều đan dược dưỡng huyết hoàn là toàn bộ rèn thể cảnh giới tu hành cơ sở đan dược chỉ cần đột phá luyện huyết liền có thể sử dụng mà lại thẳng đến đột phá rèn thể trước đều vẫn như cũ hữu hiệu chỉ bất quá thực lực càng mạnh một lần có thể nuốt càng nhiều tiêu hoa càng nhiều bởi vì luyện huyết cảnh giới là toàn bộ rèn thể cảnh giới bên trong trọng yếu nhất cảnh giới chuyển tiếp rèn luyện tự thân khí huyết sâu tận xương tụy nội tạng đa t ạ sư phụ lý dịch vào tay tiếp nhận có những đan dược này bất quá hắn cũng sẽ không tiến hành cái này trọng yếu nhất một lần máy mô phỏng sẽ hẳn là chứa đựng xuống tới nếu như ngày nào gặp nguy cơ tình huống trong thời gian ngắn không cách nào nạp năng lượng có thể tiến hành một lần mô phỏng đến quan sát sau tiếp theo đi hướng lấy làm ra biến hóa tuy nói hắn đến bây giờ vẫn chưa chạm đến loại tình huống này nhưng có chuẩn bị không hữu sầu cầm lấy những đan dược này hắn đang muốn đi nhưng lại bị tạ an bình gọi lại ngươi khoan h ã y đi đi theo ta nói xong hắn đi hướng sau phòng lý d ị c theo sát phía sau tạ an bình đi đến một phương tủ gỗ lớn trước từ trong ngực lấy ra chìa khóa đem tủ gỗ mở ra ngay sau đó liền lấy ra một phương gỗ linh ộ p hồ cô rất là chất phác cũng vô cái gì tinh mỹ khát hoa trong đó cất giữ chính là một tôn ngọc bình ngọc bình vẫn chưa điêu khắc cái gì tinh mỹ hoa văn lại là dương c h i bạch ngọc chế cho dù không có bất kỳ cái gì trang trí cũng giá trị cực cao ự c c nhưng cái này cùng mỹ ngọc làm thành ngọc bình liền có mấy điểm phung phí của trời đây là lý dịch cầm lấy ngọc bình nhẹ nhàng lung lay rõ ràng có thể cảm giác được trong đó hẳn là có một viên đan dược nhưng đến tột u cùng ra sao cùng đan dược vậy mà đáng giá tạ sư như thế tinh tế bảo tồn phải biết bình thường những cái kia d ư ỡ n huyết hoàn tuy nói cũng bảo tồn thỏa đáng nhưng phần lớn đều là trực tiếp khóa tại một cái ngăn tủ bên trong chứa ở bình xứ bên trong nhưng viên đan dược này lại chuyên môn dùng ngọc bình chứa đủ để nhìn ra nó giá trị bất phàm đây mới thực sự là đan dược tạ an bình cười nói chân chính đan dược lý dịch biểu lộ nghi hoặc không hiểu nó ý tạ an bình cười một tiếng mở miệng vì chính mình đệ tử giải thích các ngươi trước đó sử dụng thường ngày tu hành đan dược kỳ thật căn bản không tính là chân chính đan dược chẳng qua là đan hoàn căn bản không có khả năng ngưng tụ thành hình phần lớn đều là chế biến thành dược cao sau đó chế tắc thành hoàn lý dịch thân sắc không dám có nửa điểm thư giãn tỉ mỉ nghe mà đây mới thực sự là đan dược luyện chế thời điểm có thể trực tiếp ngưng tụ thành hình Có m ộ nhất nhất tạ đ o đ an bình vừa à o t nói vừa đem viên đan dược kia thu hồi nói như vậy trước đây quan phủ long hồ đại dược cũng là nhất phẩm đan dược lý dịch mở miệng hòa tham tự nhiên đan điểm thực phẩm mỗi nhiều nhất phẩm liền nhiều một đạo đường vân đây đều là cơ sở nhất nhất phẩm đan dược tạ an bình vì lý dịch giải thích cùng phổ cập những ngày tu luyện thưởng thức những tin tức này không tính là chân quý nhưng nếu là không có người giải nghĩa bằng vào tự mình tìm tòi có lẽ sẽ ăn không ít t u a t h i ệ t loại đan dược này thưa thớt tại tứ phương thành xem như hiếm thấy đường t h ư ờ n g tử chưa hẳn có thể mua được về sau mỗi tháng sơ năm người tìm đến ta bất quá ngươi nhớ lấy chân chính đan dược thường thường đều là vì hậu thiên võ giả chuẩn bị cái này d ư ỡ n g h u y ế t đan rèn thể võ giả mặc dù cũng có thể phục d ụ nhưng g n nhớ lấy muốn t á c h ra ăn một lần chỉ ăn một tiểu bộ điểm bằng không thì cũng sẽ tổn hại cùng tự thân tạ an bình bàn giao cái này cùng chân chính đan dược một viên giá trị mấy trăm lượng bình thường rèn thể võ giả mua không nổi c à nguyên dùng không nổi. n g nhân trọng yếu hơn là bởi vì tứ phương thành không có có thể luyện chế loại đan dược này đan sư bởi vậy một viên đan dược giá trị vẫn đến tứ phương thành sau sẽ cao hơn mà lại cực kỳ khó tìm phần lớn đều độc quyền tại ngũ đại gia tộc trên tay võ giả bình thường cho dù có tiền cũng chưa chắc có phương pháp có thể mua được tạ an bình trên tay cái này mấy cái cũng là cái này nhiều năm để dành đến dù sao cái này cùng đan dược chỉ cần cất giữ thỏa đáng đủ để bảo tồn hơn mười năm nguyên bản hắn cho là mình nhiều đệ tử như vậy đại khái chỉ có tạ đông có lẽ có cơ hội dùng đến loại đan dược này đợi đến hắn đột phá luyện phủ cảnh giới liền đem cái này cùng đan dược cho hắn nếu là loại đan dược này số lượng trồng chất đủ nhiều có thể giúp hắn nhanh chóng đột phá băng tư chất của hắn có lẽ cũng có cơ hội chạm đến một chút hậu thiên cảnh giới chỉ là không ngờ tới vậy mà gặp được lý dịch cái này cùng thiên tài đã hắn trước đột phá như vậy loại đan dược này tất nhiên trước cho hắn dùng đa tạ sư tôn lý dịch cười một tiếng đem những đan dược này thu hồi kế hoạch quay đầu khảo thí đan dược nạp năng lượng hiệu quả cùng tiến hành mô phỏng ta không biết cái này mai chân chính dưỡng huyết đan có thể vì chính mình cung cấp bao nhiêu năng lượng sư đồ hai người lại rảnh rỗi phiếm bài câu chủ yếu là liên quan tới muốn mua bao nhiêu lương thực lấy lòng về sau cất giữ trong cái kia bên trong nói xong những này lý dịch chắp tay sau khi hành lễ liền rời đi ngũ hổ môn cảm tạ kiếm si điên dại sáu trăm điểm tệ khen thưởng cảm tạ du dương phong hai trăm điểm tệ khen thưởng chương tám mươi bảy phải nghĩ biện pháp gõ bọn hắn một bút chương tám mươi bảy phải nghĩ biện pháp gõ bọn hắn một bút tiểu đông gặp hắn rời đi về sau tạ an bình hô to tạ đông phi tốc chạy tới sư phụ chuyện gì cầm lên n â n lượng đi nhiều mua chút lương thực cất giữ bắt đầu ghi nhớ muốn bao nhiều một chút chúng ta ngũ hổ môn có nhiều như vậy nhản dỗi địa phương tất cả đều cho ta chất đầy lương thực tạ an bình bàn giao nói hắn tự nhiên sẽ không đích thân đi làm chuyện này tạ đông đã nghi hoặc bạn b u ồ n b ự c sư phụ hảo hảo vì sao đột nhiên muốn mua nhiều như vậy lương thực nhìn cái gì nhanh đi a tạ an bình thúc giục đạo minh bạch tạ đông đ á p ứ n g nói hắn không phải chẳng biết tại sao muốn làm việc này nhưng đã sư phụ bàn giao như vậy mình liền chuyên tâm đi làm lý dịch ngồi một mình tại trong tiểu lâu cầm trong tay đan d ư ợ c một k h ỏ a lại một k h ỏ a lục tiếp theo nạp năng lượng đợi đến tất cả phổ thông dưỡng huyết hoàn nạp năng lượng hoàn tất về sau năng lượng của hắn đầu lại lần nữa tràn ngập lại có như đúc mô phỏng điểm tăng thêm trước đó còn lại còn nhiều gia đại khái ba mươi năng lượng lý dịch lại lấy ra viên kia nhất phẩm dưỡng huyết đan tuy nói chỉ là bình thường nhất nhất phẩm đan dược nhưng ẩ n chứa trong đó dược lực hiệu quả cũng muốn vượt qua những n à y phổ thông đan hoàn không chỉ gấp bao nhiêu lần lại bởi vì là luyện chế thành đan trong đó tạp chất càng ít lại càng dễ bị nhân thể hấp thu mà lại chỉ cần nuốt một tiểu bộ điểm liền có thể đạt tới phổ thông dưỡng huyết hoàn hơn m ộ ư ơ i k h ỏ a hiệu quả vận dụng loại đan dược này tự nhiên tu hành càng nhanh lý dịch điều dưỡng huyết đan cẩn thận cắt xuống một nửa đem nó nạp năng lượng sau cẩn thận quan sát thanh năng lượng biến hóa dù sao theo li mà nói cấp độ này đan dược hẳn là cùng danh khí đồng dạng chuyên môn làm hậu thiên vũ người sử dụng mình chế tạo một kiện lợi khí c r ộ m bán kiếm lấy lợi nhuận đại khái là có thể mua một viên dạng này đan dược dù sao đây là chuyên vì hậu thiên võ giả chuẩn bị đan dược nó giá trị cao hơn lại luyện chế đan dược chi phí cần phải so hắn luyện khí cao hơn nhiều chỉ bất quá một kiện binh khí có thể sử dụng thật lâu điều kiện tiên quyết là không tấp nập cùng cường địch đối chiến nếu như hai vị cùng cùng cấp độ rèn thể v õ giả đồng dạng cầm lợi khí chém giết như vậy đoán chừng mấy trận chiến đấu đánh xuống lợi khí cũng sẽ trở nên tổn hại không chịu nổi cần tu đủ thậm chí là trực tiếp thay đổi một kiện mới vũ khí mà đan dược thì là dùng cho tu luyện chỉ cần tu luyện rất nhanh liền có thể đem dùng hết cả hai đều là đồng dạng bạo lợi lý d ị lại cắt đứt xuống một bộ điểm đan dược lần nữa kiếm đủ như lúc mô phỏng điểm không có suy nghĩ nhiều trực tiếp bắt đầu mô phỏng lần này hắn kế hoạch tiến hành đao ý tu hành. tuy nói trên tay quyển trục không bằng tạ sư trên tay tầm kia nhưng trong thời gian ngắn cũng đầy đủ hắn sử dụng tối thiểu tại đao của hắn ý tu vì đổi kịp tạ an bình trước đó đầy đủ sử dụng một lần mô phỏng kết thúc không có nhiều hơn do dự trực tiếp lựa chọn kinh nghiệm võ đạo nên hoàng cung trong thức hải lý dịch đao ý vô luận là chất lượng hay là số lượng đều đang nhanh chóng tăng trưởng một con uy phong lẫm liệt đầu h ổ trong đầu cấp tốc tạo dựng đầu h ổ tinh tế vô cùng phảng phất mánh hổ đích thân tới rõ ràng và điểm nhưng mà đầu hộ nhưng trung quy chưa tạo dựng hoàn thành chỉ tạo dựng hơn phân nửa liền ẩm vàng tiêu tán điều này nói rõ đao của hắn ý lý dịch lại tại trong lòng đánh giá dựa theo loại này tiến độ lại đến thêm hai ba lần mô phỏng đao của mình ý tu vì nên là có thể đ ổ i kịp tạ sư bất quá đao ý chẳng qua là phụ trợ trọng yếu nhất hay là thực lực bản thân cả hai tốt nhất có thể đồng bộ tăng lên điều kiện tiên quyết là hắn phải làm đến đầy đủ tài nguyên xem ra hay là phải nghĩ biện pháp gõ một đem tứ đại gia tộc không g õ bọn hắn một bút mình từ cái kia bên trong kiếm tiền không g õ bọn hắn một bút từ cái kia bên trong làm đến đầy đủ tài nguyên tu luyện lý dịch ngay tại trong đầu suy nghĩ nên như thế nào mượn nhờ kia phong mật tín cùng mình bây giờ biết được tin tức gõ tứ đại gia tộc vào chút lưu phú quý lại đột nhiên la lên truyền báo thi chủ ngài sư m i n h liễu hải liễu công tử muốn gặp n g à i m a u mời hắn tiến đến lý dịch mở miệng lập tức đứng dậy xuống lầu l ầ u nhỏ tầng hai là hắn ngày thường tu luyện xử lý sự vụ địa phương nếu là muốn tiếp khách hay là phải tại tầng một chỉ là nội tâm của hắn hiếu k ỷ l i ê u sư m i n h lúc này tìm mình là có chuyện gì sao l i ê u hải thực lực không kém chính là luyện quất cấp độ bây giờ nhưng lại chưa nhậm chức làm quan mà là chờ đợi huyện tôn hoàn thành triều đình tiến cử về sau tiến về cái nào đó thành chỉ làm đứng đầu một thành quan dạng này điểm xuất phát cao hơn ngày sau dù là vô thành cựu tới gần về hưu lúc tối thiểu có thể hôn cái lục phẩm quan chức nếu là hiện tại liền trực tiếp xuất sĩ tuy nói hắn cũng có năng lực như vậy nhưng nếu là hiện tại liền đảm nhiệm làm quan liền không thể nào tiếp thu được triều đình tiến cử như thế điểm xuất phát liền thấp rất nhiều trừ phi có thể lập xuống đại công lao có lẽ có đột xuất biểu hiện không phải đ ờ i này có lẽ đều chỉ là cái thất phẩm quan đường bảo là bên trên tam phẩm chúng liền tam phẩm đều không có cơ hội đ ụ c vào dù sao một cái là đứng đắn tiến cử đến lúc đó còn muốn tiến về kinh đô tiếp nhận triều đình khảo sát một cái chỉ là huyện tôn bổ nhiệm giữa hai bên trên lệ cờ lớn lý dịch tịnh không để ý những này dám ngục vị trí với hắn mà nói chẳng qua là một cái ván cầu một phần lấy tiền làm việc làm việc liêu hải khác biệt hắn muốn đi đứng đắn con đường hỏa lộ vì vậy đối với tự thân điểm xuất phát tự nhiên cực kỳ coi trọng sư minh lý dịch dưới lầu lầu nhỏ n h i ệ tình t chào mời nói lưu phú quý lập tức từ một bên bưng tới sớm đã chuẩn bị kỹ càng t r à thơm t i chủ liêu công tử hắn mặt mũi tràn đầy lấy lòng cười dâng lên nước trà sau mười điểm cơ linh lui ra ngoài sư h u n h tìm ta có chuyện gì không người ta sư h u n h đệ không cần khắc khí trực tiếp hỏi lên tốt lý d ị c mở miệm liễu hải, hải mở ộ t mặt trên tràn thôi. thể trên tay tạo. gương ngập nghi cùng Không người cùng những người Sư sư bên muốn nói nửa cần liền nhìn Chán. huynh điểm m hoặc bảo ra. là là lấp, phụ che chỉ khác chế Hải lại Liêu đao có có đều đệ miệng mặc dù hắn cảm thấy chuyện này là thật nhưng vẫn là muốn lại xác định một phen bởi vì khi hắn biết tin tức này thời điểm thân hình giống như xét đánh đầu góc bên trong liền một cái ý nghĩ có phải là sư phụ của mình cùng sư huynh đang t r e o cho mình hắn lúc ấy đã cảm thấy đây quả thực là thiên phương dạ đàm căn bản không có khả năng không biết dùng bao lâu thời gian mới chậm rãi tiếp nhận sự thật này đương nhiên lý d ị nghiêm túc gật đầu đem trước cùng tạ an bình mấy người nói qua bộ kiên lời nói lại nói một lần đồng thời cam đoan nội dung đại thể một rừng chi tiết nhỏ bên trên khả năng có khoảng cách nhưng chủ tuyến mạch lạc giống nhau dạng này mới lộ ra cái này một ít lời cũng không phải là hoan g n ôn mà là mình chân thực kinh lịch bởi vì nếu như hắn mỗi lần nói ra đều giống nhau như vậy liền có chút cố tình làm húng chi mình nói làm sao có thể là nói láo rõ ràng đây chính là chân thực kinh lịch chỉ bất quá có một ít tiểu cải biến thật là ngươi chế tạo liễu hải hai mắt t r ừ n g trọn t r i ệ cho dù sớm đã biết trần tướng nhưng giờ phút này đạt được lý dịch chính miệng thừa nhận hắn trong giọng nói vẫn là không che giấu được sợ hai t h á n g p h ụ không đúng không đúng liễu hải đột nhiên đứng dậy hắn cảm thấy mình tựa hồ phát hiện một ít đồ vật ghê gớm coi như ngươi nói là thật ngươi cũng tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tập được cái này c ù n g kỹ nghệ lợi khí cấp bậc binh khí tuyệt không phải chỉ học tập mấy tháng thợ rèn có thể chế tạo c ả m t ạ kiếm si điên d ạ i một năm trăm linh điểm khen thưởng c ả m t ạ a đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng một trăm điểm khen thưởng chương tám mươi tám kỳ thật ta là một thiên tài chương tám mươi tám kỳ thật ta là một thiên tài lý dịch trầm dai uống một hốc trà nghe tới hắn nhẹ nhàng gật đầu vông xuống xuống m trên mặt hắn tràn ngập t i ể u dung ngữ khí cái này cực kỳ nghiêm túc thành thần sư minh ngươi nói có hay không dạng này một loại khả năng ta nói là khả năng a kỳ thật ta là một thiên tài cho nên ta có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ cái này cùng kỹ thuật rèn nghệ lý dịch ngữ khí chân thành lời nói đương nhiên giống như mình là một thiên tài có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ cái này cùng siêu phạm kỹ nghệ không có gì không thích hợp l i ê u hải ngại lời trên mặt biểu lộ phản g phất cứng đờ hắn thật lâu trầm mặc không nói một lời ngươi nói có đạo lý liễu hải gian nan mở miệng nét mặt của hắn rất kinh ngạc rất nghẹn họ nhìn chân chối Kinh n không không lúc này dù cho là hắn đáy lòng cũng sinh ra mấy điểm đấu kỵ cảm xúc liễu hải luôn luôn tự nhận là thiên phú của mình xem như không sai ngũ hổ môn đông đạo sư minh đệ bên trong vô luận là gia thế hoặc là thiên phú hắn đều là hàng đầu nhưng cùng lý dịch so ra nhưng trong nháy mắt trở nên không đáng giá nhất tới hắn có được loại thiên phú này tại loại đến tuổi này liền có thể chế tạo lợi khí không hề nghi ngờ hắn sẽ trở thành ngũ đại gia tộc t h ư ờ n g khách liền ngay cả huyện tôn cũng muốn đối nó lấy lễ để tiếp đón lúc này mới bao lâu thời gian năm ngoái bọn hắn còn tại ăn mừng lý dịch đột phá luyện huyết chính thức gia nhập ngũ hồ môn bây giờ vẫn chưa tới thời gian một năm mình vị tiểu sư đệ này cũng đã siêu việt mình vị sư h i n h này nhưng nghĩ lại lý dịch vẫn là sư đệ của mình hắn có thể có được cái này cùng kỹ nghệ đối với mình mà nói chỉ có chuyện tốt mà vô chuyện xấu đã cái này đ ẳ n g binh khí thật là ngươi chế tạo như vậy có thể hay không giúp sư h u n h cũng chế tạo một kiện liêu hải mở miệng ngữ khí rất là chờ mong hắn tuy nói dự định đi h o ả lộ nhưng hắn cũng là một tên quân nhân lại có thể nào không thích binh khí húng chi bây giờ đại cản võ phong hưng thịnh liền ngay cả quan viên trên cơ bản cũng đều có võ đạo thực lực mang theo vô luận mạnh yếu bao nhiêu cũng đều đã từng tu hành qua võ đạo không có nửa điểm thực lực trong người quan viên tuy có nhưng số lượng ít cái này hiển nhiên dễ nói bất quá trừ sư huynh bên ngoài còn có chút người nhờ ta hỗ trợ chế tạo binh khí về thời gian có thể muốn lâu một chút chỉ sợ đạt được tháng sau lý dịch giọng thanh khẩn mặc dù hắn năm bảy ngày liền có thể chế tạo ra một kiện nếu là chịu hao tốn sức lực một ngày liền có thể chế tạo ra một kiện binh khí nhưng hắn không có khả năng đem tinh lực toàn bộ đặt ở những chuyện này bên trên hắn cần kế tiếp theo tu hành cần phải đi làm rất nhiều chuyện càng quan trọng chính là hắn cần vì chính mình chế tạo danh khí cùng thượng hạng áo giáp cái này hai kiện binh khí có thể trên phạm vi lớn tăng cường chiến l ự c của mình nhất định phải chế tạo không thể vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi liễu hải lập tức trong bụng nở hoa không hề nghĩ ngợi trực tiếp từ mang bên trong móc ra một lớn trồng ngân phiếu n g ư ờ i cầm trước tiền tuyệt đối đừng quên sư huynh đao liễu hải từ trong ngực xuất ra ngân lượng bàn giao nói tốt cùng sư huynh đao chế tạo tốt về sau ta liền đưa qua cho ngươi lý dịch trực tiếp đem những này ngân lượng nhận lấy hắn hôm nay trong tay cũng không dư dả trước đây cho thái bình quan quên một số tiền lớn tăng thêm mua cái khác dược liệu cùng luyện khí cần thiết vật liệu đều là hao phí rất nhiều húng chi tiếp xuống hắn còn phải nghĩ biện pháp làm đến càng nhiều đan dược đây càng là cần một số lớn b ạ c cho nên nói hắn lúc trước suy nghĩ làm như thế nào gõ tứ đại gia tộc một bút đến hóa giải một chút trong tay mình tài nguyên thiếu thốn nhà bọn hắn đại nghiệp lớn mình tùy tiện gõ điểm nói không chừng liền có thể làm đến đầy đủ tu luyện đến hậu thiên cảnh giới tài nguyên đúng ngươi có thể đánh tạo binh khí chuyện này đường tôn hẳn là cũng biết không có gì bất ngờ xảy ra qua chút thời gian hắn hẳn là sẽ tìm ngươi liễu hải mở miệng điểm này không cần hoài nghi lý dịch có thể đánh tạo loại này ưu dị binh khí tất nhiên sẽ có rất nhiều người tốn hao trong kim hy vọng hắn có thể giúp đỡ chế tạo mà lại hắn còn trẻ tuổi như vậy ngày sau tại rèn đúc chi trên đường có lẽ còn có tiến cảnh tất nhiên sẽ có vô số thế lực lôi kéo huệ tôn lôi kéo hắn cũng rất bình thường dù sao dù là lý dịch hiện tại chỉ có thể chế tạo lợi khí cái này cũng cực kỳ khó được cái này cùng ưu dị binh khí vô luận là dùng r i ê n hoặc là tạc lễ hoặc là dùng để lôi kéo thuộc h ạ đều là tốt minh、bạch. lý dịch gật đầu đem liếu hải đưa ra ngoài mà hắn lại trở lại trong tiểu lâu cầm lấy còn lại kia một bộ điểm dưỡng huyết đan nguyên bản nguyên một viên thuốc giờ phút này chỉ hơn k h ô n ba mươi lý dịch vẫn chưa đem nó nạp năng lượng mà là nhẹ nhàng đẩy ra bộ điểm ướt hắn muốn xem thử xem cái này dưỡng huyết đan chân chính hiệu quả đến tột cùng so dưỡng huyết hoàn tốt chỗ nào bên trong đan dược nhập thể một c ô mánh liệt hơn mau lẹ lực lượng nháy mắt d â n g lên cỗ lực lượng này muốn so dưỡng huyết hoàn đến nháy mắt mánh liệt lại cũng không k h â nóng tự thân khí huyết tại đan dược lôi kéo dưới phi tốc vận chuyển lực lượng không ngừng chấn động xâm nhập ngũ tạng lục、phủ. lý dịch tự nhiên vận chuyển lên hồ báo lôi âm trận trận thanh âm chiến m i n h không ngừng tăng lên tự thân nội tạng cuối cùng cầm tiếp theo gần một canh giờ ở giữa hắn thậm chí dừng lại một lát để khô nóng nội tạng dần dần khôi phục đan dược bên trong ẩ n chứa lực lượng mới tính triệt để bị tiêu hóa lý dịch thở ra một hơi thật dài kết thúc lần này tu hành nếu là có thể nhiều đến đến loại đan dược này mình tu hành tiến độ tất nhiên sẽ nhanh hơn lại loại đan dược này nạp năng lượng hiệu quả cũng vô cùng tốt nếu như có thể tốt nhất có thể nhiều làm đến một chút hắn lần này tu hành đối nội tạng tăng lên tương đối mà nói cũng không lớn có thể tu luyện vốn làm ai nước công phu cần trả giá thời gian cùng tinh lực một tia một sợi tăng lên muốn đột bay manh tiến vào tuyệt không loại khả năng này Tì chủ, tôn một tại tầng một thần tôn sắc thực tìm đến mình, chỉ bất quá tới thật rất tới gì chủ, chuyến. Dịch sắc cũng chẳng sắc chỉ cũng chuẩn cảng, Dịch huyện nhân phủ nhà Phú hơi nghĩ Minh không huyện mình, không nghĩ nhanh như Phú nhanh Lưu Quý suy Liêu quá Lưu Quý này vậy. ngài đứng lên. động, nữa. nói đến ngựa lên ngựa liền đến nội đại đi đối đã đem mời sai, sớm la Lý Lý leo Sư xa xa xe xe bị kỹ lý dịch thần sắc xứng sở lập tức gật đầu nói h i ể u sơ một chút không tính quá tốt hắn lời nói này mười điểm khiêm tốn kỳ thực bây giờ toàn bộ tứ phương thành bên trong chỉ sợ không có so hắn tốt hơn thợ rèn sẽ đánh tạo nên tốt huệ y n tôn không tự chủ được nợ nụ cười tựa hồ hết sức hài lòng không nợ tới ngươi lại còn có loại này tay nghề làm một cái nho nhỏ d á m ngục ngược lại là nhân tài không được trọng dụng huệ y n tôn rất là cao hứng cả người tâm tình tựa hồ cũng l ỏ n g mấy điểm chớ có đứng mau mau ngồi xuống hắn chào hỏi nói như tại trước đó mỗi lần thấy huệ tôn lý dịch cũng chỉ có thể lẳng đứng ở một bên không chỉ là hắn phủ nha bên trong những quan viên khác nhìn thấy huyện tôn phần lớn cũng giống như vậy nhưng hôm nay lý dịch có được cái này cùng thợ rèn tay nghề đáng giá bị lôi kéo sợ được đến đãi nộ g địa vị tự nhiên sẽ cùng lúc trước có biến hóa cái này đẳng binh khí ngươi có thể sẽ chế tạo h ã n t ử bàn bên trên xuất ra hai tấm bàn vẽ lý dịch ngồi ở một bên trên ghế đưa tay tiếp nhận bàn vẽ quan sát tỉ mỉ một phen sắc mặt lại biến chương 89, lên cung c à n nghĩ chương 89, lên cung c à n nghĩ quyển sách sẽ tại buổi trưa hôm nay m ư h về sau lên cung hy vọng chư vị thư h i u ủng hộ nhiều hơn cầu thủ đặt trước nói một chút lên không đổi mới tình huống cơ bản bạo càng vạn chữ là tiêu chuẩn phân phối ngoài ra lấy thủ đặt trước năm trăm l à m giới hạn nói không chừng vượt qua năm trăm về sau mỗi thêm ra một trăm bài đặt trước thêm một canh nếu như thủ đặt trước đặt trước đạt tới một phẩy không không không tác giả đem trực tiếp thêm mười cảng về phần có thể hay không đạt tới một phẩy không không không cái này liền muốn nhìn các vị truy đọc sách bạn có cho hay không lực nói thật quyển sách này là ta cái này bị vùi dập giữa chợ tác giả lần thứ nhất nếm thử bản gốc n ư ơ n g tụ rất nhiều tâm huyết ở bên trong hy vọng mọi người có thể nhiều hơn đ ặ mua cho ta cái này hơi không đủ đạo tiểu tác giả một tia ủng hộ cảm ơn mọi người mới treo t h ư ở nếu g đồng đồng Quyển đều đều định mỗi lên cao 100, ta liền thêm một canh. Hiện tại đồng đều định là 989, chỉ cần sách cao chỉ thêm đ mỗi tại là ta n liền canh n i ề thêm h l ầ như t ê nên m mà mức mọi canh, cứ cao Cho ra, không thiết hạn mức cao nhất. Cho nên hy vọng n thế thiết hy suy g ờ i nhiều hơn đ ặ thủ mua. Nếu n ư t h đặt trước đặt trước, trước đạt tới một tác giả đem trực tiếp thêm m ộ ư ơ i cảng về phần có thể hay không đạt tới một cái này liền muốn nhìn các vị truy đọc sách bạn có cho hay không lực nói thật quyển sách này là ta cái này bị vùi dập giữa chợ tác giả lần thứ nhất nếm thử bán gốc nương tụ rất nhiều tâm huyết ở bên trong Hy vọng mọi người chương ó t ể nhiều hơn đặt m chín o ta c mươi mương đạo chương chín mươi mương đạo lý dịch liếc nhìn trên bản vẽ binh khí kiểu dáng đối với những này kiểu dáng hắn rất quen thuộc trước đây hắn đã từng thấy qua đây là con giới loại này chừng nào đều là trong quân chế thức vũ khí kỳ thật cùng phổ thông binh khí tranh l ệ n h cũng không lớn hắn có thể nhớ được như thế rõ ràng nguyên nhân cũng là bởi vì trước đây không lâu gặp qua hắn vận chuyển kia ba xe võ bị bên trong như loại này chế thức binh khí liền có ít đem trừ cái đó ra còn có gần một trăm cái trường thương còn lại chính là ba bộ áo giáp cùng hai cỗ trọng nỏ lấy ánh mắt của hắn đến xem những cái kia trường thương không đáng giá nhất tới đều là bình thường nhất binh khí mà cái này m ấ y trôi trong quân chế thức trường đao đều là lợi khí về phần những cái kia áo giáp cùng trọng nỏ tuy nói chỉ là phản khí nhưng chế tạo độ khó cùng chi phí tuyệt sẽ không s o lợi khí thấp làm sao rồi có khó khăn sao huệ tôn thần sắc có mấy điểm lo lắng truy hỏi lý dịch buông xuống bản vẽ có chút khó khăn bất quá cũng không khó vậy là tốt rồi loại cấp bậc này lợi khí giúp bạn quan chế tạo ba đêm huệ tôn phảng phất nháy mắt thở dài m ộ t hơi từ lúc võ bị mất đi về sau hắn liền một mực sức đầu mẹ chán đang nghĩ nên như thế nào bổ khuyết bên trên cái này t r ố n g chỗ tìm là khẳng định phải tìm nhưng có thể hay không tìm tới hắn cũng không dám xác định ngoài thành quả lớn tìm những cái kia võ bị không khác mỏ kim đáy biển nếu như tìm không thấy cũng chỉ có nghĩ biện pháp điển vào chỗ trống những cái kia trường thương tốt làm đầu thương chẳng qua là phản g khí tùy ý phối hợp một tiết cán thương liền có thể sử dụng bản thân liền rất là mẫu tứ phương thành bên trong thợ rèn học đồ đều có thể tiến hành chế tạo nhưng k i ê u mấy món trường đao lại là hàng thật giá thật lợi khí bình thường thợ rèn không cách nào chế tạo phóng nhãn toàn bộ hồng châu phủ có thể đánh tạo loại binh khí này thợ rèn đều là số ít hắn hiện tại đi tìm căn bản không có khả năng tìm tới nguyên bản hắn một mực tại đau đầu nên làm cái gì liền không thể nghĩ đến lý dịch lại có thể chế tạo lợi khí cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn đối với lý dịch tại sao lại chế tạo lợi khí như thế nào tập được cái môn này kỹ ngh hắn khả năng giúp đỡ mình chế tạo lợi khí là được rồi về phần áo giáp cùng trong đỏ mình vẫn là phải lại nghĩ biện pháp cái này không khó bất quá ta muốn tạo binh khí như thế cũng rất khó khăn cần thời gian nhất định lý dịch nói thẳng trong lòng suy nghĩ có hay không có thể đem trước đó đạt được binh khí đưa cho huệ tôn bất quá hơi suy nghĩ về sau hắn liền trực tiếp từ bỏ loại này chế thức binh khí phía trên chắc chắn sẽ có cái gì đặc thù ký hiệu mình trực tiếp lấy ra phong hiểm quá cao không sao có thể qua sang năm tháng sáu trước giao cho bản quan liền tốt huệ tôn chẳng hề để ý khoát k h o tay sang năm tháng sáu mới có người đến h ạ c h nghiệm võ bị binh khí chỉ cần có thể trước đó đem thâm hụt bổ sung liền có thể được lý dịch đem bản đồ giấy thu vào trong lòng những bạc này n g ư ơ i cầm mua chút thượng hạng vật liệu mau mau chế tạo binh khí huyện tôn tự nhiên không có khả năng để lý dịch toi công bận rộn nói là để hắn mua một chút vật liệu kỳ thực móc ra một lớn trồng kim phiếu cộng lại chỉ sợ phải có gần hai lượng đường tôn không biết nhưng có đan dược ta hôm nay vừa mới đột phá muốn chút chân chính đan dược phụ trợ tu hành lý dịch vẫn chưa thu ngân tử hắn cũng không phải là đặc biệt thiếu tiền so với bạc làm như thế nào làm đến càng nhiều tài nguyên tu luyện càng nhiều chân quý đan dược với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất dạng này a huyện tôn g ậ t đầu đối với lý dịch yêu cầu này vẫn chưa lộ ra ngoài ý mớn với hắn mà nói bạc rất trọng yếu bởi vì t u ổ i tác khá lớn tư chất cũng sắp tận lại tiến hành v õ đạo tu hành cũng chưa chắc có thể đột phá cho nên những năm này bên trong hắn chuyên trú vào quản lý dân sinh cùng kiếm tiền nhưng lý dịch còn trẻ suy nghĩ nhiều muốn chút thượng hạng đan dược tu hành đột phá thực tế rất bình thường đây là bốn viên dưỡng huyết đan ngươi cầm trước hắn đưa qua hai tôn n g ọ bình mỗi trong bình các trang hai viên đan dược ngay sau ngươi nếu là còn muốn tìm cái này cùng đan dược liền tới tìm b ả n quan mỗi mai tính ngươi bốn trăm l ư ợ n g bạc hắn hiểu được lý dịch hơn phân nửa không có cái này cùng chân chính mua đan dược phương pháp vì vậy mở miệng nếu là có thể dùng cái này giao hảo lôi kéo lý dịch ngược lại là một cọc kiếm bụn u không l ô mua bán vậy phân bán cho lý dịch giá cả hắn chỉ lấy cái tiền vốn mà thôi vậy liền đa tạ đường tôn lý dịch rất là nghiêm túc nói lời cảm tạ tại tứ phương thành cái này cùng đan dược khó tìm đừng nói là hắn không có đường đi liền ngay cả sư phụ hắn cũng cực ít có thể mua được huệ tôn nguyện ý dùng hắn mương đạo giúp mình mua đan dược chuyện này mình nhất định phải nhận lại giá cả cũng rất ưu đãi một viên đan dược tại nguyên nơi sản sinh khả năng bán bốn trăm l ư ợ n g vẫn đến tứ phương thành sau nói ít cũng được bán năm trăm l i n sáu trăm l ư ợ n g không phải làm sao muốn bất chấp nguy hiểm vận chuyển huệ tôn nguyện ý lấy cái giá tiền này bán cho mình chính là không có kiếm mình một phân tiền những này tính không được cái gì huệ tôn tựa như chẳng hề để ý k h o á t k h o á t tay trên mặt biểu lộ lại rất vui vẻ lý dịch đã chịu đa tạ mình đã nói ở trong lòng ghi lại hắn ân tình này ân tình này bây giờ mình không dùng đến nhưng chưa hẳn đại biểu ngày sau không dùng đến lý dịch còn trẻ như vậy liền có thể chế tạo lợi khí đợi một thời gian tất nhiên là có thể đánh tạo danh khí đại tượng cái này cùng đại tượng đặt ở hồng châu phủ đô khó tìm có thể sớm giao hảo tất nhiên là một chuyện tốt không phải lý dịch coi như có thể đánh tạo lợi khí cũng không đáng phải hắn như thế tốn sức lôi kéo như thế hạ quan liền xin được cáo lui trước trở về vẽ bàn vẽ chuẩn bị chế tạo binh khí lý dịch đứng dậy có chút thi lễ một cái sau liền rời đi hắn biết huyện tôn lôi kéo chẳng qua là bước đầu tiên tiếp xuống có lẽ còn sẽ có rất nhiều thế lực muốn lôi kéo chính mình bất quá lấy mình bây giờ thân phận địa vị Tuyệt đại đa số thế lực bình thường đã không có tư cách ra trận có thể lôi kéo hắn cũng chỉ có nội thành gia tộc trở về trên đường hắn nhanh chóng đem những đan dược này nạp năng lượng chỉ để lại một viên dùng cho thường ngày tu luyện lại là hai lần mô phỏng thôi diễn kết thúc lý dịch lựa chọn nhận lấy ban thưởng tự nhiên đều là v õ đạo thực lực tự thân ngũ tạng lục phụ lần nữa bắt đầu cấp tốc tăng lên lần này tăng lên tiến độ muốn mãnh liệt rất nhiều dù sao nắm giữ hổ báo lôi âm tu hành pháp luyện phủ cảnh giới hắn tu hành tiến độ muốn so khác người tu luyện mo hơn rất nhiều nếu là dựa theo loại tốc độ này không được bao lâu hắn liền có lòng tin sau khi đột phá thiên cảnh giới điều kiện tiên quyết là tài nguyên sung túc trước mắt chế ước hắn đều là tài nguyên nó hơn phương diện có thể hạn chế hắn cũng không nhiều hai lần mô phỏng kết thúc lý dịch nhưng lại chưa lập tức tiến hành lần thứ ba mô phỏng bởi vì ngũ hồ môn đến cũng bởi vì lần thứ ba mô phỏng rất trọng yếu hắn chuẩn bị tìm một cái yên lặng địa phương tại không bị quáy dày tình hôn g dưới tiến hành mô phỏng sau đó chậm rãi suy tư đi vào ngũ hồ môn không ít địa phương đã chất đầy lương thực đại bộ phận điểm là chưa ra công bắp nô lố mì còn có một số tinh tế gạo trắng mặt trắng ngũ hồ môn bên trong nhàn rỗi phòng rất nhiều chỉ cần thoáng phái người quản lý li dù sao chứa đ ư ợ c nhiều như vậy lương thực nếu là gặp chuột liền không biết sẽ tổn thất bao nhiêu nuôi tới mấy cái mèo rất có tất yếu dù chỉ làm è o con nhìn qua không có gì sức chiến đấu nhưng cũng có thể uy hiếp một bộ điểm loại chuột tại ngũ hổ môn hoàn thành quan tưởng tu hành về sau lý dịch cũng lập tức về nhà bắt đầu trọng yếu nhất lần thứ ba mô phỏng c ả m tạo z z lương hai trăm điểm tệ khen thưởng chương chín mươi mốt đại giới chương chín mươi mốt đại giới lý dịch ngồi tại nhà mình trên giường chuẩn bị đem cuối cùng như lúc mô phỏng điểm dùng xong lần này mô phỏng cùng trước đó mấy lần khác biệt hắn cũng sẽ không rời đi tứ phương thành bởi vì trên tay hắn nắm giữ tứ đại gia tộc tay cầm chuẩn bị dùng cái này uy hiếp bọn hắn từ bọn hắn kêu bên trong gõ chút đón chúc cái này nhưng chưa hẳn an toàn bởi vậy hắn muốn t r ư ớ c tiến hành một lần mô phỏng nếu như an toàn như vậy liền đậu thủ không an toàn liền không làm cho nên tại mô phỏng bên trong mình muốn làm phải càng kích tiến vào một chút không cần cẩn thận hoàn toàn có thể to gan hơn một chút đến xác định phải t r ă n g an toàn đồng thời muốn xác định dọa dẫm bắt chẹp xong tứ đại gia tộc về sau mình tại trong khoảng thời gian khá dài muốn xử tại trạng thái an toàn sẽ không tùy ý bị phát hiện lại càng không có bất kỳ nguy hiểm nào tình huống xuất hiện điểm này mới trọng yếu nhất. đại can thái bình bốn năm ba tháng ngươi có thể đánh tạo lợi khí tin tức chuyển r a nội thành ngũ đại gia tộc nhao nhao ném ra ngoài cảnh ô liu muốn lôi k é o ngươi tháng bốn t ứ phương thành đại hạn giá lương thực tăng vọt ngươi đưa ra một phong mặt tín giải nghĩa mình biết do nội thành tứ đại gia tộc cùng huyện thừa giao dịch thậm chí những cái kia dùng để giao dịch võ bị ngay tại ngươi trên tay tứ đại gia tộc muốn ngăn chặn miệng của ngươi cũng hy vọng ngươi có thể thông báo cho bọn hắn võ bị đến tột cùng ở nơi nào ngươi lấy cớ nguyện ý giao ra võ bị cất giấu hy vọng bọn họ có thể cùng ngươi tự mình giao dịch tứ đại gia tộc vận dụng một tên hậu thiên võ giả hai tên luyện phủ võ giả muốn giết n g ư ơ i nhưng đều bị n g ư ơ i phản s á t tháng năm giá lương thực kế tiếp theo tăng vọt tứ phương thành dần dần hôn l o ạ n lên thẩm kiến sơn muốn ra ngoài vật l ư ơ n g bị ngươi thuyết phục chưa đi tháng sáu trong thành có người chết đói ngoài thành thế cục triệt để hôn l o ạ n lưu dân nổi lên một phía ngoại thành khu rất nhiều môn phái võ quán liên hợp ngũ đại gia tộc diễn võ ngươi làm ngũ hổ môn đệ tử xuất chiến liên tiếp bại năm tên luyện cốt chính gia luyện phủ võ giả xuất thủ tại chỗ bị ngươi chèm giết tử tọa xôn sao ngươi tuyên bố mình đột phá luyện phủ cảnh giới lập tức ngũ đại gia tộc các sinh tâm tư huyện tôn cực kỳ cao hứng Mệnh ngươi tiếp nhận huyện thừa chi vị trương mạnh lăng đi tới tứ phương thành hy vọng ngươi có thể đem cất giữ trong trong đạo quán lương thực bán cho hắn dùng cho cứu tế nạn dân ngươi đem bộ điểm lương thực bán cho hắn tháng bảy tứ phương thành đã triệt để hỗn loạn giá lương thực lên nhanh đã để rất nhiều người căn bản mùa không nổi ngoài thành nông dân bắt đầu bán đất ngoại thành khu không ít b á y tính vô cùng giá tiền thấp đem phòng ốc bán đi đổi lấy lương thực tứ đại gia tộc liên thủ rào sát thẩm ra ngươi xuất thủ muốn bảo toàn thẩm kiến sơn có người khâm phục ngươi tại chỗ giết chết một vị hậu tiên võ giả tứ đại gia tộc không muốn cùng ngươi liều mạng bỏ mặc ngươi rời đi trước khi đi thời khắc thẩm ra gia chủ nguyện ý đại lượng đan dược cùng ngân lượng tăng thêm ngày mai công pháp một mạch quyết mời ngươi xuất thủ bảo vệ hắn nữ nhi duy nhất thẩm nguyện người quả quyết tự tuyệt phi tốc mang theo thẩm kiến sơn rời đi tháng tám trong thành nạn đói hoành hành ngoài thành thậm chí đã loáng thoáng có người tướng ăn tình huống cho dù thái bình q u a n một mực tại cố gắng cứu cấp lại vẫn là hạt cắt trong sa mạc người đem cất giữ trong ngoài thành tất cả lương thực toàn bộ tặng cho trương mạch lăng trợ giúp hắn trần hai h u y tôn cũng tốn hao giá tiền rất lớn từ ngũ hổ môn mua rất nhiều lương thực dùng cho trần hai nhưng vẫn là hạt cắt trong sa mạc tứ đại gia tộc lại thừa cơ đại lượng thôn tính trong thành bên ngoài thượng hạng tài sản. huyện tôn sai người ra ngoài v ậ n lương ngươi tới cửa thuyết phục bảo hắn biết tứ đại gia tộc sẽ ngăn cản nhưng nghĩ v ậ n lương trước hết giải quyết tứ đại gia tộc không phải tuyệt không có khả năng đem lương thực v ậ n tới huyện tôn không tin vẫn khăng khăng sai người v ậ n lương tháng chín đội v ậ n lương ra khỏi thành liền lọt vào phỉ đổ cấp giết tuần kiểm bị giết chủ bộ bị giết ngươi lần nữa đến nhà đau nhức trần lợi hại thuyết phục huyện tôn nhất định phải nghĩ cách giải quyết tứ đại gia tộc không phải tứ phương thành sẽ có đại loạn hắn thân là một huyện chi tôn dài tuyệt đối khó từ tội lỗi tất nhiên sẽ bị truy cứu trách nhiệm huyện tôn trầm tư thật lâu trương mạnh lăng nhìn thấy ngươi đáp ứng lời khuyên của ngươi tiến về nội thành giải quyết tứ đại gia tộc cấp đoạt lương thực đêm đó vô số cường giả tụ tập đối tứ đại gia tộc tiên hạ thủ vi cường nội thành ánh lửa ngốc trời tiếng họ giết thật lâu không dứt thân ngươi khoác trọng giáp tay cầm danh khí huy sái đập dược một mình chém giết trịnh ra hai vị hậu tiên võ giả cùng mấy luyện phủ võ giả tự thân nhưng cũng bị thương bị mấy vị hậu tiên cường giả vây công tạ an bình vì cứu người cùng hai vị hậu thiên võ giả liều mạng đem hai người tại chỗ giết chết tự thân nhưng cũng vô lực hồi tiên h tứ đại gia tộc cuối cùng cũng bị diệt nhưng ngũ hổ môn tồn thất cực lớn thẩm kiến sơn bỏ mình giang hà bỏ mình tạ đông thân phụ trọng thương bị chém tới một tay liễu hải gặp trọng thương ngày sau sợ cũng không còn cách nào tu hành võ đạo trương mạnh lăng bị thân phụ trọng thương sắp gặp tử vong huyện tôn thân phụ trọng thương hôn mê bất tỉnh tháng m ư ơ i một ngoài thành tứ đại gia tộc vô số tộc nhân chạy trốn không biết tiến về nơi nào triều đình người, tới, người thông báo cho bọn hắn tứ đại gia tộc muốn mưu phản, phản loạn hiện đã bị c h ấ n áp bây giờ trong thành từ ngươi chủ trì đại cục đến đây xử lý việc này huyện giáp quân giám sát thi hồng châu tuần kiểm đều đối ngươi sinh ra mời c h à o chi ý tháng m ộ ư ơ i hai huyện tôn thương thế khôi phục bắt đầu chủ trì đại cục phân phát lương thực thu nạp lưu dân đại can thái bình năm năm một tháng tứ lại gia tộc không ít tộc nhân bị bên đường x ử trảm còn có một số thì là bị phế đi võ công chuẩn bị vận chuyển về hồng châu phủ x ử trảm tháng hai ngươi được c h i huyện tôn cùng hồng châu tuần kiểm có cũ nguyện ý tiếp nhận nó mời trào ba tháng ngươi áp giải phạm nhân tiến về hồng châu phủ hỏi trảm tháng bốn áp giải phạm nhân có c h ú tháng p ạ năm trên đường gặp giám sát t i ngươi cùng đối phương hợp về một chỗ cộng đồng tiến về hồng châu phủ trên đường bị tập kích ngươi cùng một tên giám sát t i cầm ý vệ gian nan đào vong cuối cùng lại bị đuổi kịp cầm ý vệ cho rằng là mình liên lụy ngươi một mình lưu lại ngăn chặn đ ị c h nhân để ngươi thoát đi ngươi lại trong lòng biết không có khả năng chạy thoát quyết định lưu lại tử chiến ngươi bị mấy hậu tiên võ giả vê công giám sát ty chủ dẫn người đổi tới tại chỗ chém giết mấy vị ngày mai nhưng ngươi vốn là thân có cũ t ổ thương đã đèn c ặ dầu rốt cuộc vô lực hồi thiên lúc sắp chết n g ư ơ i biết được những người này có không ít tứ đại gia tộc dương nhiệt g mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban thường vì lý dịch t i n h tế liếc nhìn lần này mô phỏng quá trình vô luận như thế nào nhiều lần như vậy mô phỏng bên trong hắn rốt cục thắng một lần thành công chơi chết tứ đại gia tộc nhưng hắn trả giá đắt cực lớn tổn thất cực lớn tạ sư chết rồi thẩm sư m i n h cũng chết rồi những sư m i n h đệ khác càng là tử thương vô số mình còn chưa đủ mạnh nếu như đầy đủ mạnh liền có thể cánh tay chấn áp hết thảy tuyệt sẽ không có quá nhiều tử thương đối với cái khắc quá trình cũng không đáng giá quá mức để ý còn cần mình cẩn thận suy nghĩ mư đồ máy mô phỏng bên trong cho chỉ là giản lược trải qua cùng kết quả tỉ như hắn sau đó phải làm mưu đồ máy mô phỏng bên trong biểu hiện đích xác thực thành công nhưng cụ thể chi tiết vẫn là phải hắn quyết định cùng hắn thuyết phục h u y ề n tôn quá trình này hắn thuyết phục cũng xác thực thành công nhưng cụ thể như thế nào khuyên cũng sẽ không trực tiếp viết lên mô phỏng thôi diễn đoạt được tình huống chung quy chỉ là đại khái nên như thế nào hành động cùng mưu đồ cần mình đến một mùa xét đoán chương chín mươi hai đưa tin chương chín mươi hai đưa tin lý d ị c liếc nhìn mô phỏng tình huống những vật này một một cái trong lòng bên trong đối với lần này mô phỏng kết quả hắn ngược lại không phải là quá quan tâm tuy nói cuối cùng lâm vào trong nguy hiểm nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một lần t h ả o thí chỉ cần ra khỏi thành tất nhiên sẽ lâm vào tình huống nguy hiểm chẳng qua là s á t suất cao thấp phong h i ể m lớn tiểu m à t h ô i càng quan trọng chính là mình chưa thể chạm thảo trừ căn để không ít tứ đại gia tộc dư nghiệt thoát đi ra ngoài bởi vậy mới tao n ỗ nguy hiểm nếu như chạm thảo trừ căn triệt để dẹp tiên tứ đại gia tộc nhắc lại trước tránh đi tên kia viện giám sát cẩm ỹ vệ nguy cơ lần này chắc hẳn có thể giải quyết dễ dàng về phần tên kia giám sát ty cẩm ỹ vệ hẳn là cũng đang bị người truy sát bởi vì đuổi giết bọn hắn trong hai người chỉ có bộ điểm tứ đại gia tộc dương nhiệt còn có một bộ điểm đến từ nơi nào máy mô phỏng bên trong chưa thể nói rõ giám sát t i tại đại càn cơ hồ có thể nói là một cái cực kỳ khủng bố tổ chức cầm ý vệ chẳng qua là giám sát t i thuộc hạ võ giả lực lượng bởi vì người mặc cầm ý vì vậy nổi danh lý dịch trước đây nhìn qua chút hồ sơ vụ án đối với tổ chức này cũng ít nhiều có hiểu rõ viện giám sát đây là một cái dung hợp cầm ý vệ lấy sáu cánh cửa cùng đồ vật hai nhà máy tổ chức chỉ đối hoàng đế phụ trách giám sát tuần sát thiên hạ thế gia văn võ ba quan giang hồ võ giả nó q u y ề n thế có thể sưng ngập trời đây chính là hắn đối cái này tổ chức khủng bố biết hết thẻ tin tức nó hơn hắn liền không chút nào rõ ràng dù sao tứ phương thành chỉ là một cái biên thùy thành nhỏ dưới tình huống bình thường cách mỗi ba năm năm có lẽ mới có giám sát t i mật thám tới đây đương nhiên lý dịch không chút nghi ngờ tại thành này bên trong tất nhiên sẽ có giám sát t i thám tử có thể là cổng đầy đậu hũ lưu lão nhị cũng có thể là là trên đường bán bánh hấp vương lao tam mỗi cách một đoạn thời gian có thể là mười tháng cũng có thể là là một năm bọn hắn liền sẽ hướng ngoại truyền lại tình báo cam đoan tứ phương thành vẫn như cũ ổn nếu như bọn hắn chưa thể thành công truyền lại tình báo liền cho thấy tứ phương thành nhất định xảy ra vấn đề liền sẽ lập tức có giám sát t i mật thám tiến vào nơi đây điều tra chỉ từ lần này mô phỏng đến xem mình lần sau mô phỏng có lẽ có thể nếm thử gia nhập giám sát t i vô luận như thế nào cuối cùng giám sát t i c h ủ n ế m thử cứu viện người một nhà chỉ b ă n g vào điểm này hắn đối vị kia ti chủ cảm nhận không sai tuy nói cuối cùng không có thể cứu giới nhưng tối thiểu tiến hành nếm thử tối thiểu có việc người ta thật bên trên vô luận đến sớm tối người ta bên trên mà mình tiếp nhận hồng châu tuần kiểm n ờ i chào đối phương lại cái gì cũng không làm thậm chí đều có thể không biết mình tại bị truy sát giữa hai bên lập tức phân cao thấp đương nhiên đây đều là mô phỏng bên trong nếm thử mình tại mô phỏng bên trong trừ ngẫu nhiên tìm hiểu tình huống bên ngoài thời gian còn lại hẳn là tận lực không t r e o chọc bất luận cái gì tranh chấp không ngừng tu luyện đến để thăng thực lực mà tại trong hiện thực muốn chọn một mở ra bảng giá cao nhất thế lực gia nhập dạng này mới có thể thu được lấy nhiều nhất tài nguyên tận khả năng tiến hành nhiều lần hơn mô phỏng đem lần này mô phỏng tin tức toàn bộ ghi tạc trong lòng hắn thì là nội tâm tại kế tiếp theo mưu đồ suy tính nên như thế nào gõ tứ đại gia tộc một bút sau đó mấy ngày lý dịch ra khỏi thành một chuyến xác nhận những cái tia quân giới võ bị vẫn đang đồng thời lấy ra một bộ điểm làm chứng c ứ chuẩn bị bí mật mang đến trịnh gia trang vườn dù sao chuyện này trịnh gia là chủ n mưu vô luận như thế nào đều phải t r ư ớ c xuống tay với bọn họ bọn hắn xuất tiền cái khác tam đại gia tộc mới có thể đi theo ra bên ngoài bỏ tiền cùng những binh khí này cùng nhau còn có một phong m ậ t tín mật tín bên trên văn tự rất ngắn gọn lại chuẩn sắc không sai thông báo cho bọn hắn tự mình biết đạo hết t h ể đồng thời để bọn hắn giao ra đại lượng tiền bạc cùng đang được nếu không mình liền trực tiếp đem chuyện này chọc ra vì phòng ngừa bại lộ hắn thậm chí không có tại trong thư này viết một chữ tất cả chữ tất cả đều là từ vài cuốn sách bên trên c ắ t may mà tới tật khả năng cam đoan mình không có một tia bại lộ phong hiểm đồng thời cầm tới nhiều nhất thu hoạch ban đêm yên t ĩ n h y mắng lúc này chính vào nguyện kết thúc chân trời chỉ có một tuyến nguyện nha giữa thiên địa ưu ám vô cùng lý dịch thân ảnh linh xảo quỳ dị hành t ầ u tại núi rừng bên trong phản phất ban đêm cấp cao nhất thợ săn không lưu nửa điểm vết tích một tòa khổng l ồ thổ bảo dần dần hiện hiện trước mắt lý dịch cũng không tính đem trên tay những vật này đưa vào bên trong thành tứ đại gia tộc tại nội thành cao thủ càng nhiều mình bị phát hiện sát xuất cũng càng cao mang đến ngoài thành trang viên mới an toàn nhất. mà lại tại cái này thổ bảo bên trong cũng không phải là không có người biết chuyện này trần tướng chắc hẳn chỉ cần hắn nhìn thấy liền sẽ lập tức thông chi trịnh gia gia chủ thổ bảo sâm nghiêm nhưng hôm nay cũng không phải là cái gì thời khắc khẩn cấp bởi vậy vẫn chưa có quá nhiều người phòng thủ lý dịch l ặ n g lặng ẩn nút để ở một bên vì bảo đảm trên tay những vật này đưa ra ngoài đồng thời để đầy đủ phân lượng người chú ý tới hắn nhất định phải náo ra chút động tĩnh thổ bảo tường thành một bên có mười mấy tên trịnh gia võ giả ngay tại phòng thủ nhìn ra được bọn hắn rất là lòng n g o có mấy người thậm chí nút ở góc tường ngủ gật trận một trận lồn gió mát thổi qua bọn hắn chỉ cảm thấy trong cầu ng ngay sau đó liền có thể phát giác được mình hoàn toàn không cách nào thở dốc lại từng ngụm từng ngụm thổ hết u y càng nhiều thậm chí chưa kịp phản ứng cũng đã trúng độc đổ xuống hơn mười tên nghiêm trình huấn luyện võ giả tu vi thấp nhất luyện đục tối cao thậm chí là luyện cốt lại chưa từng t r u y ề n ra nửa điểm tiếng vang đều cùng nhau đổ xuống lý dịch hài lòng gật đầu phong hầu đ ộ c hiệu quả coi như không tệ luyện phủ cảnh giới trở xuống ngay cả năng lực ngăn cản đều không có chỉ có luyện phủ võ giả có thể ngăn cản loại cấp bậc này độc dược đem chuẩn bị kỹ càng binh khí thư vứt xuống thân hình hắn yên nhất chuyển, nhảy xuống tường thành rời đi gần cao mười em mở tường thành cùng người bình thường đến nói là không thể vượt qua hừng c ầ u có thể đối luyện phụ võ giả mà nói lại giống như đất bằng hắn tới cũng nhanh đi được càng nhanh trên đường đi vẫn chưa bị bất luận kẻ nào chú ý tới liền nhanh chóng chui vào trong thành hôm sau trời vừa sáng một tiếng kêu to vang vọng trịnh ra thủ bảo đại ca không tốt ra đại sự t r ị n h c a n hô to thần s ắ c ngự khi đều bối rối vô cùng làm sao t r ị n h trang lông mày không khỏi hơi n h í u t r ị n h lâm bọn hắn xẻ ra chuyện phía đông tường thành tất cả người gác đêm bị xử lý chỉnh cắn mặt mũi tràn đầy lo lắng thần xác còn hơi có mấy điểm bối、rối. người nói cái gì t r í n h trang vừa sợ vừa giận liền y phục cũng không tới kịp xuyên tùy ý khoác kiện trường bảo liền ngay cả bận bịu i chạy ra ngoài chính ra tuy nói lực lượng chủ yếu cũng không tại thổ bảo bên trong nhưng hôm qua tại thổ bảo lên trực thủ cũng tuyệt không phải người bình thường đến tột cùng ra sao cùng cấp độ cường giả có thể đem bọn hắn đều xử lý t r í n h c à n thì là vội vàng đi theo sau hắn trên t ư ờ n g thành người ta nhìn trên thân một điểm vết thương đều không có cũng không biết là thế nào ngược lại t r í n h trang mày nhữ lại càng sâu trong lòng suy nghĩ đến tột cùng là ai dám ở bọn hắn chính ra bảo giết người đến tột cùng là ai muốn chết dám ở tứ phương thành cái này một mẫu ba phần đất bên trên treo chọc bọn hắn đồng thời nhưng lại không khỏi cảm thấy mấy chia ra đau hắn rõ ràng đêm qua đến tột cùng là ai canh giữ ở kia bên trong có thể lặng yên không một tiếng động đem những người này xử lý thực lực của đối phương đến tột cùng nên mạnh bao nhiêu tam thúc thất ca chính trang đổi u tới bên tường thành lúc đã có hai người đứng tại kia bên trong trong đó một tên lão giả chính ghé vào người chết bên cạnh trên tay cầm lấy một cây tiểu đao liếc nhìn người chết thiết hầu chính trang nhìn thoáng qua người chết trong cổ họng mọc đầy lít nha lít nhít bọc máu lập tức để hắn trận, trận dạ dày nước c u ậ n không khỏi tê cả ra đầu chúng độc mà chết hạ độc người thực lực không rõ nhưng tinh thông độc đạo lao giả mở miệng độc này rất lợi hại ta chưa từng thấy một tên khác tuổi gần năm mươi tuổi hán tử mở miệng tia đến tột u cùng là ai làm t r ỉ n h càn hét lớn một chương thô kệch trên mặt tràn ngập nghi hoặc t r ỉ n h trang trầm mặc nó hơn hai người cũng giống như vậy trầm mặc cùng nhau nhìn về phía t r ỉ n h càn bọn hắn p h à m là biết đến tột u cùng là ai làm đã sớm đi tìm người tại sao phải tại cái này bên trong phân tích ngươi nhanh đi tìm người đem thi thể này trước thu liễm cẩn thận một chút đừng chúng độc chỉnh trang bất đắc dĩ mở miệng ai Trịnh c ra rời đi đợi h o t r ị n h Cản người rời đi sau ba ư l ớ trang nhau, không hẹn mà cùng đi hướng tường thành một góc. Như đổ sự tình bại lộ. Lao giả mở miệng. Lao góc. giả gì? mà một mở Cái đi đổ bại t lộ. sự ị n h t r thanh âm không tự chủ được lớn lên sau đó cấp tốc bị áp chế xuống dưới chuyện này qua lâu như vậy nguyên bản hắn coi là đã không có vấn đề gì dù sao quan phủ đến đây điều tra người đều bị hắn h ả o h ả o đưa trở về không nờ g tới giờ phút này vậy mà lại có thể bạo lộ ra đây là đối phương giết người sau vật lưu lại ngươi khoái mã vào thành nắm chặt đưa cho gia chủ lão giả đút cho trịnh trang một phong đã mở ra tin cùng một kiện binh khí minh bạch hắn nghiêm túc gật đầu biết việc này cấp tốc nhất định phải lập tức đưa đến trong tay gia chủ dù không được nửa điểm chậm trễ chương chín mươi ba thầm ra chương chín mươi ba thầm ra lý dịch nhanh chóng về đến trong nhà trước đ ê m sử dụng độc dược cất kỹ tiếp xuống hắn liền cái gì cũng đừng làm chờ đợi tứ đại gia tộc người có phản ứng mình tại trên thư nói để bọn hắn đem đồ vật lục tiếp theo đưa đến từng cái địa phương mình tới sẽ đi lấy về phần lúc nào đi lấy cái này liền quyết định bởi với mình sáng sớm hôm sau lý dịch rõ ràng có thể cảm thấy được liền ngay cả không khí tựa hồ cũng trở nên khô giáo khô hạn tuyệt không phải một ngày hai ngày ảnh hưởng bây giờ tuy là ba tháng kết thúc nhưng giá lương thực đã loang t h o á n g ở trên trướng chỉ bất quá biên độ so sánh tiểu trừ sớm hơn mấy ngày mấy trận mưa cả tòa tứ phương thành đã có gần hai mươi ngày chưa xuống qua một giờ mưa l i ê n ngay cả viện lạc giếng nước bên trong mực nước giờ phút này cũng bắt đầu chậm rãi biến thấp tất cả dấu hiệu đều tại chứng minh một trận khô hạn khả năng đến thật sự nếu không t r ờ i mưa khô hạn tiếp tục giá lương thực tăng vọt tất nhiên là một cái có thể đoán được kết quả càng đáng sợ chính là khủng hoảng tính tranh mua một khi khô hạn dù là nhà bên trong lương thực lại nhiều người cũng sẽ nghĩ hết biện pháp mua thêm n ữ a chút dự trữ đến lúc đó thật không biết sẽ có bao nhiêu người sống chết đói lý dịch như thường ngày ngồi lên xe ngựa đi trong tiểu lâu xử lý công văn hoàn toàn nhìn không ra hắn đêm qua vừa mới chơi chết mười mấy tên võ giả thậm chí uy hiếp tứ đại gia tộc sư h i n h cho ngươi lý dịch đi vào ngũ h ổ môn quắt k h ẽ một tiếng cầm trong tay trường đao ném cho giang hà hắn chế tạo binh khí tiến độ cũng không chậm nhưng vì không để ngoại nhân phát giác dị dạng hắn vẫn như c ũ lựa chọn cách mỗi hơn mười ngày mới ra bên ngoài cầm một đem đà tạ sư đệ giang hà mặt mũi tràn đầy đ ề u là vui mừng vội nhìn về phía trường đao yêu thích không b u n g tay binh khí tốt hắn thật rất vui vẻ sư đệ ban đêm có thời gian không thẩm kiến sơn đi đến bên cạnh hắn hỏi thăm sư h i n h chuyện gì lý dịch cười nói nhà ta gia chủ muốn gặp ngươi một mặt hắn mở miệng cười dạng này à lý dịch đối với tình huống này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thân phận của hắn bây giờ thiên phú đã đáng giá bị thẩm gia lôi kéo cho dù là thẩm gia gia chủ tự mình lôi kéo hắn cũng không n g o ạ i ý muốn một cái có thể đánh tạo lợi khí thợ rèn có lẽ không đáng những gia chủ này tự mình hạ tràng nhưng đợi một thời gian chế tạo danh khí cái này liền nháy mắt khác biệt những người này nguyện ý lôi kéo hắn một phương diện bởi vì hắn thực lực bây giờ kỹ nghệ càng nhiều thì hơn là nhìn chúng hắn ngày sau thiên phú dù sao nếu là hắn sau này thật có thể chế tạo danh khí thậm chí tiến vào hậu thiên cảnh giới bọn hắn những n à y thành nhỏ gia tộc tộc trưởng tỷ lệ lớn không có cơ hội lại lôi kéo lý dịch dễ hoa trên gấm d ễ ngày tuyết tặng than khó đã muốn lôi kéo kết giao như vậy tự nhiên là càng sớm càng tốt không biết là ở nơi nào lý dịch cười nói nội thành thẩm ra đại trạch đến lúc đó người ta cùng nhau tiến đến liền tốt thẩm kiến sơn cười một tiếng nếu làm ở tiệp chiêu đãi người khác đều có thể tại nội thành tùy ý tuyển một một t một m có lẽ là bởi vì lý dịch là huynh đệ mình mà mình cũng là người thẩm gia cho nên gia chủ đem yến tỉnh địa phương tuyển tại bọn hắn thẩm gia đ ạ i t r ạ c h muốn lấy đó thân cận được lý dịch khẽ gật đầu nội tâm suy nghĩ nên như thế nào từ thẩm gia tay ngõ đến một bút tài nguyên số lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt dạng này chính mình mới có thể tiến hành số lần càng nhiều mô phỏng tuy nói thẩm kiến sơn cũng là người thẩm gia nhưng hắn là hắn thẩm gia là thẩm gia cả hai tự nhiên không thể đánh đồng đối mặt mình hắn vị sư huynh này rất không cần phải để ý quá nhiều nhưng đối mặt thẩm gia không được hắn cùng thẩm kiến sơn quan hệ rất tốt nhưng cùng cái khác người thẩm g i a lại không quen nhiều nhất xem ở thẩm kiến sơn trên mặt mũi không hố bọn hắn m u ố n ưu đãi kia tuyệt đối không thể nếu như thẩm kiến sơn có thể làm thẩm g i a gia chủ điểm này ngược lại là nhưng t ư ơ n g lượng dù sao như thế thẩm g i a người cầm lái chính là mình sư huynh xem ở nhà mình sư huynh trên mặt cho thẩm g i a chút ưu đãi không thể bình thường hơn được nhưng hắn chỉ là cái thẩm g i a bằng chi trước mắt ngay cả cái tộc lao đều không phải tự nhiên không có khả năng từ mình cái này thu hoạch được cái gì ưu đãi lý d ị c ở trong lòng suy nghĩ suy nghĩ giang hà nghe bọn hắn liền xứng sở ở một bên t h ầ n sắc trên mặt ngốc trệ nếu là hắn nghe không sai tối nay thẩm g i a gia chủ tự mình mời sư đệ của mình dự tiệc thẩm g i a gia chủ là ai đây chính là bây giờ tứ phương thành có quyền thế nhất mấy người một trong liền ngay cả mình sư tôn đối mặt là thẩm g i a gia chủ đều muốn yếu hơn nửa bậc bậc này nhân vật cùng bọn hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bây giờ lại chủ động mở miệng mời mình sư đệ dự tiệc giang hà khe khẽ thở dài hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mình vị tiểu sư đệ này đã siêu việt bọn hắn những sư huynh này quá nhiều bây giờ đã có thể cùng cả cái tứ phương thành đứng đầu nhất mấy vị nhân vật tương giao mình tuy là sư m u n h nhưng lại xa xa không bằng hắn hắn mừng thay cho lý dịch cũng vì mình có một cái lợi hại như vậy sư đệ cao hứng nội tâm càng là ao ước cực kỳ vậy phần đấu kỵ này cũng vẫn chưa có lý dịch đã vượt qua hắn vị sư m i n h này quá nhiều hắn lại thế nào cố gắng cũng không có khả năng đội kịp tự nhiên sẽ không đ ấ u kỵ thân xác của hắn hình như có mấy điểm cô đơn thậm chí còn có mấy điểm cảm giác bất lực mình cố gắng nhiều năm quyết chí tự cường khắc khổ tu hành kết quả lý dịch chỉ dùng không đến thời gian một năm liền cấp tốc siêu việt chính mình hắn cái này hơn mười năm khổ công tại lý dịch loại thiên tài này mắt bên trong đại khái tính không được cái gì đi vừa nghĩ tới đó giang hà liền không khỏi thở dài nhưng hắn nháy mắt lại cười lên lý dịch rất mạnh tiến bộ nhanh chóng bây giờ càng là thành thẩm gia gia chủ thượng khách nhưng hắn không phải là phải gọi mình sư huynh sao mà lại hắn là sư đệ của mình thân phận của hắn địa vị cao thực lực mạnh mình cái này làm sư huynh cũng có thể dính không ít ánh sáng dạng n à y một bản thân ă n u ổ i giang hà tâm tình lập tức đã khá nhiều hoàn toàn không có trước đây loại kia bị thiên tài nghiền ép cảm giác đến chưa quan tưởng tu hành kết thúc chạm tối thời khắc lý dịch về nhà trước thông chi triệu tiến một tiếng lập tức leo lên thẩm g i a xe ngựa chật chật xe ngựa này xác thực không tầm thường lần này nếu như không phải cùng ngươi cùng một chỗ ta chỉ sợ còn ngồi không lên trong xe ngựa thẩm kiến sơn cảm thẳng nói bộ này xe ngựa trang trí so với phổ thông xe ngựa muốn hào hoa xa xỉ rất nhiều dưới chân cầm tú thảm bao trùm đủ để nhìn ra thẩm g i a t à i đại khí thô cái này thượng hạng cầm tú chỗ dệt t h à n h thảm nó giá cả nói ít cũng muốn mấy chục lượng lại hơn vân nửa cũng chỉ dùng tới một lần liền trực tiếp vứt bỏ thay mới nội bộ không gian cũng có chút rộng rãi cho dù hai người nằm xuống cũng không cảm thấy câu thúc t h ẩ m ra tài lực chi hào hoa xa xỉ vẹn vẹn từ xe ngựa này liền đủ để hết ngồi đ á y giếng lại là l ư ợ ngựa n g đủ rồi hành xử cực kỳ bình ổn không có nửa điểm sốc này lý dịch cũng không nhịn được sợ hãi thán phục những này nội thành gia tộc quả nhiên một cái thi đấu một cái tài đại khí thô đồng thời nội tâm kiên định nhiều từ bọn hắn tay bên trong làm điểm tài nguyên tu luyện ý nghĩ nếu như không phải xem ở thẩm sư huynh trên mặt mũi hắn thật rất muốn hô đám người này một bút những người này quá có tiền có tiền đến lý d ị không hố bọn hắn đều cảm giác có lỗi với mình xe ngựa đi được rất nhanh thêm nữa trong khoảng cách thành vốn cũng không xa vẫn chưa bao lâu thậm ra đại trạch liền đến. hai phiến màu son đại môn đứng vững chừng hai trượng hơn cao ba trượng hơn rộng giờ phút này đại môn rộng mở liếc nhìn lại đình đài lầu cát đáp ứng không xu hệ thủy tạ lương cầu lọt vào trong tầm mắt đều là càng là sân rộng phủ lấy tiểu v i ệ n tử không biết có bao nhiêu cái thậm ra đại trạch nói chỉ là một cái đại trạch kỳ thực chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn chỉ sợ phải có hơn trăm mẫu bởi vậy càng có thể nhìn ra những thế gian này đại tộc chiếm cứ tứ phương thành mấy trăm năm tích lũy khủng bố tài lực a hiện chất đến rồi một trận cởi mở tiếng c ư i chuyển đến một tên tuổi chừng bốn mươi nho nhã tuấn tú nam tử trung niên đi tới chương chín mươi b ố tại mô n h ạ p h ư ơ n g bên trong đối phương nguyện ý có đại lượng đan dược cùng tiền bạc cùng một bản tu luyện pháp muốn để tự mình ra tay cứu hắn nữ nhi duy nhất bất quá tại mô p h ò n g bên trong hắn hay là quả quyết cự tuyệt tuy nói tại mô p h ò n g bên trong tự mình làm sự tỉnh sẽ so với hiện thực càng thêm kích tiến vào lớn mật nhưng tuyệt không phải không có chút nào phân tức mình tại mô phỏng thôi diễn bên trong đối kháng tứ đại gia tộc bảo vệ thẩm kiến sơn là bởi vì khi đó mình chỗ bạo lộ ra thân phận địa vị đủ để bảo vệ hắn dù sao hắn chỉ là thẩm gia bằng chi tứ đại gia tộc không nguyện ý vì một cái thẩm gia bằng chi mệnh mà đi đắc tội chính mình nhưng thẩm gia gia chủ nữ nhi cũng không đồng d ạ n g chính là thẩm gia dòng chính chủ mạch thậm chí có thể nói có rất lớn xác suất trở thành đời tiếp theo gia chủ nếu như chính mình muốn bảo vệ nàng liền muốn cùng tứ đại gia tộc đối kháng chính diện cho nên hắn tại mô phỏng bên trong quả quyết tự tuyệt dù là đối phương mở ra lại cao bảng giá cũng quả quyết tự tuyệt bởi vì như vậy không khác muốn chết mở ra bảng giá lại cao cho tiền lại nhiều c ũ người phải mệnh thật mới có cầm là đ ơ n n g ta thân tộc làm gì khách khí như thế gọi ta một tiếng tam thúc chính là thầm nhạc trên mặt mang theo cơ ôn hòa liền vội vàng đem hắn đỡ dậy thẩm kiến sơn ngược lại là thần sắc s ứ n g s ờ hắn tuy nói cũng là thẩm gia tộc người nhưng cùng vị gia chủ này tiếp xúc cũng không nhiều quan hệ của song phương cũng thực tế chưa nói tới thân cận hắn d i vãng đều là trực tiếp tôn x ư n g gia chủ bất quá hắn nhìn thoáng qua lý dịch nội tâm lập tức liền minh bạch mình cùng lý dịch quan hệ vô cùng tốt mà gia chủ muốn lôi kéo hắn liền đối với mình cũng lộ ra rất thân cận dạng này hắn lại đi lôi kéo giao hảo lý dịch liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều có mình cái tầng quan hệ này tại thẩm nhạc làm như vậy tự nhiên lộ ra cùng lý dịch thân cận rất nhiều không giống trước đây như vậy là lắm thẩm gia chủ lý dịch khẽ mỉm、cười. không người chắp tay liền muốn hành lễ lấy thân phận của mình kỳ thật xa xa không thể để cho thẩm gia gia chủ tự mình đi ra ngoài đó lấy nhưng đối phương lại là làm như vậy lý dịch luôn luôn cho rằng người kính ta một thước ta kính người một t r ư ợ n g người ta chịu cho mình mặt mũi mình cũng tuyệt không thể làm cho đối phương mất mặt h i ế n chất mau mau xin đứng lên t h ẩ m nhạc cười to trên mặt biểu lộ rất là hài lòng r ồ i ra hai tay cũng đem lý dịch đỡ dậy ta là núi nhỏ tóc thúc ngươi nếu không chê liền gọi ta một tiếng t h â thúc đây chính là hắn vì sao để thẩm kiến sơn gọi mình là tam thúc nguyên nhân trước đây thân phận của hắn là thẩm gia gia chủ dùng cái thân phận này cùng lý dịch tương giao quá mức khách khí lạ l ắ m dùng thẩm kiến sơn tộc thúc thân phận hai người quan hệ liền lộ ra thân cận quen thuộc rất nhiều tiến hội sớm đã chuẩn bị tốt hiền chất m a m a mời tiến vào mang theo hai người đi tiến vào thẩm gia dinh thự dinh thự bên trong có nước chảy lưu động ký hoa dị thảo nụ hoa chống nở bây giờ đang là chạm vào tối dinh thự bên trong lại đèn đốt sáng trưng năm bước nhất đăng mười bước một chén sử dụng đèn đốt ngọn nến cũng là vô cùng tốt chi vật ngay cả hơi khói đều nhìn thấy ngoại thành khu bách tính ban đêm đốt đèn đều không nỡ mà thẩm ra lại muốn để bàn đêm sáng như ban ngày hoặc là nói không chỉ là bọn hắn nội thành ngũ đại gia tộc cách làm đều là giống nhau xa hoa lãng phí so thẩm gia chỉ có hơn chứ không kém thẩm gia trạch viện rộng lớn vô số người hầu sen kẽ r u t tàu ngay ngắn trật tự l i ê n ngay cả người hầu mặc quần áo đều là thượng hạng và đông nếu là bên ngoài thành nói ít cũng phải là áo cơm không lo người ta mới bỏ được phải mặc loại này và đông nhưng để ở thẩm gia dinh thự ngay cả người hầu đều có thể mặc loại này y phục càng không được sách những người hầu này nha hoàn hành tàu ngồi nằm ở giữa tư thái khéo leo trăng nhã nên nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện chỉ dựa vào những này liền đủ để nhìn ra nhiều năm liền thế gia bất、phàng. một đường đi vào chính sảnh trong sảnh sử dụng đồ dùng trong nhà phần lớn là thượng hạng gỗ trinh nam chế bây giờ nhìn qua nửa mới không cũ không biết trải qua bao lâu thời gian trong sảnh trang trí cũng có chút bất p h ẳ m sử dụng khí cụ đều là thượng hạng s ứ men xanh thủy một kiện chính là mấy chục gần trăm lượng ngoại thành khu một cái bình thường bách tính cẩn m ẫ n khổ nhọc hơn mười năm chỉ sợ cũng mua không n ổ i vị này gì một kiện đồ s ứ ba người nhập tọa trừ thẩm kiến sơn cùng thẩm nhạc bên ngoài còn có một vị thẩm gia tộc lao tiếp khách một bên nha hoàn cấp tốc đem các loại thức ăn chính lên khai vị trà bánh hoa quả khô hoa quả tươi cùng cùng tổng cộng hai nghìn ba mươi nói mấy người uống trà nói chuyện t i ế m vẫn chưa đàm bất luận cái gì chính sự đợi cho các loại trà bánh quả lục tiếp theo rút đi hơn mười tên nha hoàn phi tốc bưng lên các loại lạnh c ắ t nóng xảo trong đó có thật nhiều đồ ăn tạo hình tinh mỹ vị đạo kỳ tốt xem xét liền biết phí công tốn thời gian phí liệu toàn bộ thẩm g i a chỉ nói đ ầ u b ế p chỉ sợ cũng phải có hơn một trăm tên so rất nhiều trong tiểu lâu chủ công số lượng còn nhiều đến h i ệ n chất đây chính là ta tư tàng rượu ngon đã sớm biết ngưng ngàn chén không say hôm nay cố ý lấy ra chiêu đãi thầm nhạc có chút hào khí mở ra vỏ rượu giấy rán một cô thuần hậu mùi rượu bắn ra tiêu tán rượu dịch vào cổ họng trận trận lực lượng khuyết t á n độc thân đây đúng là khó được rượu ngon về phần nạp năng lượng hiệu quả chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh bình thường dược liệu nạp năng lượng hiệu quả đã có thể bỏ qua không tính rượu này dịch hiệu quả c ũ n g cơ bản có thể xem nhẹ bất quá chỗ tốt chính là uống dạng này rượu mình sẽ không say tiểu hữu bây giờ có chế tạo lợi khí bản sự không biết nhưng có thời gian giúp ta thẩm ra rèn đúc mấy đ ê m trên thực rượu chủ và khách đều vui vẻ thẩm nhạc cũng chọn cái thời cơ thích hợp mở miệng cái này tự nhiên không sao chẳng qua hiện nay có rất nhiều người nhờ ta chế tạo binh khí trong lúc nhất thời chỉ sợ rút không ra tay tới lý dịch ngữ khí phi thường thành thần coi như hắn có thể rút tay ra ngoài cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi chế tạo ngay cả chính hắn binh khí áo giáp còn không có tin tức lại nơi nào đến quá nhiều không hơn thời gian người khác chế tạo ha ha cái này bất quá việc nhỏ đơn giản là nhiều này một ít thời đại mà thôi chúng ta thẩm ra còn hoàn toàn chờ được thẩm nhạc ngược lại cũng không quan tâm điểm này đơn giản là nhiều này một ít thời gian lý dịch không biết nên nói cái gì cho phải bởi vì hắn biết không có gì bất ngờ xảy ra thẩm ra qua không được bao lâu liền sẽ xảy ra ngoài ý mớn t h ẩ m g i a thân là nội thành đại gia tộc một trong nó thế lực tự nhiên không kém nhưng nội thành tứ đại gia tộc muốn liên thủ đem nó tiêu diệt t h ẩ m g i a cũng chống đỡ không được bao lâu bất quá hắn càng hiếu kỳ chính là tứ đại gia tộc vì sao muốn đối thẩm g i a độc thủ chuẩn xác hơn nói trịnh gia vì sao muốn đối thẩm g i a độc thủ dù sao toàn bộ sự kiện bọn hắn là chủ đạo người chuyện này phía sau tất nhiên có bí ẩn bất quá lấy thân phận của hắn bây giờ lại không có khả năng biết được đã như vậy xem ở thẩm sư huynh trên mặt mũi ta tận lực trước giúp các ngươi thẩm ra chế tạo lý d ị mở miệng cười thầm kiến sơn nghe tới hắn nội tâm rất là cảm động lý dịch nói như vậy chính là khiến người khác biết hắn là xem ở trên mặt của mình mới trước giúp thẩm gia chế tạo binh khí thẩm gia có thể có được đãi ngộ đặc biệt hoàn toàn là bởi vì hắn thẩm kiến sơn hắn chịu nói ra lời như vậy cũng đủ để chứng minh hai người quan hệ tốt vô cùng nếu là muốn kế tiếp theo duy trì tốt cùng lý dịch quan hệ như vậy hắn tại trong tộc liền nhất định phải được coi trọng bắt đầu có thể nói có hắn lời nói này mình muốn làm được tộc lão vị trí bên trên có thể nói là mười phần chất chín lý dịch nói như vậy mục đích cũng rất đơn giản chính là muốn giúp thẩm kiến sơn một e m thẩm gia cùng mình không có quan hệ gì nhưng thẩm kiến sơn khác biệt hắn là người một nhà hai người liên Tôn lụy rất sâu. chương ả o tiêu a o hầu h n k h chín mươi lăm giá cả chương chín mươi lăm giá cả vậy ta trước cảm ơn hiền chất thâm nhạc ngay tại cao hứng bưng chén lên liền uống một hơi cạn sạch lý dịch bọn người tự nhiên cũng giống như vậy bọn hắn đều là quân nhân tuy nói vừa mới bắt đầu lúc uống rượu dùng chính là ly rượu nhỏ nhưng uống nhiều mấy bát liền muốn đổi lớn ly rượu tia mới uống sảng khoái hào khí cần chế tạo gì đẳng binh khí còn xin chức làm ra bản vẽ đến cho ta nếu là có những binh khí khác tham khảo càng tốt hơn lý dịch mở miệng nói rõ t h ẩ m g i a sử dụng binh khí tự nhiên không có khả năng hoàn toàn cùng ngũ hổ môn đệ tử giống nhau bởi vậy muốn rèn đúc một ít binh khí còn cần chuyên môn bản vẽ lại hoặc là nguyên hình tham khảo đây là tự nhiên ngày khác ta liền đem cần chế tạo binh khí bản vẽ đưa đến h i ể n chất p h ụ thượng thẩm nhạc vội vàng đáp ứng về phần binh khí phương diện chỉ sợ phải đợi đến năm mươi sáu tháng trái phải lý dịch mở miệng kỳ thật nếu như hắn muốn hô thẩm ra hoàn toàn có thể nói binh khí phải đợi đến tháng tám mới làm ra đến mà lại trước tiên cần phải trả tiền bởi vì đến tháng tám thời điểm tỷ lệ lớn liền không có thẩm ra cũng sẽ không có người tìm hắm muốn binh kh nhưng hắn cũng không tính h ố thẩm gia thậm chí dự định liên hợp bọn hắn hắn có thể kế tiếp theo mạnh lên có thể giải quyết tứ đại gia tộc rất nhiều hậu thiên cường giả nhưng hắn chung quy chỉ là một người muốn triệt để dọn sạch dẹp viên tứ đại gia tộc không để bất luận một vị nào hậu thiên cảnh giới trở lên cường giả chạy đi hắn liền cần giúp đỡ thẩm gia thực lực không yếu có tư cách này làm giúp đỡ mà lại bọn hắn cũng tất nhiên sẽ cùng mình liên hợp lại bởi vì tứ đại gia tộc muốn đối bọn hắn động thủ đã quyết định muốn cùng tứ đại gia tộc chém giết có thể nhiều lôi kéo một chút có thể chiến trí lực tự nhiên là có cần thiết nếu như tại mô phỏng bên trong cùng t có thẩm ể t h nhạc liên tục nói ba chữ tốt lộ ra cực kỳ cao hứng xin hỏi hiến chất một kiện lợi khí định giá bao nhiêu thẩm nhạc đặt câu hỏi nói bảy trăm linh lượng như thế nào lý dịch trầm tư một lát cuối cùng mở miệng hắn bán cho ngũ hổ môn chư vị sư h i n h đệ nhiều nhất bất quá năm trăm l ư ợ n g kia là người một nhà cho giá ưu đãi bán cho thẩm ra sẽ không dễ dàng như vậy dù sao v ậ t hiếm t h ì quý bây giờ hồng châu không có mấy vị thợ rèn có thể đánh tạo lợi khí sản lượng tuyệt đối không cao muốn mua đến t u y ệ t không phải một kiện chuyện dễ húng chi mua được sau còn muốn nghĩ biện pháp vận tiến vào tứ phương thành bên trong húng chi một kiện lợi khí cho dù là tại nguyên nơi sản sinh cũng sẽ không thấp hơn sáu trăm l ư ợ n g còn chưa hẳn có thể mua được hắn bán bảy trăm l ư ợ n g thực tế đã rất ưu đãi thậm chí bán cho gia tộc khác thời điểm hắn chuẩn bị lại thoáng c h ư ớ n i ệ p giá vất quá lại cao cũng sẽ không vượt qua ngàn lượng nếu như giá cả đạt tới một lạng đi mua một kiện lợi khí liền có chút không đáng cơ bản không ai sẽ dùng cao như thế giá cả đi mua trừ phi có cần dùng gấp đã như vậy vậy ta cùng cách một ngày liền đem bản đồ giấy cùng tiền t h ủ lao cùng nhau mang đến các hạ phụ thượng thẩm kiến sơn cười một tiếng kỳ thật cấp độ này giao dịch căn bản không đ á n g hắn vị gia chủ này tốn công tốn sức thế nhưng muốn nhìn giao dịch đối tượng là ai giao dịch vật phẩm là cái gì một kiện lợi khí cấp bậc binh khí thế nhưng là có thể tùy tiện tăng cường tự thân c h i l ư c phi thường trọng yếu Hùng、hồ n h lý dịch bây giờ liền có thể chế tạo lợi khí nếu là ngày sau có thể đánh tạo danh khí bọn hắn thẩm ra còn muốn giao hảo đối phương chỉ sợ liền không có khả năng bởi vậy hiện tại giao hảo lý dịch sớm dựng vào con đường này có ích vô hại tiền t h ú lao liền tạm thời khỏi phải nếu như có thể đổi thành tu hành sử dụng đan dược muốn chân chính đan dược lý dịch mở miệng tiền hắn cũng không phải là đặc biệt thiếu húng chi có tiền cũng chưa chắc có thể mua được tu luyện đan dược nếu như có thể trực tiếp đem tiền đổi thành đan dược liền tốt ngắn như vậy thời gian bên trong có thể tiến hành số lần càng nhiều mô phỏng mình cũng có thể càng nhanh đột phá bất quá hắn cũng không thể chỉ tuyển chọn một đầu phương pháp thu hoạch đan dược không phải phục d ụ n g đan dược quá nhiều có lẽ cũng sẽ để người đem lòng sinh nghi cái này cùng việc nhỏ tự nhiên không sao thầm nhạc đối này ngược lại cũng không quan tâm gen thể cảnh giới võ giả cũng có thể sử dụng chân chính đan dược bất quá dùng lượng cần cẩn thận đồng dạng vận dụng chân chính đan dược tốt hơn rất nhiều nhưng giá cả tự nhiên cũng cực quý vô cùng trọng yếu nhất chính là không có môn lộ căn bản mua không được lý d ị h chắc là biết sử dụng chân chính đan dược có thể càng nhanh tu hành càng nhanh tiến vào cảnh giới tiếp theo có loại này nhu cầu không thể bình thường hơn được lần này thiệt rượu chủ và khách đều vui vẻ đ ợ i cho mấy người đều uống bảy điểm say thẩm nhạc lại không phải lôi kéo lý dịch để hắn tối nay tại thẩm gia ở lại từ chối không được cuối cùng chỉ có thể tại thẩm gia khách phòng ăn giấc một đêm thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai vừa rồi rời đi không thể không nói thẩm gia quả nhiên t à i đại khí thô liền ngay cả đồ ăn sáng trọn vẹn đều có gần hơn ba mươi loại ăn không hết cũng rất đơn giản trực tiếp rửa qua liền tốt đối với người thẩm gia mà nói chủ t ử đồ vật dù là ném cũng không thể cho n ô bậc ăn cửa son rượu thì t ố i đường có xương chết cóng nói chung chính là ý này hai vị đi thong thả ta còn có chút sự vụ cần xử lý thứ cho không tiễn xa được thẩm ra trong phụ đệ thẩm nhạc hơi có ấ y náy cười cười thầm thúc cớ gì nói ra lời ấy là ta q u ấ y dày quá nhiều lý dịch cười nói đối phương cho đủ hắn mặt mũi lại lộ ra muốn giao h ả o thân cận ý tứ cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười lý dịch tự nhiên cũng vui vẻ phải cùng đối phương quen thuộc chút dù sau ngày sau hắn còn muốn mượn nhờ thẩm ra lực lượng hai người lại là một phen từ chối lý dịch lúc này mới cùng thẩm kiến sơn mở rộng bước chân hướng về thẩm ra đại môn đi đến không thể không nói thẩm ra chạch bên trong đúng là đầy đủ rộng rãi cho dù hai người trái phải nhìn lại ánh mắt chiếu tới chỗ. cũng chỉ bất quá là tiểu tiểu m ộ t góc trong sân có không ít thẩm gia tộc người vừa đi vừa về hành tẩu có nam có nữ thời đại này trọng nam khinh nữ tập tục tuy có nhưng không nghiêm trọng lắm bởi vì nữ tử cũng có thể tu hành võ đạo gia đem nhập tướng vì vậy nam nữ lớn phòng tuy có nhưng căn bản không có nghiêm trọng đến cấm kỵ trạng thái nữ tử cho dù ly hôn tái giá cũng không ai sẽ nói thêm cái gì về phần bó chân con chân vậy thì càng không có khả năng bao lấy chân còn thế nào lấy v n ư ơ i võ về phần tương đối cực đoan l ấ giáo lý học ở cái thế giới này căn bản không có không gian sinh tồn thậm chí đều không có sinh ra hai người không, chậm không nhanh hướng về ngoài cửa đi đến. trên đường đi đi ngang qua không ít tộc nhân thẩm kiến sơn nhận biết liền chào hỏi dừng lại bắt chuyện bài câu lại riêng phần mình phân biệt cho nên tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh lý dịch cũng là không nóng n ả y dù là khoảng cách không xa hai người cũng đầy đủ đi gần ba mươi phút sau vừa rồi khó khăn lắm nhìn thấy đ ạ i môn giờ phút này ngoài cửa phần phật cùng nhau đi tới hơn m ộ ư ơ i người tại những người kia ở trong là một tên ước chừng tuổi tròn đôi m ư ờ i thiếu nữ khuôn mặt mỹ lệ đ i ể m tĩnh mang theo cờ ư i nhạc ý tư thái cao quý ư nhã đoan trang vừa vặn một bộ váy trắng bao khoả nó đầy đạn thân thể mềm mại hiện thị rõ linh lung nhậu điệu coi là thật được x ư n g tụng mắt ngọc m ề y ngại tú sắc khả san lý dịch có thể chú ý tới đối phương trừ đối phương d á n g dấp rất xinh đẹp càng quan trọng chính là đối phương bên cạnh có một tên cường giả đang lấy ánh mắt dò xét mình để hắn cảm thấy cảnh giác bản năng tìm kiếm k i a đạo dò xét ánh mắt bất quá đối phương rất nhanh liền chú ý đến loại này nhìn chăm chú cũng không lễ phép nhanh chóng thu hồi ánh mắt c ả m t ạ bầu trời mây 1,500 điểm khen thưởng c ả m t ạ kiếm si điên dại một n điểm khen thưởng c à n tạo hai m số c h í t u y ế n năm điểm khen thưởng c à n t ạ chỉ nhìn tính cách tương xứng sách hay một điểm khen thưởng Cảm tạ thư điểm thường, chứng 96. Thúc. Chứng 96, thúc. lý dịch ánh mắt cảnh giác tại thiếu nữ kia quanh thân hơn mười người bên trong bay nhanh lục soát hắn bây giờ đ a o ý tu vì có thành tựu cảm giác phi thường nhạy cảm cho dù đối phương cực nhanh thu tầm mắt lại nhưng vẫn là bị hắn phát giác được ánh mắt của đối phương để hắn cảm thấy cảnh giác điều này nói rõ thực lực tuyệt đối không kém nếu là hắn đoán không lầm đối phương hơn phân nửa cũng có được đ a o ý lại tại tinh thần trên tu hành có nhất định thành tích n ê hoàn cung trong thức hải ngưng tụ võ đạo ý chí mạnh đến trình độ nhất định về sau sẽ đối đồng dạng có được võ đạo ý chí cường giả sinh ra cảnh giác đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương vẫn chưa che lấp tự thân lực lượng chủ động bạo lộ ra bộ điểm không phải hắn cũng rất khó phát giác được lý dịch nhanh chóng phát hiện vừa mới nhìn chăm chú mình người đó là một lao giả người mặc áo bào xanh hình thể gầy u ò m nếp nhăn trên mặt rất sâu hai mắt lại sắc bén như diều hâu sau l ư n g gánh vác lấy một đem dùng miếng vải đen bao khỏa binh khí nhìn nó nặng lượng tuyệt đối, không nhẹ đối phương tuyệt đối là một tên cường giả thực lực hơn phân nửa mạnh hơn chính mình bất quá lao giả tuy nói tướng mạo hung ác không giống người tốt lành gì thái độ lại đưa ra hiền lành rõ ràng chính mình nhìn chăm chú ánh mắt bị phát hiện về sau thật cũng không nói thêm cái gì hướng về lý dịch mỉm cười thậm chí có chút chắp tay hành lễ xem như lấy lòng bội tội việc này xem như tự mình làm không đúng trước lấy ánh mắt dò xét người khác nếu là không có bị phát hiện tự nhiên không ngại bị phát hiện chính là mình đối lý lý dịch không nhiều lời cái gì chỉ là gật đầu mỉm cười cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười đối phương dẫn đầu chịu nhận lỗi hắn tự nhiên cũng sẽ không nhàn n h à n chán tiếp tục truy cứu thất ca thiếu nữ kia mở miệng thanh em như như c h u n g bạc thanh thúy chủ động hướng thẩm kiến sơn vân an、ừ. vừa trở về nhà thầm kiến sơn tựa hồ cũng đối thiếu nữ kia rất là quen thuộc mỉm c ư ờ i hai người cũng không có nhiều hơn nói chuyện t h i ế m chỉ là lên tiếng chào hỏi liền thắc thân mà qua hắn là ai lý dịch nhìn về phía lão giả ánh mắt lộ ra trầm tư nếu như đối phương cũng là người t h ầ m g i a có được dạng này một vị cường giả giải quyết n ó tứ đại gia tộc có lẽ sẽ càng thêm nhẹ nhõm ngươi nói nàng nha là tộc tam hội cũng là gia chủ của chúng ta nữ nhi duy nhất thầm kiến sơn mở miệng nghe ngữ khí lại hình như có mấy điểm tiếp cận không phải nàng ta nói là phía sau nàng tên lão giả kia lý dịch lắc đầu hắn đối với thẩm nhạc khuê nữ cũng không cảm thấy hứng thú đã hắn quyết định muốn liên hợp thẩm gia cùng nhau đối phó tứ đại gia tộc như vậy mô phỏng bên trong thẩm gia chỗ tình huống n gặp gỡ tỷ lệ lớn sẽ không xuất hiện không có diệt tộc nguy nan thẩm nhạc cũng sẽ không mời mình xuất thủ bảo vệ hắn nữ nhi duy nhất mình không thể từ trong đó thu hoạch lợi ích hắn cần gì phải lãng phí tinh lực đi chú ý đối phương thẩm kiến sơn nghe tới hắn thần sắc nao nao không ngờ tới lý dịch chỗ chú ý điểm cùng những người khác thật đúng là có rất lớn khác biệt tên của hắn ta cũng không biết bất quá cũng không phải là người thẩm gia chính là trong tộc lá bục tất cả mọi người gọi hắn quý thuốc Dạng này Lý Dịch gật đầu. Ra có thể có c Thầm thể gật một đầu. ra việc này bất quá là một kiện khúc nhạc dạo ngắn hai người rất nhanh ra t h ầ m ra đại môn leo lên xe ngựa liền riêng phần mình trở về nhà lý dịch vừa về nhà không có bao lâu thậm ra liền đem tiền thù lao trước đưa tới đối này lý dịch cũng rất là kinh ngạc dù sao theo hắn suy nghĩ thẩm g i a hẳn là trước đưa tới một nửa tiền đặt cọc còn lại một nửa hẳn là nhóm vũ khí giao nhận về sau lại cho chính mình dù sao cũng là thẩm g i a nhờ mình chế tạo một đại gia tộc làm việc tự nhiên có quy củ của mình có chút liền xem như thẩm nhạc người gia chủ này cũng không thể tùy ý vi phạm tự nhiên không có khả năng cùng trước đó mình giúp sư huynh đệ chế tạo binh khí lúc một lần tính đem tất cả tiền cho hết chính mình chỉ là lý dịch lại không nợ tới bọn hắn lại như thế hào phóng trực tiếp đem tất cả tiền thù lao một lần giao hợp từ chính mình như thế xem xét thẩm ra đúng là muốn giao hào chính mình đây là cái gì triệu tiến thân sắc h ế u kỳ vây đến lý dịch bên cạnh tại hai người bọn hắn trước mặt có một tôn gỗ l i m h dương bên trên khắc k ỳ lần tường thụy vô cùng tinh mỹ thẩm ra đưa tới đồ vật nhờ ta giúp bọn hắn chế tạo binh khí lý dịch mỉm cười tiện tay mở ra họ gỗ thẩm cao nhất là một phong thư chính là thẩm nhạc tự viết báo cho mình trước đ ê m chế tạo binh khí cần thiết tiền t h ủ lao đưa tới về phần binh khí kiểu dáng cùng b ả n vẽ lại đ ợ i thêm mấy ngày phương sẽ đưa tới tiền t h ủ lao phương diện một bộ điểm đã giúp hắn đổi thành nhất phẩm luyện huyết đan còn có một bộ điểm dùng hiện ngân thanh toán bởi vì thẩm ra trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi quá nhiều chân chính đan dược loại đan dược này giá trị cao cũng không phải là người người đều có thể sử dụng. thật ra tuy có dự trữ còn cần cung ứng trong gia tộc những võ giả khác trong lúc nhất thời có thể đưa cho lý dịch chỉ có ba cái còn lại tiền thù lao thì là đổi thành h i ệ n ngân tuy bút tặng kèm còn có một số tiểu lễ vật không đáng giá n h ắ c tới hy vọng hắn vui vẻ nhận lý dịch đem phong thư thu hồi ngay sau đó mở ra hòm gỗ tầng tiếp theo không thể không nói cái này hòm gỗ s ắ c thực chế tác tinh tế nhanh nhẹn linh hoạt trừ bỏ tầng ngoài cùng bên ngoài nội bộ lại chia mấy cái không gian mỗi một cái không gian nắp gỗ bên trên đều điêu khắc cực kỳ tinh tế bức họa cũng không biết một cái dương gỗ muốn rèn đúc điêu khắc bao lâu thời gian、wow. triệu tiến không khỏi sợ hãi than thật nhiều tiền a giọng nói của nàng rất là cao hứng tầng thứ nhất chỉ có hai phe ngọc bình cùng lượng sấp ngân phiếu đều là mười lượng trái phải tiểu ngạch ngân phiếu thuận tiện thường ngày tiêu xài sử dụng loại này tiểu ngạch ngân phiếu tại tiểu lâu cửa hàng cũng có thể phá ra được nếu là lớn hơn chút nữa liền muốn chuyên môn đi ngân trang hối đoái thành hiện ngân mới có thể tiêu hết cho ngươi lý dịch tiện tay một đem ngân phiếu đốt cho triệu tiến bây giờ hắn cũng không thiếu tiền những n à y ngân phiếu tuy nhiều nhưng đáng tiền nhất kỳ thật vẫn là cái này và cái đ a d ư ỡ n không muốn ta dùng không được nhiều tiền như vậy nàng vội vàng l ắ p đầu cự tuyệt số tiền này nhiều lắm vẹn vẹn thấy được nàng đều cảm thấy sợ h a i tha á phục nếu là thật cho hắn nàng chỉ sợ cũng không biết đạo làm như thế nào đi tốn người cầm trước tiếp qua một đoạn công phu trời liền nên nóng đi mua lượng thân xuân hạ mặc quần áo người mình mua lượng thân cho ta cũng mua lượng thân quần áo không muốn lại mua vải mình đi c ắ t may trực tiếp đi cửa hàng bên trong mua thợ may liền tốt lý dịch minh bạch triệu tiến bình thường tiết kiệm quen có tiền đều chưa hẳn bỏ được tốn mình coi như cưỡng ép đem tiền này đút cho nàng nàng hơn phân nửa cũng sẽ giút mình tồn chờ ngày nào mình muốn dùng thời điểm sẽ còn lấy thêm cho mình nhưng triệu tiến h mặc dù tiết kiệm nhưng cho tới bây giờ chỉ đối với mình tiết kiệm đối đại lý dịch nhưng lại chưa bao giờ móc keo k i t qua mình để hắn đem tiền này nhận lấy đồng thời mua cho mình mấy thân xuân hạ chi quý mặc quần áo triệu tiến h liền sẽ vui vẻ nhận lấy nếu là mua quần áo mua cho mình nàng hơn phân nửa cũng sẽ mua một hai thân chỉ bất quá trong tài liệu có thể muốn tiết kiệm một chút mua cho mình tơ lụa y phục nàng hơn phân nửa sẽ chỉ mua vải đ ô n g quần áo lý dịch trước đó cũng khuyên qua nàng mấy lần triệu tiến lại luôn nói không có gì mình xuyên vải bông y phục cũng rất dễ chịu trên thực tế nội tâm là nghĩ đến có thể nhiều tỉnh một phân tiền tử chính là một phân tiền tử bây giờ hai người cũng không thiếu tiền nhưng nàng là từ thời gian khổ cực bên trong tới bản năng muốn nhiều tiết kiệm một phân tiền tử lưu lại một chút tiền chuẩn bị bất cứ tình huống nào thù đ ặ t trước đã bảy trăm trước đem hai tấm tăng thêm cho mọi người phóng xuất buổi chiêu hẳn là còn có lượng t r ư ơ n g đổi mới chương chín mươi bảy lấy lượng biến sinh ra chất biến chương chín mươi bảy lấy lượng biến sinh ra chất biến ngươi cầm số tiền này nhiều mua mấy thân tơ lụa y phục không riêng ta xuyên ngươi cũng xuyên tơ lụa quần áo lý d ị c dặn dò nói nhưng hắn biết hắn nói như vậy triệu tiến chưa chắc sẽ nghe lập tức nên mùa hè ngươi nghe ta cho mình cũng làm lượng thân tơ lụa y phục đến lúc đó có lẽ sẽ có d ụ n g ngươi cũng đừng hỏi vì cái gì dù sao đến lúc đó khả năng đối ta hữu dụng sớm chuẩn bị l i n tốt hắn lại bổ sung nói hắn rõ ràng mình coi như lại nhắc nhở triệu tiến h muốn mặc tơ lụa quần áo bởi vì như vậy thoải mái hơn nhẹ nhàng linh hoạt nhưng nàng hơn phân nửa hay là sẽ tiết kiệm tiền mua và đông nhưng mình nếu là nói cho nàng nàng xuyên tơ lụa quần áo sẽ đối với mình có trợ g i ú p dù là không nói cho nàng bất luận cái gì nguyên nhân cùng lý do chỉ là nói cho nàng có thể sẽ đối với mình có trợ giút triệu tiến cũng sẽ ngoan, ngoan nghe lời nàng cũng không muốn bởi vì chính mình sơ sẩy mà dẫn đến đến lúc đó ra chỗ sơ xuất không có cách nào đến giúp lý dịch còn chỉ có thể cho hắn thêm phiền phức Ừm gật gật lắm mỗi làm Mùa muốn Một làm Mình tiệm may Nàng nhưng tiền nhiều Dùng không được nhiều như vậy. Triệu Thiến trong lòng đánh giá, dù là nàng cùng lý dịch, mỗi người đều làm lượng thân tơ y phục. Mùa xuân hạ tơ quần áo muốn tiện nghi rất nhiều một thân đoán chừng cũng liền 1112 lượng bạc hai người bọn họ làm nhiều mình tại cùng tiệm may láo bản nói chuyện Nhiều nhất lượng liền là là là gật gật giá vậy Thế Triệu tơ tơ rất tại đầu được đều hay Dịch phục hạ họ Lý lụa lụa láo y Dù bạc bạc có áo mình cùng lão bản quen biết giá cả nói không chừng còn có thể càng tiện nghi chút lý dịch tiện tay nắm lấy đến ngân lượng nói ít cũng phải có hơn một trăm l ư ợ n g nàng cái kêu bên trong dùng đến xong nhiều tiền như vậy vậy ngươi cũng cầm đi ngươi gần nhất cũng luyện võ khẳng định khắp nơi đều có dùng tiền địa phương lý dịch đưa tay bắt lấy triệu tiến ngưng xương như tuyết cổ tay trắng trực tiếp đem ngân phiếu nhét tiến vào trong tay nàng vậy được đi nàng nghiêm túc gật đầu lý dịch lại đem trên thùng gỗ còn lại ngân phiếu thu hồi liền mở ra hộp gỗ tầng tiếp theo cái này bên trong là thẩm nhạc đưa cho hắn một chút lễ vật dụng cụ l ư ợ n bình lá trả theo trên thư nói tới là đỉnh cấp núi châu mầm nh theo tặng một bộ đồ uống trà cũng là thượng hạng sứ men xanh xanh nhạt vân vân vờn quanh lộng l ấ y t í n h mỹ thật xinh đẹp triệu tiến rất là cẩn thận nâng lên chén trà bắp thịt cả người đều tại căng cứng tựa như là lo lắng chén trà sẽ tổn hại ngã nát đem những vật này nhận lấy đi ngày nào đãi khách thời điểm lấy ra dùng triệu tiến gật gật đầu rất là cẩn thận đem sứ men xanh lấy ra thả tiến vào nhà chính ngăn tủ trong dương bộ trung phân ba tầng chứa đồ vật cũng không nhiều mà lại bản thân cái dương này liền phi thường tinh mỹ vậy cái này cái dương làm sao bây giờ so với cái khác nàng hiển nhiên càng thích cái này đ i ề u khắc vô số đám mây thủy thú thậm chí cả tinh mỹ đồ án hòm gỗ bản thân hòm gỗ chất liệu chính là thượng hạng ngô đồng m ộ c hơn nữa còn trải qua đặc thù soát sơn xử lý mang theo nhàn nhạt, nhạt lan hương khí nàng cảm thấy nếu như đem dùng di tạo tẩy qua quần áo thả bên trong nói không chừng cũng sẽ có hoa lan mùi t h ơ m nhiễm nhận lấy đi ngươi nếu là thích cầm đi dùng cũng tốt lý dịch tự nhiên là nhìn ra triệu tiến h trên mặt cái k i a không có nửa điểm che giấu yêu thích chi ý hắn lại không cần cái dương này triệu tiến nếu là thích yêu làm sao dùng liền làm sao dùng tia tốt nàng nhạy c â không thôi phi h t、so、lý dịch nhục l thân p lại có một lần tiến bộ nhảy vọt ngũ tạng lục phủ hành minh toàn thân huyết khí quần quận giống như la n h i ê n lực lượng so với vừa đột phá cảnh giới này lúc tăng lên phải có gần gấp đôi hiện tại hắn ra quyền một quyền phải có ba cân lực nói nếu là tự thân xương kình c h ỉ n h hợp lực lượng toàn thân một quyền phải có năm cân trái phải nhưng cái này còn không phải cực hạn càng không phải là đinh phong luyện phủ cảnh giới làm rèn thể cảnh giới cảnh giới cuối cùng tăng lên cũng là lớn nhất rèn thể viên mãn cấp độ v õ giả một quyền ít nhất phải có bảy cân lực lượng đây vẫn chỉ là trụ cột nhất nếu là căn cơ thâm hậu một quyền một mươi cân cũng chỉ là bình thường đương nhiên đây hết t h ể yêu cầu là luyện phủ cảnh giới tu hành viên mãn cũng không biết bao nhiêu người cuối cùng cả đời đều không thể đem này cảnh giới tu hành viên mãn vì sau khi đột phá trời làm chuẩn bị toàn bộ tứ phương thành không biết bao nhiêu người bị kẹt tại cảnh giới này nếu là tư chất không đủ người đ ờ i này đều không có cách nào đột phá lý dịch tư chất kỳ thật coi như không lên tốt nếu là bình thường tu hành chỉ sợ đ ờ i này cũng liền dừng bước tại luyện cốt nhưng mình có được máy mô phỏng có thể không ngừng mô phỏng thôi diễn dùng cái này trồng chất thời gian đột phá thường nhân ba mươi năm có lẽ đều không thể đột phá mình có thể tại mô phỏng bên trong trồng chất 50 năm mươi năm một trăm n ă m thậm chí nhiều hơn thời gian để lựa biến đến sinh ra chất biến võ đạo thực lực tăng lên cổ động đục thân khí huyết chậm dạy lặng gen thể cảnh giới mạnh yếu phía trước ba cái cảnh giới rất tốt phán đoán nhất là đột phá luyện huyết nhục thân huyết khí quần quận rất khó che lấp tiềm ẩn bởi vậy liếc nhìn lại liền có thể nhìn ra người này nhục thân tu vi phải t r ă n g đột phá luyện huyết nhưng luyện huyết phía trên trừ phi toàn lực bộ c phát không phải rất khó làm ra kỹ càng phán đoán lý dịch nếu là không chủ động bại lộ tự thân tu vi không bảo hắn biết người bất luận cái gì tu vi của mình tình huống ở trong mắt người khác hắn nhìn qua cũng liền cùng khác luyện huyết võ giả không kém nhiều chỉ có chủ động bộ phát toàn lực xuất thủ mới có thể thể h i ệ n ra luyện cốt võ giả cùng luyện huyết khác biệt không phải nhìn qua hắn chỉ là khí huyết chân ấy khác đặc thù sẽ không tùy ý hiện hiện đương nhiên nếu là có hậu tiên võ giả cùng hắn g i a o thủ trong vòng khí do xét tự nhiên có thể phát hiện hắn kỹ càng tu vi trừ cái đó ra cũng chỉ có hắn chủ động bại lộ v ề phần hậu tiên cảnh giới lại là như thế nào kết luận thực lực tu vi thậm chí như thế nào tiến hành tu hành hắn đối này tạm thời biết cũng không nhiều còn chưa đi hỏi tạ a n bình bây giờ cũng không cần thiết biết nhiều như vậy chờ mình rèn thể cảnh giới tu hành viên mãn nội khí tự sinh lúc lại đi hỏi tạ a n bình biết được hậu thiên cảnh giới phương thức tu luyện đây chính là có được sư thừa chỗ tốt hắn có thể làm từng bước h u ấ luyện đối với rất nhiều tri thức không cần thiết quá mức hát cầu gấp đến cảnh giới nhất định về sau lại đi hỏi thăm sư tôn của mình là đủ nếu là không có sư môn truyền thừa đối với rất nhiều thứ đều cần mình đi tìm tòi rất có thể ăn thiệt t ò i mà lại chịu t h i ệ t tổn hại bất lợi rất có thể sẽ bỏ mệnh về p h ầ n hậu thiên cảnh giới sau sự tình kia khoảng cách mình bây giờ quá xa xôi còn không cần đi phát sầu thực lực tăng trưởng hoàn thành lý dịch nê hoàn cung trong thức hải tự thân võ đạo ý chí cũng đang chậm rãi tăng cường đầu hổ chỗ quan tưởng ra càng nhiều bất quá lý dịch kỳ thật có thể rõ ràng phát giác được những này đều chỉ là số lượng trồng chất có lẽ chờ mình triệt để quan tưởng ra nguyên một con lá hổ dùng cái này từ l ư ợ n g biến đi tới chất biến tự thân võ đạo ý chí có lẽ mới tính chân chính hoàn thành một cảnh giới tu hành bột phá hồi báo một chút thành tích đi hết hạn đến mười hai giờ trưa quyển sách thủ đặt trước bảy trăm ba mươi b ố dựa theo nguyên bản định ra kế hoạch tăng thêm lượng trường đã hoàn thành bất quá ta không biết có hay không từ quyển sách trước liền bắt đầu xem ta độc giả cũ Quyền s á chương t r ớ c còn c thẳng đến hoàn thành ta còn thiếu hoàn h đến ư đổi mới không chín ó đó trả, trong một ở sau k o mươi tám chỉ cần không có chủ hàng liền không cần giao hàng chương chín mươi tám chỉ cần không có chủ hàng liền không cần giao hàng lý dịch kết thúc một ngày tu hành đi ra ngũ hồ môn giờ phút này ngoài cửa lại ngừng lại một cỗ xe ngựa khí phái hoa lệ tư thái bất phàm thân xe khắc dấu thủy thú cùng sông núi hồ nước chi cảnh sắc xem xét liền biết bộ này xe ngựa tuyệt đối phi phạm kéo xe sử dụng tuấn mã toàn thân màu xanh cái cổ ở giữa lại có nhàn nhạt v ả y văn đây là cực kỳ khó được h u y ề n long mã truyền thuyết thể nội có một bộ chia lên cổ lòng ngựa huyết mạch vừa vặn thua một mươi cân ngày đi một m ư g i ả m bất quá cái này h u y ề n long mã huyết mạch trong cơ thể cực kỳ nông cạn vẫn chưa hiện hóa ra chân chính lân tiến chỉ là mang theo nhàn nhạt v ả y văn nhưng cho dù là dạng này cũng cực kỳ khó được dạng này một thất ngựa tốt nói ít cũng muốn mấy ngàn lựa bạc dù là huyết mạch mờ nhạt cũng có thể gánh vác mấy ngàn cân vật nặng chạy vội thật đánh lên bình thường luyện huyết võ giả chưa chắc là con ngựa này đối thủ. trên xe ngựa đi xuống một vị mặt mày thanh tú thiếu niên áo xanh lý dịch vừa nhìn thấy hắn lập tức vui đây không phải chỉnh huynh sao thật đúng là hồi lâu không gặp a lý dịch cởi mở cười to đến không phải những người khác chính là lúc trước bị mình hố trịnh liên sơn lúc trước mình hố qua hắn về sau hai người liền không còn có gặp mặt dù sao mình tuy nói là hố hắn nhưng hợp lý hợp pháp nói không g i a nửa điểm không đúng vì vậy hắn không thể tùy ý phát tác nhắm vào mình chính ra đúng là quái vật khổng lộ nhưng trịnh liên sơn chỉ là một cái người thừa kế người thừa kế tự nhiên không có khả năng điều động bao nhiêu lực lượng hắn nếu là thật sự là tùy ý phát tác nhằm vào lý dịch tạ an bình không hề nghi ngờ sẽ ra mặt đến lúc đó hắn tuyệt đối không chiếm được lợi ích lý dịch lại không ngờ tới hắn hôm nay lại còn có thể lại đến thật không hổ là con em đại gia tộc quả thật có khí độ mình hố hắn một lần hắn một điểm khí đều không sinh l i ê n hướng cái này lần này nói cái gì tại hố bọn hắn một bút hút hát không phải lại nghĩ chờ cơ hội này liền không nhất định phải lúc nào ta cũng là đã lâu không gặp lý huy nga chính liên sơn đồng d ạ n g cười to trên mặt rất là tự nhiên thong dong giống như mình bị hố nhưng nội tâm nhưng không có một tia lựa giận và khí bị lý dịch hố về sau nội tâm của hắn xác thực có lựa giận nhưng có khí cũng không có địa phương vùng chỉ có thể giấu ở trong lòng cái này nộ khí liền càng để lâu càng thịnh ngày sau hắn nếu là nắm lấy cơ hội không hề nghi ngờ tuyệt đối sẽ trả thù lý dịch nhưng đây hết thạy đều tại hắn nghe nói lý dịch có thể chế tạo lợi khí thời điểm xảy ra biến hóa c h ị n h liên sơn minh bạch một cái có thể đánh tạo lợi khí thợ rèn đại biểu cho cái gì húng chi lý dịch còn vô cùng trẻ tuổi ngày sau nói không chừng có thể đánh tạo danh khí người tài giỏi như thế bằng vào mình đại khái không có năng lực lôi kéo nhưng vô luận như thế nào nhất định phải giao hảo tuyệt kế không thể đ ắ tội quả nhiên hôm qua thẩm ra liền dẫn đầu hạ thủ muốn lôi kéo tên này tương lai đại tượng cùng là nội thành gia tộc bọn hắn trịnh gia lúc này tuyệt đối không thể là hậu cho nên trịnh gia cũng chuẩn bị lôi kéo lý dịch nhưng làm sao lôi kéo p h ả i ai tiến đến liền rất có giảng cứu suy tính dù sao bọn hắn chủ mạch dòng chính những đệ tử này bọn hắn bậc cha chú theo lý mà nói đều có cơ hội kế thừa đợi tiếp theo vị trí gia chủ ngày thường bên trong mặt ngoài có lẽ không có tranh chấp tự mình bên trong âm thầm đọ sức nhưng chưa hề ngừng qua nếu là có thể đạt được một vị đủ để chế tạo danh khí đại t ư ợ ủng hộ danh vị trí gia chủ xác suất không hề nghi ngờ sẽ lớn hơn nhiều thậm chí có thể nói mười phần chín cho nên trịnh liên sơn dùng hết tất cả vào liếng tăng thêm mình trước đó liền gặp qua lý dịch cái này một ưu thế thành công tranh thủ đến cái này thay thế trịnh gia lôi kéo đối phương cơ hội đương nhiên đây chỉ là một cơ hội đến tột cùng nên như thế nào lôi kéo giao h ả o đối phương còn phải xem chính mình đối phương khả năng cố ý hô hắn một lần nhưng vậy thì thế nào cái này tuyệt không đại biểu đối phương không thể lôi kéo m ờ i c h à o chỉ cần có thể m ờ i c h à o tới trước đó những cái kia hoàn toàn có thể bỏ qua không tính hắn tuyệt không thể bởi vậy ghi hận lý dịch không phải liền đem đối phương đẩy hướng mình đại gia tam thúc bọn hắn nhất mạch kia dù là mình không cách nào lôi kéo hắn cũng tuyệt không thể bỏ mặc trịnh ra những người khác cùng nó giao hảo coi như trước đây cùng đối phương có chút ân đoán khúc mắc nhưng vì vị trí gia chủ đây hết thệ đều có thể bùng xuống chỉ cần phụ thân có thể thành công ngồi lên vị trí gia chủ mình sẽ thu lợi vô số thậm chí sớm giao hảo lý dịch đối với mình ngày sau tranh đoạt vị trí gia chủ cũng sẽ có trợ giúp đại trượng phu làm việc phải co được g i ã n được chính liên sơn luôn luôn đối này rất tán thành không biết trình huynh tìm ta không biết có chuyện gì lý dịch trên mặt mang cười trong lòng kỳ thật sớm có nói trước gia gia của ta cũng chính là chúng ta trịnh gia gia chủ tối nay tại trong phủ đệ thiết hạ lĩnh ộ i không biết lý huynh nhưng có thời gian đến dự t r ị n h liên sơn trên mặt mỉm cười thân cận thân mật khiến người ta cảm thấy như một xuân phong Úc!、Lý、dịch khẽ gật đầu, đối này ngược lại không kinh ngạc, tiệc. chuyện chạy, trạch chiếm tích, càng càng Lý lại leo lên liền lớn, lệ dự dinh diện định trịnh Trịnh khẽ không kinh như thế, nhất phải khi thành phi nhanh chạy, rất nhanh liền đến gia dinh thự. thẩm thêm lớn, càng thêm kéo K gật Đang ngựa. ngựa động, trong gia gia rộng tráng ngoài. vậy ta tại rất trừ đầu, đối đến đại nếu nói này bên ra xe Xe so tuổi già sức yếu ước chừng ngoài sáu mươi tuổi lão già mở miệng t r ị n h gia chủ lý dịch cười đến không mặn không nhạt có chút chắp tay thi lễ một cái dù sao sớm tối có một ngày mình phải cùng trịnh ra đánh một trận không cần thiết cùng bọn hắn trung đụng quan hệ quá tốt có lẽ bọn hắn tạm thời không chuẩn bị đối ngũ hổ môn đ ộ n g thủ lý dịch lại sớm đã tại nội tâm cho bọn hắn dưới tử hình ha ha ha hiền chất mau mau mời tiến bảo t r ị n h khai sơn cười to biểu lộ cũng có vẻ rất là hoái Khi thật lấy, thân h ậ lấy p vì sao lại xuất hiện loại tình huống này bất quá không có xứng sở tại nguyên châu bao lâu hắn liền bước nhanh đuổi theo chính gia hiến hội cùng thẩm ra tranh lệch không lớn nhất định phải nói có chút tranh lệch chính là người càng nhiều không thể không nói người nhà họ trịnh đinh sát thực thịnh vượng trong gia tộc cường giả cũng hẳn là nhiều nhất v ề phần cụ thể có bao nhiêu không có người biết ta nghĩ mời hiền chất giúp ta trịnh gia chế tạo mấy món binh khí không biết định giá bao nhiêu nhưng có thời gian chế tiến tiệc chính khai sơn cười nói mỗi kiện tám trăm l i n ư ợ t bạc bất quá bây giờ muốn tạo binh khí muốn cầm tới nói ít cũng muốn đợi đến tháng tám lý dịch mở miệng hắn kỳ thật căn bản là không có định cho trịnh gia chế tạo binh khí cho nên mới nói như vậy chính gia phải chờ tới tháng tám mới có thể cầm tới hắn chế tạo binh khí nhưng chỉ cần tại tháng tám trước đó đem trịnh gia xử lý liền không có người gặp lại hỏi hắn muốn trịnh r a chế tạo binh khí chỉ cần không có chủ hàng mình liền không cần giao hàng Tốt, tốt, tốt. Vậy liền phiền phức chất. Trinh to. xuất thể tiếp nhận. Về phần thời gian diện, hắn tuy nói nghị sớm một chút cầm tới những binh khí này. Nếu là có thể tại tháng 6 phần cầm tới tốt nhất, thêm tiếp tạo một xuống Vậy Về nhận. này. này liền Lý là lợi Lý lợi phiền hiến Khai cười giá coi gian diện, nói binh hiểu kiện Sơn nhưng như phần phương hắn nghị những Nếu phần dạng bọn hắn càng thêm tiếp xuống hành động. Nhưng hắn phức dịch khí cho dịch chế kh cả có cầm có cầm có được. sở sớm quý, dù lý dịch tại trịnh gia ở một đêm sau về đến trong nhà rất nhanh liền thu được trịnh gia đưa tới bộ điểm tiền đặt cọc cùng lễ vật rất nhiều rất nhiều lễ vật lý dịch nhìn xem trong sân b à y xuống bảy mươi tám cái dương gỗ đỏ đây đều là trịnh gia đưa tới lễ vật rất nhiều người đều đưa tới cho hắn không ít thứ trong đó có chút hắn thậm chí căn bản không biết trừ trịnh khai sơn đưa tới binh khí tiền đặt cọc cùng lễ vật bên ngoài trịnh gia vợ lớn vợ bé tam phòng cũng cho mình đưa tới lễ vật đồng thời tại trong phong thư cùng mình lấy huynh đệ luật xưng lý dịch đối bọn hắn lễ vật tự nhiên là chiếu đơn thu hết theo những lễ vật này cùng nhau còn có một chương danh mục quà tặng lý dịch không có nhìn kỹ Trực tiếp đem n ó đưa cho triệu tiến. n g ư i cái xem một m chút có cái gì u ố nàng cầm đi trực tiếp dùng liền tốt. Về phần cái khác trước phần Ừm. đi đi. tiếp liền tốt. hết dùng nhận n lấy Về nghiêm túc gật đầu tinh tế tường tận xem xét danh mục quà tặng bên trên quà tặng đồng thời một tay một cái lục tiếp theo đem những này hòm gỗ cầm vào nhà bên trong lý dịch thì là xuất ra bốn viên đ a n dược tuy nói trịnh gia chỉ giao một nửa tiền đặt cọc nhưng chế tạo binh khí số lượng càng nhiều giá cả cũng muốn cao hơn bởi vậy tiền đặt cọc cũng không ít hơn thẩm ra tiền đặt cọc đương nhiên bọn hắn là không có cơ hội nhìn thấy những binh khí kia lý dịch ngay từ đầu không có ý định cho bọn hắn bốn viên đan dược nạp năng lượng chuyển hóa thành chiến lược lý dịch rõ ràng có thể cảm giác được tại mình nao hải bên trong một viên đầu hồ sinh động như thật uy phong lâm liệt hắn vô đạo ý chí tu hành rốt cuộc đổi kịp tạ i a n b ì n h nhục thân cũng tương tự tại tiến bộ bất quá tốc độ dần dần chậm lại lý dịch rõ ràng đây là bởi vì mình đã đến đột phá biên giới không bao lâu luyện phủ cảnh giới liền sẽ viên mãn nhục thân cường đại đến trình độ nhất định sẽ nội khí tự sinh tự nhiên h ắ n cũng sẽ đột phá tới ngày mai. ở sau đó mấy ngày nó hơn tam đại gia tộc thay phiên tới cửa giao hảo lôi kéo lý dịch đồng thời ủy thác hắn hỗ trợ chế tạo binh khí lý dịch đối này tự nhiên là vui vẻ đồng ý chi mở rộng ngân phiếu khống từ trong tay bọn họ lại hố đến một số lớn đan dược ngân lượng để chính hắn thì là cầm cái này một số lớn ngân lượng điên cuồng mỗi phòng tăng lên tự thân tu vi lý dịch nhìn trước mắt năm k h ỏ a đan dược tiện tay lấy lên một viên nạp năng lượng nơi này đan dược hai viên là triệu ra cho tiền thù lao còn có một viên là tạ an bình đưa cho còn lại thì là hắn từ huyện tôn tây bên trong mua mà tới trước đây mượn nhờ vương tôn hai nhà đưa cho đ a n dược hắn lại tiến hành bốn lần mô phỏng nhục thân lực lượng phi tốc manh tiến vào bây giờ m ộ t kích đã có mười phẩy không không không cân chi lực đồng dạng cái này cũng tiếp cận đột phá bên liên giới lần này chuẩn bị nhiều như vậy đ a n dược hắn chính là muốn nhất cổ tác khí đột phá tới hậu thiên cảnh giới hai viên đan dược lục tiếp theo biến mất hai lần mô phỏng kết thúc lý dịch nhục thân lực lượng vậy d à i trăm thức tiến thêm một bước tư chất của hắn xác thực không tốt nhưng căn cơ vững chắc mỗi một cảnh giới đều là trăm học khổ luyện hao phí thời gian lấy mài nước công phu chậm rãi đột phá nếu là đổi thành người khác cái này chưa chắc là kiện ưu thế bởi vì một cảnh giới thường thường muốn hao phí nhiều thời gian hơn có thể đối hắn mà nói cũng là được x ư n g tụng là một chuyện tốt chỉ cần có đầy đủ tài nguyên liền có thể yên tâm mô phỏng điên cuồng đột phá đồng thời không cần lo lắng đột phá quá nhanh dẫn đến tự thân khí huyết phù phiếm căn cơ không thật lý dịch lần nữa cầm lấy một viên đan dược nạp năng lượng mới mô phỏng mở ra lần này rốt cục có biến hóa đại can thái bình 7 ả năm tháng 9, sau khi đột phá thiên cảnh giới chương c h n h ư thế nào ngày mai chương c h n h ư thế nào ngày mai tạ tuyển một lý dịch lời nói vừa ra nhục thân huyết khí b ư c lên một hít một thở ở giữa phản phất hợp thành trận trận khí trụ rèn thể viên mãn nhục thân phế biến nhục thân trong ngoài hợp thành một thể tất cả lực lượng bị cấp tốc trình hợp diễn biến dưới rốn ba tấc vùng đan điển theo huyết khí của hắn vận chuyển nhục thân phồng lên ngũ tạng oanh minh một sợi nội khí chậm rãi sinh ra rất tiểu rất yếu đất này chính là tu hành c h i cơ hậu thiên cảnh giới hết thẻ tu hành đều cần dùng cái này mở ra nội khí sinh ra đồng thời phi tốc lớn mạnh rất nhanh liền rót đầy toàn bộ đan điển ngày mai cấp độ v á giả có rất nhiều thần dị bất phàm cơ sở nhất một điểm chính là điều động thể nội nội khí đem nội khí đánh vào địch nhân thể nội cho địch nhân tạo thành tổn thương đây chỉ là cơ sở nhất cách dùng nếu là hậu thiên cảnh giới đ ạ i thành xuất thủ lúc càng l ạ nhưng nội khí ngoại phóng gãy r u ệ phá vỡ kiên vô trô không được lại trong đan điền khí tích xúc viên mãn ngay sau đó càng lớn biến hóa tiến đến nội khí phi tốc t ả n ra như là sóng nước g i ả i toàn thân xâm nhập gân cốt huyết nhục ở giữa gen thể viên mãn sau khi đột phá trời nội khí sẽ trả lại một lần nhục thân nguyên bản một mực đình chạy nhục thân lực lượng bắt đầu đột bay manh tiến vào lý d ị dự đoán lần này mình lực lưỡi nói cũng muốn gia tăng ba mươi có hơn theo trả lại kết thúc trong đan điền khí cũng ít hơn phân nửa kế tiếp còn phải tiếp tục để nó tích xúc viên mãn mới có thể bắt đầu đả thông kinh mạch khiếu huyệt kỳ thật nhân thể tuyệt đại đa số kinh mạch khiếu huyệt đều tương hỗ thông suốt không có khả năng đoạn tuyệt không thông không phải người chết sớm làm sao có thể sống sót hậu tiên h võ giả nói tới đả thông thể nội kinh mạch càng nhiều hơn chính là đối thể nội kinh mạch một lần mở rộng cùng gia cố dùng nội khí ôn dưỡng kinh mạch khiến cho trở nên càng kiên cố hơn càng thêm rộng rãi dạng này mới có thể để cho nội khí thông suốt tại bên trong kinh mạch để nguyên bản tiểu đường đất biến thành mười sáu mở đường cao tốc dòng suối nhỏ biến thành đại giang đại hà khiếu huyệt tựa như là một chút xíu đạ thông ôn dưỡng về sau có thể ở trong đó chứa đựng càng nhiều nội khí kinh mạch khiếu h u y ệ t cường đại về sau càng có thể bay nhanh đem nội khí tác dụng tại trên đó phát huy vô tận d i ệ u dụng lý dịch tâm niệm vừa động rất mau tiến vào hậu thiên võ giả đặc biệt nội thị trạng thái nội khí võ giả nhục thân tinh khí châu ngưng kết mượn nhờ nội khí nhưng thực hiện nội thị trạng thái xem thỏa thích thể nội đan đ i ể n kinh mạch lý dịch rất mau nhìn đến đan đ i ể n của mình tựa như một cái hồ nước giờ phút này vẫn có non nửa nước hồ nội khí tựa như róc rách dòng nước ở trong đó lẳng lần nút Chỉ cần theo â m n g tu hành thực lực càng ngày càng mạnh thời gian càng ngày càng lâu đan điền liền sẽ trở nên càng mạnh lại bản thân đan điền liền muốn so kinh mạch cường đại hơn nhiều không phải làm sao có thể dung nạp nhiều như vậy nội khí lý dịch chậm rãi mở hai mắt ra nội thị kết thúc tất cả nội khí xoay quanh ở đan điền bên trong hắn đưa ánh mắt về phía máy mô phỏng nguyên bản như lúc mô phỏng điểm chuyển hóa thành một thành năng lượng mô phỏng cần thiết tài nguyên trọn vẹn tăng gấp m ộ ư ơ i lần đối này hắn cũng không ngoài ý mớn dù sao cũng là một cái đại cảnh giới đột phá lại chiến lược tăng phúc tương đương c h ủ n g bố vô luận là nội khí trả lại đục thân mang đến thực lực hoặc là nội khí chiếm cứ thể nội mang đến thực lực tăng phúc đều không thể coi thường được mô phỏng cần thiết năng lượng gia tăng thực tế không thể bình thường hơn được lần này là một cái đại cảnh giới đột phá lần sau lại đột phá tiểu cảnh giới lúc tăng trưởng năng lượng liền sẽ ít rất nhiều đem còn hơn hai viên đan dược thu hồi ngày sau tu luyện có lẽ còn sẽ dùng đến hậu tiên h võ giả cũng không phải hoàn toàn không tu luyện độc thân thúng chi nội khí cũng cần dựa vào tự thân tinh khí chuyển hóa d ư ỡ n g h u y ế t đan thực tế là cơ sở nhất đơn giản nhất đan dược lý dịch đứng dậy thực lực càng mạnh đi làm một ít chuyện thời điểm hắn cũng sẽ càng có niềm tin bất quá bây giờ mình trước tiên cần phải giải quyết tu luyện pháp vấn đề tại mô p h ò n g bên trong bởi vì chính mình sớm rời đi tứ phương thành không thể từ tạ sư cầm trên tay đến hậu thiên cảnh giới tu luyện pháp cho nên hao phí thời gian tương đối dài đi tìm pháp môn tu luyện lãng phí trọn vẹn một hai năm mô phòng thời gian lại thông qua mô phòng sở được đến vẹn vẹn chỉ là võ đạo thực lực hắn hiện tại cũng không có p h á p môn tu luyện bởi vậy hắn nhất định phải nắm chặt đi tìm tạ sư không phải chỉ có một thân thực lực lại rất khó phát huy ra đạt được tu luyện công pháp về sau mới có thể tốt hơn tiến hành tiếp xuống mô phòng tu luyện để một lần mô phòng l ích lợi tối đại hóa lý dịch đi ra ngoài thẳng đến ngũ h ồ môn bây giờ đã là tháng b ố thời tiết dần dần nóng lên đại đa số thời điểm hắn sẽ không đưa xe ngựa đặt ở cửa nhà một phương diện theo thời tiết dần nóng ngựa trên thân dần dần có chút vị nói dù cho rửa sạch lại cần cũng sẽ có mùa đông thời điểm có tốt thời tiết nóng lên vị đạo liền dần dần n ặ n bởi vậy trừ thời khắc tất yếu muốn dùng ngựa đại đa số thời điểm hắn đều là lựa chọn đi bộ cước lực của hắn đủ nhanh cũng là sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian ngũ hổ môn bên trong tạ an bình nhìn xem đang luyện võ chư vị đệ tử hài lòng gật đầu trong thành giá lương thực càng ngày càng cao hắn cũng vô cùng may mắn trước đó nghe lý dịch lời nói mua thật nhiều lương thực để dành không phải lúc này lại mua liền không biết phải tốn bao nhiêu tiền bây giờ ngũ hổ môn cũng là vui vẻ phồn vinh mới tiến tới cái này một nhóm đệ tử bên trong có mấy cái tư chất không tệ đợi một thời gian liền sẽ đột ph lý dịch càng là có được luyện phủ t u vi lại trải qua thêm một năm nửa năm nói không chừng liền sẽ sau khi đột phá thiên cảnh giới mình tới thời điểm lại giúp hắn hộ giá hộ tống mấy năm đem ngũ hổ môn cơ nghiệp dần dần giao cho hắn trên thực tế đây đã là tạ an bình làm ra rất lớn mật phỏng đoán lý dịch đột phá tốc độ thực tế là quá nhanh để hắn không thể không tin tưởng mình tên đồ đệ này có thể tại thời gian rất ngắn đem luyện phủ cảnh giới tu hành viên mãn nếu là đ ổ i thành người khác nói ít cũng muốn ba năm năm công phu mới có thể sau khi đột phá trời thậm chí có không biết bao nhiều vó giả cuối cùng cả đời đều không thể sau khi đột phá thiên cảnh giới tạ sư lý d ị c đi vào trong môn hướng về hắn gật gật đầu không có tại đông đảo đệ tử luyện võ viện trận chỗ dừng lại trực tiếp đi tiến vào nhà chính bên trong giờ phút này ngũ hổ môn không ít địa phương đều chất đầy lương thực những này không chỉ có là lương thực hay là lực lượng thạ sư không biết như thế nào hậu thiên cảnh giới luyện phủ võ giả lại nên như thế nào đi đột phá cảnh giới này lý dịch nhìn xem tiến đến tạ an bình c h ắ p tay không người thi người đệ tử lễ đặt câu hỏi nói tạ an bình đối với hắn đưa ra vấn đề như vậy ngược lại không ngoài ý muốn lý dịch vừa mới đột phá luyện phủ đối với cảnh giới tiếp theo đồ vật hiếu kỳ thực tế rất bình thường cái gọi là hậu thiên cảnh giới tích xúc nội khí tại nhân thể đan điện trong thân thể có một trăm linh tám chỗ đại h u y ệ t đối ứng chu thiên một trăm linh tám khỏa tinh thần hậu tiên h cảnh giới chính là muốn điều động trong đan điện nội khí ôn dưỡng đ ả thông khiếu h u y ệ t kinh mạch tạ an bình đang khi nói chuyện từ một bên nắm lên chén t r à dùng nhẹ tay nhẹ bắn ra vẫn chưa phát lực chén t r à lại nát thành m ộ t mịn nội khí chi diệu dùng rất nhiều nhưng chế địch nhưng chưa thương hậu tiên h võ giả cùng người lúc giao thủ có thể đem nội khí đánh vào người khác thể nội tạo thành tổn thương hắn đem trên bàn gốm sứ phấn kết thúc quét tới đây chỉ là ta một sợi nội khí nếu như ta nội khí toàn bộ bộ b phát đánh vào luyện phủ võ giả trên thân không cần nhất thời một lát liền có thể để nó bỏ mình lý dịch có chút hiểu được ở đầu c h ắ c không được triều đình muốn cấm t i ệ n áo giáp như thế xem ra một kiện lợi khí cấp bậc áo giáp đối với võ giả thực lực tăng lên tuyệt đối to lớn mình mặc vào về sau thậm chí có thể nên chiến hậu thiên võ giả không khác có có thể bao khỏa toàn thân thiết giáp chống cự người khác nội khí muốn đánh tới trên người hắn khói như lên trời trước hết đem áo giáp đánh nát nhưng áo giáp không giống như là b i n h khí nó thể tích khổng lồ nó ít cũng có thể tiếp nhận hàng chục hàng trăm lần công kích vì vậy tại mô phẳng bên trong hắn người khoát trọng giáp chiến lược mới có thể tăng phúc như thế vừa nhanh vừa mạnh lùn thứ nhất nội khí chính là thân thể ngươi tinh khí biến thành có được cái này lùn thứ nhất nội khí về sau ngươi liền có thể hô hấp thổ nạp thiên địa nguyên khí chậm rãi đem trong đan điền khí tích xúc viên mãn khó nói nội khí cũng không phải là toàn bộ là nhục thân tinh khí biến thành lý dịch nghi hoặc đặt câu hỏi đối với hậu thiên cảnh giới hắn biết cũng không nhiều tự nhiên không phải tạ an bình lắc đầu cười khẽ nếu là v ẹ n bẹn dựa vào tự vào t h â n tinh không í diện thiêu hóa, chỉ sợ k ai có thể sau khi i có, có thể đột t phá h ê người cảnh n h dạy hoặc những t h kiến thức này dựa vào hắn mình nghiên cứu suy nghĩ cho dù là nghĩ bể đầu cũng chưa chắc có thể minh bạch nào dám hỏi tạ sư hậu thiên cảnh giới lại nên như thế nào đi tu hành đột phá hậu thiên cảnh giới trung điểm cựu trọng cũng xưng chín tầng lâu một bước trèo lên một lần lâu cần đả thông nhân thể một trăm l i tám chỗ khiếu h u y ệ t chín đầu kinh lạc mỗi đả thông một đầu kinh lạc mười hai chỗ khiếu h u y ệ t liền coi như nhất trọng tu vi lý dịch phản phất ngộ đến cái gì mở miệng đặt câu hỏi như vậy đả thông khiếu h u y ệ t về sau phải chăng cũng có thể mượn nhờ khiếu h u y ệ t từ ngoại giới tiếp dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể theo hắn suy nghĩ khiếu h u y ệ t đối ứng trên trời tinh thần phải chăng cũng sẽ giống đan điền đồng dạng có thể từ thiên địa tiếp dẫn nguyên khí tạ an bình hài lòng gật đầu mặt lộ vẻ, vẻ tán thành không sai mỗi đả thông một chỗ khiếu hiệt hậu thiên võ giả liền có thể càng nhanh tu hành khôi phục nội khí tốc độ cũng sẽ càng nhanh mà lại ngày mai cựu trọng tiên mỗi đột phá tam trọng liền có càng nhiều huyền diệu c h â khác biệt tiền tam trọng nội khí số lượng ít xuất thủ lúc trừ có thể đem nội khí đánh vào người khác thể nội bên ngoài cùng luyện p h ủ võ giả trên lệnh không lớn trong thành tuyệt đại đa số hậu thiên võ giả đều tại cấp độ này tạ an bình cười vì hắn giải thích t ỷ như ngươi có được đao ý căn cơ vững chắc nếu như rèn thể viên mãn về sau dù là không sau khi đột phá thiên cảnh giới bằng vào đao ý cũng có thể chiến thắng hậu thiên võ giả lý d ị đối này ngược lại cũng không nghi ngờ hậu thiên võ giả rất mạnh nội khí đánh vào luyện phủ võ giả thể nội có thể để nó một thời ba khắc liền mất mạng nhưng sinh tử c h é m giết có đôi khi một thời ba khắc liền đủ để giải quyết địch nhân t i ê u bên trong tam trọng đâu hắn truy hỏi nói có thực lực thế này liền có thể đem nội khí ra chỉ ở bản thân ra chỉ tại hai mắt có thể nhìn thanh ngoài mấy trăm t r ư ợ n g cảnh sắc ra chỉ ở hai lốt hai một trăm t r ư ợ n g bên trong đều có thể thẳng tính càng là có thể ra chỉ ở tứ chi thân thể xuất thủ lúc thực lực bạo tăng võ giả đột phá cấp độ này đối chiến lực tăng phúc to lớn rèn thể cảnh giới võ giả căn bản không thể cùng nó tranh phong v ề phần cuối cùng tam trọng liền càng thêm thần diệu nội khí nhưng ngoại phóng tội khô là hủ vô chỗ không phá càng là có thể bám vào tại thể đồng hồ làm phòng hộ tạ an bình nâng lên cảnh giới cỡ này lúc cũng có mấy phân tâm trí mê mẩn t i ê u tạ sư ngài là cảnh giới cỡ nào lý dịch ngầm đầu ngữ khí rất là chờ mong càng tạ z z lương hai trăm điểm tệ khen thưởng chương một trăm n g à y mai tu l u y ệ n pháp chương một trăm n g à y mai tu l u y ệ n pháp tạ an bình sắc mặt biến phải có chút cứng n ờ còn mang theo một chút x ấ hổ ừ cái này vi sư bây giờ là ngày mai nhị trọng có giả hắn lời nói này tựa hồ có chút lực lượng không đủ thế là ngay sau đó liền bổ sung nói bất quá vi sư tuy là ngày mai nhị trọng v õ giả nhưng có đao ý v õ giả cùng tầng thứ tuyển sẽ không là ta đối thủ h u ố n hồ bây giờ trong thành vốn cũng không có bao nhiêu ngày mai tam trọng trở lên v õ giả coi là sư thực lực tại cái này tứ phương thành sắp xếp tiến vào trước mười tạ an bình đoạn văn này nói xong trên mặt biểu lộ ngược lại tự ngạo bắt đầu sư tôn lợi hại lý dịch cất giọng t á n dương hắn biết tạ an bình tuyệt đối có năng lực như thế tại mô phỏng bên trong tạ an bình tại đã cùng cái khác hậu thiên cường già chém giết qua đi lại chạy đến cứu mình còn có thể lấy một địch hai đồng thời đem hai tên hậu thiên võ giả đều chém giết điều này nói rõ đối mặt cùng cùng cấp độ hậu thiên võ giả hắn tuyệt đối đứng tận thượng phong vậy chúng ta ngũ hổ môn ngày mai tu luyện công pháp có thể để cho đệ tử nhìn xem sao lý dịch giống như hết sức tò mò trên thực tế hắn ngay từ đầu đều đang từ từ làm nền mình sau khi đột phá trời chuyện này quả thật có chút nghe g i ậ n cả người ngay cả hắn đều có chút do dự có tên hay không nói cho tạ an bình dù sao chuyện này làm sao nghe làm sao nói nhảm nếu như không phải có được máy mô phỏng mình bây giờ tu vi đoán chừng ngay cả luyện huyết đều không có lại có thể nào tại cái này ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong trực tiếp đạt tới hậu tiên cảnh giới ngươi sẽ không sau khi đột phá t r ờ i đi tạ an bình ngữ khí c h ầ n trở có chút không thể tin được hỏi thăm nếu như là người khác hỏi cái này vấn đề hắn tuyệt sẽ không nghĩ như vậy nhưng lý dịch có chút quá mức ngoài dự liệu mình cái này đệ tử đã không thể dùng tư chất tốt để hình dung nếu như nhất định phải nói vậy cũng chỉ có thể là không hợp t h ó i t h ư ờ n g quá không hợp t h ó i t h ư ờ n g tạ an bình kỳ thật t ẩ n ẩ n minh bạch ngũ hồ môn sớm tôi trói buộc không ngừng lý d ị hắn cái này cùng tư chất võ giả sẽ không cam lòng tại g i à n xếp tại tứ phương thành cái thành nhỏ này sống hết đời cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hóa thành đằng lòng nhất phi trùng tiên kỳ thật nội tâm của hắn có đôi khi không nguyện ý thừa nhận điểm này bởi vì hắn thật rất muốn cho mình cái này để tử kế thừa chính mình cái này ngũ hổ môn cơ nghiệp nhưng hắn hiểu được mình không cưỡng cầu được cùng nó đau khổ bắt lấy không bằng lớn mật bông u tay để cho mình cái này đ ệ tử đi s ô n g sáo húng hổ chỉ cần lý dịch hay là bọn hắn ngũ hổ môn người lý dịch càng mạnh càng tốt thực lực của hắn càng mạnh thanh danh càng lớn ngũ hổ môn tại tứ phương thành ngược lại sẽ không có người trêu t r ọ n sẽ càng thêm an toàn dù là thực lực mình suy yếu chỉ cần lý dịch còn sống liền sẽ không có người dám đến trêu chọc bọn hắn ngũ hổ môn có thể dựa theo dự đoán của hắn dù là lý dịch muốn đi ra ngoài sông sáo làm sao cũng được sau khi đột phá trời thậm chí có nhất định tu vi về sau dù sao mình cái này đệ tử sinh tính cẩn thận trong thời gian này nói ít cũng được ba năm năm công phu mình ra sức hơn nữa bồi dưỡng một chút tạ đ ồ n g để hắn cũng có thể có được luyện phủ cánh tu vi đến lúc đó bên ngoài bọn hắn ngũ hổ môn vẫn có một vị hậu thiên v õ giả chỉ bất quá không tại tứ phương thành nhưng ngũ hổ môn xảy ra vấn đề tuyệt đối sẽ xuất thủ mà trong môn cũng có rèn thể đại thành vó giả dạng này cũng có thể bảo vệ hiện tại cơ nghiệp đây là hắn trong dự đoán kế hoạch cũng là cho rằng hoàn mỹ nhất kế hoạch nhưng lý dịch hiện tại hỏi thăm hắn ngũ hổ môn có hay không hậu thiên cảnh giới tu luyện công pháp để hắn có chút bắt không được mặt nguồn mình cái này đệ tử coi là thật nịch thiên không thành có thể nhanh như vậy đột phá tới ngày mai nếu là như vậy kế hoạch của mình khả năng liền có chút thay đổi nhỏ động cái này hắc hắc lý dịch không nhiều lời cái gì hình như có mấy điểm không có ý tứ cười cười tạ an bình đột nhiên đứng người lên hai con mắt chừng đến t ự như nhu nhãn hắn lại không nốc tự nhiên có thể từ mình tên đồ đệ này trên thái độ nhìn ra rất nhiều lý dịch không có trực tiếp phủ nhận chính là ngầm thừa nhận thừa nhận mình đã đột phá nhưng đây không có khả năng a cái này không nên nha dù là trời sinh thần lực thể chất cường đại luyện phủ cảnh giới tu hành cực nhanh dù nói thế nào cũng được rèn luyện một đoạn thời gian đi không nói một năm làm sao cũng được nửa năm đi lúc này mới bao lâu thời gian một tháng từ luyện phủ đến ngày mai loại tốc độ này còn là người sao đây là yêu q u á i đi tạ an bình miệng há phải cực lớn tựa như có thể nuốt vào hai đầu trâu nhưng nội tâm của hắn vẫn là không hiểu đương nhiên thật không có thông tin dù sao lý d ị cho hắn kinh hỉ hoặc là nói kinh hai thực tế là rất rất nhiều Vừa mới bắt đầu sẽ c ò nhưng k ô không không không n tin, còn muốn mình tự mình nghiệm chứng, hắn tin. nói dần dần g giờ tự tới thích hiểu, cho chỉ Hoặc mà h bây là là là sẽ hắn cái này để nghe cả người, thậm người, độ không rõ vì sao lại có người đột phá càng lúc càng nhanh theo lý mà nói võ đạo tu hành hẳn là càng về sau càng chậm nhưng lý dịch cũng rất là khác biệt giống một đ o ạ kỳ hoa tạ an bình không hiểu hắn ngây người tại nguyên chỗ không biết bao lâu vừa rồi còn làm dịu tới cảm xúc trong đáy lòng dần dần bình phục không còn giống trước đó như vậy r u n động ngươi có thể đột phá hậu thiên cảnh giới là một chuyện tốt bất quá việc này hay là đ ừ n g rêu g a o tối thiểu tạm thời đ ừ n g rêu g a o hắn dặn dò nói chuyện này quá mức nghe rợn cả người quá mức k i n h dị một khi chuyển đi sẽ khiến biến hóa như thế nào không ai biết tạ an bình cũng là không dám chút nào chủ quan lý dịch mạnh lên là chuyện tốt nhưng tư chất mạnh như vậy tu vi tăng trưởng lại như thế cấp tốc có thể sẽ gây nên một ít người kiềm kỵ quân tử không đứng dưới tường sắp đổ minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng đạo lý tạ an bình đối nảy vô cùng rõ ràng đi theo ta ta dẫn ngươi đi xem chúng ta ngũ hổ môn ngày mai tu luyện pháp tạ an bình trầm giọng nói xong bước nhanh đi tiến vào hậu viện lý dịch theo sát nó bên cạnh kỳ thật cái này cùng ngày mai tu luyện pháp đã có thể làm làm một cái thế lực nhỏ tiểu gia tộc bí mật bất truyền thường thường chỉ có hạch tâm nhất con cháu mới có cơ hội tập được lấy lý dịch nhập môn thời gian dù là tu vi của hắn đầy đủ theo lý mà nói cũng muốn khảo sát cái hai ba năm thậm chí thời gian dài hơn mới có thể dần dần ban cho pháp môn tu luyện nhưng tạ an bình cũng không có mảy may do dự trực tiếp quyết định chuyển cho lý dịch nó một bởi vì lý dịch tư chất thật tốt có thể tiến hành phương diện này tu luyện mà đệ tử khác thì như tạ đông dù làm ì n h chuyển cho hắn hắn cũng không có khả năng lấy ra tu luyện thu vi không đủ đạt được cũng không có tác dụng gì nhưng đây chỉ là thứ yếu nguyên nhân chính yếu nhất chính là tạ an bình biết mình tên đồ đệ này là cái có ơn tất báo tính cách mà lại làm lên sự tình đến cẩn thận tôn trọng công pháp hoàn toàn có thể t r u y ề n thừa cho hắn cái này kỳ thật mới trọng yếu nhất như đệ tử của mình là cái khinh thính sói dù là tư chất cho dù tốt tạ an bình cũng sẽ không đem công pháp cho hắn hai người một đường chạy vội rất mau tới đến một gian thấp trong phòng tạ an bình từ áp đáy hòm hòm gỗ bên trong lấy ra một khối da trâu da trâu bên trên khắc họa thân thể mạch lạc đồ đồng thời một một đánh dấu đưa ra đối ứng tinh vị ngoài ra như thế nào dẫn đường nội khí như thế nào vận chuyển ôn dưỡng kinh mạch như thế nào mượn nhờ đan điền cùng tinh vị từ thiên địa ở giữa hấp thu nguyên khí đồng thời cùng tự thân tinh khí kết hợp chuyển hóa thành nội khí phía trên đều có cực kỳ tưởng hơi ghi chép đây chính là chúng ta ngũ hổ môn ngày mai tu luyện pháp tạ an bình mở miệng đồng thời lấy ra một bản sách nhỏ thật b ỏ n g phía trên này là vi sư cùng các ngươi sư tổ tu luyện một chút tâm đắc ngươi cũng cầm đi tham khảo lý dịch nghiêm túc gật đầu tiếp nhận sách nhỏ cẩn thận chu đáo tấm kia ra châu lập tức hắn phát hiện một tia không đúng ngầm đầu nhìn tạ an bình ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc không hiểu sư phụ cái này không đúng rồi phía trên này khiếu h u y ệ t số lượng làm sao mới sáu mươi hậu tiên h cảnh giới muốn đả thông khiếu h u y ệ t hết thể một trăm l i tám cái thế nhưng là tại bọn hắn tu luyện pháp bên trên chỉ ghi chép sáu mươi rất nhiều nơi căn bản không có đánh dấu tạ an bình nghe tới hắn sắc mặt c h ầ m xuống lập tức k h ẽ thở dài một hơi biểu lộ rất là thất lạc cái này hắn trầm giọng mở miệng vì sư cũng không gặp n g ư ờ i chúng ta ngũ hổ môn tu luyện công pháp chỉ tới ngày mai ngũ trọng lại sau này liền không có nói đến đây ánh mắt của hắn rất cô đơn trầm thấp tựa như một con đấu bại gà trống làm người sư trưởng lại ngay cả một bản hoàn chỉnh công pháp đều không thể cho mình đệ tử cung cấp chỗ xuất gia hậu thiên cảnh giới tu luyện công pháp vậy mà là không trọn vẹn chỉ có thể đến ngày mai ngũ trọng tạ an bình cảm giác mình người sư phụ này làm có chút thất bại trên thực tế bản này tu luyện công pháp bên ngoài thành khu rất nhiều võ quán môn phái bên trong đã được xưng ơ tụng lại ưu dị ngoại thành khu có không ít võ quán môn phái trong môn căn bản không có hậu thiên cảnh giới tu luyện công pháp thân là đệ tử của bọn hắn cuối cùng cả đời đều sẽ dừng lại tại hậu thiên nhất trọng trừ phi giới cơ duyên xảo hợp có thể có được cái khắc pháp môn tu luyện t ạ an bình chỗ xuất gia tu luyện công pháp đã được xưng tụng là rất không tệ dù sao môn công pháp này có thể tu luyện tới ngày mai ngũ trọng có được thực lực thế này đã có thể tại tứ phương thành xưng hùng dù sao nội thành ngũ đại gia tộc mặc dù có công pháp có thể tu luyện tới ngày mai viên mãn nhưng trong tộc người mạnh nhất cũng không có thể đột phá ngày mai lục trọng ràng buộc t ạ an bình kỳ thật cũng minh bạch điều này môn công pháp này nếu như là đưa cho đệ tử khác hắn không có chút nào lo lắng dù là ngày mai ngũ trọng lại như thế nào không biết bao nhiêu võ giả cuối cùng cả đời cố gắng cũng chưa chắc có thể chạm đến cảnh giới này t ạ an bình tư chất không tính kém khổ t ngay sau rất khó lại có tiến bộ thay đổi công pháp một lần nữa tu hành liền không biết muốn lãng phí bao lâu thời gian mới có thể đem khổ tâm tu luyện đến nội khí lần nữa chuyển đổi những công pháp khác nội khí thân là sư trưởng vốn nên làm đệ tử hộ giá hộ tống che gió che mưa truyền đạo tụ nghiệp dài hoặc nhưng hôm nay mình cung cấp công pháp lại có không trọn vẹn tạ an bình thở dài một hơi có chút đ c trí tuy là không c h ọ n vẹn công pháp nhưng có thể tu luyện tới ngày mai ngũ trọng bây giờ tại cái này tứ phương thành bên trong cũng coi là bên trên không sai ngươi cũng đừng ghét bỏ tạ an bình cười khổ một tiếng giờ phút này hắn vừa rồi cảm giác sâu sắc mình cái này đệ tử trưởng thành tốc độ quá nhanh có lẽ phải không được bao lâu liền sẽ siêu việt mình cái này là đệ tử như thế nào ghét bỏ lý dịch giọng nói vô cùng vì nghiêm túc hắn như thế nào ghét bỏ tạ an bình đưa cho ra tu luyện công pháp dù là chỉ tới ngày mai ngũ trọng lại như thế nào có cuối cùng so không có mạnh hơn nhiều húng chi tạ an bình luôn luôn đợi hắn không sai là thật lấy chính mình xem như thân truyền đệ tử đợi tiếp theo người nối nghiệp đến bồi dưỡng mình làm sao có thể ghét bỏ hắn đưa cho ra công pháp cho dù là công pháp là không c h ọ n vẹn lại như thế nào vẫn là câu nói kia có cuối cùng so không có mạnh hơn a chương một trăm linh một dẫn đường chương một trăm linh một dẫn đường lý dịch đưa tay tiếp nhận ra châu quyển cùng sách nhỏ hắn tại suy nghĩ mình muốn hay không tu hành ngũ hổ môn ngày mai tu lượt pháp bởi vì tại trên tay hắn hoàn toàn có lựa chọn tốt hơn tỷ như tiến hành một lần mô phỏng đem thẩm nhạc trên tay một mạch quyết đem tới tay sau đó lựa chọn kinh nghiệm võ đạo mình liền có thể đạt được quyền công pháp này nhiều nhất bất quá là lãng phí một lần mô phỏng cơ hội mà thôi chỉ bất quá tại hắn lật xem sách nhỏ thời điểm có mấy điểm do dự ngũ hổ đoạn môn đao cùng bọn hắn cái này ngũ hổ môn tu luyện pháp đồng căn đồng nguyên tu luyện cái này cùng công pháp vận chuyển ngũ hổ đoạn môn đao thời điểm uy lực sẽ lớn hơn ba điểm đao ý cũng sẽ càng l a n g lệ tấn mãnh cả hai một là ngày sau tiền đồ một là hiện tại chiến lược lý dịch không có nửa điểm do dự quả quyết lựa chọn hiện tại chiến lược ngày sau tiền đồ đối với hắn ảnh hưởng không lớn đầu tiên phải sống sót mới có cơ hội đảm ngày sau tiếp theo người khác chuyển đổi công pháp cần hao phí ngắn thì một hai năm lâu là ba năm năm công phu năm công phu đem tu luyện nội khí chậm rãi chuyển di đi qua bởi vậy chỉ cần có tuyển không ai sẽ tùy ý thay đổi tu luyện công pháp thế nhưng là điểm này đối với lý dịch không là vấn đề lại thời gian dài cũng chỉ là một lần mô phỏng mà bây giờ nếu như muốn làm đến một mạch quyết cũng cần một lần mô phỏng bởi vậy không cần suy nghĩ nhiều hắn quả quyết lựa chọn hiện tại chiến lược đương nhiên một mạch quyết hắn cũng muốn tiếp x u ố n g có thể tại trong hiện thực làm đến không còn gì tốt hơn nếu như không thể ngay tại mô phỏng bên trong đem một mạch quyết đem tới tay một tăng lên hiện tại chiến lược một vị ngày sau làm chuẩuẩy lý dịch kế tiếp theo là xem sách nhỏ cùng g i a châu q u y ể n tạ an bình cũng không có quấy g i à y hắn mà là tại cất giữ đ a n dược cái dương bên trong tìm kiếm sách nhỏ bên trên ghi chép rất nhiều đồ vật chủ yếu là liên quan tới hậu thiên cảnh giới tu hành tạ an bình ở trong đó lưu lại rất nhiều tiểu kỹ xảo những này nhìn qua không đáng giá nhắc tới nhưng đều là hắn vô số năm qua từng chút từng chút tích lũy đạt được lý dịch sư gia cũng lưu lại vô số tiểu khiếu môn trong vòng một ngày lúc nào tu luyện hiệu quả tốt nhất như thế nào dẫn đường thể nội nội khí hiệu suất tối cao như thế nào ôn dưỡng kinh mạch tốn thời gian ngắn nhất lại sẽ không tổn hại cùng tự thân đây đều là tích lũy Vẫn chưa trong ự c công tiếp tại trên, tu lời nói tại công pháp bên trên, mà là người pháp là luyện bên mà đ t đây chính là có truyền thừa cùng không có truyền truyền cùng khác một danh sách tử cuối cùng bút tích đã trở nên rất n h ạ t thậm chí có chút mơ hồ lý dịch cẩn thận đi nhìn phía trên ghi chép bọn hắn ngũ hổ môn công pháp cũng không phải là chỉ là trời sinh không trọn vẹn mà là truyền thừa có bộ điểm đoạn tuyệt bởi vậy chỉ còn lại có trước đây ngũ trọng tu luyện pháp lý dịch sư ra ở phía trên nhấn lại hy vọng hậu nhân có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm hoàn chỉnh ngày mai pháp môn tu luyện v ề phần có thể hay không tìm tới cái này liền không tốt lời nói lý dịch tiên lặng ghi lại tin tức này ngày sau nếu là dành tay ngược lại là có thể nghĩ biện pháp đi tìm để sách nhỏ lật xem một lần về sau hắn liền tu lại nếu là tu hành gặp được vấn đề cũng có thể lập tức từ phía trên tìm kiếm giải đáp phương án tối thiểu hậu thiên cảnh giới trước tứ trọng đều có thể tìm tới lại sau này liền khó bởi vì vô luận là sư phụ hắn hoặc là hắn sư gia đều không có tu luyện tới đệ ngũ trọng cảnh giới đối với đệ ngũ trọng cảnh giới quan hiếu tự nhiên không hiểu nhiều lắm đây là hai viên giữa mạch đan cùng hai viên xúc khí đan ngươi cầm cần làm thường ngày tu luyện Tạ lý dịch thì là bởi vì máy mô phỏng cần nạp năng lượng bởi vậy đối tài nguyên nhu cầu luôn luôn rất nhiều vì không khiến người khác phát hiện dị thường của mình bởi vậy hắn đ ố i tất cả tài nguyên thu hoạch đều rất khắc chế chẳng qua hiện nay ngược lại là không cần thiết chế lấp hậu thiên cảnh giới mình đã có thể hoành hành tứ phương thành sau đó nên nắm chặt rèn đúc khôi giáp của mình cùng binh khí tranh thủ tại cả tháng bảy trước đem nó hoàn thành chế tạo sau đó du thuyết thẩm ra cùng huyện tôn cuối cùng đem tứ đại gia tộc người toàn bộ chơi chết mình còn có thời gian ba tháng nên nắm chặt tới đi v i sư dạy ngươi tu luyện tạ an bình mở miệng đang khi nói chuyện bắt được lý dịch hai vai như là tiểu hà nội khí phi tốc tràn vào lý dịch đ ă n điện tại tại an bình nội khí dẫn đường dưới lý dịch đồng dạng bắt đầu vận chuyển ngũ hổ tu hành pháp hai người tu luyện pháp môn đồng nguyên cùng loại nội khí cũng giống như vậy bởi vậy dẫn đường đã dậy chưa nửa điểm tối nghĩa trở ngại ngược lại là làm ít công to lý dịch trong đan đ i ề n nội khí phi tốc gia tăng tốc độ kia muốn so trước đó nhanh không biết bao nhiêu không có công pháp thời điểm muốn góp nhặt nội khí chỉ có thể dựa vào tự thân tinh khí chuyển hóa tốc độ chậm hiệu suất c h ậ m hơn có công pháp về sau liền có thể từ thiên địa nguyên khí bên trong hấp thu tốc độ hiệu suất trọn vẹn tăng trưởng mấy lần có hơn trong đan điện nội khí như sóng nước tạt ra theo công pháp dẫn đường dọc theo đan điền chung quanh kinh mạch khiếu h u y ệ t k h u y ế t tán ra bắt đầu chậm dại ô n dưỡng cái này cần thời gian rất dài ngày tiếp nối đêm khổ công kinh mạch chậm d ã i bị mở rộng khiếu h u y ệ t cũng tại bị không ngừng ra cố tăng cường nội khí cũng đang nhanh chóng tiêu hao cuối cùng trong đan điền góp nhặt nội khí tiêu hao hơn phân nửa lý dịch liền từ bỏ kế tiếp theo ô n dưỡng kinh mạch khiếu h u y ệ t hiện tại hắn kinh mạch khiếu h u y ệ t quá mức tinh tế căn bản không chịu nổi nội khí quá mức cuồng bão sung kích thời gian dài ô dưỡng không chỉ có, không có chỗ tốt ngược lại có thể sẽ tổn hại cùng tự thân việc này không thể cầu chi tội gấp nhất định phải từ từ xe đến mai nước công p u ngày càng tinh t ế bảo Mà lại hiện tuy ạ i nói n khí, nhân ôn dưỡng, dưỡng, càng càng dưỡng cái, cái, c thể đại bộ phận điểm khiếu h u y ệ t kinh mạch đều là liên hệ nhưng mỗi người thể nội luôn có mấy cái như vậy kinh mạch khiếu h u y ệ t quá mức tinh tế đến mức không thông suốt ở giữa đường hiểm đạo quỷ gian nan hiểm trở rất nhiều đây chính là cửa ải cần tốn hao thời gian từng chút từng chút s u n g kích vượt qua đồng dạng vượt qua cửa ả i về sau tu hành chính là một đường bằng phẳng đương nhiên cũng chỉ có người trời sinh trăm mạch cầu thông thậm chí trời sinh kinh mạch k h i ế u hệt u y liền muốn mạnh hơn người khác cứng cỏi cái này cung thể chất cực kỳ đặc thù khó được có thể nói là trời sinh tu luyện hạt giống chỉ cần sau khi đột phá thiên cảnh giới muốn không được mấy năm liền có thể phi tốc tu hành đến viên mãn lý dịch hô hấp ở giữa đan điền k h â nóng thiên địa nguyên khí theo hô hấp của hắn cùng lỗ chân lông tràn vào trong đan điền cung tinh khí kết hợp hình thành tự thân nội khí cuối cùng lại toàn bộ chữ hàng tại đan điền bên trong trọn vẹn qua g tu hành vừa rồi kết thúc lý dịch chậm rãi mở hai mắt ra tạ an bình thì là đầu đầy mồ hôi hiển nhiên hao phí rất nhiều nội khí trợ giúp lý dịch dẫn đường vận chuyển nội khí đối với hắn mà nói cũng không nhẹ nhõm hắn có chút m ỏ i m ệ t ngồi ở một bên trên g h ế lý dịch giúp hắn rót hai chén t r à nóng thấy tạ an bình k h o á t tay háo về sau vừa rồi gật đầu rời đi thời gian lại qua mấy ngày thời tiết từng ngày khô nóng bắt đầu cơ hồ là tất cả mọi người biết khô hạn có thể muốn đến tứ phương thành lương thực giá cả một ngày thi đấu lấy một ngày cao cây ruộng tá điển nông dân nhà bên trong còn có một số lương thực nhưng t u y ệ n không nguyện ý bán dù sao không ai biết khô hạn sẽ cầm tiếp theo bao lâu mà trong thành có tiền nhà giàu phú hảo thì là tại cuối cùng biện pháp mua lương tạ an bình thì là lã vọng ư ơ n g cần mà rất nhiều ngoại thành khu bách tính tuy nói còn chưa bắt đầu ăn bữa trước không có bữa sau nhưng tăng cao giá lương thực cũng làm cho bọn hắn khổ không thể tả huyện tôn kịp thời xuất thủ mở ra quan kho phát thóc bình n ư ớ c giá lương thực chỉ là quan kho bên trong lương thực có thể chống bao lâu liền không ai biết trên chương mục viết có rất nhiều nhưng cụ thể có bao nhiêu không ai dám đi truy đến cùng ăn một ngày tính một ngày có thể chống đỡ không có vấn đề nhịn không được chính là vấn đề lớn về phần những này từ quan kho bên trong vận r a lương thực thật không có cái nào nghĩ quần quan lại dám ở lúc này đi tham âu ngày thường bên trong thăm một chút không có gì nhưng lúc này dám ở sống sót lương thực bên trên động thủ đó chính là muốn chết dù sao huyện tôn thế nhưng là toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm chuyện này nếu như trong thành có đại quy mô bách tính chết đói tuyệt đối có người muốn chịu trách nhiệm ai dám đối với chuyện này tham ô chính là không nghĩ để hắn tốt qua hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương tốt qua lý dịch thân là dám ngục t i chủ những chuyện này phần lớn không có quan hệ gì với hắn bất quá hắn hay là bên trên hai đạo công văn một đạo là khẩn cấp xử trạm bên trong giám n g ụ c t i tất cả từ tù phạm dù sao bọn hắn đều là phạm tử hình đại tội sớm tối đều phải chơi chết sớm chặt một điểm còn có thể t í n h chút lương thực một cái khác chính là tạm thời đem n g ụ c giam nội bộ điểm phạm nhân trả về đem những cái k i a chịu tội hơi nhẹ tù phạm sớm phong thích dạng này cũng có thể làm dịu một bộ điểm lương thực nộp thuế áp lực về phần cái khác tù phạm hay là tạm thời giam giữ chủ yếu nhằm vào những cái này trong nhà so sánh có của cải tù phạm hy vọng bọn họ có thể giao một nhóm lương thực để đổi lấy quan phủ đặc xá chỉ cần giao ra lương thực đủ nhiều liền có thể đem bọn hắn cũng thả ra bây giờ tình huống này hết thể đều đem loạn chưa loạn quan phủ có lương thực càng nhiều có thể duy trì trật tự liền càng dài một khi không có lương thực trật tự liền không có khả năng duy trì dù sao cũng không thể trông cậy vào bách tính đói bụng nghe ngư ờ i giảng quy củ loạn thế dùng trọng đ i ể n vì giữ gìn một chút cơ bản quy củ có chút quy củ liền nhất định phải bỏ qua đây là chuyện không có cách nào khác chỉ cần có thể duy trì được trong thành cơ bản trật tự dù là cái này trật tự lại kém lại hốt đản cũng so không có mạnh hơn lý dịch chỗ bên trên cái này mấy đạo công văn đồng đều đạt được huyện tôn tán thành đồng thời lập tức đạt được chấp hành bởi vì cái này tối thiểu có thể t ạ i trình độ nhất định làm dịu lương thực thiếu thốn cho dù là hạt cắt trong sa mạc cũng so một chút cũng không có m ư n tốt đêm khuya ngoài thành cô tịch không người trăng khuyết mới lên bây giờ tuy là tháng b ố thời tiết lại có vẻ khô nóng vô cùng mặt đất khô cạn vô số c ỏ cây đều lộ ra ốm đau bệnh tật nửa chết nửa sống không có một kia sinh khí bây giờ nạn đói chính bắt đầu nơi này r a u dại sợi cỏ vào cây còn không có bị người đào sạch sẽ nếu là lại tiếp tục kéo dài chỉ sợ cái này bên trong cái gì đều thừa không dưới lý d ị thân ảnh tốc độ cực nhanh giống như quỷ mị tại trong núi rừng gh qua hắn người mặc hành hành m ở, ở, ra ra ở trong lòng tự nói nắm giữ đao ý về sau tại trong núi rừng hắn liền tựa như cấp cao nhất kẻ săn mồi hết thể tin tức đều chạy không khỏi hắn ngũ rác lấy ánh mắt của hắn đến xem mảnh rừng núi này cũng không có bất kỳ người nào ẩn tàng hoặc là ẩn nút an toàn vô cùng nơi đây giao dịch địa điểm là hắn tuyển chọn tỉ mỉ cơ hội không có bất kỳ cái gì địa phương có thể ẩn tàng tự thân người nhà họ trịnh chỉ cần đem mình vật cần thiết đặt ở trên một tảng đ a lớn hắn tự nhiên sẽ đi lấy đối với cái này bên trong hắn từng có đầy đủ suy tính không chỉ có không có cái gì địa phương có thể ẩn tàng nếu là muốn chạy trốn cũng cực kỳ nhẹ nhõm bốn phía có mênh mông đại sơn vách núi treo leo dòng suối suối khe đối với mình mà nói thoát đi bắt đầu vô cùng nhẹ nhõm lại rất khó truy tìm tứ đại gia tộc không có an bài tinh nhuệ võ giả tại cái này bên trong mai phục chính mình cái này đủ để chứng minh bọn hắn coi như sáng suốt sẽ không làm hồn công coi như muốn độc thủ bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ chờ mình đem võ bị giao dịch cho bọn hắn thời điểm dù sao lúc kia thích hợp nhất hiện tại bọn hắn cũng không dám tùy ý đối với mình độc thủ không cẩn thận liền sẽ đánh cỏ độc rắn thành công đem tự mình giải quyết lại như thế nào bọn hắn tuyệt đối không dám đánh cược chỉ có chính mình biết việc này mà tới giao dịch thời điểm dù là đối với mình thống hạ sát thủ chỉ cần có thể đem chân chính hàng loạt tới tay bên trên dù là còn có những người còn lại biết việc này không có trọng yếu nhất chứng cứ cũng không có khả năng đem bọn hắn tứ đại gia tộc như thế nào lý dịch dò xét chung quanh xác định hắn không có người mai phục bất quá vì để phòng lỡ như hắn hay là phất tay vung xuống không ít độc phấn t h ằ n g đến lại sau một lúc lâu mới vừa tới cự thách trước bắt lấy bao k h ỏ a cẩn thận mở ra tứ đại gia tộc không có tại bao k h ỏ a bên trên chuẩn bị bất luận cái gì tay chân bên trong trọn vẹn hai mươi k h ỏ a dưỡng huyết đan chân chính dưỡng huyết đan nó giá trị chừng hơn mười p không không lượng ngoài ra còn có hai trăm lượng kim phiếu bất quá cùng đan dược so ra những này ngược lại không đáng giá nhắc tới càng quan trọng chính là theo tặng một phong thư lý dịch cẩn thận đem nó mở ra trên thư lời nói tứ đại gia tộc muốn lấy trọng kim mua trên tay mình võ bị quân giới giá cả có thể tùy tiện hắn mở chỉ cần có thể đem những vật kia giao cho bọn hắn liền tốt nếu như lý dịch nguyện ý giao dịch có thể ở chỗ này lưu lại mật tín mỗi ngày buổi trưa bọn hắn sẽ phái người đến xem tình huống lý dịch đem những cái kia kim phiếu thu hồi mà kia hai mươi viên thuốc thì là bị hắn lục tiếp theo nạp năng lượng nguyên bản có thể m ô p h ỏ n g hai mươi lần đ ă n g l ư ợ c bây giờ lại chỉ có thể m ô a h o n g hai lần mình còn cần nghĩ biện pháp làm đến càng nhiều tài nguyên tu luyện không phải tăng cao tu vi tốc độ sẽ trở nên càng ngày càng chậm chỉ dựa vào tự mình tu luyện tiến độ không biết đạt được ngày tháng năm nào chính mình mới có thể đột phá ngày mai nhất trọng hãn tử trong ngực lấy ra bút chỉ, khoản này là than phấn áp chế bố trí thuận tiện tùy thân mang theo viết chữ viết tinh tế cùng loại với bút chỉ, thường dùng trên chiến trường khẩn cấp viết công văn bởi vì loại này bút phí tổn cực cao bán giá cả càng là viễn siêu bút lông không biết bao nhiêu bởi vậy cực ít có người sẽ dùng đại đa số thời điểm thường ngày sử dụng vẫn là dùng bút lông lý d ị lấy ra giấy viết thư nhanh chóng viết lấy yêu cầu của mình cùng giao dịch thời gian địa điểm hắn ngay từ đầu không có ý định đem những ngày võ bị cho bọn hắn đây chỉ là m ồ i nhử đổi lấy tài nguyên m ồ i nhử đồng thời mở ra giá trên trời hướng bọn hắn yêu cầu đại lượng tài nguyên tu luyện vô luận là chân chính đan dược hay là phổ thông đan hoàn thậm chí là đại lượng dược liệu hắn tất cả đều ai đến cũng không có cự tuyệt dù sao trước giao giá trên trời sau đó chờ đối phương rơi xuống đất trả tiền nếu là không trả tiệc càng tốt hơn viết xong thư thân ảnh của hắn lần nữa chui vào h tám nhanh chóng hướng về trong thành chạy vội tương thanh có rất nhiều tổn hại chỗ bởi vậy hắn hành tẩu vãng lai thông hành không trở n ạ i lý dịch đan bài tù phạm đem đại bộ phận điểm tổn hại địa phương tu bổ đầy đủ duy chỉ có lưu lại một chỗ có thể cung cấp hai ba người thông hành lỗ hồng nhỏ thuận tiện mình thông hành cũng thuận tiện mình từ ngoại thành mang một số người tiền đến hôm sau giữa trưa hai người kết bạn mà đi tới đến cự thạch trước khi thấy trên tảng đá ba o k h u ả bị người động đậy về sau tốc độ của bọn hắn lập tức nhanh tam thúc đối phương đem đồ vật lấy đi còn để lại một phong thư chính trang hướng về một tên lão giả khác mở miệng đi thông chi ra chủ đi để hắn thông chi cái khác tam đại gia tộc việc này là lúc trước cùng một chỗ mưu đồ không thể chỉ để chúng ta chảy máu l ã sau khi đột phá thiên cảnh giới mô phỏng cần thiết tài nguyên giá cả phóng đại mỗi một lần mô phỏng cơ hội đều trở nên vô cùng quý giá bởi vậy hắn sẽ không tỉ ý quan sát đối tứ đại gia tộc động thủ tình huống như thế quá lãng phí trước mắt đoạt được tài nguyên vô luận như thế nào hiện tại mình thực lực đã có được có thể đem tứ đại gia tộc giải quyết lực lượng chỉ bất quá cần trả giá rất lớn mà thực lực của hắn mỗi tiến một bước chỗ trả ra đại giới cũng sẽ càng tiểu cho nên hắn sẽ không tùy ý lãng phí máy mô phỏng sẽ mà là đem tất cả mô phỏng điểm toàn bộ đầu nhập tăng lên tu vi của mình bên trong sau khi đột phá thiên cảnh giới mỗi lần tại mô phỏng sinh tồn thời gian kéo dài rất nhiều bây giờ một lần mô phỏng tương đương với mình mười hai năm khổ tu từ tứ đại gia tộc trên tay được đến hai lần máy mô phỏng sẽ một lần hắn đã dùng xong vậy phần còn lại một lần kia hay là tạm thời chứa đựng xuống tới ta tuyển một lời nói vừa ra trong đan điền nội khí đột nhiên gia tăng hướng về kinh mạch khiếu huyệt dũng mánh lao tới nguyên bản căn bản không thể tiếp nhận nội khí thông hành kinh mạch khiếu huyệt lại tại giờ phút này đột nhiên khuyết trương trở nên càng thêm rộng lớn càng thêm có tính b ề n dẻo nội khí đủ để thông hành không trở ngại từng cái khiếu huyệt cũng dần dần bị đà thông có thể càng nhanh từ ngoại giới tiếp dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể rất nhanh cái thứ nhất khiếu huyệt bị đà thông nội khí r ó c rách lưu giống như rộng lớn đường cái núi đạo phi nhanh chạy vội ngay sau đó chính là cái thứ nhì khiếu huyệt sau đó là cái thứ ba cái thứ tư thẳng đến bốn cái khiếu huyệt triệt để bị đà thông mình nội khí tại kia một đoạn ngắn trong kinh mạch đi nhanh bô u trì thượng như đại giang đại hà rộng lớn thông suốt lý dịch rõ ràng có thể cảm thấy được kinh mạch của mình khiếu huyệt muốn so người khác thường nhân cường đại cứng cõi không biết bao nhiêu thậm chí muốn so rất nhiều cùng cùng cấp độ hậu tiên võ giả còn cứng cõi hơn cường đại mà lại càng đánh trước thông khiếu huyệt liền càng mạnh bởi vì ôn dưỡng trong kinh mạch cái khác khiếu huyệt lúc thuận tiện cũng sẽ đem nó ôn dưỡng mà lại chỉ cần trong kinh mạch có nội khí tồn tại dù là không tận lực ôn dưỡng theo thời gian tu luyện càng ngày càng dài kinh mạch khiếu huyệt cũng sẽ một ngày so một ngày mạnh chỉ bất qua quá trình này cực chậm bởi vậy thời gian tu luyện càng lâu. cùng cùng thực lực cảnh giới dưới hậu tiên võ giả thực lực càng mạnh điều kiện tiên quyết là phải cùng các loại cảnh giới nếu là cảnh giới khác biệt khẳng định là cảnh giới cao thâm người càng hơn một bậc thời gian tu luyện càng dài c ă n cơ liền càng vững chắc đối với những võ giả khác mà nói cái này tương đương quả như cùng gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp dù sao nếu là có thể đột phá khẳng định phải càng nhanh tiến vào cảnh giới tiếp theo thực lực mới có thể càng hơn ba điểm đem quá nhiều thời gian lãng phí ở trước mắt cảnh giới bên trong tác dụng không lớn đối với lý dịch mà nói lại có khá lớn trợ giút có thể để cho hắn tại dưới cảnh giới ngang hàng càng hơn nó hơn võ giả một bậc về phần lãng phí thời gian hoặc là nói bởi vì tư chất quá kém mô phỏng cần thiết số lần sẽ gia tăng rất nhiều cái này ngược lại không phải vấn đề gì chỉ cần có đầy đủ tài nguyên những này đều không phải vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng lý dịch cảm thụ mình kinh mạch trong h u y ệ t đạo nội khí lưu động từ trong ngực lấy ra một viên dưỡng mạch đan đây là tạ an bình cho hắn đan dược cùng là nhất phẩm đan dược dưỡng mạch đan cùng xúc khí đan giá cả thì là cao hơn bên trên không ít một viên tại tứ phương thành có thể bán hơn ngàn lượng giá cả dạng này đan dược dùng cho phụ trợ tu hành lại chi phí cao hơn nhất là xúc khí đan có thể nhanh chóng bổ sung nội khí không chỉ có thể đủ tại tu hành còn có thể dùng cho đối địch chém g i ế t chiến đấu cùng người chém g i ế t thời điểm ăn được một ngụm tự thân nội khí sẽ trong khoảng thời gian ngắn đạt được nhanh chóng bổ sung giữa mạch đan thì là ôn dưỡng trên thân kinh lạc khiếu huyệt dùng cho phụ trợ tu luyện làm võ giả có thể càng nhanh đột phá đan dược lực lượng tăng ra toàn bộ phụ thuộc vào kinh lạc phía trên mượn nhờ c ố lực lượng này hắn bắt đầu mở cái thứ năm khiếu huyệt đây là cái cực chậm cực chậm quá trình bất quá hắn cũng không sốt ruột lưu phú quý tuyệt sẽ không lên lầu bất kỳ cái gì sự tình đều là dưới lầu lớn tiếng thông truyền người của thẩm gia lý dịch sắc mặt hơi kinh ngạc theo lý mà nói người của thẩm gia sẽ đem bản vẽ trực tiếp đưa đến nhà hắn mình tới thời điểm liền có thể trực tiếp trợ giúp đối phương chế tạo binh khí vì sao muốn tự mình thấy mình không phải là có cái gì binh khí khó mà chế tạo hay là mang đến binh khí nguyên hình người hắn bảo lý dịch mở miệng mang hiếu kỳ tâm tình đi xuống thang lầu một lao giả thân hình gầy còm ánh mắt sắp bén người mặc áo bào xanh chính mỉm cười nhìn xem chính mình lần trước gặp một lần là lao phu làm không đúng hôm nay hướng ngươi nhận lỗi lao giả mở miệng chắp tay thi lễ một cái tiền bối gãy sắt văn bối lý dịch vội và nói g n không biết quỷ tiền bối tới t ì m ta đến tột cùng chuyện gì lý dịch ngồi ở một bên trên ghế t h ầ n sắc có chút một bực thực lực của đối phương tuyệt đối không kém đưa cái bản vẽ lại không phải cái đại sự gì còn đáng ra hắn chuyên môn đi một chuyến sao lao phu lần này đến đây một là vì đem cái này mấy món binh khí bản vẽ tặng cho ngươi quỷ mới từ mang bên trong lấy ra bản vẽ đây đều là chút tương đối thường gặp binh khí kỳ thật cũng không khó chế tạo chỉ cần đại kháiêu tả một chút liên tốt t h lý dịch n lặng lặng hỏi thăm đối phương xảy ra vấn đề nếu là mình có thể hỗ trợ giải quyết lại mở ra giá cả phù hợp hắn ngược lại là thật không keo kiện chỉ cần tiền đúng chỗ cái gì đều có thể đảm ngươi cũng là một tên đao khách ngươi nhìn đao này như thế nào u y phương đưa qua một kiện lấy miếng vải đen bao khỏa binh khí nay g thường hắn hành tẩu n g ồ i nằm ở giữa phần lớn đều đem kiện binh khí này vác tại sau lưng c ự c ít dỡ xuống lý dịch giải khai miếng vải đen ra trâu chế v ỏ đao để thanh binh khí này che lấp tất cả phong mang trường đao chậm rãi rút ra lý dịch ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên chương một trăm linh ba rất nhuận chương một trăm linh ba rất nhuận trường đao dần dần bị rút ra lý d ị giờ phút này chỉ có một loại cảm giác cây đao này rất nhuận tự nhiên mà thành mượt mà vô một hắn có thể nhẹ nhõm phán đoán cây đao này tuyệt đối là một kiện danh khí một kiện truyền thế danh khí cho dù là đặt ở rất nhiều trong đại gia tộc đều có thể làm làm truyền thừa chi bảo bởi vì cái này đ ẳ n g binh khí rất khó mục nát lại đầy đủ kiên cố vì vậy có thể truyền thừa mấy đời người lâu nhưng trước mắt cái này đem danh khí bên n g o à i lại có chút không thế nào để mắt phản phất trải qua vô số lần đại chiến phía trên pha tạp điểm điểm không còn giống phổ thông binh khí sắc bén như vậy trước mắt l i ê n ngay cả lưới đao chỗ có không biết bao nhiều cái khe sớm đã tổn hại không chịu nổi tuy nói vật liệu hay là danh khí nhưng chân chính có thể phát huy ra đến hiệu quả chỉ sợ ngay cả lợi khí cũng không sánh nổi hào đao thinh vân sắt làm ra đây là một kiện chân chính chuyển thế danh khí lý dịch mở miệng tán thưởng lập tức lại lắc đầu nói đáng tiếc đoán chừng là trải qua mấy trận đại chiến hiện tại quá mức tổn hại không chịu nổi tuy nói là một kiện danh khí nhưng luận tính thực dụng chỉ sợ ngay cả lợi khí cũng không sánh nổi ủy phương nghe tới lời hắn nói ánh mắt lại bỗng nhiên phát sáng lên trong lòng ẩ n ẩ n dâng lên một vòng hy vọng ngươi nói không sai nhiều năm như vậy ta đi tìm không ít t h rèn chỉ có ngươi một chút có thể nhìn ra cây đao này chất liệu tiền bối là muốn cho ta tu bổ cái này danh khí lý dịch mở miệm nhưng trong lòng sớm có đ o á n trước bây giờ trong thành mình thợ rèn tay nghề tốt nhất đối phương tự mình đến đây b á i p h ỏ n g còn lấy ra cái này đảng b ì n h khí để cho mình t ư ở n g tận xem xét sợ câu đại khái cũng chỉ có cái này một cái không sai Quỷ phương liền vội vàng gật đầu đây là hy vọng duy nhất của hắn vô luận như thế nào đều phải thử một lần những năm này bên trong hắn cũng tìm không ít thợ rèn thậm chí có thợ rèn nghe tiếng bên ngoài nhưng không có một người có năng lực tu b ổ thậm chí rất nhiều thợ rèn căn bản không thể nhìn ra cây lao này đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì chế tạo văn bối bây giờ còn không thể đánh tạo danh khí lý d ị trầm trọng quỷ phương thở dài một hơi t h ầ n sắc là không che giấu được thất lạc nhưng cũng không có gì sơ tại trước khi đến hắn liền biết mình gặp phải loại tình huống này bất quá tu bổ vẫn là không có vấn đề lý dịch ngay sau đó mở miệng a quỷ phương đột nhiên ngầm đầu tinh thần lập tức phấn chấn nguyên bản đã thất vọng nhưng lý dịch nhưng trong nháy mắt lại cho hắn một hy vọng một cái thật lâu cũng không từng có người đã cho hắn hy vọng ngươi thật có thể tu bổ sao hắn ngữ khí vội vàng t h ầ n sắc nôn nóng không kịp chờ đợi truy hỏi hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lý dịch chờ mong mười mấy năm sự tình rốt cục có thể tại hôm nay trông thấy hoàn thành ánh dạng đồng có thể nào để hắn không lo lắng có thể lý dịch gật đầu xác định ha ha ha quỷ trên mặt chữ điển là k h ô n g chế không nổi tiêu d u n g hắn tùy ý c ũ n g thiếu không có chút nào nửa điểm cố kỵ buôn tẩu mười mấy năm sự tình hôm nay rốt cục có thể có được hoàn thành có thể nào để hắn không cao hứng. thất r ư lượt ớ c đây lần n m ì chỉ có tuyệt vọng cùng h tuyệt t vọng vọng bây giờ rốt cục trông thấy hy vọng ánh dạng đông có thể nào để hắn không cùng h ỉ bất quá lý dịch trầm ngâm một tiếng quỷ phương lập tức lại khẩn trương lên nụ cười trên mặt dù chưa lập tức thu liễm lại liên tục không ngừng truy hỏi nói nơi nào có vấn đề trái tim lại bất tranh khí n h ả nhanh chóng sợ nghe tới một chút không tốt trên tay của ta không có tinh vân sắt lý dịch núi bay biểu lộ rất là bất đắc dĩ tinh vân sắt làm vật liệu muốn so huyền ngân thiết tốt hơn rất nhiều dạng này vật liệu mới là chế tạo danh khí hẳn là dùng tới được tốt vật liệu nhưng loại tài liệu này cũng không tìm thật kỹ tại tứ phương thành căn bản cũng không có mà cây đao này chính là tinh vân sắt làm ra muốn thu bổ liền nhất định phải dùng cùng, cùng cấp n g c độ vật liệu không có khả năng tùy ý thay đổi trừ phi đem nó dung luyện cùng huyền n â n thiết trộn lẫn cùng một chỗ một lần nữa chế tạo binh khí nhưng như thế liền không biết đạo bao lâu thời gian cái này dễ nói cái này dễ nói quỷ phương rõ ràng thở dài một hơi ngươi nói ngươi nói chuyện làm sao lão đại thở đâu hắn che trái tim của mình hít sâu hai cái mới để cho nôn nóng bất an lại hưng ơ phấn dị thường nỗi lòng ổn định lại thinh vân sắc ta có ta không biết ngươi muốn bao nhiêu hắn mở miệng nói hắn tự nhiên biết tu bổ cái này đẳng binh khí vật liệu khó tìm bởi vậy những năm này bên trong cũng một mực tại chậm rãi tìm kiếm ngược lại là tìm tới không ít cái này hiển nhiên là càng nhiều càng tốt ta cũng chỉ là có lòng tin chữa trị lại chế tạo binh khí khẳng định là cần một chút lựa hao tổn lý d ị mở miệm Kỹ thật tu b ổ kiện binh khí này căn bản dùng không có bao nhiêu tinh vân sắt nhưng mình làm sao có thể bạch bạch trợ giúp hắn chữa trị binh khí thu một điểm vật liệu coi như tiền thù lao có phải là rất hợp lý t ố t quay đầu ta liền đem tất cả vật liệu cho người đưa tới bất quá chỉ có ba mươi ba cân có đủ hay không dùng u y phương thần sắc có chút khẩn trương chỉ cần có thể tu b ổ kiện binh khí này hao phí bao nhiêu vật liệu hắn tỉnh không để ý nhưng nhiều năm như vậy cộng lại hắn cũng chỉ lục soát những tài liệu này lại nhiều liền không phải nhất thời nửa khắc có thể tìm tới như thế đủ lý dịch lạnh nhạt gật đầu tinh vân sắt mật độ cũng cực cao tuyệt đối không so huyền ngân kém bất quá tu bổ kiện binh khí này nhiều nhất dùng hơn mười cân còn lại mình có thể cùng huyền ngân trộn lẫn dùng để chế tạo mình món kia danh khí tất nhiên có thể làm chất liệu cao hơn một tầng cái này đặng binh khí chữa trị bắt đầu cực kỳ gian nan muốn bao nhiêu tiền thù lao ngươi tùy t i ệ n mở u y phương mở miệng chỉ cần có thể đem kiện binh khí này tu bổ trả giá bao nhiêu tiền hắn tịnh không để ý một kiện danh khí đối với hậu thiên võ giả tăng phúc có thể xương to lớn hậu thiên võ giả chủ yếu thủ đoạn công kích hay là dựa vào tự thân nội khí chỉ có danh khí có thể chịu đựng nhiều lần thời gian g i i võ giả nội khí những binh khí khác thường thường không chịu、đổi. vận dụng danh khí võ giả cùng địch chém giết thời điểm có thể tùy tiện mượn nhờ binh khí đem tự thân nội khí đánh vào địch nhân thể nội mà đối thủ của mình nếu như không phải đồng dạng sử dụng danh khí liền không thể nào làm được điểm này bởi vậy chém giết thời điểm khắp nơi chiếm hết ưu thế trừ phi đối phương tập luyện chính là q u y ề n cước nhưng cho dù là như thế tay cầm binh khí tốt một phương vẫn như cũ chiếm ưu thế một là bởi vì tay cầm binh khí một t ấ c dài một t ấ c mạnh hai là bởi vì danh khí đầy đủ sắc bén có thể tùy tiện chặt đứt những binh khí khác thậu thiên võ giả thân thể kỳ thật lợi khí cũng có thể chặt đức hậu thiên võ giả thân thể, chỉ là không thể cho nên dù là hậu thiên võ giả trừ phi ngay từ đầu liền tu hành quyền cước nếu không dù là tìm không thấy danh khí cũng sẽ tuyển một kiện lợi khí dùng cái này tiền bối ngài nhìn xem cho đi lý dịch cười một tiếng ngược lại là không có công phu sư tử n g ạ m danh khí giá trị tuy cao nhưng mình chỉ là tu bổ còn thu đối phương nhiều như vậy tinh v ấ n sát lại công phu sư tử n g ạ m hắn cũng cảm giác được có chút không thích hợp n g à y sau còn muốn hợp tác như thế bấy người ta không tốt lắm t ố t mấy ngày nữa ta liền tự mình đến nhà đem thủ lao đưa tới quỷ phương mở miệng nói xong liền rời đi lý d ị liền vội vàng đứng lên đưa tiễn luận tu vi đối phương mạnh hơn chính mình luận tuổi tác đối phương lớn hơn mình húng chi đối phương làm người không kém nhận thức đến mình sai sau liền lập tức nhận lầm vẫn chưa ỉ vào tuổi tác đại tu v i cao t ậ y già lên mặt lý dịch luôn luôn cho rằng dù là tự mình làm không đến người kính ta một thước ta kính người một trượng thế nhưng phải làm đến người kính ta một thước ta kính người một thước đối phương cho hắn mặt mũi hắn tự nhiên cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón tiền bối đi thong thả lý dịch đem hắn đưa ra cửa hai người tương hỗ chắp tay thi lễ một cái lúc này mới phân biệt lý dịch cất bước một đường chạy chậm trở lại trong tiểu lâu tuy nói chính hắn cũng có thể đánh tạo danh khí nhưng một kiện mới danh khí nếu là có thể cầm trong tay lĩnh hội quan sát từ đó nghiên cứu chế tạo cái này danh khí thợ thủ công ý nghĩ đối với mình tay nghề cũng sẽ có dẫn dắt tăng lên càng quan trọng chính là hắn muốn đi nhìn một chút món kia truyền thế danh khí mình bây giờ tuy nói có thể đã tới t nhưng cuối cùng còn không có rèn đ ư c ra bởi vậy muốn thí nghiệm trước một chút danh khí hiệu quả nhìn xem nó cụ thể v i lực mình không dùng đến trước dùng người khác cảm thụ một chút cũng xem là tốt trở lại trong phòng lý d ị trường đau nằm ngang tự thân nội khí quần q u ư ợ chạy qua cánh tay chuyển đến trường đau không thể không nói cây đao này s á t thực rất nhuận lý dịch có thể rõ ràng cảm thấy được loại cảm giác này trường đao vung đầy trận trận phá không bây giờ tu vi của hắn còn quá yếu nếu là mạnh hơn một chút thậm chí có thể mượn trường đao trong tay kích phát đao khí bất quá vẹn vẹn như thế cũng là đầy đủ lý dịch diễn luyện một bộ đao pháp về sau liền cấp tốc kết thúc công việc cái này danh khí s á t thực rất nhuận tự thân nội khí có thể truyền tại trên đó nội khí là võ giả một bộ điểm tinh khí kết hợp thiên địa nguyên khí c h ố n ngưng kết đem nội khí quán thâu đến kiện binh khí này bên trong sử dụng như cánh tay sai có thể tại lớn nhất trình độ bên trong nắm giữ binh khí khó trách hậu thiên võ giả đều muốn danh khí sử dụng chỉ bằng vào điểm này liền đủ để cho người truy tìm càng không được để danh khí còn có cái khác cường đại đặc tính dù sao một kiện nắm giữ bắt đầu không có bất kỳ cái gì tối nghĩa trở ngại phản phất mình thân thể đồng dạng binh khí tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều võ giả thực lực thậm chí có thể tăng lên mình đối với đao pháp nắm giữ trình độ có được như vậy một kiện vũ khí luyện tập đao pháp hiệu suất đều sẽ lên cao không ít lý dịch đem trường đao cất kỹ cẩn thận quan sát phía trên rèn đường vân cùng chỗ lỗ hồng chất liệu đồng thời phỏng đoán vị này thợ rèn tay nghề trình độ thậm chí sử dụng chính là gì cùng rèn phương thức đá ở núi khác có thể công ngọc những vật này dù là từ mình tạm thời không dùng được ghi t ạ c não hải bên trong cũng là tốt ủy phương vẫn chưa qua bao lâu liền đi mà quay lại vội vàng đem vật liệu đưa tới sau đó lại lần nữa rời đi tu bổ cái này cùng danh khí đối với mình mà nói hao phí không được bao lâu thời gian nhiều nhất hai ba ngày công phu bất quá tu bổ lại sau còn phải tại trên tay chính mình thả một đoạn thời gian dù sao hắn hiện tại chỗ bạo lộ ra tay nghề nhiều nhất có thể đánh tạo lợi khí nếu như nhanh như vậy liền đem một kiện danh khí xây xong rất có thể sẽ khiến người hoài nghi gần nhất khoảng thời gian này hắn đối với phương diện tu luyện cũng dần dần thư giãn bắt đầu bất quá cũng không phải chính hắn lửa n h á c hay là đem càng nhiều tinh lực dùng cho chế tạo binh khí mỗi ngày thời gian tu luyện từ nguyên bản bốn canh giờ áp xúc đến hai cái canh giờ còn tốt hậu thiên võ giả tinh lực cường đại đối với thân thể điều khiển lực mạnh mỗi ngày hai giờ ngủ say đủ để cho hắn khôi phục tinh lực ngoài ra mỗi ngày còn có một canh giờ dùng để ăn uống ngủ n g h ỉ xử lý sự vật còn có hai cái canh giờ dùng để lĩnh hội quan tưởng tăng lên đao ý thời gian còn lại toàn bộ bị hắn áp xúc dùng để chế tạo khôi giáp của mình bây giờ đã mới gặp thành quả áo giáp coi như tương đối tốt chế tạo khó kh một ngày tu hành kết thúc ở nhà ăn nghỉ cơm tối cùng triệu tiến h nói chuyện phía một lát lý dịch liền dẫn món kia danh khí cùng tinh vân s ắ t thẳng đến nhà cũ chương một trăm linh bốn áo giáp chương một trăm linh bốn áo giáp nhà cũ bên trong lý dịch trên tay nắm lấy một lớn đem ngón nút phẩm chất xiềng xích những n à y xiềng xích rèn đúc cực kỳ tinh d i ệ u một khi cuốn lên về sau cơ hồ là triệt để đâm chết muốn giải khai phi thường phí sức trên thực tế trừ trọng yếu nhất ngực thân thể bên ngoài địa phương còn lại áo giáp hoàn toàn là một khối lại một khối tiểu thiết phiến lấy xiềng xích xuyên chế mã thành mà tim những í a sau l này chỉ là cơ sở vật liệu chế tạo bắt đầu cũng không khó, khó khăn giữ nguyên chế cùng sử dụng thượng hạng thuộc da bao bên cạnh thậm chí phải bảo đảm coi như thuộc ra toàn bộ tổn hại bộ áo giáp này vẫn như cũ có thể khoác lên người dù sao thuộc ra trình độ chắc chắn cùng hỗn hợp về ngân thiết tinh cương hoàn toàn không cách nào so sánh chỉ có như thế mới có thể cam đoan có được sung túc phòng hộ tính cùng đầy đủ nhẹ nhàng linh mẫn đương nhiên cái này nhẹ nhàng bén nhẹ là so ra mà nói so với mặc bản giáp t r o n g giáp lý dịch chế tạo bộ này giáp xích đương nhiên phải càng thêm nhẹ nhàng linh mẫn nhưng so với không mặc giáp hoặc là chỉ mặc giáp ra liền muốn cổng c ế n rất nhiều giữa hai bên ai ưu ai kém chỉ có thể nhìn võ giả tự thân lựa chọn kỳ thật dựa theo trong đầu kỹ nghệ hoàn toàn có thể chế tạo một chút thích hợp hơn t r o n g giáp như đại can huyền giáp chính là một cùng một trọng giáp phòng hộ tính năng thiên hạ vô song nhưng như thế áo giáp chỉ thích hợp chiến trận sử dụng tay cầm trường thương công kích quét ngang vô địch nhưng quá công kển chỉ có thể tay cầm trường thương quét ngang một chút tinh d i ệ u chiêu thức căn bản không dùng được cực kỳ dễ dàng bị chơi d i ợ u dạng này áo giáp chỉ thích hợp trên chiến trường trùng sát c ù n g tứ đại gia tộc võ giả c h é m giết hay là mình chế tạo cái này một bộ áo giáp càng thêm cố tính thực dụng hắn đem chế tạo tốt xiềng xích để ở một bên những này có thể lưu lại chờ ngày sau chậm rãi đâm chế chế tạo áo giáp chuyện này chỉ cần bị bắt lại vậy khẳng định là một con đường chết nhưng chỉ cần không có bị bắt lại vậy mình liền không có làm về phần bộ giáp này nên xử lý như thế nào mình dùng sau lại nên làm cái gì lý d ị c trong đầu đã nghĩ đến cách dùng mình đi trịnh gia giết người giết người x o n g sau đem áo giáp thời ra vứt trên mặt đất liền nói là trịnh gia chế tạo dù sao bọn hắn người đều chết rồi cũng không có cơ hội giải thích mình trực tiếp vu o a n cho bọn hắn mà tư tạo áo giáp nói ít đều phải di tam tộc mà giống trịnh gia thế ra như vậy đại tộc một khi phát hiện tư tạo áo giáp ý đồ mưu phản chính là m u ố n tru cựu tộc mà còn lại bị tiêu diệt tứ đại gia tộc chính là cùng bọn hắn hợp n h u vậy phần là thật hoặc là giả kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy đến lúc đó tứ đại gia tộc tập nhân chết đi trốn vòng tổn thương đến lúc đó chuyện này chính là bọn hắn làm lý dịch đem xiềng xích cùng chuẩn bị đâm chế hao giáp để ở một bên chuyện này muốn người tới làm nhưng chưa hẳn muốn mình tự mình đến làm phải chọn cái phù hợp đáng tin cậy nhân tuyển không có việc gì giúp mình đâm cái này làm việc cũng không khó khăn nhưng cực kỳ hao phí tinh lực thời gian muốn phi thường có kiên nhẫn chậm rãi đi làm lý dịch không có ý định mình làm hắn chuẩn bị qua một thời gian ngắn để triệu tiến h tới giúp mình thời gian của hắn càng quý giá phải dùng đến chế tạo danh khí lý dịch đem xiềng xích miếng sắt ném ở một bên một mình đi đến một bên dẫn đốt hỏa lô hắn muốn đem huyền ngân thiết cùng một bộ điểm tinh vân sắt dung luyện cần thiết nhiệt độ cực cao bình thường than tuổi nhiên liệu căn bản không đủ để sử dụng những vật kia luyện chế lợi khí còn miễn c ứ n g n h ĩ muốn luyện chế danh khí nhất định phải thay đổi tốt hơn nhiên liệu lý dịch nắm lên một khối than tuổi đây cũng không phải là là phổ thông vật liệu gỗ nung thành than tuổi chính là thượng hạng thương gỗ thiêu chế kiên cố chịu lửa loại này vật liệu gỗ cần mấy chục hơn một trăm n ă m mới có thể trưởng thành đồng dạng cực kỳ hùng hậu nặng nề g h chất liệu tuyệt hảo lại thiêu đốt sau nhiệt độ cực cao dùng để luyện chế binh khí không còn gì tốt hơn đồng dạng giá cả kỳ cao phổ thông than tuổi gần trăm lần bất quá đây đối với hắn mà nói tự nhiên tính không được cái gì rất nhanh đinh đinh đang đang tiếng đánh quanh quần tại nhà cũ bên trong còn tốt hắn chỗ ở địa phương là độc môn độc viện thanh âm căn bản chuyển không đi ra không phải hắn xung quanh hàng xóm chỉ sợ đừng nghĩ ngủ ngon giấc một đêm rèn n ú c thẳng đến phương đông trắng bảy lúc lý dịch vừa rồi khó khăn lắm đem binh khí hình thái chế tạo ra đến bây giờ bày ở trước mắt hắn chỉ là một cây côn sát khoảng cách chân chính bảo đao còn kém một trăm linh tám dặm bất quá có được nội khí về sau chế tạo một kiện lợi khí thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều bởi vì hắn nội khí có thể chuyển đến cây thiết côn này bên trên vận dụng nội khí điều kiện chế tạo Tốc độ phải nhưng tại n ề u bây giờ d trong cực thành t giám chế t đến nhà hắn đến sông không muôn tặc hơn phân nửa còn chưa ra đời dù sao hắn có quan thân mà lại thực lực không kém trong thành tuy nói có không ít phi tặc thậm chí có chuyên môn coi đây là tổ chức tạp rút thế nhưng là cái ai cũng biết nhà ai có thể trộm nhà ai không thể trộm bởi vậy hắn có thể yên tâm to gan đem những vật này đặt ở cái này không người nào dám đi nhung tràm về đến trong nhà ngủ một giấc đến mặt trời lên cao hắn mới c h ậ m dãi đi xử lý sự vật tiến hành thường ngày tu luyện bình tĩnh như vậy thời gian hắn liên tiếp qua mấy ngày thẳng đến mùng tám tháng b ố lý dịch vừa rồi bắt đầu chuyển động bởi vì dựa theo hắn cùng tứ đại gia tộc quyết định đây chính là giao dịch thời điểm lý d ị người mặc áo đen che lấp vẻ mặt giờ phút này chính là đêm khuya một đường chạy vội rất nhanh hắn liền tới đến lúc trước cất giữ xe ngựa trước sân động sau đó rất là chấn định ung dung hướng trên xe ngựa vận chuyển võ bị q u ô n giới bất quá hắn chỉ chứa một bộ điểm mà lại là không đáng giá tiền nhất kia một bộ điểm thì như nói tùy tiện tìm thợ rèn liền có thể chế tạo đồ thương những cái kia chân quý nhất áo giáp trọng n ỏ lý dịch căn bản không có ý định cho tứ đại gia tộc hắn tin tưởng đối phương nhất định cũng giống như vậy ý nghĩ sẽ chỉ mang theo bộ điểm mình yêu cầu đã n dựng chứa ở trên xe ngựa vàng t a u lẫn lộn còn sẽ có mấy võ giả mai phục chính mình đem mình chơi chết đối phương liền một điểm tài nguyên không dùng ra những này võ bị liền đều là bọn hắn đồng dạng mình chỉ cần đem bọn hắn chơi chết cũng có thể không trả bất cứ giá nào đạt được những cái kia tài nguyên tu luyện việc này song phương đều đang nghĩ lấy đen ăn đen cho nên giao dịch là không thể nào giao dịch đến lúc đó liền xem a i hạ thủ đen lý dịch hướng trên xe ngựa đựng không ít tảng đá chân chính võ bị quân giới kỳ thật chỉ chứa một bộ điểm đại đa số đều là những cái kia không đáng tiền đầu t h ư ơ n g tùy tiện tìm thợ rèn liền có thể chế tạo kỳ thật dựa theo hắn ngư đồ thậm chí có thể một kiện võ bị quân giới đều không trang nhưng hắn vẫn lắp đặt đi một bộ điểm cái này một bộ điểm hắn dự định đưa cho tứ đại gia tộc dùng cái này đến tốt hơn hoàn thành mình kế hoạch tiếp theo làm xong đây hết thảy hắn cánh tay nắm lấy xe ngựa chậm dại hướng sơn lâm đi đến giao dịch địa điểm từ hắn lựa chọn cho nên tại việc này bên trên hắn chiếm hết ưu thế lúc này trịnh ra trong đại viện đen đ ố c sang t r ư n g sáng như ban ngày tứ đại gia tộc tộc trưởng tể tụ một đường chư vị ngày mai chính là giao dịch thời điểm các ngư i n h ư n g có cái chương trình trịnh h a i sơn trầm giọng ánh mắt liếc nhìn nó hơn ba người có thể ngồi vào gia chủ trên vị trí này bọn hắn dù là không phải tuyệt đỉnh thông minh nhưng cũng tuyệt không phải người ngu giao dịch nhất định phải tiến hành vô luận như thế nào cũng muốn đem trên tay đối phương võ bị cầm tới tôn gia chủ mở miệng nói rất hiển nhiên hắn những lời này đạt được mấy người còn lại chung nhận thức không sai chúng ta sớm chuẩn bị nếu như có thể giết chết đối phương không còn gì tốt hơn nếu như không thể cũng được đem đồ vật cầm về triệu gia chủ bổ sung nói loại chuyện này người biết càng ít càng tốt nhất là tứ đại gia tộc bên ngoài ngoại nhân tốt nhất một cái cũng không được biết đối phương biết nhiều như vậy ti n t ứ c bọn hắn có thể giết chết một cái chính là một cái lại đối phương lần này cần cầu đồ vật thật là rất nhiều có thể xưng một khoản tiền lớn cho dù là bọn họ lấy ra đều có chút thì đau nếu là có thể giải quyết những tiền bạc này cùng chân quý tu luyện đan d ư ợ c liền có thể một điểm cũng không cho đối phương rất cẩn thận muốn giết hắn rất khó một khi phái quá nhiều người đối phương rất có thể căn bản sẽ không cùng chúng ta giao dịch mà là sẽ trực tiếp rời đi ý kiến của ta là chúng ta trước phái ra người cùng hắn giao dịch không nên quá nhiều một hai cái tốt nhất bên ngoài lại nhiều mai phục chút hậu thiên cương giả chỉ cần người của chúng ta xác nhận cầm tới võ bị về sau lập tức thông chi chúng ta mai phục tại ngoại giới võ giả liền cùng nhau tiến lên đem nó v â giết chính khai sơn cho việc này kết luận hắn đạt được nó hơn ba người ủng hộ kế sách này xác thực được x ư n g tụng hoàn thiện lại chỉ cần giao dịch hoàn thành bọn hắn dù sao không lỗ có thể vây g i ế t tốt nhất nếu là không thể bỏ mặc đối phương thoát đi cũng có thể tiếp nhận như vậy chúng ta phái ai đi trịnh khai sơn trầm trọng hắn hỏi cái này nhất là bén nhọn vấn đề căn cứ phán đoán của hắn thực lực của đối phương không kém lại tinh thông độc đạo không vào luyện phủ cảnh giới v õ giả căn bản không có mảy may sức chống cự dù là đến luyện phủ cảnh giới nói không chừng vẫn có tử vong pháo hiểm phái đi ra cùng đối phương chắp đầu giao dịch người mới nguy hiểm nhất Thậm thể nhất trên rất thể chết tại chí định nghĩa có con có nói rơi, kia đã ý là sẽ bởi ê n trong. b vì biết bây giờ đối phương đối bọn hắn biết rất nhiều mà bọn hắn đối với đối phương hoàn toàn là mơ hồ một mảnh căn bản ta không biết đối phương là một người hay là một cái thế lực đối với tu vi đều chỉ có thể mơ hồ làm ra phán đoán hắn kể xong nó hơn mấy gia tộc lớn tộc trưởng lập tức lâm vào trầm mặc bất quá rất nhanh liền bắt đầu dài rằng g ạ ặ c cãi cọ giữa trưa lúc điểm bầu trời nắng gắt như lửa lý dịch ngồi tại một lái xe bên trên trốn ở một viên cự thạch sau yên lặng chờ đợi tại trong ngực hắn vô số độc phấn vận sức chờ phát động đương nhiên hắn rõ ràng đối phương tuyệt đối sẽ đối với hắn độc phấn sớm có đề phòng bởi vậy những này độc có chút là hô hấp phát tác mà có chút dù là thông qua làn da con mắt tiếp xúc đến đều sẽ phát tác lý dịch tuy nói ở tại cự thạch về sau nhưng hai mắt cùng tinh thần nhưng lại chưa bao giờ thư g i ã n qua một mực tại khẩn trương quan sát bốn phía mặc dù nói tại mô p h ò n g bên trong mình chỉ bất quá giết hai tên luyện phủ v õ giả cùng một tên hậu thiên v õ giả nhưng hơi ngẫm lại cũng biết tứ đại gia tộc tuyệt không có khả năng chỉ phái nhiều như vậy người những này chỉ là mình giết chết vó giả tất nhiên có nhiều người hơn mai phục đây là bọn hắn căn bản không c ó tìm tới mình làm sao đàm mai phục lý dịch nhìn trên trời mặt trời đơn giản đo lường tính toán thời gian đem xe ngựa giấu kỹ vẫn chưa tại nguyên chỗ chờ đợi mà là mở rộng bước chân hướng về một bên thâm lâm đi đến cái này bên trong là giao dịch cuối cùng địa điểm mà tuyệt không phải mình cùng bọn hắn ước định cẩn thận địa điểm nếu là tại ước định cẩn thận địa điểm giao dịch k i a cơ hồ tương đương với minh bài nói cho người khác biết nhanh lên chuẩn bị mai phục ta tiến vào rừng rầm về sau thân ảnh của hắn bản năng ẩn nút bắt đầu tại một gốc cổ thụ sau yên lặng chờ đợi vẫn chưa qua bao lâu một nhóm ba người c ả n tạ ta muốn làm hoàn khố năm trăm điểm khen thưởng c ả n tạ thư hữu một trăm năm mươi bốn trăm một mươi bốn h a nghìn chín trăm l i h h nghìn hai chín bốn n h ì n sáu bảy hai năm trăm điểm khen thưởng chương một trăm linh năm giao dịch kết thúc chương một trăm linh năm giao dịch kết thúc ba người cưỡi ngựa xe tới đến trong núi rừng lý dịch lại cực kỳ đột ngột từ phía sau cây hiện hiện mấy vị tới thanh âm của hắn rất chấm thấp xem xét liền biết tuyệt đối là tận lực á p chế cúng họng đang nói chuyện Bất quá các i này không trọng yếu, hạ ỉ cần cam trước trước cũng được cùng đoan người mình, đánh mình người hắn đột nhiên xuất hiện, trong lòng thất kinh, bản năng đề phòng, cùng nhau ba qua ra ai ba mặt, đó đột đề gặp giá gặp lùi xuất thất dù là là là l pháp vô i người nửa đen ba bước bào đều áo muốn i vải ế n đen g vẻ đ tre lấp mặt, cầm ầ một mở miệng. m tên đen võ giả áo đen mở miệng. Các hạ u đồ vật đã mang đến thứ chúng ta muốn đâu Thanh cũng cũng thở ngưng thần, một tại tuyệt tùy thở Bên cạnh hắn người cũng giống như vậy, không khắp hắn không chính cũng lớn, này nín ngưng âm sớm mực ấm ức, dốc, giờ bởi vì sẽ đã ý bọn hắn thậm chí đã nuốt xuống mấy viên đan dược dùng cho giải độc sớm tại trước đây bọn hắn cũng đã biết đối phương có lẽ thực lực không mạnh nhưng tuyệt đối tinh thông độc đạo bởi vậy một mực phòng bị điểm này ta làm sao xác định các ngươi đem đồ vật đưa tới cho ta mở ra để ta xem một chút lý dịch chỉ một ngón tay xe ngựa được cầm đầu võ giả thanh em rất là trầm ổn tựa như nắm đại cục trong tay căn bản không lo lắng cái khác sớm tại trước đây bọn hắn liền tinh tế đánh giá qua thực lực của đối phương cuối cùng phán đoán là đối phương tỷ lệ lớn là luyện c t nhưng tinh thông độc đạo bình thường luyện phụ võ giả tuyệt sẽ không là nó đối thủ thậm chí bọn hắn làm to gan hơn suy đoán. đối phương rất có thể đã là luyện phủ võ giả tuy nói sát xuất không cao lại vẫn có khả năng bởi vậy lần giao dịch này phái hắn cái này một vị ngày mai cộng thêm hai tên luyện phủ võ giả sớm nuốt giải đ ộ a n nín tở ngưng thần phòng bị trúng độc cái này liền tương đương với chặt đối phương lớn nhất một cái ưu thế húng chi mình là ngày mai cơ hồ không có độc dược có thể hạ độc được chính mình coi như tiến thêm một bước đối phương là hậu thiên võ giả lại như thế nào hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể chiến đấu một lát chỉ cần có thể dây dưa kéo lại liền có thể kéo vang xuyên không tiễn đến lúc đó mai phục tại bên ngoài mấy hậu thiên võ giả đem cùng một chỗ vây kín n hắn cũng không cảm thấy tứ đại gia tộc sẽ thành tâm thực lòng đem mình yêu cầu hết thẻ đồ vật giao cho mình bọn hắn lại không phải người ngu có thể nào tùy tiện giao ra như thế lớn một bút vật tư liền cùng mình ngay từ đầu không có ý định cùng bọn hắn giao dịch đồng dạng bọn hắn cũng không có ý định cùng mình giao dịch mình đoạt được khẳng định sẽ thiếu một đại bộ phận điểm lại tất nhiên sẽ có rất nhiều giả dối địa phương hắn giao ra trên trời căn bản là không có trông cậy vào đối phương có thể đem hắn yêu cầu đồ vật đều cho hắn mời xem trong đó một tên võ giả mở miệng lập tức ném qua tới đến bình ngọc lý dịch mở ra bình xứ lấy ra đan dược xác nhận có thể nạp năng lượng hơn nữa là chính phẩm đan dược về sau hắn liền khẽ gật đầu không sai đi theo ta ta mang các ngươi đi nhìn những cái kia võ bị lý dịch nói xong bay thân liền đi nó hơn ba người lấy nhau cầm đầu hậu thiên võ giả lắc đầu hiện tại bọn hắn còn không có nhìn thấy chân chính võ bị x u ấ t thủ đánh lén có lẽ có thể giải quyết đối phương võ bị lại rất có thể sẽ lại lần nữa mất đi đến lúc đó vấn đề lớn hơn một người trong đó trong tay cầm nắm chừng cánh tay trẻ con thô xuyên không tiễn chỉ cần phát hiện vấn đề gặp được nguy hiểm hoặc là nhìn thấy võ bị hắn liền sẽ lập tức kéo vang t r u n g quanh nhận tàng mai phục hậu thiên võ giả sẽ trong thời gian cực ngắn chạy vội mà tới lý dịch nhanh chân đi về phía trước hậu thân không môn mở rộng nhìn qua giống như không có nửa điểm phong bị kỳ thực không phải tốc độ của hắn cực chậm đồng thời từ đầu đến cuối có bộ điểm tinh lực đặt ở sau lưng mỗi một bước đạp ở trên mặt đất sớm đã khô cạn vô cùng mặt đất liền có trận trận b ù i mù t o é lên hắn ngay từ đầu không có ý định cùng đối phương giao dịch thậm chí căn bản không có ý định đem chân chính võ bị đưa cho bọn hắn xe ngựa chỉ là một cái nguy trang phía trên chỉ là một chút phá đầu thường cùng khối lớn khối lớn tảng đá thậm chí dựa theo trong lòng của hắn dự đoán tốt nhất tình huống chính là đối phương không thấy được võ bị liền bị hắn đốc chết nhanh một chút đi sau lưng đột nhiên t r u y ề n đến tiếng thúc giục、tốt. lý d ị quát nhẹ bước chân rõ ràng nhanh hơn không chỉ một bậc t o lên bụi mù cũng càng thêm nhiều hơn hắn liên tiếp bước ra đi đến mười bước sau lưng ba người cuốn lại đi một lát cầm đầu võ giả áo đen vội vàng dừng lại hắn cảm giác có cái gì không đúng chung quanh bụi đất nào có nhiều như vậy tuy nói gần nhất thời tiết khô giáo người đạp xuống đi hoặc là chạy vội sẽ toé lên bụi mù cũng không hẳn là có nhiều như vậy nha ba người bọn họ phi nhanh còn có một con ngựa toé lên bụi mù số lượng mới cùng đối phương tương đương đối phương chỉ có một người sao có thể n h ấ c lên nhiều như vậy bụi đất trước đây đi sốt ruột nhất thời không có kịp phản ứng bây giờ hắn cuối cùng phát giác được có chút không đúng lý dịch nghe tới sau lưng tiếng bước chân đình chỉ không khỏi cũng xoay người lại mặt mỉm cười đối phương rất thông minh rất nhanh liền tra liền đến không thích hợp đáng tiếc đã muộn mình độc càng nhanh ba điểm có độc mau ra tay kỳ thực k hỏi phải hắn nhiều lời xuyên không tiễn đã kéo vang trong đó dầu hỏa cấp tốc thiếu đốt xuyên không tiễn trùng thiên thẳng lên sau đó đột nhiên nổ vang lý dịch đối này cũng rất cảm thấy hứng thú theo hắn biết thế giới này còn không có sinh ra thuốc nổ hắn thông qua từng cái mương đạo đều hiệu q u a thế giới này trước mắt căn bản không có sinh ra thuốc nổ hoặc là cùng thuốc nổ vật tương tự như vậy cái này xuyên không tiễn nguyên lý đến tột cùng là cái gì dựa vào phương pháp gì cung cấp năng lượng tiêu đốt lại như thế nào chuyển ra khổng l ộ như thế tiếng vang mặc dù hắn đối này rất hiếu kỳ nhưng lúc này tuyệt không nên đi suy nghĩ chuyện này trường đao trong tay huy động hướng về phía trước tập sát mình chỉ cần đối phó tên kia ngày mai liền tốt mặt khác hai tên luyện phủ võ giả tại ngưng huyết tán tác dụng dưới huyết dịch khắp người sớm đã trở nên sền sệt vô cùng rất khó lưu động ngũ tạng băng lục p h ủ bại nhất thời một lát chưa chết cũng không có chút nào chiến lược áo đen hậu tiên võ giả thấy này chạm nội tâm kinh dị v ạ n điểm đối phương sử dụng đến tột cùng g i a sao độc bọn hắn nhiều phiên phòng bị vậy mà vẫn không có hiệu quả chỗ nuốt vào giải độc đan tại đối phương độc dựng tác dụng dưới không có lên bất cứ tác dụng gì kỳ thật vẫn là lên một điểm không phải cái này hai tên luyện phụ võ giả cũng không phải là chờ chết mà là đã chết qua mình đã là hậu thiên cảnh giới vậy mà đều bên trong loại độc này đối phương có cái này cùng bản lĩnh vì sao muốn bắt c h ẹ t bọn hắn tứ đại gia tộc tại sao lại đợi ở chỗ này hắn không nghĩ ra đừng có g dê ta nhân mã của chúng ta bên trên liền đến ta bảo đảm ngươi an toàn đem những đan dược này mang đi ra ngoài hắn không chút do dự quả quyết cầu xin tha thứ tuy nói hắn không rõ ràng đối phương vì sao tại giao dịch chưa hoàn thành lúc liền muốn động thủ với hắn nhưng hắn hiểu được một điểm đối phương dám làm như vậy đã nói nó có được tuyệt đối tự tin mình bây giờ thân chúng kịp độc tuy nói chưa chết nhưng một thân chiến lược cũng đi mười phần năm mười sáu thật muốn sinh tử chém giết tuyệt không phải đối thủ coi như có thể kéo lại đối phương nhất thời một lát lại như thế nào đợi đến gia tộc cái khác hậu thiên võ giả đến giúp lúc mình đã chết rồi dù là gia tộc những võ giả khác giết đối phương cho mình báo thù lại như thế nào mình không có khả năng khởi tử hoàn sinh c h ẳ n g b ằ n g trực tiếp đầu hàng làm con tin vô luận như thế nào có thể còn sống sót mới trọng yếu nhất về phần tổn thất những dược liệu này dù sao lại không phải bọn hắn triệu ra một nhà ra tổn thất cũng liền tổn thất mình sống sót gia tộc có thể thêm một cái hậu thiên võ giả mới trọng yếu nhất nhưng mà hết t h ể cũng vô dụng lý dịch một đ a o trực tiếp đem nó bê đầu huyết dịch giống như thạch theo vết thương chậm rãi hướng ngoại dân trào hắn đến trước khi chết đều nghĩ mãi mà không rõ đối phương tại sao phải giết chính mình giết mình nhiều như vậy đan dược d ư liệu hắn nên như thế nào trở đi nhiều như vậy d ư liệu chỉ dựa vào hắn một người tuyệt không có khả năng lấy đi trừ phi đối phương ngay từ đầu không có ý định cùng bọn hắn giao dịch cũng không quan tâm những đan dược này d ư liệu chỉ là muốn giết người nhưng hắn vì sao muốn làm như vậy hắn đã nghĩ mãi mà không rõ tất cả lực lượng dần dần, dần rời đi thể nội lý dịch không có nửa điểm do dự nhanh chóng bổ đau đem còn lại hai tên kéo dài hơi tàn luyện phủ võ giả cũng giải quyết những võ giả này trên thân làm phòng bị s ắ c thực đầy đủ thân trên thậm chí xuyên một kiện dây xích giáp đáng tiếc vẫn là không thể bảo vệ tốt hắn hạ độc lý dịch giải quyết bọn hắn về sau bước nhanh chạy vội đến ngựa trước con ngựa này đã từ lâu chết không thể chết lại hắn bố trí xuống độc thấy hiệu quả cực nhanh mấy hơi thở ở giữa liền có thể muốn người tính mệnh con ngựa này thể tích dù lớn thế nhưng chỉ là phổ thông ngựa không có khả năng ngăn cản được loại độc rừng này trên xe ngựa bày đầy lượng lớn đan dược chuẩn sắc mà nói chân chính đan dược cũng không nhiều càng nhiều càng nhiều hơn chính là các loại đan tất cả đều đặt ở cái này đến cái khác vỏ nhỏ bên trong t r o n g chất trần đầy số lượng rất nhiều nhưng mà chân chính năng lượng ẩn chứa cũng không nhiều còn có đủ loại chân quý dược liệu nhân sâm d ư n g h i ệ u lúc đầu những n à y giá trị cực cao dược liệu tại tứ đại gia tộc tay bên trong lại là một cái sọt lại một cái sọt về phần cái khác các loại tu luyện đan dược hắn làm một chút cũng không bỏ qua đối với hắn mà nói đan dược là cao cấp hay là cấp thấp cũng không trọng yếu cung cấp năng lượng mới trọng yếu nhất chỉ bất quá cấp thấp đan dược nạp năng lượng thời điểm sẽ càng phí sức lý dịch không có nhiều hơn do dự trực tiếp đem lớn đem lớn đem đan dược bắt đầu nạp năng lượng đối phương nói rất có lý chỉ bằng vào mình nếu là muốn mang đi những đan dược này căn bản không có khả năng nếu như không có máy mô phỏng tiến hành nạp năng lượng hắn đại khái sẽ thật cùng đối phương tiến hành một bộ điểm giao dịch hoặc là tiếp nhận đối phương đầu hàng đem nó xem như con tin sau đó mới tốt mang theo những vật này rời đi hắn phải nghĩ biện pháp mang đi những này chân quý nhất đan dược mà không phải giống bây giờ đồng dạng vô luận cao cấp đan dược hoặc là cấp thấp đan hoàn toàn bộ cầm đi nạp năng lượng theo đem những đan dược này dược liệu toàn bộ nạp năng lượng lý dịch không khỏi hô to mắc lửa tứ đại gia tộc hạ thủ thật đen a mình tại trên thư mặc dù giao giá trên trời nhưng bọn hắn vậy mà chỉ cấp mình yêu cầu giá cả hái thành may mình sớm thông qua máy mô phỏng biết được đạo hết thảy không có ý định thật cùng bọn hắn làm giao dịch không phải tuyệt đối sẽ b i chết vô số đan dược thật nhanh biến mất máy mô phỏng thanh năng lượng cũng tại lần lượt bổ sung đầy cuối cùng lại lần nữa gia tăng bốn mô phỏng điểm về sau tất cả cái bình đều là trống rỗng hết thẻ dược liệu đan hoàn đều trở nên không còn một mảnh nếu như không có máy mô phỏng nạp năng lượng nhanh chóng đem những dược liệu này đan hoàn tiêu hao lý dịch thật đúng là không có cách nào đem nhiều như vậy đan dược mang đi chỉ có thể mang đi giá trị cao nhất kia m ư ờ cái dù sao tứ đại gia tộc vô số hậu cùng càng nhiều luyện p h ụ võ giả rất có thể đã xông tới mình nên trốn không phải lâm vào vòng ngây mình tuyệt đối không chiếm được lợi ích chương một trăm linh sáu phương pháp giải quyết chương một trăm linh sáu phương pháp giải quyết người đâu chính hai sơn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ hét lớn nói bên cạnh chư vị võ giả đều không còn gì để nói bọn hắn đi đâu bên trong biết người đến tột cùng đi hướng nơi nào đang nghe xuyên không tiễn thứ nhất khắc bọn hắn liền ngựa không dừng võ chạy tới cái này bên trong nhưng mà hay là một bước bọn hắn tới chỗ này trên mặt đất chỉ còn lại có ba bộ thi thể thực lực của đối phương xa so với bọn hắn trong tưởng tượng khó đối phó nhưng có được thực lực thế này võ giả lúc trước không có khả năng không có danh tiếng gì đối phương đến tột cùng là ai lại vì sao muốn trăm phương ngàn kế đối phó bọn hắn tứ đại gia tộc thế nhưng là những dược liệu này đâu tôn gia chủ đặt câu hỏi cái này không chỉ có là hắn nghi hoặc cũng là ở đây tất cả mọi người nghi hoặc từ mặt đất hành động vết tích đến xem đối phương chỉ có một người mà bọn hắn hành động lần này lúc t r u n g quanh cũng không có phát hiện bất kỳ người nào khác nữa nhiều đan dược như vậy dược liệu giống như là giống như bay quỷ dị biến mất cái này không nên nha không phù hợp lẽ thường từ xuyên không tiến tấu vang đến mấy người bọn họ đổi tới cái này bên trong bất quá thời gian uống cạn trùng trà đối phương nếu là một người đào tẩu bọn hắn còn có thể lý giải nhưng cái này bên trong còn có như thế nhiều dược liệu cũng cùng theo quỷ dị biến mất đối phương còn có thể phi thiên đ ộ n địa không thành lần này là chúng ta đánh giá sai thực lực của đối phương hắn hẳn là cũng có hậu thiên cảnh giới thực lực có được thực lực thế này võ giả tại trong thành cũng không nhiều triệu gia chủ mở miệng lập tức đưa ánh mắt về phía một bên ngay tại dò xét thi thể láo giả lại tinh thông độc đạo tối thiểu có mương đạo làm đến thượng hạng độc dược độc dược này thậm chí có thể độc chết luyện phủ cùng hậu thiên võ giả lão phu cũng là cuộc đời ít thấy nhìn nó vết thương dùng nên là đau lại vũ khí phẩm chất vô cùng tốt ba người vết thương trên người chỉ có một chỗ nhìn không ra dùng đến tuột cùng già sao đau pháp một tên áo đen lão giả ngay từ đầu liền tại ba người trên thi thể điều tra giờ phút này cho ra kết luận của mình tìm người đi thăm dò nhìn xem có thể hay không đem chủ sử sau màn bắt tới t r ì n h khai sơn nhữ n g mày lúc này đến nay mới thôi hết thảy hoàn toàn là khó bề phân biệt bọn hắn nắm giữ đồ vật cực ít nhưng bọn hắn làm hết thảy lại tựa như đều tại đối phương trong dự liệu nếu như không phải chuyện này tại tứ đại gia tộc bên trong đều chỉ có cực ít người biết mà lại tuyệt đối là đáng giá tín nhiệm h ộ c nhân hắn chỉ sợ đều sẽ hoài nghi ngay trong bọn họ có phải là da nội ứng phát hiện một chiếc xe ngựa phía trên hẳn là võ bị có người đến báo bất quá chư vị gia chủ đều không có đem chuyện này để ở trong lòng bọn hắn ngay từ đầu không có ý định cùng đối phương giao dịch đối phương khẳng định cũng không có ý định cùng bọn hắn giao dịch đây vốn chính là một trận đen ăn đen chỉ bất quá đám bọn hắn đánh giá sai thực lực của đối phương không cần nghĩ cũng minh bạch tuyệt đại đa số võ bị khẳng định không tại bộ kia trên xe ngựa bây giờ còn không biết giấu ở nơi nào đừng để người lo động làm không tốt mặt trên còn có độc t r í n h khai sơn bàn giao nói nhưng mà hắn còn chưa nói xong k h á c một bên liền chuyển đến tiếng la xe ngựa phụ cận có độc tuyệt đối không được tới ngu xuẩn t r í n h khai sơn sắc mặt xanh xám giận m ắ g nói mỗi khi lúc này trong lòng hắn liền không thể không cảm thán vì cái gì luyện võ chỉ cần tư chất không muốn đầu ó c dạng này liền sẽ không có người thực lực rất mạnh nhưng thủy trung rất vú ngốc cũng không có biện pháp võ đạo tu hành nhất là rèn thể cảnh giới tu hành nộ tính có được hay không thông minh hay không cũng không phải là mấu chốt chỉ cần tư chất thật tốt dù là đần một chút chỉ cần không phải ngược trí đều có thể tu luyện đi lên lý dịch ngồi tại một cỗ xe ngựa bên trên phía trên chở đầy không ít d ư ợ c thảo chậm dại hướng về ngoài thành chạy tới nếu là hắn đoán không lầm t ứ đại gia tộc hiện tại cũng đã phát hiện hắn lưu chuẩn bị ở sau h ắ n tại xe ngựa chung quanh vung xuống không ít độc dược có thể tồn tại tương đối dài một đoạn thời gian chỉ cần người khẽ rửa gần liền sẽ trúng độc đương nhiên độc này cũng không phải là ngưng huyết tán loại này cấp bậc độc dược ngay cả trên tay hắn số lượng cũng rất ít mà lại một mực là có r a vô tiến vào trạng thái không có cách có chút dự thảo quá mức chất quý căn bản không có khả năng tìm kiếm được đến thậm kiến sơn đoạn này lúc một mực tại trù Mình cũng rất khó từ đại mãng、sơn、mạch cũng sơn những cái kia chân quý dược liệu. Không khó được cái dược rất từ đạt kia đại liệu. quý bởi vậy hắn s ở hạ chẳng qua là một chút phổ thông độc dược nhằm vào luyện cốt cảnh giới võ giả hữu hiệu, hiệu dù cho không thể độc chết bọn hắn cũng có thể để cho bọn hắn thủ độc thường thật tốt sinh tính dưỡng mấy tháng đối đãi mình định nhân hắn đương nhiên phải dùng bất cứ thủ đoạn nào thủ đoạn gì đều dùng tới xe ngựa chậm dai hướng ngoài thành chạy tới lý dịch sau đó phải làm chuyện trọng yếu hơn tứ đại gia tộc đến tột cùng đang có ý đồ gì cùng nếu như bọn hắn đi làm ra thật thành hắn cái này huyện tôn muốn gánh chịu như thế nào trách nhiệm đến lúc đó thuyết phục hắn đối tứ đại gia tộc động thủ thời điểm càng dùng ít sức hắn muốn để hai phe đối lập bắt đầu dạng này mới có thể tại ngắn hơn thời điểm đem tứ đại gia tộc giải quyết càng sớm giải quyết là tứ đại gia tộc chuyện này làm liền sẽ càng dễ dàng trong thành n g o à i thành đến lúc đó chết đói người có lẽ sẽ ít rất nhiều xe ngựa vội vàng đến thái bình quan chức lý dịch vừa dừng bước lại liền không khỏi nhỡ mày thái bình quan chức nhiều rất nhiều người có chút gậy chơ cả sương áo rách quần manh có chút mặc dù cũng mặc cũ nát y phục bẩn thỉu nhưng sắc mặt lại rất hưng hào giờ phút này một số người đều được gan bài lấy ngay tại thái bình quan chân núi tìm kiếm r a u dại mầm cây cái gọi là mầm cây là một loại cỏ dại sợi cỏ chỉ bất quá tinh bột hàm lượng cực cao phơi khô sau mài chế thành phấn có thể ăn đương nhiên vị đạo cực kém phần lớn dùng để nuôi n ấ n g dây bò cực ít sẽ có người sẽ ăn mà ở nạn đói chi niên một đem mầm cây khả năng chính là cứu mạng lương thực những n à y sưu tập g a o dại mầm cây m á c tính những cái kia gậy trơ cả xương sắc mặt cùng trạng thái thân thể độ trích lệch sưu tầm liền rất, cẩn thận, rất cố gắng. liền ngay cả những cái kia chỉ có năm mươi sáu tuổi hải tử cũng cố gắng rút lên từng cây r a u dại bởi vì khả năng này chính là bọn hắn tiếp xuống dừng lại bữa cơm ăn mà những cái kia thân thể hưởng n h u ậ n xem xét liền muốn cường tráng không ít thì là tại vẩy nước m ò cá qua loa cho xong lúc này mới bao lâu vừa nhập tháng b ố thái bình q u a n lúc này liền có nạn dân tiếp xuống tình huống sợ rằng sẽ càng kém trong thành có tốt có quan kho phát thóc bình đức giá lương thực nhưng ngoài thành không có cho dù có ngoài thành những n à y phổ thông nông hộ bách tính cũng mua không được mua không nổi dù sao có thể ở tại trong thành bách tính đã được cho thời gian trôi qua khá tốt tối thiểu trên tay có thể có mấy lựa bạc mà ở tại bên ngoài nông dân nhất là những cái kia trồng trọt người khác ruộng đồng tá điển trên tay ngay cả mấy cái tiền đồng cũng khó khăn tìm nếu là trung nông còn tốt một chút tối thiểu nhà bên trong có lương thực nếu là tá điển thậm chí là một chút địa chủ hào cường nhà đứa ở làm công nhật thật là chính là ăn một ngày cơm xem như qua một ngày thời gian bội thu thời tiết còn tốt vừa gặp phải năm mất mùa thật sẽ tươi sống chết đói nhân mạng như c ỏ rác là thời đại này chân thực khắc họa lý dịch lái xe đến chỗ này những cái kia ngay tại đảo g a o dại bách tính nhìn thấy hắn lập tức quay lưng đi túi lầu xuống Còn có một lý dịch nhìn é r n xem những cái kia gầy còm phản phất cây khô hải tử có thật nhiều hải tử căn bản không có một thân da dáng quần áo toàn thân đen hề hề áo rách quần manh bục ăn không no cầm tới bánh kẹo về sau không kịp chờ đợi nuốt vào trong miệng ánh mắt quan sát ngoại giới có chút khẩn trương c a m t h ủ giống như lo lắng sau một khắc liền sẽ có người cường ngạnh đẩy ra miệng của mình cướp đi cái này duy nhất đồ ăn lý dịch thấy thế cũng không khỏi phải k h ẽ thở dài một hơi hắn không phải người tốt lành gì trước đó tại mô phỏng trông được đến vô số dân chúng trôi ra khắp nơi nạn đói hoành hành thậm chí sống sờ sờ chết đói còn không có cảm nhận được cái gì nhưng khi loại tình huống này thật xuất hiện ở trước mắt thời điểm hắn nhưng cũng vì đó thần sắc đậu dung tứ đại gia tộc quả thật đáng chết bọn hắn hàng năm từ những người dân này trên thân cưng đoạt lấy đi không biết bao nhiều lương thực nhưng mà mới gặp nạn đói lại một hạt lương thực cũng không chịu lấy ra cứu tế một đường leo lên núi nói mấy tên tiểu đạo sĩ lại khăng khăng muốn lưu tại ngựa trước chờ đợi không có cách nghe nói thái bình quan phát cháo không ít dân đói nạn dân đều tại hướng thái bình quan chạy đến lùi tới quá nhiều người còn có không ít người đói bụng một con ngựa đặt ở cái này làm không cẩn thận thật sẽ bị người trộm đi ăn hết dù sao ngươi không có cách nào cùng một đám sắp chết đói người giảng đạo lý càng không có biện pháp yêu cầu bọn hắn tuân thủ cái gì đạo đức lễ pháp bọn hắn sợ câu hết thể chỉ là nhét đầy cái bao tử người nói tức giận liền không thể xem như người không phải tại sao lại có coi con là thức ăn cái t ử ngữ này sinh ra leo lên sân phong thời khắc này thái bình quan dựng lên mấy cái n ồ i lớn ngay tại nấu cháo bên trong là một chút lúa mì r a u dại cùng mầm cây lại thêm một chút muối thô chế biến thành cháo t h ị n h bên trên một bát liền có thể dùng ăn cháo chế biến rất nồng đậm vị đạo cũng rất thơm không ít cùng khổ bách tính ở nhà bên trong chỉ sợ mỗi ngày cũng chưa chắc có thể ăn vào như thế nhiều cháo lúa mạch lý dịch thấy thế lông mày không khỏi nhẹ nhàng n h ă n lại từ hắn vừa tới đến thái bình quan liền chú ý đến tại những người dân này cư dân ở trong có chút là thật bách tính dân đói mà có chút thì là vàng thau lẫn lộn tới kiếm cơm dù sao có miễn phí cơm ăn tại sao phải ăn nhà mình lương thực điểm này không giải quyết không được bao lâu đến thái bình quan kiếm cơm bách tính sẽ càng ngày càng nhiều đến cuối cùng thái bình quan có bao nhiêu lương thực cũng không nhịn được những người này ăn Đạo Lý Dịch nhìn qua Trương Mạnh lang khẽ đầu. đoạn Mạnh gạt trong trường, Trương gật sát mặt rất một nhất thời rất tính. trực tiếp ra ưu cười. nhìn lăng Hắn nhìn Gần này gian, bên nhiều nhiều Lý là Lý là Lý Dịch Dịch Dịch cái có cơm bách khẽ phía phải qua sầu, mỉm xem kiếm mở về vấn đề này không riêng hắn có thể thấy được thái bình quan bên trong cái khác đạo sĩ tự nhiên cũng có thể trông thấy khó khăn là không có phương pháp giải quyết trương mạnh lăng liền vội vàng bắt đầu ánh mắt cũng không khỏi sáng lên không sai ngươi có biện pháp giải quyết sao n ữ khí của hắn rất là trở mong trương mạnh lăng rõ ràng lý dịch làm lên sự t ì n h đến rất có chừng mực hắn nếu là không có giải quyết thủ đoạn tuyệt đối sẽ không mở miệng đưa ra vấn đề này có lý dịch g ậ t đầu hắn xác thực có phương pháp có thể giải quyết những vấn đề này lại cũng không khó